Chương 446, tìm kiếm ổ PEPonomi. Chương 446, tìm kiếm ổ PEPonomi địa điểm là nằm ở đảo ngư nhân hải xâm xưởng đồng tàu. Đều không cần ngăn đón ta. Tóc trắng xóa lao tiến sĩ tại La To, cái này đầu thực tế là quá vướng bận. Lần này dứt khoát liền nhất cổ tác khí đem nó cho chặt đi xuống đi. Dị bệnh ấy một mặt cười khổ ông hắn, phòng ngừa hắn cây đao trực tiếp chém vào trên trán của hắn, tiến sĩ, còn mời ngàn vạn tỉnh táo một chút ta. Đem cái chán trở lên đại não đều cho chặt đi xuống, loại chuyện này dù cho cầm đao vệ gã tù cũng đồng dạng sẽ chỉ làm người cảm giác kinh dị a. Ngươi là đang chất vấn chúng ta kỹ tòa sao? Dù bọn vẫn ung dung tựa ở một bên san hô bên trên phân thân vệ gã cụ nhướng mày, bất mãn mà nói, chẳng qua là cái chán trở lên bộ vị đều cho cắt đi mà thôi, cũng không phải cái gì ghê gớm giải phẫu. Không không không, bất kể thế nào nghĩ cái này, giải phẫu đã lợi hại không biên giới đi. Đây chính là đem suy nghĩ đại não đều cho cắt đi giải phẫu a. Không bằng nói mất đi đại não về sau người còn có thể thu hoạch được xuống tới sau. Vội vàng chạy đến Tệ Rỗ Rỗ cũng tranh thủ thời gian mở miệng, dù cho thực sự muốn làm giải phẫu cũng không cần gấp đi, phòng thí nghiệm cũng còn không có lắp tốt. Cho đến ngày nay, Tệ Rỗ Rỗ đã đem mình xem như nửa cái đảo ngư nhân người. Dù sao đã ở đây ở nhiều năm như vậy, tại bờ gì tất không tại thời điểm, cũng không thể để ở trên đảo náo ra nhiều loạn tới. Là, về gạ phụ phòng thí nghiệm là bị Bở gì tật cho cùng nhau chuyển về tới. Nhưng là vậy cũng là một cái phòng thí nghiệm mà thôi à, nguyên bộ công trình căn bản cũng không có hoàn thiện, nơi nào có làm loại trình độ này giải phâu năng lực a. Mà lại nói đến cùng, bởi vì cảm thấy mình đầu quá lớn hành động bất tiện, không thể tốt hơn vùi đầu vào Minh Vương Kiến Tạo trong công việc đi cho nên quyết định đem đầu mình cho chém đứt đến cùng là cái gì ngạc nhiên não mạch kiến a. Đúng á, có kinh nghiệm như vậy não mạch kiến đích thật là không bằng dứt khoát đem đầu cho chém đứt được rồi. Ta cũng sớm đã chịu đủ. Bản thể vệ gã tù một bên cơ Dow trong tay lưỡi dao, một bên như đứa bé con một dạng đại sảo kêu to, đỉnh lấy cái này đầu to, vô luận làm gì đều không tiện. Đi nhà vệ sinh đều muốn hao hết tâm lực. Ngay ở chỗ này đem nó chặt đi xuống tốt. Tệ Dỗ Dỗ cảm thấy đau đầu. "Bỡ gì tất? Người cái này hỗn đản vì cái gì vẫn chưa trở lại a?" Phản Phất nghe tới Tệ Dỗ Dỗ nội tâm kêu gào đồng dạng, không, hoặc là phải nói, đích thật là nghe tới Tệ Dỗ Dỗ kêu gào, thuộc về anh hùng âm thanh vang lên. "Thật sự là, tiến sĩ." Bỡ gì tất lúc này vừa đúng từ trên trời giáng xuống. Hiện tại cũng không phải hỗn náo thời điểm a. Bợ gì Tất. Nhìn thấy Bợ gì Tất, vô luận là gì bệ hay là tệ rồ rồ đều thở dài một hơi, cứu tinh rốt cuộc tới. Bọn hắn là đã thực tế cầm cái lão nhân này không có gì biện pháp. Bợ gì Tất hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, tiếp xuống liền giao cho hắn xử lý. Tiểu Bợ gì Tất. Về gã phụ tiến sĩ nhìn thấy Bợ gì Tất cũng đồng dạng mừng rỡ, "Mau lại đây giúp ta đem bọn hắn đều cho mở ra, ta đã thực tế chịu không được viên này lại náo." "Sự tình ta đã biết, tiến sĩ." Bở gì Tất ra hiệu gì bệ trước hết để cho mở, "Ta rất hiểu ngươi phiền não." Ha, "Ha ta liền biết tiểu Bợ gì Tất ngươi thể lý giải." rành lấy tự do về sau, vẻ gã tù đã hưng phấn bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, tựa hồ một giây sau liền muốn trực tiếp đem đầu cho cắt bỏ. Bất quá cũng không cần đến sốt ruột. "Bỡ gì tật nói, chúng ta không ngại khai thác an toàn hơn một điểm phương pháp." "An toàn?" Lão tiến sĩ không vui lộ ra nổi giận đùng đùng biểu lộ, "Tiểu bỡ gì tật, ngươi chẳng lẽ không tin kỹ thuật của ta sao?" "Cái này dĩ nhiên không phải." "Bỡ gì tật liên tục khoát tay đây là hoan hôn. Cái này đã hoàn toàn không phải có tin hay không vấn đề được không? Cho dù là vẻ gã tù, đem đầu cho chặt xuống 99% tới thực sự còn có thể sống sót sao?" "Bỡ gì tật đương nhiên không dám đánh cược. Vạn nhất giải phẫu thất bại, vệ gạ phụ tiến sĩ cứ như vậy bất hạnh qua đời đây. Đây không phải là hối hận đều không có cơ hội rồi. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy kỳ thật chúng ta còn có an toàn hơn phương pháp. Vợ gì tất nói như vậy? An toàn hơn phương pháp? Phân thân vệ gạ phụ hơi kinh ngạc như mày, vợ gì tất, ngươi là chỉ trái ác quỷ sao?" Và, hoàn toàn không cân nhắc là cái khác người nhân tố sao? Phải nói không hổ là vệ gạ phụ tiến sĩ nha, cái này tự tin thực sự không phải nói đùa." "Đương nhiên." vợ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, "Pa Zè vệ sĩ hệ ổ pè ổ pè nomi, tiến sĩ, ngươi có lẽ nghe qua viên này trái cây đi." Nó năng lực có lẽ có thể hoàn toàn xứng đôi nhu cầu của ngươi. Ô Vệ Ô Bèn mi sao? Phân thân bị thêm phụ trầm ngâm một lát, trong truyền thuyết có thể thi triển không tử thủ thuật trái ác quỷ, Vợ gì tất, ngươi biết viên này trái cây rơi xuống sao? đích thật là biết. Bở gì tất gật đầu đương nhiên cũng không có nói sai. Mặc dù vị trí cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng là chắc hẳn cũng không phải là cha không được. Ô Vệ Ô Bèn mi. Làm âm ý lao đầu lúc này cũng yên tĩnh trở lại, viên đưa trái cây rất thú vị à, thật muốn hào hào nghiên cứu một chút. Như vậy ta hội tốc độ nhanh nhất đem ăn Viên này trái cây người đưa đến tiến sĩ trước mặt người, cho nên trong đoạn thời gian này, mời trước yên tĩnh một điểm đi." Vợ gì tất trình trọng nói, đáp ứng hắn đi." Phân thân vệ gạ bù cũng mở miệng, cảm thấy đầu to rất vướng bận, có thể thử quấn lên một vòng bọt khí để nó biến nhẹ một chút. "Nha, nguyên lai like còn có thể dạng này." Lao đầu tử nhãn tình sáng lên. Vợ gì tất chợt mắt, đây không phải sớm đã có biện pháp giải quyết sao?" Hắn nghiêng phân thân vệ gạ bù một chút, không hề nghi ngờ, gia hỏa này khẳng định là kế thừa vệ gạ phủ ác thú vị một mặt. Tóm lại, vệ gạ chuyện bên này tạm thời trước hết giải quyết. Cho nên Bở Dị Tật. Vệ gạ phủ ở bên kia dùng bọt khí cuốn đầu thời điểm, Tệ Dỗ Dỗ đem Bở Dị Tật kéo sang một bên, "Ngươi thực sự biết kia cái gì ổn tệ ổn tệ Nommi rơi xuống sao?" "Ước chừng là biết." Bở Dị Tật nói, "Phát động chúng ta tất cả năng lực tình báo đi, đi tìm một đám hải tậc. "Là ai?" Tệ Dỗ Dỗ nhíu mày. Tại Bắc Hải, đoàn hải tặc danh tự gọi là băng Hải Tặc Hè Ức. Bở Dị Tật nói, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tên là Trạ Phạn Gạ Lọ nam nhân ra biển thời gian phi thường sớm. Mấy mấy tuổi thời điểm liền đã mang theo đồng bạn thành lập đoàn ra biển tại Bắc Hải Lạc Lư. Bang Hải Tặc ở sao? Tệ Dỗ Dỗ nhíu mày, hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự à? vợ gì tất ngươi xác định thật tồn tại sao? Đại khái là một cái tại Bắc Hải hoạt động tiểu hải tập đoàn, nhưng lại ổn tệ ổn tệ nomi năng lực giả liền tại bọn hắn bên trong. Vợ gì tất nói như vậy? Tệ Dỗ Dỗ một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Gia hỏa này căn bản cũng không có đi qua Bắc Hải đi, hắn làm sao biết Bắc Hải có cái Bắc Hải đặc hệ ớt, bên trong Coca ổn tệ nomi năng lực giả. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao cũng là bở gì tầm nhà, hắn vô luận làm ra cái gì người sự tình đều là đương nhiên. Chương 447, Bắc Hải. Chương 447, Bắc Hải. Nói thực ra, có chút hổ thẹn sự tình là, vợ gì tận năm nay đã hai mươi mấy, nhưng là từ khi đi tới thế giới này về sau lại còn không có rời đi Gở Giang Lai Na. Cho dù là năm ấy đi theo Tiger đại ca gia biển mạo hiểm thời điểm, cũng đều là tại Gở Giang Lai Na hoạt động, tứ hải là chưa từng có đi qua. Không chút nào khoa trương, hắn đối với thế giới này cái khác kia bốn mảnh hải dương, thực sự không có cái gì hiểu rõ. Mong muốn để hắn tại Bắc Hải như thế bao năm mà lạ lẫm hải vực tìm tới một cái không có danh tiếng gì đoàn hải tặc, kia tất nhiên sẽ là một chuyện vô cùng gian nan. Nhưng may mắn thay, cho đến ngày nay bởi dị tận muốn làm chuyện gì rất nhiều tình huống xuống đã không cần đến tự mình động thủ. Hào bằng Hưu Tệ Dỗ Dỗ cùng một gẳng hai người giối cờ mạng lưới tình báo cộng lại mặc dù nói không đến mức cùng chính phủ đánh đồng, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là thế giới thứ hai tiêu chuẩn. Mặc dù lúc này lọ tên kia còn vắng vẻ vô danh, nhưng là thực sự mong muốn tìm kiếm, nên vấn đề cũng sẽ không quá lớn mới đúng. Theo Lý mà nói là như thế này không sai, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Nhưng là, thời gian quá lâu. Thời gian một tuần đi qua, Tệ Dỗ Dỗ cùng gẳng bên kia vẫn không có tin tức. Ngươi cho rằng tại rộng lớn như vậy một vùng biển tìm kiếm một đám không có chút nào tồn tại cảm giác hỏa là dễ dàng như vậy sự tình sao. Tệ sau tểrrộ lao bản trả lời cũng làm cho vợ gì thật không lời nào để nói cái này vốn là không có khả năng dễ dàng như vậy liền không thể dạng này chờ đợi a dù sao hiện tại lao đầu tử là dùng bỏ khí giảm bớt một chút đầu trọng lượng tạm thời đem tinh lực vùi đầu vào kiến tạo Minh Vương trong công việc đi nhưng là ai biết hắn lúc nào lại hiểu ý huyết lai like chiều mong muốn chặt đầu đâu cho nên lúc này cũng chỉ có thể mời đảo Ngư nhân tủ tịch trên bạc gia ra sân băngải ngư nhân quán cà phêì sì lao bảnương nhìn xem vợ gì tớ, nhắc nhở Ngươi phải biết, bọn gì tôi, mảnh này trên đại dương bao la gọi cái tên này, đoàn hải tặc không có 100 cái, chỉ sợ cũng có 50 cái nhà. Đúng vậy, hải tặc nhón cũng mặc kệ bản quyền cái gì, cố ý lấy đồng dạng danh tự tình huống đều xa thương gần thượng, chớ nói chi là đơn thuần bởi vì trùng hợp lấy ra đồng dạng danh tự tình huống. Chư phi thật là đã danh dương thiên hạ để cái khác hải tặc khiếp đảm không dám ở sử dụng đồng dạng danh hiệu, không phải trùng tên đoàn hải tặc thực tế là tại bình thường cực kỳ. Gọi băng hải tặc số lượng không ít. Bở gì bình nói, nhưng là trưởng gọi là chạ phản lọ băng hải tặc là chỉ có một cái. Trạ phản gà lọ Si Early nhẹ nhàng gật đầu, nếu là như vậy, như vậy có lẽ có thể tiến hành bình thường xem bói. Nhưng là, vợ gì tất?" Nàng hơi kinh ngạc hỏi, "Ngươi trưởng nào thì đi qua Bắc Hải sao? Thế mà còn nhận biết nơi nào vô danh hải tậc? Nha! Vợ gì tất cười ha ha một tiếng, thỉnh thoảng nghe nói qua. Si Early lau bản lật cái đẹp mắt bà nhãn, "Gia hỏa này sau khi lớn lên luôn luôn thần thần bí bí, một chút cũng không có khi còn bé đơn thuần như vậy đáng yêu." Bất quá Si Early vẫn là móc ra thủy tinh cầu, đã bắt đầu xem bói. Si cũng không thích nhìn trộm vận mệnh Hải Vi, nay sẽ để nàng đối với tương lai mất đi trở mong nhưng là không có cách, ai bảo đây là bợ gì tở xin nhờ đây này. Ciel Early tỉ tỉ, từ tiểu đều là sẽ giúp bợ gì tất. Bợ gì tất ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Thanh Mai trúc mã Semi bói. Mặc dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần Ciel Early Semi Boy, nhưng là mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất kỳ diệu. Nàng cũng chỉ là song tay lơ lửng tại thủy tinh cầu trên không huy động mà thôi, động tinh gì khác đều không có, thậm chí liền chút đặc hiệu đều không có. Nhưng là nàng nhưng là có thể nhìn trộm đến tương lai cảnh tượng. Không phải sao, Ciel lại lần nữa tiên đoán thành công. Ta nhìn thấy một tòa thành trấn. Nàng nói, danh tự tựa như là, Giòi ủ trăn. Người ở nơi đó cùng một cái mang theo lông sủ mũ nam nhân gặp nhau. Lông sủ mũ? Bợ Tử tất nhẹ nhàng gật đầu, kia liền hẳn là lọ tên kia không sai đi. Dù sao cũng là nhằm vào hắn xem bói à, lại thêm mũ đạo thủ, có lẽ sẽ không phạm sai lầm. Như vậy hiện tại vấn đề cũng chỉ có một, Rồi U trấn lạ ở đâu? Bợ Tử thắc hỏi. Đây cũng không phải là ta có lẽ cân nhắc vấn đề. Cự sì Lý lao bản thu hồi thủy tinh cầu, bình thản nói, ngược lại địa điểm tại Bắc Hải, đây đối với thần thông quảng đại Bợ Tử tiên sinh mà nói hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng. Ha, ha cũng không có dễ dàng như vậy. Bỡ gì thật gại gai đầu, tóm lại, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, chỉ có thể sử dụng đần công phu. Djoy U trấn, sẽ có được lấy đồng dạng danh tự thành trấn tại Bắc Hải hẳn là cũng sẽ không quá nhiều a. Bỡ gì tất ngay lập tức đi tìm Tệ Rỗ Rỗ. Djoy U trấn, Tệ Rỗ Rỗ hội trưởng hơi như mày, Si ở Lý Tiên đơn sao? Không sai. Bỡ gì tự nói, để chúng ta người đem Bắc Hải tất cả gọi là cái tên này thành trấn đều chụp mấy tấm hình chuyển tới, để Si ở Lý nhìn xem liền liền biết là nơi nào. Mặc dù là tại trong lời tiên đoán, nhưng Lạp Sỉ si ở Ly Đích thật là tận mắt nhìn thấy qua kia một tòa thành trấn, cho nên để nàng thông qua ảnh chụp tới phân biệt vị trí cũng không quá phần a. "Xách, thật tốt a." Tệ Dụ Dụ chậc chậc lên tiếng, "Có cái hội tiên đoán bạn gái thật tốt đâu." Bớt nói nhảm. Vợ gì tự chợt mắt?" Hắn thật không có nói để Tệ Dụ Dụ cũng đi tìm cái bạn gái dạng này lời nói. Cái này nam nhân, đại khái là đã sẽ không lại yêu những người khác. "Biết biết, rối u trấn đúng không?" Tệ Dụ Dụ lắc đầu, lập tức bắt đầu hành động. Ngày thứ 2, kết quả tới. Tất cả cùng tên thành trấn ảnh chụp đều ở nơi này. Tệ Dỗ Dỗ đem một sấp thật dày ảnh chụp ném tới Bờ gì Tất trước mặt, đây là chuyện rất dễ dàng, không nói Tệ Dỗ Dỗ tại đảo ngư nhân duy trì dưới xúc giác đã sớm lan tràn đến các nơi trên thế giới, vẹn vẹn nói có một gã tên kia hỗ trợ, chuyện này đều tuyệt sẽ không khó khăn. Tốt lắm. Bờ gì Tất lập tức mang theo cái này nam nhân đi nhân ngư quán cà phê, đem tất cả ảnh chụp đều đưa cho Si Early. Thật đúng là gây khó cho người ta à, chỉ là trong lời tiên đoán nhìn thoáng qua, nếu như nhận lầm cũng đừng trách ta. Si -E nói như vậy, tiếp nhận ảnh chụp bắt đầu một chương một chương cẩn nhìn. Không quan trọng, thực tế không được từng bước từng bước tìm đi qua liền tốt. Bợ gì tật mỉm cười, dù sao, Ciel si lý tiên đoán là tuyệt đối, ta tất nhiên sẽ cùng nam nhân kia tại tên là Dụ Chấn Thành chấn gặp nhau. Bác Hải mặc dù lớn, nhưng là gọi là dù Chấn Thành trấn thành chấn hết thể cũng liền 10 cái, lấy tốc độ của mình đến xem, dù cho đem mỗi cái thành trấn đều đi một lần, cũng tốn hao không có bao nhiêu thời gian. Tệ Dỗ Dỗ khỏe miệng kéo một chút. Tìm tới. Bất quá còn tốt, si Ciel trí nhớ rất không sai, nàng từ kia một xấp trong tấm ảnh rút ra một chương đến, đưa tới bợ gì tật trước mặt, chính là chỗ này. Bợ gì tật tiếp nhận ảnh chụp, liếc mắt nhìn, sau đó đưa cho Tệ Dỗ Dỗ. Tệ Dỗ Dỗ cuối cùng tiếp nhận ảnh chụp, liếc mắt nhìn về sau, tòa thành này trấn chỗ hồn đảo lạ, hắn hồi ức một chút, là Vạ lò tổng đạo. Vỡ gì tật giúp ăn nói ra tòa hòn đảo này danh tự. Tệ Dỗ Dỗ nghiêng hắn một chút, cái này hỗn đản, lại độc tâm, chương 448, giòi ù trấn. Chương 448, giòi ù trấn. Bắc Hải, trên thế giới rộng lớn nhất 4 mảnh hải vực một trong. Vỡ gì tất lúc này nhân sinh lần đầu tiên tới vùng biển này. Mảnh này biển cả cùng gờ răng lại nã hoàn toàn khác biệt. Thời tiết sẽ không luôn, luôn phát sinh 180 độ chuyển tính biến hóa. Hải lưu cũng sẽ không vô duyên vô cớ hỗn loạn, mùa sẽ không vĩnh viễn cố định, bình thường bốn mùa biến hóa rốt cục hiện ra để quen thuộc gờ răng lái nạ bợ gì tật trong lúc nhất thời còn có chút chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể nói so với gờ răng lái nạ đến, tứ hải vẫn là quá mức ôn nu. Bất quá bây giờ những chuyện này không phải trọng điểm, nếu như đối bác Hải cảm thấy hứng thú, như vậy chờ lật đổ chính phủ thế giới về sau, thời gian có rất nhiều, có thể đem tứ hải đều cho hào hào du lãm một lần. Hiện tại mục tiêu là mau chóng tìm tới lọ tiên kia, sau đó cho vệ gã tiến sĩ đem đầu cắt đi. Mục tiêu là tên là Lạc Vạ Lọ Tổng đảo hồn Bờ gì tất vừa hướng chiếu vào địa đồ, một bên phi tốc trên bầu trời phi nhanh. So với gở răng lại nạ, tứ hải có một chút rất không tốt chính là lò bỏ sợ cùng vĩnh cửu kim đồng hồ ở đây là không cách nào sử dụng, tại tứ hải bên trong đi thuyền sử dụng chính là phổ thông hải đồ thêm kim đồng hồ phương thức. Mặc dù kỳ thật đây mới là trên đại dương bao la chủ lưu hàng hải hướng dẫn phương pháp, nhưng là không khỏi cũng quá không tiện. Phải biết nếu như là lò bỏ sợ cùng vĩnh cửu kim đồng hồ, cái gì cũng sẽ không dùng quản, hướng phía kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng bay qua chính là. Ngược lại vô luận như thế nào chết đi hướng đi, kim đồng hồ cuối cùng ý nguyên hội chỉ hướng ngược. Mà phổ thông la bàn la bàn hiển nhiên là không có công năng như vậy, lúc này liền cần Ưu Tú Hoa tiêu nhóm phân rõ hướng đi ký xảo. Bợ Tử Tất mặc dù cũng không phải là cái Ưu Tú nhà hàng hải, nhưng may mắn thay tốc độ của hắn rất nhanh với lại biết bay. Nhất cổ tác khí hướng phía cố định phương hướng bay qua, cũng là không lo sẽ bị lạc phương hướng đại không được bay đến rất cao trên bầu trời hướng xuống nhìn ra xa Nha, rồi sẽ tìm được. Sự thật cũng đích thật là dạng này, cũng không có hoa phí quá lâu công phu, Bợ gì Tất liền đã nhìn thấy nơi xa mặt biển phần cuối một hòn đảo chậm hiện, hiện Bay đến tòa hòn đảo này phía trên, Bợ Tử Tất cũng không có vội vã rơi xuống. Mà Lã đem Hạ Kỷ quan sát phóng thích ra ngoài, ở trên đảo quét một vòng, xác nhận nơi này là là vạ lọ tổng đảo về sau mới chậm rãi hạ xuống. Tòa hòn đảo này còn tính là rất rộng lớn, ở trên đảo còn có vài tòa thành trấn, bợ gì tất tại một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong hạ xuống, sau đó trực tiếp tiến về kia một tòa tên là dù trấn thành trấn. Về phần tòa thành này trấn phương vị, đương nhiên cũng đã sớm trên bầu trời dùng Hạ Kỷ quan sát quét ngang toàn đảo thời điểm xác nhận đương nhiên đang hướng phía bên kia dị động thời điểm, gì trên thân cũng đã phủ thêm một kiện dùng để che chắn thân phận áo choàng. Mặc dù nơi này là tứ hải Nhưng là Bợ gì Tật xem chừng lấy danh tiếng của mình mà nói, cũng không tồn tại tất cả mọi người không biết mình tình huống, cho nên vẫn là giữ bí mật một chút cho thỏa đáng. Bởi vì hạ xuống vị trí liền rất tới gần, cho nên rất nhanh Bợ Tử Tật liền đã đi ra rừng rậm đi tới cái này một tòa thành trấn bên trong. Tòa thành này trấn quy mô cũng không như thế nào to lớn, cũng chính là một tòa phổ thông tiểu trấn tiêu chuẩn, đương nhiên cũng không tính được phổn hoa rừng nào, cũng tương tự chỉ là phổ thông trên biển tiểu trấn trình độ. Nhưng là tòa thành này trấn có cái nhất làm cho Bợ gì Tật ngoài ý muốn địa phương, đó chính là những người ở nơi này thực sự rất giỏi u. Những người ở nơi này mỗi một cái trên mặt cơ hồ đều mang nụ cười sáng lạ, dọc theo thành trấn đường đi dạo bước thời điểm, bờ dị tật chú ý tới chuyện như vậy. Thậm chí khi hắn thả ra hạ kỳ quan sát đi lắng nghe mọi người tiếng lòng thời điểm, hắn đều có thể nghe được tòa thành này trấn các cư dân trong lòng đồng dạng là rất vui vẻ. Dù cho thật sự có cái gì mặt trái cảm xúc, bọn hắn cũng đang cố gắng trấn an mình, mong muốn để cho mình trở nên vui sướng. Thật sự là không tầm thường A. Bờ dị tật nhịn không được thấp như vậy âm thanh cảm thán. Trên thế giới này có rất nhiều gọi là dấu trấn địa phương chỉ là Bắc Hải đều có 10 cái thế giới mới thậm chí còn có một cái chuyên môn cung cấp mọi người tầm ho tác nhạc dù đường phố tồn tại nhưng là bờ gì tâm muốn tòa thành này trấn hẳn là ở trong đó nhất danh phủ kỳ thực dùấn đi như vậy hiện tại vấn đề là nên đi nơi nào tìm tới lọ tên kia đâu hạ kỳ quan sát nhiều lần tại tòa thành này trấn quét mấy lần về sau vợ gì ta không thể không thừa nhận hiện thực chính là trả phản gạ lọ lúc này cũng không tại tòa thành ngày trấn dù là hắn đem hạ kỳ quan sát quyết tán đến cả hòn đảo nhỏ đem trên tòa đảo này tất cả thành trấn đều cho quét một lần về sau cũng không có nghe được cái gì kêu gào lò âm thanh. Cái này liền đau đầu, nói cách khác, tên kia bây giờ còn chưa có đến sao? Vợ gì tất tại tòa thành này trấn trên đường phố dạ bước, có chút phiền não nghi như vậy. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, Si Ứ Lý Tiên đoán thế, nhưng là không có cách nào tình chuẩn phán đoán tiên đoán đã phát sinh thời gian, vợ gì tất nhưng không biết hắn muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Không đúng, nếu quả thật tốn hao thời gian thật lâu, như vậy ta khẳng định cũng sớm đã trở về. Bợ gì tất bẩm, đã ta nguyện ý ở lại chờ đợi, như vậy đương nhiên liền sẽ không là quá lâu thời gian mới đúng chứ. Phi thường hợp lý suy đoán. Cái này kêu là làm hợp lý lợi dụng bụt đã dạng này, như vậy đoán chừng trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Bỡ gì tất lại lần nữa đem Hạ Kỳ quan sát phóng thích ra ngoài, chuẩn bị tìm một nhà hàng ăn cơm. Bất quá cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên nghe tới một thanh âm. Cũng không biết lọ cùng bờ bọn hắn thế nào. Bỡ gì tất sững sốt một chút. Sau đó khỏe miệng của hắn kéo một cái, cho nên, cũng không phải là chờ đợi lọ bọn hắn trở về, mà là muốn đem bọn hắn gọi trở về phải không? Trên tòa đảo này có người là nhận biết lọ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lọ, như vậy có lẽ còn có thể là ngộ phán, nhưng là nếu như lại thêm một cái bạ bộ kia đại khái liền sẽ không có vấn đề. Vỡ gì tất nhớ kỹ lọ đích thật là tại Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo dừng lại qua một đoạn thời gian rất dài, sau đó bởi vì một ít sự kiện mới mang theo ba đồng bọn đi ra biển. Như vậy, sẽ là tòa hòn đảo này sao? Không cách nào xác định. Nhưng là chí ít trên tòa đảo này đích thật là có người biết bọn hắn. Như vậy sau đó phải làm sự tình liền rất đơn giản. Vỡ gì tất tìm âm thanh kia đi qua. Về sau đến nào đó tòa phòng ốc bên ngoài, cực kỳ lễ phép gõ cửa một cái. Rất nhanh, trong phòng, một cái lão đầu tử mở cửa. Người là Tộc Tráng xóa lao đầu tử hầu nghi nhìn xem trước mặt người khổng lồ này. Bỡ gì tất thân cao là hắn còn hơn gấp 2 lần, đứng ở trước mặt hắn tựa như một tòa đen nhành tháp sắt. "Trạ phạn gà lọ, ngươi cũng biết hắn phương thức liền là a. Lúc này chỉ có thể cực một lần rồi. Nếu như băng hải tặc hệật chỉ là tới qua tòa hòn đảo này, như vậy cái lao nhân này đại khái là không liên lạc được lọ. Nhưng là nếu như tòa hồn đảo này thực sự chính là La sở trường đại địa phương, như vậy coi như hoàn toàn không giống. Nghe tới bỡ gì tơ, lão đầu tử con người co vào. Bỡ gì tất miết lên, như vậy, lọ số điện thoại là bao nhiêu đâu? A, tạ ơn. Chương 449, Lo Chương 449, lo. Là vã Lọ Tổng đảo, Bắc Hải một tòa bựa bãi vô danh hòn đảo. Trên đại dương bao la rất nhiều hòn đảo đồng dạng, mặc dù cũng có nhân loại ở lại, nhưng là bởi vì nhân khẩu số lượng thưa thớt, cho nên cũng căn bản không tạo thành một quốc gia quy mô. Bình thường mà nói, dạng này hòn đảo đều là muốn quy thuận tại phụ cận cái nào đó vương quốc giới trướng, sau đó nhờ vào đó trở thành chính phủ thế giới dưới cờ một viên. Nhưng là chính là như vậy một tòa thường thường không có gì lạ hòn đảo, và hôm nay nên đón một vị không được xác nhận. Vô luận như thế nào, mời ngồi trước đi. Tộc trắng xóa lao đầu tử tên là Ngọc, hắn là trên tòa đảo này nổi danh nhà phát minh. Cũng là trước đó trên tòa đảo này mấy cái nổi danh xấu hại tử nuôi giữa người. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ngay tại cái này thường thường không có gì lạ một ngày, có cái chưa hề nghĩ tới ra hỏa thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phi thường cảm tạ, ta ngay tại chỗ bên trên liền tốt. Ngọc nhìn xem cái kia mỉm cười ngồi xếp bằng trên mặt đất nam nhân, liếc mắt nhìn về sau lập tức túi đầu không còn dám nhìn, sau đó lại nhịn không được lại nhìn một chút. Không cần đến câu nệ như vậy. Ngôi Sếp bằng trên mặt đất bợ gì tật cười cười, lần này ta thế nhưng là tới thỉnh cầu hỗ trợ, cho nên không cần đến đối ta khách khí như vậy. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Ngột sông hô hấp một lúc sau khoái động tâm tình cũng dần dần bình phục xuống, dưới, hắn hư nhẹ, đối đãi ngươi dạng này ra hỏa, vô luận như thế nào đều không thể tùy ý đi. Tên của người đàn ông này cũng sớm đã truyền khắp toàn thế giới, cho dù là ở vào Bắc Hải vắng vẻ hòn đảo hắn cũng như sống bên hai. Chính thức trên ý nghĩa quái vật, thấu xoáy lấy đảo ngư nhân được xưng là Thâm Hải Hoàng đế nam nhân. Bợ gì tật cười cười bình thường tới nói, "Ngự tiên sinh, như ngươi loại này thái độ liền đã xem như tùy ý. Tóm lại Bở Dĩ Tất duỗi lưng một cái, tiếp xuống liền cho phép ta trước váy rẩy một đoạn thời gian đi. "Tùy ngươi." Hoặc Tiên Sinh thái độ y nguyên lãnh đạm, bất quá tại một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía Bở gì Tất. "Uy, Thâm Hải Hoàng đế, ngươi đích thật là sẽ không đối lọ bọn hắn làm cái gì à. Mặc dù cái này nam nhân muốn làm cái gì hắn cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhưng là trong nội tâm lo lắng đương nhiên cũng là không cách nào vì vậy mà xóa đi. "Không cần đến lo lắng, Hoặc Tiên Sinh." Bở Dĩ Tất cười nói, "Ta không có cần thiết lựa ngươi đúng hay không. Nếu như ta muốn ta liền sẽ nói ta muốn, ta nói không muốn, bởi vì ta thực sự không nghĩ." ngập lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn dứt khoát phối hợp đi mơn mê máy móc đi, căn bản lại không có cùng bờ gì tật đáp lời ý nghĩ. Bợ gì tật cũng vui vẻ thanh thính, tiếp xuống cũng chỉ cần lặng lặng trở lấy lọ bọn hắn trở về chính là. Thời gian trôi qua 2 ngày, Là vã lọ tổng đảo bên ngoài bên trong biển sâu, một chiếc màu vàng sắt sắc thuyền ngay tại cấp tốc hướng phía tòa hòn đảo này tiến lên. Không hề nghi ngờ, đây là một chiếc so với biển cả chủ lưu thuyền mà nói kỹ thuật hàm lượng cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần về biển, nó thậm chí có thể tại đáy biển tiềm hành. Tàu ngầm nội bộ Cái nào đó mang theo lông sủ điểm lấm tấm mũ nam nhân thẳng một mặt ngưng trọng đứng tại trước cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa dưới biển sâu đã dần dần có thể thấy rõ ràng hình dáng hòn đảo. Thuyền trường! sau lưng của hắn, lông sủ gấu trắng một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Chờ một lúc ta một người lên mở. Nam nhân trình ngay ngắn trên đầu mũ, sau đó chỉnh trọng nói, "Vợ cô, Saki, Bekin, các người lưu tại trên thuyền, nếu quả thật chuyện gì phát sinh liền mau chạy trốn." "Uy uy uy, thuyền trưởng, người là đang nói đùa sao?" Đằng sau cầm lái, một cái đội mũ nam nhân cắn răng nói, "Đây chính là ngư nhân bờ gì ta? Thâm Hải Hoàng đế, mong muốn một người đi đối mặt." Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Thanh âm của nam nhân là như thế chém đinh chặt sát. Thế là, tất cả mọi người trầm mặc. Là Vã Lộ tông đạo nhăn nhàm chán bở gì tật tại trên trấn đi dạo. Hai ngày này hắn đã đem trên tòa đảo này tất cả thành trấn đều trốn thoát một lần, dù sao thực tế là có chút nhàm chán. Hợp Tiên Sinh đang cho hắn làm dẫn đường, đại khái cũng là vì để tránh cho có người mạo phạm đến hắn mà náo ra loạn gì tới đi. Cái này nam nhân tại trên tòa đảo này có tương đương danh vọng, đi tới chỗ nào đều có người biết hắn, có thể nói là rất tốt phát huy dẫn đường cái này một góc sắc tác dụng bất quá còn tốt, rảnh rỗi như vậy cực nhàm chán đi dạo cho tới hôm nay liền rốt cục xem như kết thúc. Một mực dùng hạ kỳ quan sát nghe lén lấy hòn đảo chung quanh bờ gì tất lúc này đột nhiên nghe tới một cái thanh âm xa lạ. Khóe miệng của hắn câu lên, rốt cục trở về. Trở về sao? Một bên hộp sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Hắn cũng không hoài nghi bợ gì tất là tại thuận miệng nói bậy, lần thứ nhất lúc gặp mặt, bợ gì tất chỗ hiện ra năng lực thực tế là để đầu hắn ra tóc tê dại. Đi thôi, học tiên sinh, chúng ta đi nên đón hắn. Bợ gì mang theo học hướng thành trấn bên ngoài đi. Tòa thành này trấn cũng không như thế nào khổng lồ, đường đi cũng liền mấy đầu. Không có quá lâu công phu liền đã đi tới thành trấn lối vào. Từ nơi này ngẩn đầu đi lên nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy dấu u trấn bảng hiệu. Mà từ trên bảng hiệu đem ánh mắt hướng phía dưới thả thời điểm, bỗng gì tất đình chỉ bước chân. Thành trấn bên ngoài con đường bên trên, một bóng người ngay tại trầm rãi đi tới. Cùng bờ gì tất so sánh coi là thấp bé thân cao, cũng không phải là cỡ nào chẳng tiện, khiến người chú mục nhất đương nhiên là trên đầu của hắn điểm lấm tấm mũ cùng lấy trên tay trường đao. Và biểu lộ nhịn không được trở nên có chút mỡ. Lo, hắn nhịn không được mở miệng la lên tên của nam nhân. Người tới dừng bước, cẩn thận quan sát học một phen về sau mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở bờ gì tật trên thân. Hắn đương nhiên không thể từ mặt một thân trường bảo màu đen Bợ gì tập trên thân nhìn ra cái gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn bảo trì cảnh giác. Bờ gì Tử chú ý tới tay phải hắn tự nhiên rủ xuống, nhưng là bàn tay lật ra hướng xuống, tựa hồ là có vô hình khí lưu tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Sau đó, "Ngư nhân bờ gì Tử, ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi." Bợ Tử cười nói. Hắn xem chừng giờ khắc này cũng chính là silly trong dự luôn chỗ trông thấy thời khắc. Ngươi tới, cha phản gạ lọ trừng mặt sau một lát, nhẹ gật đầu đã đều đã xuất hiện tại trước mặt người đàn ông này, như vậy hiện tại đại khái cũng không có càng nhiều lựa chọn. Lọ cũng không biết loại này trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả có được cái dạng gì lực lượng, nhưng là hắn biết, cái kia đã biến mất cái kia tiền nhiệm thất vũ hải đỏ phở lạm mị ngổ có được trình độ gì lực lượng. Cái này nam nhân là xa so với đỏ phở lạm mị ngổ còn muốn càng thêm cường đại quái vật. Thế là ba người lại trở lại vào nhà, bọn dì tất lại lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Rất xin lỗi, tiên sinh. đầu tiên biểu thị ấy nãy của hắn, bởi vì ta sự tình để ngươi ngạn xa xôi gấp trở về. Lạc Tử Học trong lòng được đến lọ Phương thức liên lạc về sau, Bợ Gi thị lập tức chính là một điện thoại đánh qua, sau đó thông báo thân phận, nói cho lọ vị trí của mình. Thuận tiện tại cảm xúc kích động cảnh cáo lọ không nên quay lại học tiên sinh trợ giúp xuống chứng minh hắn không có nói sai. Lọ từ chối cho ý kiến rút cái ghế dựa ngồi xuống, cũng không nói gì. Nếu như ta là tới thỉnh cầu hỗ trợ, cho nên trước hết thôi bẩy một ít thành ý tốt. Bợ Gi tự nói, làm máy nay đen bù, trước hết nói cho ngươi một tin tức tốt, lọ tiên sinh. Ngươi có lẽ thật quan tâm nam nhân kia tin tức ca, cái kia đỏ làm mình ngổ. trừng lớn hai mắt. Chương 450, trở về chương 450, trở về. Trả phản gạ lọ cùng Đỏ Phở làm Mị ngộ ở giữa ân oán tình cừu liền không cần lại làm nhiều lắm lời. Một câu khái quát chính là, lọ là ước gì Đỏ Phở làm mì ngộ tên kia chết, chết càng khó nhìn càng tốt. Khi bợ gì tất đưa ra cái này bồi thường thời điểm, mắt Trần có thể thấy, lọ lực bắt đầu kịch liệt trập trùng, hô hấp của hắn đã trở nên vô cùng gấp rút. Tên kia, hiện tại thế nào rồi? Lọ âm thanh trầm thấp tựa như là tiện tay bóp có thể bóp ra một chén nước tới. Lần trước nghe tới Đỏ Phở Lạm Mị Ngổ tên kia tin tức, vẫn là tại băng hải bách thú hủy diệt thời điểm. Lúc kia mặc dù Y Nguyên Bảo Lưu lấy thất Vũ Hải danh hiệu, nhưng là cũng sớm đã bị tất cả mọi người cho rằng là băng hải tặc bạch thú một viên đọt phở lạm mị ngộ cùng cái đồ cùng một chỗ tại kia một trận tra con chi chiến bên trong chiến bại về sau liền từ đây bật vô âm tín. Lộ thẳng tại nói với mình, tên kia đã chết mất, đã làm kẻ bại bị người thắng cái kia tên là dạ mạ tổ nữ nhân cho sự quở rơi. Nhưng khi bở dị tất ở trước mặt của hắn nói ra câu nói này thời điểm, lộ phát giác hắn Y Nguyên không cách nào khống chế nội tâm của mình, Y Nguyên không nhịn được muốn tìm hỏi nhân kia tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Vạn nhất nam nhân kia thực sự không chết đâu, vạn nhất hắn còn dấu ở thế giới một góc nào đó tiêu giao khoái hoạt đâu. Vô luận như thế nào đều muốn cuối cùng xác nhận tên kia tin tức. Vở gì thật khỏe miệng hơi câu, hắn nói, đã chết mất. Tại thời khắc này, lọ trong nội tâm đột nhiên cảm giác có chút mờ mịt. Hắn nguyên bản cho rằng tại biết đọ phờ làm mì ngộ đã chết đi tin tức về sau hắn sẽ lộ ra tiêu dung, nhưng khi đây hết thảy thực sự phát sinh thời điểm, hắn lại cảm thấy trước nay chưa từng có mở mịn đại khái chính là mất đi mục tiêu về sau mê mang đi. Nam nhân kia đích thật là lọ ra biển mục tiêu lớn nhất. Hắn đối với dê trâu gánh vác sứ mệnh không có chút nào hứng thú. Đối với vua hải tật vị trí cũng cũng không như thế nào nóng lòng, chỉ là đơn thuần mong muốn vì cái nào đó nam nhân báo thủ mà thôi. Tiến tâm đi, tên kia chết cũng không vui sướng. Bỏ gì thật bình tĩnh nói, Tệ Dỗ Dỗ tên kia đối với Thiên Long Nhân là đặc biệt kỵ hận. Thiên Long Nhân? Lọ Trường lớn hai mắt. Đọa Phật Lãm Mị ngộ tên kia, nhưng thật ra là Thiên Long Nhân. Đây chính là hắn cho tới bây giờ cũng không biết sự tình a với lại Tệ Dỗ Dỗ, Đọa Phật Lãm Mị ngộ là chết tại cái kia dịu tỷ rỏ rổ trên tay sao? Cho nên đảo ngư nhân cũng tham dự tiến nước ảo nổ trận kia chiến tranh bên trong. Như vậy trước mắt nam nhân kia tại kia một trận chiến tranh bên trong lại đóng vai cái dạng gì nhân vật đầu. Đột nhiên xuất hiện to lớn lượng tin tức để Lão có chút phản ứng không kịp. Một hồi lâu về sau tâm tình của hắn mới rốt cục bình phục xuống dưới. Bất quá hắn nhìn về phía Bở Dĩ tận ánh mắt ý nguyên tràn ngập hồi hộp. Cái này nam nhân là làm sao biết mình đây này? Là thế nào biết mình cùng đỏ Phượng Lạm Mị ngổ thù hận đây này? Đại lượng vấn đề tại hiện lên trong đầu, nhưng lại căn bản không chiếm được bất luận cái gì giải quyết. Nghe tới Lão tiếng lòng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại về sau, Bở Dĩ mới lên tiếng lần nữa, "Điền Bù đã cho, như vậy Lão tiên sinh" Có thể nghe một chút thỉnh cầu của ta sao? Lọ trầm mặc một chút, mời nói đi. Ban sơ xúc động về sau, hiện tại tỉnh táo lại lo nghĩ, hắn thậm chí ngay cả cái này nam nhân nói chính là thật hay giả đều không thể xác định. Nhưng là lại có cái gì cái gọi là đâu, chẳng lẽ tại trước mặt nam nhân này hắn còn có thể nói không sao? Thật sự là, ta cũng không phải cái gì cùng hung cực gác gác đảng á bờ gì tận trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó mở miệng nói, cái này đối ngươi mà nói tuyệt không phải khó khăn gì sự tình, chỉ là hy vọng ngươi giúp làm một trận giải phẫu mà thôi. Giải phẫu? Lọ có chút ngạc nhiên. Không thể không ngạc nhiên nha. Rất khó tưởng tượng được xưng là Thâm Hải Hoàng đế nam nhân thế mà lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Hải tìm đến mình đi làm giải phẫu. Lấy năng lực của người đàn ông này địa vị mà nói, vô luận cái dạng gì bác sĩ đều chẳng qua là chiêu chi tức tới vung chi liền đi a trừ phi. Đúng vậy, bởi vì thực tế có chút nguy hiểm, cho nên ta nghĩ ước chừng chỉ có người bằng và ổn ổn nomi năng lực mới có thể an toàn thao tác trận này giải phẫu đi. Bở gì tất trực tiếp thẳng khoái nói như vậy. Gia hỏa này thế mà thực sự biết. Lọ con mắt lại lần nữa lớn. Cái này nam nhân thế mà thực sự biết mình vốn có trái ác quỷ năng lực. Cái này vốn nên nên là cái tuyệt đối bí mật mới đúng. Chỉ có cùng người thân cận nhất của mình nhỏ mới hiểu. Vợ gì tất tiên sinh, ta có thể hỏi một chút sao?" lo nhịn không được hỏi. "Đây là bí mật." Vỡ gì tất dùng mỉm cười đáp lại hắn nghi hoặc. Lão trầm mặc. Sau đó hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ra minh mạch. "Chuyện cho tới bây giờ cũng không có khả năng nói cự tuyệt, đúng không?" Thế là lão trả lời như vậy, mặc dù chỉ là chút sức mọn, nhưng là đã có thể giúp được một tay, liền mời đem chuyện này giao cho ta đi. Vợ gì tất câu lên khóe miệng, "Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi năng lực là không thể thiếu, lò tiên sinh." Muốn đem đầu cho chặt đi xuống loại này đẳng cấp dài phâu tới như vậy, chúng ta là hiện tại liền xuất phát sao? Lão hỏi như vậy, ta đương nhiên là càng sớm xuất phát càng tốt, nhưng là trước lúc này lò tiên sinh. Bở gì tất cười cười, ngươi tụi hồ còn có chuyện cần xử lý. A. Lão kinh ngạc nhướng mày. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng bị đẩy ra, hai người một cú mạ cơ hồ là lộn nhào trên vào. Mang ta lên nhóm cùng một chỗ đi. Hai nam nhân cùng một con gấu trắng, ba người trên mặt đều là sợ hãi thần thái, nhưng là lúc này bọn hắn lại cắn răng hét to. Các ngươi. Lão sững số một chút, sau đó nhịn không được cắn răng gầm ghét, cái đồ đần. Không phải để các ngươi chờ ta ở bên ngoài sao? Làm sao có thể để tuyển trưởng một người mạo hiểm a? Gấu trắng cái mũi co lại co lại, thanh âm của hắn có chút lênh lành, nhưng là ngữ khí lại cũng không mềm mại, chúng ta không phải đồng bạn sao? Vô luận cái dạng gì vấn đề đều có lẽ cùng nhau đối mặt mới đúng. Lọ Trầm Mặc, và cũng âm thầm lắc đầu. A, là gấu Bắc cực loại mì tộc sao? Bỡ gì tận đánh giá so lọ còn phải cao hơn một đầu gấu trắng, không nghĩ tới tại Bắc Hải cũng có thể nhìn thấy a. Mỹ tộc. Hai cái chuột mũ trong nam nhân một cái kinh ngạc nói, là nói bở tổ chủng tộc sao? Ta còn tưởng rằng hắn cũng chỉ là một con biết nói chuyện cùng mà. Mị tộc là sinh hoạt tại thế giới mới dịu một cái đặc biệt chủng tộc. Bởi gì tất giải thích nói, có được nhân loại hình thái cùng động vật bề ngoài. Thì ra là thế. Lo nhẹ nhàng ngật đầu, vợ bộ là lại lần nữa thế giới phiêu lưu mà tới sao? Gấu trắng một mặt ngây thơ mèo máu đầu. Mong muốn trở về ngược lại là rất đơn giản. ta cùng dịu hai vị quốc vương đều là bằng hữu, lên tiếng chào hỏi liền tốt. Vợ gì tất mỉm cười. Lặng yên không một tiếng động phơi bày một ít bài của mình mặt. Lo nhìn một chút có chút tâm động mặt tổ, lại nhìn một chút một mặt kiên quyết cái khác hai tên đồng bạn. Sau đó hắn rốt cục thở dài. Như vậy liền tất cả mọi người cùng đi chứ? Chương 451, ngoài ý muốn tình trạng. Chương 451, ngoài ý muốn tình trạng. Thuyền bay trên trời, màu vàng, xem ra có chút mập mạp tàu ngầm, lúc này lại tại trên biển mây gau du. Thật là lợi hại. Đây rốt cuộc là dạng gì năng lực a? Hai nam nhân cùng một con gấu trắng đảo ở này chiếc tàu ngầm trên lan can, hô to gọi nhỏ hướng xuống nhìn quanh. Làm Mây, mang theo một đỉnh màu đỏ vành nón mũ nam nhân cố gắng hướng phía bên ngoài duỗi ra thân thể, sau đó hắn trông thấy quấn quanh ở tàu ngầm phần dưới kia một vòng như hỏa diễm đám mây. Đám mây đem cực địa lạnh hào cho nâng lên đến rồi. Thật sự là không tầm thường năng lực a. Một cái khác màu đen vành nóm nam nhân đồng dạng sợ hãi thân phục, mang theo chiếc thuyền này đang bay đầu. Đây chính là năng lực của người đàn ông này sao? Đứng ở một bên lọ quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng tại tàu ngầm đầu thuyền bên trên cái kia đạo thân hình cao lớn. Trên thân đã bao trùm lên hỏa hùng lần tiến, đã hoàn toàn tiến vào long nhân trạng thái. Dễ như trở bàn tay liền để chiếc này khổng lồ kim loại thuyền lớn bay lên không trung, hơn nữa còn là lấy dạng này để người nghẹn học nhìn chân chối tốc độ phi tốc hướng phía trước, lực lượng như vậy quả thực để người khó có thể tin. Trong lòng sợ hãi thân phục, lọ đi đến bờ rỉ tật bên người, cho nên bờ rỉ tật tiên sinh. Như lời ngươi nói khó khăn giải phẫu đến cùng là dạng gì? Trừ lai Ổpệ Ổpenomi năng lực giả bên ngoài, lọ tạm thời cũng là một tên bác sĩ. Hắn cảm thấy tại chính thức tiến hành giải phâu trước đó mình cần thiết trước hào hào tìm hiểu một chút cái kia giải phâu đến cùng là cái gì tình huống. Nha, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không phải khó khăn gì sự tình chính là. Bởi gì tất cười cười đối với người bình thường mà nói, cái này giải phâu khẳng định là vô cùng phức tạp, thậm chí cho dù là vệ gã tù bỡ gì thật cũng không dám để hắn buông tay đi làm. Nhưng lại là lọ đương nhiên là ngoại lệ. Hắn nắm giữ Ổpệ no năng lực để hắn chỉ cần một dao liền có thể hoàn thành mục tiêu chỉ là cần ngươi hỗ trợ đem cái nào đó hôn đản lão đầu tử đầu cho cắt đi mà thôi. Bỡ gì tự nói? Hở? Lão Trừng mắt nhìn, trầm mặt một chút về sau, hắn vô ý thắc hỏi, là ta chỗ lý giải cái kia, đem đầu cho cắt đi sao? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, tên kia cảm thấy dư thừa đầu quá vướng bận, cho nên quyết định đem nó cho cắt đi. Lão Trừng mặt? cái gì gọi là dư thừa đầu? Cái gì gọi là quá vướng bận rồi? Bỡ gì tất giá hỏa này nói mỗi một chữ lọ đều nghe được nhất thanh nhị sợ, nhưng là tổ hợp lại làm cho hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này thật chỉ là một cái giải phẫu mà không phải cái gì cha tấn khảo vấn loại hình hành vi sao? Căng không cần lo lắng, chờ ngươi nhìn thấy người kia về sau, ngươi liền biết là có ý tứ gì." Vợ gì tất cười ha ha một tiếng. Chợt nghe xong yêu cầu này đích thật là rất vô lý, nhưng là chờ Lạc nhìn thấy vẻ gã tù về sau, hắn chắc hẳn lập tức liền có thể lý giải. Nếu như chỉ là như vậy, đây không phải là vấn đề gì. Lạc rất bình tĩnh đạo: "Lấy năng lực của hắn, nếu như chỉ là muốn đem một người đầu cho cắt đi kia chính xác cũng không khó khăn, có lẽ không bằng nói đơn giản đến tự điểm, chỉ cần thi triển năng lực, sau đó một đao chém tới liền có thể." Tóm lại, liền nhờ ngươi, Lạc. Bỡ gì cười khẽ. Không có gì Lộ lộ ra rất chầm mặc kịp lời, ngược lại là hắn ba cái kia đồng bạn phi thường làm ầm ĩ, cho nên nói tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến vào gở răng lại 나 sao? Oa, rõ ràng ngay cả Bắc Hải cũng còn không có đi được đâu. Không chỉ là gờ răng lại 나 nha, là đảo ngư nhân a. Từ nơi đó lại xuất phát, liền có thể trực tiếp tiến vào thế giới mới. Thật tuyệt. Mặc dù từng có ngắn ngủi hồi hộp kinh hoàng, nhưng là tại ý thức đến bờ gì tận thực sự không có làm khó bọn hắn ý tứ về sau, ba tên này liền trở nên không bị cản trở lên, hiện tại thậm chí đã trên bong thuyền bắt đầu họ. Bờ gì tất cười nói, thế giới mới đối các ngươi tới nói còn quá sớm. Còn muốn mạo hiểm, tốt nhất vẫn là từ Gơ Giang Lai Na bắt đầu nha. Hoặc là nói vẫn là trước tiên ở Bắc Hải lại lịch luyện mấy năm đi. Saki, Peking, bọn bộ thực lực cũng còn phi thường đẳng dạng, cho dù là đặt ở Gơ Giang Lai Na cũng coi là kẻ yếu hàng ngũ. Lò năm giữa Oppe Oppenomi mặc dù năng lực tương đương cường hãn, nhưng là tiêu hao cũng là nhất đẳng to lớn, hắn lúc này căn bản là không có cách để cái này một viên trái cây phát huy lực lượng cường đại. Liên bọn hắn hiện tại trình độ, mong muốn xông xáo thế giới mới không hề nghi ngờ là muốn chết, thậm chí ngay cả Gơ Giang Lai trình độ đều có chút là khó. Ấy Hai người một cũ mà nghe tới bợ gì tật về sau đều rất thất vọng thân thể mềm nhũ ra. Không cần đến thất vọng. Lò nói khẽ, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta hội bằng vào mình thực lực tiến về thế giới mới. Nha. Ba người nháy mắt đẩy mọ phục sinh, thậm chí đã hưng phấn bắt đầu vùng vẫy lên nắm đấm đến rồi. Thật sự là đơn giản vui vẻ một đám người a bợ gì tật nhịn không được cười lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa biển mây. Theo tốc độ này, nhiều nhất lại là nửa ngày thời gian liền có thể trở về thế giới mới. Bất quá cũng chính là lúc này, gì tật thả ra ngoài hạ kỳ quan sát bắt được cái gì? Ứng. Hắn tối đầu xuống hướng phía dưới nhìn. Làm sao rồi? Lọ nhạy cảm chú ý tới Bở gì tật phản ứng, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, "Nha, trên mặt biển tựa như là sẽ ra chuyện gì chuyện thú vị?" Bở gì tất câu lên quẻ miệng, "Mặt biển." Lò miệng há một chút, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Nếu như nhớ không lầm, nơi này chính là trên mặt biển không sai biệt lắm 10 km không trung a. Dưới loại tình huống này đều có thể chú ý tới trên mặt biển phát sinh sự tình, Bở gì tật ra hỏa này đến cùng là cái dạng gì quái vật a? "Uy, lò. Bở gì tật có chút hăng hái hỏi, "Ngươi có nghe nói qua gở mã 66 cái tên này sao?" Gở Bở Dĩ tận tận mắt thấy lọ biểu lộ từ ngu ngơ chuyển đến hư vấn, chẳng lẽ nói Bở Dĩ tật tiên sinh ngươi cũng là trên biển chiến sĩ sổ dạ độc giả sao? Lọ nói tới trên biển chiến sĩ sổ dạ là tại thế giới kinh tế tin tức báo Bắc Hải Thiên bên trên cho đăng báo một hệ liệt liên hoàn manga. Giản thuật chính là có thể tại trên mặt biển dạo vượt truyền thuyết hải quân chiến sĩ sổ dạ, đối kháng tại Bắc Hải việc các bất tận cực các quân đoàn gở mã 66 cố sự. Như vậy hiện tại ngươi có thể tự mình tham dự vào cái này một bộ đặc sắc cố sự bên trong đi. Lúc này, tầng mây dày phía dưới, xanh thẳm trên mặt biển. Một đám to lớn ô thuyền dừng lại tại trên biển lớn. Những này to lớn ốc xên liền phiêu phù ở trên mặt biển, trên lưng của bọn hắn gánh vác lấy chính là từng tòa kiến trúc đơn nhất ô xên có lẽ cũng không có cái gì, nhưng là đại lượng ô xên cộng lại lại hình thành một mảnh rung động khu kiến trúc, xem ra quả thực tựa như là một tòa phiêu phù ở trên biển thành thị đồng dạng. Mà lúc này cái này một mảnh khu kiến trúc nhất trung ương, kia là từ mấy cái ốc xên cộng đồng nâng lên tới khổng lồ mà huy hoàng dãy cung điện. Cho nên, Vịt Mực, chúng ta có thể hiểu thành, ngươi là muốn cự tuyệt chính phủ ý sao? Chương 452, Chương 452, Việt Mộc. Việt Mộc gia tộc. Cái tên này trên Đại Dương Bao La người bình thường cơ hồ đều không thế nào nghe qua. Cho dù là tại Bắc Hải, đại đa số dân chúng cũng bèn bèn là cho rằng bọn họ chỉ là tồn tại ở cố sự bên trong nhân vật phản diện gia tộc mà thôi. Nhưng là đối với trên Đại Dương Bao La hơi có chút quyền thế đám người mà nói, cái tên này quả thật làm cho bọn hắn như sống Bên Thai tồn tại đã từng Bắc Hải vương tộc, tại thật lâu trước đó đã từng đem toàn bộ Bắc Hải thống nhất, đem kia một mảnh khổng lồ hải vượt hóa thành trong gia tộc biến tộc đàn. Mặc dù một lần kia thống nhất chỉ tiếp tục 66 ngày, nhưng là cái kia cũng đã là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Chính là Lạc Thiên Long nhân nhóm chô tộc đàn. Trước khi đến mạ gì hệ giật trước đó, cũng chưa bao giờ làm được qua chuyện như vậy. Vinsmuk gia tộc tại Bắc Hải thống trị mặc dù chỉ tiếp tục rất ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng là bọn hắn cho Bắc Hải người lưu lại xuống sợ hãi nhưng lại chưa bao giờ đoàn tuyệt. Bọn hắn là thế giới nghe tiếng lính đánh thuê, hội tiến về các nơi trên thế giới tham dự chiến tranh, ai cho bọn hắn tiền, bọn hắn liền nguyện ý vì ai đi tiêu diệt địch nhân. Muốn làm thế hệ này ra chủ tên là Vinsmuk dục nam nhân thượng vị về sau, gia tộc này mang theo cho Bắc Hải người sợ hãi liền càng thêm sâu Cái này nam nhân từng tại Bắc Hải làm xuống tên là Đại Sát bốn nước sự kiện, một lần tính mổ giết bốn vị quốc vương, làm cho cả Bắc Hải cũng vì đó sợ hai đến mức hải quân đều thủ ý thời báo kinh tế thế giới chế tác lấy bọn hắn vì nhân vật phản diện nguyên hình tranh liên hoan. Bất quá bây giờ vìn xô cái này để Bắc Hải Đàm quốc vương nghe tin đã sợ mất mặt nam nhân, lúc này lại gặp phải phiền toái cực lớn. Giở mặt vương quốc quốc vương bệ hạ lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn đứng ở phía trước năm người. 5 người này ăn mặc phi thường giàu có đắc sắc, thuần mô sắc màu trắng tăng chắn khuôn mặt, mặt nạ tạo hình. Bộ như vậy, chỉ cần là trên đại dương bao là có chút kiến thức người Đều có thể một chút nhận ra thân phận của bọn hắn thiếu xem thường người chính phủ không dù tức giận nói các ngươi coi là lao tử là ai chính phủ thế giới ngũ lao tinh có kế hoạch gì lao tử mới mặc kệ ngay tại vừa rồi cái này một đám chính phủ không đột nhiên tìm tới cửa nói chính phủ thế giới muốn điều động hắn đi qua tiến hành loại nào đó nghiên cứu Mặc dù dù kiên kỵ chính phủ thế giới nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền muốn bị chính phủ thế giới cho lấy cho lo đoạn nói đùa năm ấy thật vất vả mới từ chính phủ trên tay thoát hiện tại làm sao có thể lại mình vượt trở lại cái kia trong hối lửa đã như vậy Vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Mang theo một đỉnh mũ dạ, dùng mặt nạ che khuất cái mũi trở lên gương mặt nam nhân trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Nói thực ra, chuyến này hành động, chính phủ bên kia cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao vô luận nói như thế nào, gợi mạ Vương quốc cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một viên, trực tiếp đối bọn hắn độc thủ, vạn nhất sự tình bại lộ ảnh hưởng vẫn là rất khắc liệt. Nhưng là vấn đề ở chỗ vệ gạ phù bị đoạt sau khi đi, chính phủ bên này nghiên cứu khoa học lực lượng đại đại bị hao tổn, hiện tại còn có cái rất trọng yếu hạng mục nhu cầu cấp bách càng nhiều nhân viên nghiên cứu cũng về gạ phụ so ra mặc dù không đáng giá nhất tới, nhưng là tên là giúp nam nhân dù nói thế nào cũng là trên đại dương bao la phải tính đến nhà khoa học. Cho nên chính phủ không cũng chỉ có thể tìm tới cửa. Đã sớm nên rằng này, chính phủ không tiếng nói chưa rơi, cung điện xóa xỉnh bên trong liền lao ra ba đạo nhân ảnh. Màu đỏ, màu lam, lục sắc. Cái này ba cái mặc chiến đấu phục tuổi trẻ nam nhân có Vinz Mộc gia tộc tổ chuyển xoăn óc lông mày, trên mặt đều không ngoại lệ đều là của nhiệt thiếu dung. Hỏa hoa đỏ, điện giật lam, bản xanh. Cầm đầu chính phủ không con mắt nhanh chóng tại ba người này trên thân đã qua Sau đó lại nhìn về phía y Nguyên đứng tại cung điện xóa sảnh bên trong kia một đạo cao gầy màu hồng thân ảnh, còn có kịch độc phấn. Hắn cuối cùng nhìn về phía rút. Thật sự là đáng buồn. Tất cả năng lực thậm chí đều đã tại tranh liên hoàn bên trong vẽ ra tới, chúng ta chính phủ bên này thậm chí khả năng so với các người mình đối với mình năng lực còn muốn rõ ràng. Sau lưng của hắn bốn người đồng dạng bắn ra, riêng phần mình hướng phía một người nên đón. Vô luận như thế nào lần này cũng phải đem dục cho mang về, chính phủ mệnh lệnh tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm. Bất quá cũng chính là lúc này, ngoài ý muốn tình trạng đột nhiên đến. Oeng. Trên trần nhà đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Trần nhà trực tiếp nổ tung, biến làm đầy trời đá vụn bay ra. Sương mù tràn ngập ở giữa, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Là chính phủ mấy tên khốn kiếp này nhóm chuẩn bị ở sau sao? sao? Dụ đã xuất ra chiến đấu phục. Cái gì tình huống? Nếu là gia hỏa này chẳng lẽ muốn muốn phát động không khác biệt oanh tạc sao? Chính phủ bên này cũng rất mộng bức. Bọn hắn thế nhưng là đột nhiên tới, dù ra hỏa này hắn không có cơ hội làm bất kỳ chuẩn bị nào mới đúng. A ga ga, cảm giác rất náo nhiệt nha, ngại hay không ta bên này cũng tham dự một chút đâu. Phía trên trong sương khói có âm thanh truyền tới. Cầm đầu cái kia chính phủ không giấu mặt nạ, mặt con mắt nháy mắt rung động, con người cơ hổ co vào thành một cái đầu kim lớn nhỏ. Thế mà còn không có nhìn người tới bộ dáng, nhưng là thanh âm này hắn cũng không lạ lắm, hoặc là nói, rất quen thuộc. Dù sao chính phủ không thường xuyên dùng gia hỏa này tu hình lại tới phân tích tâm lý của hắn tình trạng, đạo này thanh tuyến hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, làm sao lại, cái này nam nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Trên thế giới làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Sương mù tại dần dần tiêu tán, trong cung điện đám người đã có thể thấy rõ ràng từ trên trời giáng xuống đồ vật. Kia là hai đạo nhất ảnh đều bị ngọn lửa một dạng đám mây tr chỗ quần quanh. Trong đó một đạo khắc trên người trường bào màu đen, thấy không rõ lắm là dạng gì, nhưng là một đạo khác nơi này tất cả mọi người tuyệt sẽ không có bất kỳ lạ lắm Hòa Hồng Lân Tiễn, bén nhọn sừng thú. "Bở gì tợt?" Mặt nạ chính phủ không nghẹn ngào gào lên. "Thế mà thật là cái này nam nhân, cho nên hắn đến cùng là vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây nha? Chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía dục giá hỏa này tới sao? Nha?" Thâm Hải Hoàng đế. "Ha ha ha ha." Mặc lục sắc chiến đấu phục, có một đầu bị trải vớt thành chỉnh đại búi đầu mái tóc màu xanh lục nam nhân cười ha, ha lại có người thú vị chàng. Cho nên ngươi cũng là đến tìm phiền phức sao? Tên của hắn là Vĩnh Mộc Dụ Dị, Gột Mạc Vương quốc tứ vương tử. Rút cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Cái này ngu ngốc như tử, hắn tại đối bờ gì tật ra hỏa này nói cái gì? Nam nhân này thế nhưng là hàng thật giá thật quái vật a. Bỡ gì tất nhìn một chút giá trị, sau đó lại nhìn về phía chính phủ không nhóm. Thật sự là có đủ dây dưa không lứt, mặc dù rất phiền phức, nhưng là hiện tại cũng không thể bỏ mặt các ngươi. Chính phủ thế mà còn muốn kéo dài ngư nhân thí à? rõ ràng vẻ gã phụ đều đã không tại, hiện tại còn muốn nương tựa theo đã có thành phẩm dược hướng suy luận sao? Sớm biết trước đó liền nên đem toàn bộ hải quân khoa học bộ đội đều phá hủy rơi. Hiện tại chỉ có thể tới mất bỏ mới lo làm chuồng. Giúp dã hỏa này đương nhiên là không thể giao cho chính phủ. Cho nên, cháy mau. Cầm đầu chính phủ không âm thanh kêu to. Thắng không được, mong muốn chiến thắng dã hỏa này tuyệt đối không có khả năng. Kỹ thuật mạnh nhất hộ tuẫn tự mình tới cũng thắng không được hắn. Hiện tại có thể làm chỉ là chạy trốn, có thể chạy mấy cái coi như mấy cái. Nhưng là, Lôi đỉnh bắn tung tóe, lấy bờ gì tật làm chu tâm, sáng lạn lôi mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem chính phủ không nhóm toàn bộ nuốt hết trong đó. Lóa mắt lôi quang bên trong, rụt miệng hơi hạ ra. Lực lượng như vậy. Nghĩ gì lôi điện quả thực liền cùng chơi nhà tròi đồng dạng. Như vậy, nên xử lý như thế nào các người đâu. Rụt nghe tới dạng này lời nói. Hắn hoảng sợ ngần đầu. Vợ gì tật thẳng quay đầu nhìn xem hắn. Mồ hôi, xoát một chút liền hạ tới. chương 453, vợ gì tật quyết định. chương 453, vợ gì tật quyết định. Lóa mắt lôi quang tán đi, mới vừa rồi còn là tươi sống chính phủ không mấy người lúc này đã lẳng lặng ngã trên mặt đất, một cô gây mũi mũi khét nháy mắt tại toàn bộ bên trong đại sảnh khuyết tán ra tới đứng ở trong góc nhỏ vì mộc gia tộc trưởng nữ, tên là Dợi Dụ nữ nhân, nhìn một chút rơi trên mặt đất bợ gì trời, lại quay đầu nhìn một chút phụ thân của nàng. Thật sự là chưa bao giờ từng thấy phụ thân đại nhân chật vật như vậy bộ dáng đâu. Dù thân thể đang run rẩy, mang lên mặt dưới mặt nạ, đã khó mà ức chế có mồ hôi tại hướng xuống thầm đấu, cát thường phù hợp tơ chất quần áo lúc này đều đã dứt khoát dán tại trên thân. Hán tuyệt đối không phải một trong đó tâm nhát gan nam nhân vừa vận tương phản, bởi vì xuất thân từ vịnh mục gia tộc, Bác Hải Vương tộc đưa cho hắn mang đến tự tin hoặc là dứt khoát nói là ngạo mạn, để hắn tại đối mặt trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận người thời điểm đều tuyệt sẽ không lộ ra bất luận cái gì bối rối biểu lộ. Nhưng là tình huống hiện tại không giống. Mặc dù nhân sinh phần lớn thời giờ đều tại tứ hải hoạt động, nhưng là dục tuyệt không phải một cái không có kiến thức nhà quê. Hắn năm ấy cũng là vệ gã phụ nghiên cứu đoàn thể bên trong một viên, lúc tuổi còn trẻ đó cũng là tại gờ răng lại thỏa thích rong qua, hắn biết trên đại dương bao la cấp các cường giả đến cùng có được cái dạng gì lượng. Ngư nhân bở gì tốt? Được xưng là Thâm Hải Hoàng Đế cái này nam nhân, đương nhiên chính là trên đại dương bao la cường đại nhất bọn quái vật bên trong một viên. Tình huống hiện tại có thể không xong. Dù trong lòng tại điên cùng ho hét, cơ chí đầu não lúc này khẩn cấp khởi động, đang suy tư đối sách. Bất quá hắn mấy cái thật lớn nhóm, hiển nhiên liền không có hắn dạng này kiến thức rộng rãi. Ờ nha, thật đúng là lợi hại nha. Có mái tóc màu đỏ, mặc cùng màu tóc giống nhau chiến đấu phục nam nhân, vị tộc gia tộc trưởng tử, tên là ý Chỉ gì nam nhân lớn tiếng kinh hô. Hắn chỉ vào cách đó không xa trên sàn nhà đã biến thành than cốc mấy cố thi thể. Cười đối bên người đệ lệ nói, "Già hỏa này chỗ thao túng lôi điện uy lực có thể hơn xa người nhà. "Lị gì?" Vịt Mộc gì, có cùng hình trưởng khác biệt tóc màu lam, hắn đồng dạng có thao túng dòng điện lực lượng. Liếc qua đã mất đi sinh mệnh một đám chính phủ không về sau, vị này Vịt Mộc gia thứ tử hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng có gì để ấm. "Ha ha ha ha, ta hẳn không có nghe lầm a." Bàn kéo xanh, Vịt Mộc rồ cười ha ha, hắn một đôi mắt có chút hăng hái đánh giá bợ gì tận, "Già hỏa này là đang phiền não nên xử lý như thế nào chúng ta sao?" "Ha, ha, ha. đây không phải vừa vặn sao?" Y chi dị trên nắm tay đã toát ra hỏa diễm, được xưng là hoàng đế ra hỏa đến cùng mạnh đến mức nào, cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút. Ngậm miệng, các ngươi những ngày đồ đận, bất quá còn tốt, dù cuối cùng không có cùng các con một dạng mất lý trí, hắn lớn tiếng a xít ngu xuẩn các con, sau đó bước nhanh hướng phía bờ Dĩ Tật đi tới, khắc khuôn mặt là tiểu dung, "Xin lỗi, Bợ Dĩ Tật tiên sinh, mấy hài tử kia đầu góc đều không quá liên quan." Ba con trai đều phi thường nghe hắn, hắn mở miệng, ba người đều chăm chú ngậm lại. "Nghe được." Bợ Dĩ Tật vẻ lấy mỉm cười. Vịt một nhà cái này ba huynh đệ đích thật là mặt chữ trên ý nghĩa đầu góc không liên quan. Dù tại chế tạo bọn hắn thời điểm liền tận lực tức đoạt tình cảm của bọn hắn, bọn hắn căn bản là không có cách giống như là người bình thường một dạng suy nghĩ. Bỡ gì, tất nghe bọn hắn âm thanh thời điểm chỉ cảm thấy giống như là đầm sâu một dạng bình tĩnh. Không có phẫn nộ, không có sợ hãi, không có căm hận, không có giỏi ủ, không có vui sướng. Mặc dù trái tim đang nặng nhót, nóng hổi huyết dịch có tại thân thể các nơi chảy, nhưng là mấy cái này tiểu tử lại giống như là người máy một dạng không có chút nào tình cảm. Bọn hắn đại khái chỉ là tại bợ vì dục mệnh lệnh cùng chính bọn hắn bản năng mà hành động. Thật sự là đáng buồn. Bở Dĩ Tất bên cạnh hất lên áo bảo đen, che giấu tung tích lọ toàn bộ hành trình giữ im lặng. Hắn chỉ là mượn mũ trùng che đậy, cẩn thận đánh giá Vins một người một nhà. Chỉ ở tranh liên hoàn bên trên nhìn thấy nhân vật phản diện, lần này thực sự xuất hiện tại hắn trước mặt. Loại cảm giác này có sao nói vậy vẫn là rất kỳ diệu. Thấy Bở Dĩ Tất không có bởi vì ba cái xuẩn nhi tử mạo phạm mà tức giận, dù cũng hơi thở dài một hơi, như vậy, Bở Dĩ Tất tiên sinh, ngươi lần này đến đây là có cái gì chỉ giáo sao? Điểm này hắn cùng chính phủ không đạt thành chung thức, hắn tuyệt không tin tưởng Bở Dĩ Tất chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nào có như vậy trùng hợp sự tình a? khẳng định là cố ý tìm tới cửa. Bỡ gì tật có chút bất đắc dĩ than nhẹ. Cái này còn có thể nói như thế nào đây? Bỡ gì tật cũng không trả lời thẳng giúp Trác hỏi, hắn ngược lại là hỏi ngược một câu, tiếp xuống có tính toán gì đâu, dù tiên sinh. Hắn chỉ chỉ đổ vào một bên kia mấy cố tha cốc, mấy tên này chết ở chỗ này về sau, Chính phủ bên kia liền biết đương nhiên cho rằng, vịt mục gia tộc đã làm tốt cùng chính phủ là địch chuẩn bị đi. Rút ngầm miệng. Hắn đương nhiên biết rõ hiện tại gia tộc đứng trước của diện. Cự chính phủ yêu cầu, còn để chính phủ không chết tại nơi này, cái này tại chính phủ bên kia xem ra hiển nhiên cũng đã là khai chiến tín hiệu. Loại này giúp cảm giác rất buồn khổ, những này chính phủ đến cùng đang làm cái gì trò chơi? Có vẻ gã phụ tên kia làm sao sẽ còn xuất hiện nghiên cứu khoa học nhân thủ không đủ tình huống. Hắn suốt đời mộng tưởng chính là phục hưng vinh mục gia tộc Vinh Quang, lại lần nữa chinh phục toàn bộ Bắc Hải. Bị chính phủ điều động đi qua làm nhà khoa học, mộng tưởng liền biết phá diệt. Nhưng là hiện tại đứng tại chính phủ mặt đối lập, cùng cái kia thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới là địch, mộng tưởng chỉ sợ cũng đồng dạng xa xa khó đời. Ta bên này cũng rất đau đầu à, chính phủ bên kia đang tiến hành một hạng ta rất chán ghét nghiên cứu, nhưng là nhân thủ không đủ, cho nên mới sẽ mong muốn điều động dục tiên sinh Bỡ gì tất thở dài, lần này mặc dù kịp thời ngăn cản bọn hắn hành động, nhưng là lần tiếp theo đâu, lần tiếp theo chính phủ trực tiếp điều động bản bộ đại tướng tới bắt giục tiên sinh ngươi đây. Ta cũng không thể vẫn luôn đợi ở chỗ này a. Rút sừng sốt một chút, linh cảm không lành trong lòng của hắn sinh đằng má lên, bỡ gì tất tiên sinh, ngươi là có ý gì? Cho nên, ta ý tứ chính là, bỡ gì tất bình tĩnh nói, dù tiên sinh, ngươi về sau liền cùng ta đi đào ngư nhân đi, ở nơi đó, chính phủ thế giới liền không cách nào can thiệp đến ngươi. Rút giá hỏa này tuyệt không thể lưu cho chính phủ. Mặc dù đầu não kém xa Tít Tắc vệ gạm thủ, nhưng là gia hỏa này tại hệ thống thừa số phương diện đồng dạng tạo nghệ rất cao, kỹ thuật thực lực xa xa áp đảo quyền phía trên, nói không chính xác kệ xạ cũng không bằng hắn. Bỡ gì tất đã không muốn nhìn thấy ngư nhân hóa thí nghiệm tiếp tục đẩy tới số dưới, cũng không muốn nhìn thấy hắn giúp chính phủ dạy vỏ ra tất cả cái gì đồ chơi tới. Cho nên dứt khoát liền đem gia hỏa này đóng gói mang đi đi. Ngược lại cũng chỉ là cái tùy ý tiến hành nhân thể thí nghiệm, tùy ý bước lên chiến tranh tà Không bằng nói, hắn đưa đến đảo ngư nhân đi, ngược lại là bảo hộ hắn nhân thân an toàn. Mình, thật đúng là quá chi kỳ. Nha Mặc dù nói như vậy khó tránh khỏi có chút mặt dày vô sỉ, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ấy, Vợ gì tất cảm thấy mình rất chi kỷ nhưng là rút lại cũng không như thế, hắn con ngươi tại có vào, thân thể đang lui về phía sau. Nói đùa cái gì? Chương 454, ngắn ngủi xung đột. Chương 454, ngắn ngủi xung đột. Nói đùa cái gì, gia hỏa này biết mình đang nói cái gì không? Dù thân thể đang không ngừng về sau rút lui, nhưng là răng cũng đã cắn đến xích sao. Nếu như cùng cái này nam nhân trở về đảo ngư nhân, như vậy tiếp xuống chờ đợi chuyện của hắn liền đã căn bản là không có cách dự đoán. Loại này không cách nào dự đoán là dục tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Hắn suốt đời mộng tưởng chính là phục hưng Vinh Mộc gia tộc. Vì thế hắn tổ kiến trước nay chưa từng có người nhân bản quân đội, vì thế hắn thậm chí ngay cả mình hài tử đều tiến hành cải tạo. Vì giấc mộng này, hắn nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy. Dù cũng không hiểu rõ bờ gì thật đến cùng là cái dạng gì người, cho nên hắn cũng không nguyện ý đem mình nửa đời sau đem giấc mộng của mình cực tại bờ gì tật nhân phẩm phía trên. Bờ rỉ tật chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, lạnh nhạt mở miệng, "Ta cũng không phải là đang nói đùa, dù tiến sinh, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy." Lò áo chàng phía dưới lông mày chớp chớp. Bợ gì tuyệt tiên sinh yêu cầu đích thật là phi thường vô lý a, nhưng là từ hắn kiên quyết thái độ đến xem, tiếp xuống chiến đấu chỉ sợ là đã không thể tranh né. Lò đột nhiên tới chút hào hứng. Chỉ ở tranh liên hoàng bên trên nhìn thấy qua Vins mộc gia tộc mấy tên, bọn hắn tại thế giới chân thật lại có cái dạng gì lực lượng đâu? Còn có, được xưng là hoàng đế cái này nam nhân, hắn lại nắm giữ lấy cỡ nào lực lượng kinh người đâu? Như thế vô lý yêu cầu là ta không thể nào tiếp thu được. Rút hít một hơi thật sâu, hắn bình phục một chút tâm tình, chuẩn bị làm cuối cùng nếm thử. Nơi này đã không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi đi, bợ tiên sinh. Đối mặt dục tiên sinh hợp tình hợp lý yêu cầu, Bợ Tử Tất Thở dài một hơi, "Xin lỗi, như vậy ta cũng chỉ có thể khai thác một chút ép buộc thủ đoạn." Tất cả mọi người cùng tiến lên. Cơ hội tại bờ Tử Tất thoại âm rơi xuống đồng thời, dục đã mặc vào hắn chiến đấu phục, trên tay hắn dẫn theo một cây trường thương, như chấp giật hướng phía Bợ Tử Tất đột kích mà tới. Hắn đương nhiên biết Bợ Tử Tất là cái quái vật đối thủ, nhưng là hắn cũng tuyệt không có khả năng cứ như vậy từ bỏ đấu tranh. Tựa như là trước kia cùng chính phủ không xung đột đồng dạng, biết rõ cùng chính phủ là địch tiếp xuống tình huống hội rất không ổn, nhưng là cái kia cũng cũng không phải là thúc thủ chịu trói lý do. Lò Yên lặng đi qua một bên, Phòng ngừa mình bị tác động đến đi vào, đồng thời hắn ngạc nhiên đánh giá giúp bộ dáng. Một chiêu này là điện tử độ thứ. Lọ xay xương nó lạnh, tại trường mô bên trên xúc tích cao thế đệ lưu, tại một hơi đâm xuyên địch nhân chiêu thức. Vịt mộc gia tộc lãnh tụ, xương là gà dú đà nam nhân, vịt mộc dục hiện tại liền muốn biểu hiện ra hắn lực lượng. Quấn quanh lấy tiềm điện trường thương không chờ ngại chút nào đột tiếng trực tiếp đâm vào bợ gì tận ngực, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Không thể nào. Lọ lớn hai mắt. Hắn thấy rất rõ ràng, mũi thương tại chọc vào gì trên thân nháy mắt trực tiếp vỡ nát. Thân thể nam nhân này đến cùng là đến cỡ nào cứng rắn à. Rõ ràng không có sử dụng năng lực, chỉ là phổ thông nhục thể không phải sao? Đã sớm nên làm như vậy a. Phu thân. Cười lớn, vịt một nhà ba cái tốt con trai cả cũng nhảy vọt mà tới. Tốc độ nhất nhanh chính là nhị tự Lý gì hắn tựa như là biến thành ánh sáng đồng dạng, toàn thân lóng lánh quá mang, hướng thẳng đến bờ gì tật đánh tới, trên tay của hắn dẫn theo một thanh kiếm ánh sáng. Điện giật làm chuyên môn chiêu thức, tốc độ ánh sáng chi kiếm. Lão Yên lặng gật đầu, lấy tốc độ cực nhanh, tại địch nhân thậm chí thấy không rõ lắm tình dưới, trực tiếp đem địch nhân chém giết. Nghe tới lão giải thích, gì tật miệng nhịn không được kéo một chút trên người hắn nhảy ra một đạo dòng điện, trực tiếp đánh vào bay vọt mà tới nhị gì trên thân, đem hắn cho bắn ra ngoài. Ngớ ngẩn nhị gì? Nhìn ta a. Theo sát phía sau chính là một thân hỏa hổm biến mục ý chỉ gì, hắn quấn quanh ở trên nắm tay hỏa diễm cơ hồ biến thành ánh sáng đồng dạng. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa nắm đấm hướng phía bợ gì tật bao trùm mà tới. Hỏa hoa ánh sáng quyền. Lo đối với ra hỏa này chiêu thức cũng đồng dạng nghe nhiều nên thuộc, gần như la dạ một dạng hỏa diễm quyền, thậm chí có thể tùy tiện xuyên thủng nhân thể. Bợ gì hỏa diễm phun ra ngoài. Thế là, chỉ gì cũng bay ra ngoài, toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm và sụp một cây lập trụ, cuối cùng chính là lão tử. Ha ha ha ha. Một thân lục sắc rộ dị chân phải trùng điệp bước vào sàn nhà bên trong, đứng vững thân thể về sau xong tay hất lên. Chiến đấu phục xong bàn tay trưởng, trực tiếp bắt lấy bợ dị tật hai vai. Quyền lực trận đầu. Lõa liên tục gật đầu, văng vào bàn kéo xuất tính áp đảo lực lượng bắt lấy cổ của đối phương cao tốc xoay tròn, có thể tùy tiện đem đầu người đều cho giật xuống tới. Vậy nhưng thật sự là tàn nhẫn. Bợ dị tật tiện tay bắt lấy dị song tay đi lên hất lên, cái này nam nhân liền đi lên bay vút lên đụng xuyên nhà, sau đó lại hướng xuống một đập, tựa như roi đồng dạng, rộ dị thật sâu khảm vào lòng đất bùi bẩm bay lên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cá gã lọ nhịn không được lắc đầu. Trên lệch quá xa, đây chính là hoàng đế đẳng cấp lực lượng sao? Việc một nhà người thậm chí căn bản không có cách nào phản kháng một chút. Rút răng va chạm nhau vang lên kẹn két, thân thể của hắn về sau rút lui, sau đó lão đạo dứt khoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng, vợ gì Tất nghiêng đầu lại nhìn về phía đứng tại cung điện xóa xỉnh bên trong nữ nhân kia, chỉ còn lại người đi. Có tóc hồng xinh đẹp nữ nhân hít sâu một hơi, sau đó nàng giơ lên song tay, tha cho ta đi, ta làm sao có thể thắng được a, đầu hàng đầu hàng. Bỡ Tử cười khẽ Mặc dù cùng ba cái đệ đệ một dạng không cách nào chống lại mệnh lệnh của phụ thân, nhưng là nữ nhân này là có được chính mình tình cảm. Nhưng là hiển nhiên hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ dục tiên sinh căn bản không có cho nàng hạ mệnh lệnh năng lực. Luôn luôn dục tiên sinh ta liền mang đi. Bởi gì tất lại lần nữa biến thành long nhân hình thái, giẫm mây càn quét mà ra trực tiếp đem dục cho cô lại, bên này liền giao cho ngươi. Giao cho ta sao? Vịt Mộc gia tộc trưởng nữ cười khổ một cái. Thật đúng là có đủ làm loạn. Mình dựa vào cái gì thống lĩnh quốc gia này đâu? Năm bên trong ba phiền phức đệ, đệ đều không giải quyết được a. tiên sinh Nghe Tối Dĩ rủ tiếng lòng, Bợ gì tận ý nghĩ, sau đó thao túng đám mây lung lay tràn đầy mở mịt rút, đem quốc gia quyền hạn giao cho vị tiểu thư này đi. Ngật Mạc Vương quốc là cái khoa học kỹ thuật vương quốc, tất cả binh sĩ đều là người nhân bản. Mong muốn thao túng bọn hắn, hiển nhiên cần nhất định quyền hạn. Chỉ cần đem dạng này quyền hạn chuyển di cho Dĩ rủ tiểu thư, như vậy cho dù là đem rục mang đi, quốc gia này cũng có thể an ổn xuống dưới. Nếu không ngươi đại khái cũng chỉ có thể nhìn thấy, bởi vì các con tùy ý làm vậy, quốc gia này trở nên sụp đổ. Bợ gì tất cười cười, giúp ba cái kia hảo nhi tử, đều là không có thuộc về nhân loại tình cảm. Nếu như không có người quản thúc bọn hắn, quỷ biết bọn hắn lại biến thành bộ dạng gì đã triệt để thất thần dục rốt cục có phản ứng. Chương 455, hảo hữu trùng trùng, giải phâu bắt đầu. Chương 455, hảo hữu trùng trùng, giải phâu bắt đầu. Tên là cực địa lặn hảo tàu ngầm bong tàu lần trước là nhiều một tên hành khách. Rút ngơ ngác ngồi tại lan can phía trước, hai mắt vô thần ngắm nhìn chân trời biển mây. Thuyền trưởng. Hậu Phương, gấu trắng bờ bộ cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo thuyền trưởng ống tay áo, hai cái nho đậu trong mắt lúc này tràn phóng không hiểu quang, đây chính là cái kia sao? Chính là hắn không sai. Lo nhẹ nhàng gật đầu. Vị tộc gia tộc, tộc trưởng, vợ mạ vương quốc quốc vương, từ các quân đội quyết nhĩ mã 66 thống soái, được xưng là gà rú đàn nam nhân. Nha. Bợ bộ cùng Saki, vẻ kinh bọn người con mắt đều tại tòa ánh sáng, còn tưởng rằng chỉ là tranh liên hoàn bên trong nhân vật, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại nha. Ta cũng rất kinh ngạc tới, nhưng là cái này xác thực chính là sự thật. Lọ lắc đầu, hiển nhiên, tranh liên hoàn bên trong chုံ phản diện xa xa không có thâm hải hoàng đế cường đại. Lọ thậm chí đều có chút không đành lòng, liên quan tới cẩm dục cùng bợ gì đánh đồng chuyện này. Can bản cũng không phải là một cái cấp bậc, cho nên tuyển trưởng Giá hỏa này sau đó phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về đảo ngư nhân sao?" Bệ Kiến nhỏ giọng nói, xem ra giống như không phải rất tình nguyện dáng vẻ. "Có thể tình nguyện liền có quỷ Lo nhẹ nhàng cười cười. Bất quá nụ cười như thế rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì lọ nghĩ đến, hiện tại hắn tình cảnh chẳng lẽ liền so dụng giá hỏa này tốt hơn bao nhiêu không? Không phải đồng dạng đều là bị bờ gì tật giá hỏa này cưỡng bức cùng hắn cùng một chỗ tiến về đảo ngư nhân sao? Chỉ bất quá khác biệt chính là mình là tại không có động thủ tình huống dưới liền quyết định đi theo, mà dục là tại bị sửa chữa một phen về sau mới nhận bệnh. Lão thở dài, Trợ ở hậu phương trên vách tường thành thôi thành thơi ngắm nhìn bầu trời bở gì tật có chút bất an gì. Lòng trong mắt mình thật đúng là có đủ không thân thiện. Bất quá cũng không quan hệ, khi hắn đến đảo ngư nhân làm xong giải phẫu về sau, liền biết mình lời nói không oa. Lại nhiều ngôn ngữ cũng là không có chút ý nghĩa nào, vẫn là về sau dùng hành động để chứng minh thành ý của mình đi. Kéo lấy một chiếc truyền phi hành mặc dù không có khả năng có bở gì tật độc thân hết tốc độ tiến về phía trước như vậy cấp tốc, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Không có quá lâu công phu, bở gì tật liền đã mang theo chiếc truyền này vượt qua cần bến, lại lần nữa tiến vào thế giới mới hại vực trên không. Vừa mới trở lại thế giới mới khí tượng biến hóa lập tức liền hiện ra. Bỗng nhiên mà tới mưa to gió lớn, trong khoảnh khắc lại lại lần nữa nở rộ mặt trời rực rỡ. Còn tốt vợ gì tận mang theo đám người phi hành ở trên đám mây, cực đoan khí tượng cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đây chính là thế giới mới sao? Lạc kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Mây đen tại cực tốc ngưng tụ, sau đó nhưng lại tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Nơi này khí tượng biến hóa quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại kịch liệt vô cùng. Mong muốn tại thế giới mới đi thuyền, vượt qua nơi này cực đoan thời tiết, chỉ là cơ sở yêu cầu một trong. Vợ gì tất bình nói, Lò Châm Mặc không nói, "Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cũng sẽ tại mảnh này biển cả thỏa thích dong rồi." Sa Kỳ cùng vẻ kiên kề vai sắt cánh cười ha ha, "Ừm, ta hội cố gắng học tập khí tượng tri thức, đến lúc đó dùng để trợ giúp mọi người chinh phục vùng biển này." Trên thuyền hoa tiêu gấu trắng bợ cũng tại phát biểu thuộc về hắn tiên luôn, lò khỏe miệng cũng không nhịn được con lên. "Thế giới mới sao? Có lẽ hiện tại đối với bọn hắn mà nói còn có chút quá sớm, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn cũng tới đến vùng biển này, thỏa thích mạo hiểm." Vỡ gì tất khẽ miệng hơi câu đây không phải rất được không? Những người trẻ tuổi truy đuổi mộng tưởng, cùng đồng bạn cùng một chỗ dũng cảm tiến tới. Nếu như không phải muốn cùng chính phủ thế giới đấu tranh, bợ gì tất cũng rất trở mong cuộc sống như thế. Chỉ là đáng tiếc chính là, có lẽ tương lai lọ cùng đồng bọn của hắn nhóm cũng tới đến thế giới mới, nhưng là đại khái liền đã không còn là lấy hải tập danh nghĩa. Tiếp tục hướng phía trước, cũng không có quá lâu cơ phù, Z lại nạ xuất hiện tại phía trước. Đó chính là Z lại nạ a. Thực sự tận mắt thấy đây cũng là lần thứ nhất đâu. Mạc Kính ngạc nhiên quay đầu, "Bợ gì tất tiên sinh, mà gì hệ giật ngay tại kia phía trên đúng không?" Ừm. Bợ gì tất gật đầu, "Bất quá cũng đừng đối tỏa thành thị kia có cái gì ước mơ." chưa là cái chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung địa phương. Xấu xí? Những người trẻ tuổi đối này cảm giác rất mơ mị. Tốt, đến nơi đây liền có thể xuống dưới. Bở gì tất cũng không có giải thích thêm ý tứ. Thế giới đến cùng như thế nào, cần những người trẻ tuổi tận mắt đi chứng kiến, hắn cũng không có đối này làm nhiều ngôn ngữ ý nghĩ. Mang theo thuyền lớn chậm rãi hạ xuống trên mặt biển, lần này trước khi đến đảo ngư nhân liền không cần bờ gì tất lại chế tạo bà khí. Cực địa lặn hào vốn chính là có thể chui vào bên trong biển sâu. Lo bọn người toàn bộ tiến vào tàu ngầm nội bộ, bở ở bên ngoài, một người một thuyền trui vào bên trong biển sâu. Sau đó Bở Dĩ tất lại lần nữa phóng xuất ra giữa mây, vòng quanh tàu ngầm bắt đầu ở bên trong biển sâu lao vụt, tốc độ thật nhanh. Hắn là tại kéo lấy cực địa lặn Hào hướng xuống sao? Saki đào tại trên cửa sổ, nhìn về phía trước bờ Dĩ Tật. Lực lượng này đại cũng quá khoa trương đi, Đảo ngư nhân sẽ là cái dạng gì đây này? Mẹ Kim thì là đang mong đợi tiếp xuống đảo ngư nhân hành trình, gặp lại tại trong phim ảnh nhìn thấy một dạng mỹ lệ sao? Chính là tại dạng này sợ hai thán phục cùng trong chờ mong đạo ngư nhân đến. Khi cái kia tại đen nhánh dưới biển sâu tắm rửa lấy ánh xuất hiện ở trước mắt thời điểm, lọ cùng đám tiểu đồng bạn tất cả đều nghẹn nào. Thật sự là quá mức mỹ lệ. Liên Như Lạp là, là bên trong biển sâu hóng ánh minh châu. Bởi gì Tất cũng không có trực tiếp mang theo bọn hắn lên bờ đảo ngư nhân, mà là đường vòng tiến về hải xâm để tàu ngầm lơ lửng tại hải xâm trên không. Ngay ở chỗ này chờ một chút đi, ta đi đem bệnh nhân mang tới. Đương nhiên là không có khả năng mang theo lọt bọn hắn đi hướng Minh Vương kiến tạo. Ngược lại lọt trên chiếc thuyền này liền có phòng giải phẫu, như vậy trực tiếp đem về gạ phù mang tới chính là. Bỡ Tử Tất thậm chí cảm thấy đến đó căn bản không tính là một trận giải phẫu, đối với lọt tới nói chỉ cần cắt một dao liền có thể giải quyết sự tình. Ta Minh Bạch, lo nhẹ nhàng gật đầu. Trong góc tự bế dụ quay đầu nhìn xem dây cung cửa sổ bên ngoài, từng đầu to lớn hải thú ngay tại san hô rừng cây phía trên không ngừng tới lui, thế là làm bạn còn có đại lượng súng ống đầy đủ ngư nhân đừng nói phản kháng, chạy trốn đều là chuyện không thể nào. Thế là vợ gì tận trực tiếp tiến về ở vào đảo ngư nhân chỗ sâu tạo thuyền căn cứ. Hắn tìm tới ngay tại Minh Vương bên trên mân mê đầu to tiến sĩ. "Tiến sĩ, OP okay, OP okay, nomi năng lực giả ta đã mang về, hiện tại ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm." Vợ gì tận nói như vậy? Thật sự sao? Vậy quá tốt. Đầu to tiến sĩ cơ hội nhảy lên cao ba thước, cục có thể đem đầu cắt đi. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu chán ghét ngươi đầu a? Vậy liền nhanh mang ta tới đi, Bợ gì tật. Tiến sĩ không kịp chờ đợi. Thế là, Bợ gì tật cho hắn mặc lên một cái bọ khí về sau, mang theo hắn tiến vào thâm hải, rất nhanh liền đến lò tàu ngầm. Khi Bợ gì tật mang theo hắn tiến vào tàu ngầm nội bộ thời điểm, lọ bọn người toàn bộ đều động Cái này, đây là cái gì? Đầu này cũng đại quá mức đi. Tàu ngầm đều nhanh pháo đại không hạ, khó trách nói muốn làm giải phẫu đem đầu cho cắt đi. Bất quá lọ cũng còn chưa kịp nói cái gì, một đạo khách thanh âm kinh ngạc lên, "Vệ gặp phụ." ở trong góc ngạc nhiên đứng lên. Hắn cơ hồ khó mà tin được hắn nhìn thấy ra hỏa. Nhưng là cái kia so với năm ấy lớn lên quá nhiều đầu to thực tế là không cách nào dở cho dối trá tồn tại. Vệ gạ phủ lọ trong nao trống rỗng. Vệ gạ phủ cũng gian nan quay đầu, nhìn thấy đã lâu lão bằng hữu, nhà là Dụa. Đã lâu không gặp, đây không phải còn nhảy nhót tương bờ sao? Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm a. Lão đầu tử nhìn một chút lọ người đi đường, tay tại trên trán của mình hư vạch ra một đạo dây, "Tiểu ca nhóm, trong các ngươi ai là ổ tệ ổ năng lực giả? Làm phiền lấy nơi này vì đường danh giới giúp ta đem đầu cho cắt đi." đi. Lò nhìn về phía bờ gì tật. Bờ gì tật nhẹ nhàng gật đầu. Lò hít sâu một hơi, đây lại khái là trên thế giới nhất quý báo một cái đầu. Làm sao có loại cùng có vinh yên cảm giác đâu. Hắn mở ra tay phải. run Giải phẫu bắt đầu. chương 456, si thiên sứ kế hoạch. chương 456, si thiên sứ kế hoạch. Giành lấy cuộc sống mới á. Lao đầu tử tại Hưng phấn la to. Rõ ràng đã tóc trăng xóa, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra dám ráng vẻ, nhưng là lúc này cái lão nhân này lại giống như là giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui Cái này vốn là hẳn là rất khiến người vui mừng tràn diện, dù cho tuổi tác đã cao, nhưng lại uy nguyên có được kinh người sức sống. Nhưng là trên thực tế hiện tại cái trạng diện này sẽ chỉ làm người cảm giác kinh dị. Lao đầu tử cái chán trở lên bộ phận đã không có, biến thành một cái quỷ dị mặt phẳng. Ai nhìn thấy trường hợp như vậy chỉ sợ đều sẽ nhìn không được trong lòng phát lạnh, cái này thật không phải là cái gì náo quỷ hiện trường sao? Bất quá đương nhiên, đây cũng không phải náo quỷ, đơn thuần chỉ là bởi vì trái ác quỷ lực lượng vĩ đại chỗ tạo nên kỳ lạ cảnh tượng. Một mặt rung động dục kinh ngạc nhìn lọ. Ôpẹ openomi lực lượng sao? Thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm được đã giải quyết. Lò cầm trong tay kia một thanh giải giải lưới dâu thu nhập trong vỏ, sau đó bình tĩnh đối bọn dị tự nói, giải phẫu cái này liền đã kết thúc. Toàn bộ tốn thời gian cũng bất quá bán phút dáng vẻ. Toàn bộ hành trình vô cùng đơn giản, lò mở ra hơi mở run không gian, sau đó một đao chém tới liền xong việc. Duy nhất hao phí thời gian cũng chính là so sánh một chút vệ gạ phụ chỗ xác định khu vực vị trí, tránh chặt lệch mà thôi. Bối rối vệ gạ phụ rất lâu đầu to hiện tại liền đã hoàn toàn bị cắt xuống. Viên này to lớn đầu lúc này liền bồng bềnh ở giữa không trung, bọn dị tật chỗ phóng xuất ra đám mây để nó không đến mức rơi vào trên sân lạ. Mặc dù bây giờ đã cắt đi, nhưng là về sau cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường trọng yếu, tại Vệ gạ tụ suy nghĩ bên trong, viên này đầu tương lai là muốn làm toàn thế giới mây thiết bị đầu cuối đến sử dụng. Phi thường cảm tạ. Hưng phấn nhảy tới nhảy lui kết thúc về sau, Vệ gạ tụ một mặt cao hừng đánh tới, hai tay nắm ở lọ tay chính là không cho ở trên dưới lay động, thật sự là giúp đại ân a, tiểu ca. Không, đây chỉ là bờ gì tật tiên sinh yêu cầu mà thôi. Lọ cũng không dành công, bất quá cho dù là tỉnh táo như hắn, nhìn trước mắt cái nụ cười này đầy mặt lão đầu tử, hắn cũng không nhịn được phát ra nghi vấn, ngài thực sự chính là vị kia trong truyền thuyết Vệ Gà phù ha ha ha ha, nói cái gì truyền thuyết cũng quá khoa chương rồi. Lao đầu tử liên tục khoác tay, bất quá ta đích xác chính là vệ gạ bù không sai. Thế là lọ mặt rung động. Thế giới kia thứ nhất nhà khoa học, bị mọi người xưng là là có được dẫn trước thế giới 500 năm kỹ thuật nam nhân, hiện tại thế mà là tại vì bở gì tật làm việc sao. Cái này nam nhân đến cùng đang làm cái gì? Đến cùng muốn làm cái gì a Thế mà để vệ gạ bù đứng tại mình bên này, chỉ ít lọ tin tưởng chính phủ thế giới là tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện đem vệ gạ bù bù nhân vật như vậy phong thích đến hải ngo Trước đó cũng không lưu tình chút nào giết chết chính phủ là công, thậm chí còn nói chính phủ bên kia đang tiến hành hắn không thích thí nghiệm. Chẳng lẽ, tại trong truyền thuyết cùng chính phủ thế giới quan hệ rất thân mật, được xưng là không phải thất vũ hải thất vũ hải nam nhân, bở gì tôi, gia hỏa này thế mà là đứng tại chính phủ mặt đối làm sao? Bở gì tất nhịn không được cười cười, phản ứng thật là đủ chậm. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính phủ nói bọn hắn bên kia nhân viên nghiên cứu không đủ. Rốt ra nan nuốt một miếng nước bọn, hắn nhìn một chút vẻ gạ nhưng là cuối cùng vẫn là đem ánh mắt ném đến bở gì tật trên thân, ngươi thế mà đem gia hỏa này cho mang ra. Cái này nam nhân thế nhưng là vẻ gạ ngủ Trên thế giới tuyệt vô cận hữu, có thể làm cho dục mình tại khoa học phương diện cam bái hạ phong nam nhân. Chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học, chính phủ thế giới trọng yếu nhất tài sản một trong. Cái này nam nhân chỉ là xuất hiện ở đây, phía sau đại biểu sự tình liền đã để dục tê cả ra đầu. Bỡ gì tất giá hỏa này xem ra đích thật là dự định cùng chính phủ thế giới không chết không thôi. Đừng hiểu lầm, dục tiên sinh. Bỡ gì tất cơi khẽ, mặc dù đây chính là ta chỗ chờ đợi, nhưng là cái này cũng đồng dạng là tiến sĩ tâm nguyện. Không sai, cũng sớm đã chịu đủ chính phủ thế giới. Vệ gã lớn tiếng phàn nàn. Đại Chu Tha thiết ước mơ chính là một cái tất cả mọi người có thể cùng hưởng tri thức, tất cả mọi người có thể cùng hưởng nguồn năng lượng thời đại. Cái này vô lý tâm nguyện còn không có từ bỏ sao? Làm đã từng cùng một chỗ cộng sự người quen biết cũ, dù bất đắc dĩ lắc đầu để toàn thế giới đều có thể cùng hưởng tri thức, để toàn thế giới đều có thể hưởng dụng lấy không hết rồi giàu nguồn năng lượng đây là vẻ gã phụ suốt đời mộng tưởng, nhưng là dục cho tới bây giờ đều là đối này không ôm chờ mong. Tri thức truyền bá tốc độ có hạn, trừ phi có thể tồn tại một cái bao phủ toàn thế giới to lớn tổ chức, tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi làm chuyện này, không phải tinh anh giáo dục chỉ sợ khó mà thay thế. Nguồn năng lượng vấn đề liền lại càng không cần phải nói, hiện tại trên đại dương bao là chủ yếu nguồn năng lượng đều vẫn là sức gió đâu. Ha ha ha, lời nói cũng đừng nói như thế chắc chắn a, Dụ. Dù... Lão đầu tử đi đến bờ dị tật bên người, vươn tay ba ba tại bờ dị tật trên lưngướt, ta đã tìm tới hy vọng. Thế là Dụ tiên sinh lần nữa trừng lớn hai mắt. Hy vọng là chỉ bờ dị tật ra hỏa này sao? Vệ gã tụ ra hỏa này, thế mà đối cái này nam nhân như thế ký thắc kỳ vọng. Dụ lâm vào trong rung động thời điểm, lọ cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều là một mặt mở miệng. Bọn hắn đều còn tại bỡi vì vệ gã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn rung động mà quay về thân thờ đâu. Bất Quá, hắc hắc, rút, ngươi tới thật đúng lỗ. Lao Tiến sĩ giảo hoạt cười cười, tiểu tử ngươi đối với huyết thống thừa số ứng dụng rất thú vị mà. Bất Quá chỉ là có chút quá nhân tâm, đem con cái của mình đều cho cải tạo cái gì, nhà khoa học đạo đức quan cũng không có lẽ như thế Đạ Mạc Nha. Rút chớp mắt, cái này hôn đả lão đầu tử biết mình đang nói cái gì không? Những năm này ngươi làm thân thể thí nghiệm chẳng lẽ liền thiếu đi sao? Bất Quá cuối cùng sản phẩm đích thật là rất đáng ợm. Vệ Gạ Tổ cười hắc hắc, có dạng này cơ sở, có lẽ có thể tại ta một cái khác trong kế hoạch giúp một tay. Rút cái trán gân xanh nhảy một cái, Vệ Gạ Tổ với cái này hốn đàn thiếu xem thường người. Cái gì gọi là có như thế cơ sở về sau liền có thể tại hắn thí nghiệm bên trong rút một tay? Ý tứ là hắn dốc hết cả đời nghiên cứu, chỉ là cái này hỗn đản thí nghiệm cơ sở sao? Đánh giá như vậy trực tiếp để rụt pha phòng. Bợ gì tốn? Lao đầu tử nhìn về phía Bợ gì tốn, rút liền giao cho ta đi, thí thiên sứ kế hoạch nếu có hắn trợ rút, hẳn là có thể đại đại tăng tốc tiến trình, nói không chừng còn có thể theo kịp. Vừa vặn ta đang rầu rĩ giúp tiên sinh nên xử lý như thế nào đâu, dạng này tốt nhất. Bở gì tốn không chút do dự lựa chọn một chút đầu. Vốn chính là muốn đem giúp ném cho bị một nhà phụ tiến sĩ đi xử lý, bây giờ không phải là mình nói ra, kia tình cảm càng tốt hơn. Với lại, Xí Thiên sứ kế hoạch, đây chính là cái rất đáng gờm kế hoạch. Chương 457, vệ gã phụ giá vọng. Chương 457, vệ gã phụ giá vọng. Xí Thiên sứ kế hoạch, là trước kia vệ gã phụ tiết lộ cho Bở Dị tận một hạng nguyên bản chính phủ tuyệt mật nghiên cứu. Bở Dị tận tại biết kế hoạch này về sau cũng là đại tụ rung động đến lúc này, Bở Dị tận mới biết được chính phủ thế giới tại sao phải tổ kiến tên là Thất Vũ Hải tổ chức. Vì ứng đối đại hải tặc thời đại đến nay, ngày càng bạo tàu thế giới thế cục cùng trên đại dương bao la nhiều vô số kể hải tặc nhóm chỉ là thứ yếu mục đích. Chính thức hàng đầu mục đích đúng là vì cái này Xí Thiên sứ kế hoạch. Nguyên tắc bên trong chỗ đăng tràn qua Vạ Xỉ si Phi Sở tại nhóm, chỉ là kế hoạch này thuộc hạ sản phẩm. Không bằng nói, đem Vạ Xỉ si Phi Sở tại nhóm làm thành quân mã bộ dáng, chỉ là sơ bộ thí nghiệm. Chính phủ mục đích cuối cùng nhất là từ huyết thống thừa số phương diện phục khất trên đại dương bao la thành danh các cường giả, cũng chính là thất vũ hải nhóm. Bị sao chép được phục chế thể nhóm sẽ có được cùng bản thể ngang nhau thiên phú. Tỷ Như nói nếu như là hạ cái phục chế thể như vậy liền biết có được cùng hạ cậy vốn mắt ngang nhau kiếm thuật năng lực. Trừ cái đó ra, Vệ gạ bụ thậm chí còn có thể cho những thí nghiệm này thể nhóm gia nhập càng nhiều năng lực thiên phú, tỷ Như nói trước đây thật lâu từ băng hải tặc Bạch thú Viêm Thai Kinh trên thân chô rút ra đến là lợi gì ẩn tộc hệ thống. Khoa trương hơn chính là, Vệ gạ bụ là có thể phục chế trái ác quỷ. Tốn hao một chút tâm tư để phục chế thể xsi thiên sứ nhóm có được cùng bản thể đồng dạng trái ác quỷ năng lực cũng không phải là làm không được sự tình. Bọn hắn thậm chí còn có thể thông qua học tập tới tiến hóa. Mỗi một cái thành phẩm sĩ thiên sứ có lẽ đều có được tùy tiện trấn áp một nước lực lượng, tuyệt đối không kém hơn làm bọn hắn bản thể thất vũ hải, thậm chí có thể muốn còn hơn, đương nhiên đây là tình huống lý thuyết tốt nhất, dù sao hiện tại cái này thí nghiệm cũng còn vừa mới vượt qua mặt giấy thiết kế, ở vào có thể chính thức bắt đầu sơ bộ thí nghiệm giai đoạn. Khoảng cách chính thức có thể sản xuất hàng loạt thất vũ hải đẳng cấp sĩ thiên sứ còn kém xa lắm. Bất quá bây giờ chính phủ đại khái là đã vinh viễn không cách nào lại tiến hành cái này thí nghiệm, dù sao vệ gã đều đã bị bở dị tật cho mang đi. Nhưng mà chuyện thú vị là, chính phủ làm không được sự tình, bở dị tật bây giờ lại có thể làm. Nếu như bị thêm phụ thật sự có thể tại khai chiến trước đó hoàn thành sứ thiên sứ kế hoạch, như vậy không hề nghi ngờ là đối với bọn hắn bên này, chiến lực cực lớn bổ sung đây chính là có thể sản xuất hàng loạt, chí ít thất vũ hải đẳng cấp chiến lực gia trình độ nào đó giá trị chưa hẳn liền so ngay tại kiến tạo minh vương thấp hơn. Kêu liền cứ việc buông tay đi làm đi, tiến sĩ. "Vở gì tập nghiêm xúc nói, kinh phí phương diện hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù là đập nổi bán sát, ta cũng nhất định sẽ cam đoan ngươi thí nghiệm kinh phí vô tu." "Vở gì tôi." Vega tụ tiến sĩ cảm động đến nước mắt rưng "Bất quá đương nhiên nói là không lên cái gì đập nổi bản sắt nha. Cho đến ngày nay đạo ngự nhân thế nhưng là đã hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó cục diện chỉ là một cái đảo ngư nhân hậu cần công ty hàng năm chỗ kiếm lấy tài phú đều là một cái thiên văn số tự. câu thông toàn thế giới thâm hải vận tả đường thủy mang đến chính là đủ để cho thế nhân dung động độc quyền thu nhập lại thêm thông qua các thương nghiệp đồng bạn đã làm được toàn thế giới đi hoạt động thương nghiệp đảo ngư nhân dân chúng cũng sớm đã vượt qua thường nhân khó có thể tưởng tượng giàu có sinh hoạt bất quá đương nhiên đảo ngư nhân kiếm lợi nhiều nhất sinh ý vẫn làáng thạch một dịch có gì ta cùng những bộ hạ của hắn có thể một mực không có đình chỉ đối đái biển mớiáng sản tại nguyên tìm kiếm cùng khai phát biệà đích thật là một cái bảokh cố đáy biển liền càng là như vậy Ngay cả chính phủ thế giới hiện tại hàng năm cũng còn muốn từ đảo Ngư Nhân mua đại lượng khoáng thạch, mảnh này trên Đại Dương Bao La ai cũng biết đảo Ngư Nhân khoáng thạch là toàn thế giới nhất hàng đẹp giá rẻ. Về phần trên Đại Dương Bao La cái khác khoáng sản thương nhân cơ hồ đều muốn bị ép buộc phá sản. Hiện tại đảo Ngư Nhân mặc dù không thể nói so chính phủ thế giới càng có tiền hơn đi, nhưng là chính xác, cũng tuyệt đối không tính là nghèo khó. Xí Thiên sư kế hoạch khả năng đúng là cần đầu nhập đại lượng tiền tài, nhưng là bở gì tất cảm thấy hiện tại đảo Ngư Nhân có lẽ còn là trẹo trống nổi. Như vậy ta cũng phải nỗ lực. Lão tiến sĩ dày lên đầu trí, trước hết nhiều chế tạo mấy cái phân thân đi. Không có so chính ta xuất sắc hơn trợ thủ. Bợ gì Tất nghe được gầm thầm gật đầu, tại nhiều phục khắc mấy cái vệ gà phụ sao. Nghe đích thật là rất không sai. Liên từ giờ trở đi. Lão đầu tử kéo lại còn mờ mịn dù tay, đầu tiên muốn làm chính là trước tiên đem lại nào cho cải tiến một chút. Muốn trước tiên đem nó làm thành tin tức chứa đựng truyền tâu cùng xử lý máy móc, giúp ngươi cũng tới hỗ trợ. Bợ gì Tất, hắn cơ hồ vội vã không nhịn nổi quay đầu nhìn về phía bở gì Tất, "Tiên ta về phòng thí nghiệm đi." "Được." Bợ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng rất chờ mong, vệ gà phụ chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai đến cùng là bộ dáng gì ngươi ngay ở chỗ này chờ một chút đi, về sau ta lại đến mang các ngươi du lãm đạo ngư nhân. Bờ dị tật như thế đối lỏ người đi đừng nói. Được. Lỏ đương nhiên không có cự tuyệt. Kỳ thật hắn muốn nói không cần đến du lãm, trực tiếp tiện hắn về Bắc Hải liền tốt, nếu như có thể mà nói, hắn thực tế không phải rất muốn cùng bờ dị tật cùng đảo ngư nhân dính liễu quan hệ. Dù sao từ hiện tại trên tình huống đến xem, bờ dị tật ra hỏa này đích thật là muốn cùng chính phủ thế giới khai chiến. Loại chuyện này lỏ cảm thấy mình vẫn là cách càng xa càng tốt lại lần nữa cho vệ gã phủ cùng giúp mặc lên một cái bạc khí, vợ dị thật mang theo hai người bọn họ cùng vệ gạ phủ cái kia đầu to lớn cùng rời đi lò tàu ngầm, tiến về vệ vệ gã thiết lập ở xưởng đóng tàu bên cạnh phòng thí nghiệm. Thực sự đem đầu cho cắt đi a. Trở về thời điểm vợ thờ dạ chi bọn người đến xem náo nhiệt, tổng sư phó nhìn một chút vệ gạ phủ chủi lùi đầu lại nhìn một chút bị bờ gì tất để ở một bên cái kia to lớn đầu, xem ra thật là phi thường nổi tiếng năng lực. Thế mà thực sự dễ dàng như vậy liền đem đầu đều cho cắt đi a. Lạ dùa. thân vệ gã cũng nhìn thấy còn có cái này mở mịt bộ dáng rụt, có người hỗ trợ tiếp xuống nghiên cứu làm sao cũng sẽ dễ dàng một chút. Ai muốn giúp ngươi bận điều a? Giúp trong lòng tức giận, nhưng là cuối cùng cũng không dám nói cái gì. Tóm lại tiếp xuống liền giao cho ngươi, tiến sĩ." Bở Dĩ tập nghiêm túc nói, "Ta đoán chừng quyết chiến thời gian đã sẽ không quá lâu, dù cho chúng ta còn có thể nhận lại, chính phủ bên kia ước chừng cũng rất khó lại tiếp tục nhẫn ngoại xuống dưới. Giao cho ta đi." Lão đầu tử 333 vô mình khô quắt lòng ngực, nhiều chế tác mấy cái phân thân có lẽ theo kịp. Cái gì gọi là quyết chiến thời gian? Dụ Chỉ cảm thấy trong đầu trống Không thể nào, chẳng lẽ thực sự muốn cùng chính phủ thế giới khai chiến sao? Bỡ Dĩ Tất ý vị thâm trường nhìn dụ một chút, sau đó hắn cười nói, vì lý do an toàn, khoảng thời gian này ta liền chuyển tới phụ cận tới ở đi. Vốn là muốn ngồi tại ngư nhân đường phố, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là dứt khoát một bước đúng chỗ đi. Ngược lại nơi này khoảng cách đảo ngư nhân cũng không tính quá xa, nhất định phải chuyện gì phát sinh, lấy bỡ dị Tất tốc độ hoàn toàn tới kịp chi viện. Chương 458, The Gold cùng ngoài ý muốn. Chương 458, The Golden cùng ngoài ý muốn. Trở lại phòng thí nghiệm vệ gạ phụ lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Hắn đầu tiên cần phải làm là đem hắn cắt đi đầu cho cải tiến một chút đơn giản tới nói. Hắn chính là muốn đem cái này đầu cho cải tiến thành một cái máy tính sau đó lấy cái này đầu làm cơ sở phục khác ra mấy cái phân thân của hắn tới dù sao một bên là xí thiên sứ kế hoạch một bên là Minh Vương kiến tạo làm việc đích thật là rất cần nhân thủ dù mặc dù ở phương diện này cũng không có cái gì quá đột xuất thành tích nhưng là làm trên đại dương bao la phải tính đến đỉnh tiêm nhà khoa học hắn còn có thể giúp đỡ một chút bọn hắn bắt đầu bận rộn thời điểm bao gì thật liền giúp không lên gấp cái gì hắn trở về đi cùng lò người đi đường hội hợp tiếp súng liền từ ta mangắp người du lắm một chút đảo ngư nhân đi chỉ vì lo bọn người đem chuyển hướng phía đảo ngư nhân nhìn sang Bợ Tử Tất cười nói, "Không phải khoe khoang, hàng năm tới đảo ngư nhân lưu hành du khách số lượng đều tại liên tục tăng lên." Lão không nói gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ kia một tòa đã càng ngày càng gần hòn đảo. Vợ gì Tất có thể nghe được tiếng lòng của hắn, hắn chỉ là bình tĩnh nói, "Về sau ta sẽ đem các ngươi đưa về Bắc Hải, hoặc là nói các ngươi cũng có thể từ gờ răng lại nạ tiếp tục các ngươi mạo hiểm." Đương nhiên, đưa các ngươi đi một chuyến dịu cũng là rất sự tình đơn giản. Dịu, Lão chần chờ một chút, chính là bờ cổ Cố Hương sao? Nơi đó đích thật là mỹ tộc Cố Hương không sai. Bợ Tử Tất nhẹ nhàng gật đầu. "Dạng này a?" Lọ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy xem ra có không thể không đi một chuyến lý do a?" Bờ gì Rỉ gật đầu, "Minh Bạch, cái này rất đơn giản, đến lúc đó ta để người đưa các ngươi đi chính là để đảo ngư nhân hậu cần công ty đưa bọn họ tới liền tốt, đây là chuyện vô cùng đơn giản sự tình, mặc dù dù nít cả tại thế giới mới hành tung bất định, nhưng đối với đảo ngư nhân mà nói, muốn tìm được tung tích của nó hiển nhiên không phải khó khăn gì sự tình." "Như vậy hiện tại nói chuyện thù lao đi." Bỡ Rỉ tất nhìn về phía Lọ, "Mặc dù đối ngươi mà nói là chuyện rất đơn giản, nhưng là đích thật là giúp ta rất nhiều, ngươi hy vọng ta làm sao cảm tạ ngươi?" Không có chờ Lọ trả lời, Võ Dĩ Tất liền phối hợp tiếp tục nói, không cần vội vã cư tuyệt, ta người này rất không thích nợ ơn người khác, ngươi cứ việc có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, trước lúc rời đi cho ta trả lời chắc chắn liền tốt. Lò chầm mặt một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái. Như vậy, tiếp xuống chính là khiến người chờ mong không thôi đảo ngư nhân hành trình. Vợ gì Tất cười nói, phía trước, đảo ngư nhân đã gần. Vợ gì Tất bên này hết thể tiến triển thuận lợi thời điểm, mà gì hệ Doyce, Ngũ Lao Tinh nhóm lại tại nổi trận Lôi đỉnh. Đáng chết, dù tên hỗn đản kia, thật là dám làm a. Dâu quay nói Ngũ Lao Tinh nỗi trận Lôi đỉnh. Hắn có lẽ minh bạch làm ra loại chuyện này kết quả sẽ là cái gì à? Điều động chính phủ không nhóm đi điều động rút, chuyện này đương nhiên là Ngũ Lao Tinh nhóm ra quyết định. Các lao đầu tử rất rõ ràng dục thái độ, cũng biết xung đột là rất có thể sự tình. Nhưng là bọn họ đích sắc là không ngờ đến chính phủ không nhóm lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Dù không có mang về tới không nói, chính bọn hắn cũng không biết đi cái gì địa phương. Có lại chỉ có một cái phòng đoán. Tại trong xung đột chính phủ không mấy cái đồ đần bị giúp cho xử lý, tên kia còn ý đồ xem như cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ lừa gạt qua. Tình huống hiện tại, dù lực lượng là nhất định phải cầm kiếm ngũ lao tinh âm thanh chém đinh chà sắt, cho dù là dùng chiến tranh cũng phải đem hắn cho đoạt lại. Không chỉ là hắn, chúng ta còn cần càng nhiều nhà khoa học. Đi đem trên đại dương bao la tất cả suất chúng nhà khoa học đều cho đưa đến khoa học bộ đội. Mất đi vậy gã tủ đối với chính phủ mà nói tổn thất quả thực không thể đo lường. Dù sao kia liền mang ý nghĩa chính phủ thế giới mất đi đệ nhất thế giới khoa học lực lượng, tại mất đi chất lượng tình huống giới, cũng chỉ có thể truy cầu số lượng để đền bù. Chỉ là ngũ lao tinh nhóm còn cũng không biết được, cũng không phải là chính phủ không hành sự bất lực, thực tế là có cái khó mà coi nhẹ ngoài ý muốn nhân vật lẫn nhập vừa tiện thúc dục một chút kẻ sạ bên kia, để hắn nhanh lên xuất ra thành quả tới. Tóc Vương Ngũ Lao Tinh đồng giọng trầm giọng nói, khoảng cách bờ gì tận ra hỏa khởi sướng cuối cùng chiến tranh đoán chừng không được bao lâu, không có quá nhiều thời gian chờ đợi, chúng ta nhất định phải thành lập nên một chi có thể tại dưới nước tác chiến bộ đội. Ngũ Lao Tinh nhóm mệnh lệnh rất nhanh liền đã truyền đến Hải quân khoa học bộ đội. Pu hạ giận căn cứ thí nghiệm đã bại lộ, hiện tại khoa học bộ đội chuyển tới mặt khác một chỗ đã chính thức trở thành khoa học bộ đội tịch nhà khoa học kẻ sạ tại được đến Ngũ Lao Tinh nhóm mệnh lệnh về sau, có chút khó chịu điu môi, một đám người ngoài ngành, thật đúng là hội gia lợi a. Trở về báo cáo Ngũ Lao Tinh trừ thành phẩm dược tệ bên ngoài, Lao tử còn cần trước đó những người thí nghiệm. Lao tử cần từ trên người của bọn hắn phân tích dược phẩm có tác dụng nguyên lý. Thế là rất nhanh, một mực điều lệnh từ mạ dị hệ phát hướng hải quân cái nào đó ẩn dấu căn cứ. Bởi vì một ít nguyên nhân trốn ở những người ở nơi này tiếp vào nhiệm vụ mới. Chính phủ bên này phát sinh những chuyện gì, Bờ Dĩ tạm thời cũng không biết, tranh thủ lúc rảnh rỗi hắn rút ra thời gian một ngày mang theo lọ bọn người ở tại đảo ngư nhân thượng hạng tốt du ngoạn một phen. Thằng đến lúc này cục với mình bọn người thực sự không có ác cũng rốt cục thở dài một hơi. Rốt cục có thể vùi đầu vào tại đảo Ngư Nhân Lữ Hành bên trong đảo Ngư Nhân cảnh sắc mỹ lệ để cho dù là lãnh đạo như lò cũng không nhịn được sinh lòng vui sướng. Bất quá rút ra thời gian một ngày đã là bợ gì tất có thể làm cực hạn, hắn thực tế là không có quá nhiều thời gian buổi những người trẻ tuổi chơi bùa. Hắn mỗi ngày việc cần phải làm vẫn là thật nhiều, tỉ như nói, cái nào đó đột nhiên tới chơi bằng hưu tâm sự. Bợ gì tất, nói là ngươi cũng không tính đem tiểu tử kia lưu tại đảo Ngư Nhân. Tệ rồ rộ rất ngạc nhiên. Ôi tệ ổn no, thật là đáng gờ, không sai. Bợ này khẽ đầu, nhưng là lão giúp ta bật nghiệp, ta làm sao còn có thể lấy v้าง trả ơn đâu nhưng lại ổn tệ ổn tệ nomi, thế nhưng là trong truyền thuyết có thể thi triển không tử thủ thuật trái ác quỷ nha. Tệ Zoro nhắc nhở, nếu như là đơn thuần mong muốn trường sinh bất tử, như vậy cũng không phải là phải muốn ổn tệ ổn tệ nomi. Bỏ gì tất cây cười, cười, Tệ Zoro, ngươi có nghe qua vợ Gol sao? Ồ, xin lắng hay nghe. Nói đến mình bây giờ muốn tìm được giờ gôn hẳn là chuyện rất đơn giản đi. Dù sao đầu kia to lớn đèn lồng cá rức chừng cũng hẳn là là hải vương nhóm bên trong một viên. Cơ hội cùng thời khắc đó, thế giới mới căn cứ hải quân dưới nước trong ngầm. Không ai từng nghĩ tới ngoại ý muốn tình trạng đột nhiên phát sinh. Nào đó một gian nhà giam bên trong, một cái đã bị biến thành tiểu hài tử ngư nhân thân thể chậm rãi rã rữa. Tứ chi của hắn đều tại có chút vặn vẹo biến hình, đồng thời còn bài tiết ra loại nào đó chân nhăn chất lỏng. Sau đó, khi nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, con tay từ trên tay của hắn vạch xuống tới. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chương 459, The Golden. Chương 459, The Golden. Cục cục cục. Có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên đèn đuốc sáng trưng nhà giam trong thông đạo, dáng người cao gầy nữ nhân chậm rãi mà tới. Nàng đẩy một cỗ tiểu đoàn, phía trên đổ đầy các loại đồ ăn. Các vị tiền bối nhỏ Ăn cơm đi. Nữ nhân dần dần đem toa ăn bên trên đồ ăn đặt ở các gian trong phòng giam, mùi thơm nồng nặc lập tức liền khuếch tán ra. A, rốt cục lại ăn cơm sao? Toàn thân bị hải lâu thạch xiềng xích chói rắn rắn chắc chắc, cơ hồ chỉ có thể gian nan đưa tay đem đồ ăn đưa đến miệng bên trong ảo kỳ dị vui sướng cười, mỗi ngày mong đợi nhất chính là ăn cái gì thời điểm a. Cái khác bị giam giữ ở đây đám hải quân cũng trầm mặc bắt đầu ăn cái gì. Mặc dù bọn hắn tuyệt không hướng rẻ phi thỏa hiệp, nhưng là cơm vẫn là phải ăn. Mỗi ngày phụ trách đưa cơm lại vì tĩnh nhìn bọn hắn ăn xong đồ vật, sau đó đem tất cả bộ đồ ăn đều thu vào. Các vị tiền bối nhóm vẫn là mới hảo hảo ngẫm lại đi, Dã Phí lao sư thực sự rất chờ mong sự gia nhập của các ngươi. Lệ Cũ lưu lại một câu nói như vậy về sau, ngại vì tiểu thư đẩy toa ăn rời đi. Nàng rời đi về sau, nhà giam bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó đám hải quân bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói chuyện đều là một chút không có gì dinh dưỡng sự tình. Bị giam tại trong lao, mỗi ngày không có việc gì, đám hải quân có thể làm cũng liền chỉ là lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm giết thời gian. Hiện tại nhiều người còn náo nhiệt, tại trước đó chỉ có ạ Kệ Nủ cùng ạ Kỷ hai người, mỗi ngày nói chuyện đều vô sự tình có thể nói. Bất quá đang tán gẫu thời điểm, Gia nào đó nhà giam bên trong cái nào đó ngư nhân hướng phía đối diện nhà giam bên trong biến thành tiểu nữ hài mỏ mù sẻn ném đi qua một cái hỏi ý ánh mắt. Mỏ mù sẻn trung tướng nhỏ bé không thể nhận ra lớp đầu. Thân thể nàng lùi ra sau, tựa ở trên vết tường, con mắt thuận thế đi lên nhìn Nhìn thấy chính là bố trí tại thông đạo trên đỉnh từng cái giám thị gen gen hiệu si. Hiện tại còn không phải thời điểm A mặc dù có thể thông qua ngư nhân huyết thống bị thêm vào năng lực thiên phú thoát khỏi siếng xích chói buộc, nhưng là vẹn vẹn cũng là hắn một người Người khác cũng không có biện pháp dễ dàng như vậy liền thoát khỏi trên thân kiên cố gông cùng ai chớ nói chi là dạng này dày đặc giám thị tình huống phía dưới, càng là không có cách nào tùy tiện chạy trốn, chỉ có thể tạm thời trước chờ chờ cơ hội. Mong muốn mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chạy trốn có lẽ rất khó khăn, nhưng là nếu như có thể đem nơi này vị trí báo cáo nhanh cho bản bộ, kết quả kia coi như hoàn toàn khác biệt. Bị bắt làm tù binh đám hải quân còn tại lặng lặng chờ đợi. Nơi này là nằm ở mặt biển phía dưới mấy ngàn gần vạn mét bên trong biển sâu, cùng đảo ngư nhân khác biệt, nơi này cũng không có cây ánh sáng mặt trời ever mang đến mặt trời qua mang. Nơi này là chân chính trên ý nghĩa Hắc ám Thâm Hải, là đủ để cho bất luận cái gì lại tới đây đám người sợ hãi nhân loại cừu. Bất quá lúc này, tại dạng này Hắc ám bên trong biển sâu, nhưng lại có điểm điểm quang mang đang nhanh chóng tiến lên. Nếu như rút ngắn khoảng cách liền có thể nhìn thấy, một đầu tại Thâm Hải hỗn lượn tiến lên màu trắng trường long nội bộ, mấy đầu to lớn hải thú ngay tại phi tốc tiến lên, hải thú phía trên chuyên chở đèn đốm, chính là những này đèn đóm đang tỏa ra quang mang. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể tiếp lấy quang mang thấy rõ ràng hải thú trên thân còn viết chữ. Kia là cực đại đạo ngư nhân hậu cần công ty vài cái chữ to. Trên thực tế Cái tên này trên thế giới này đã quyết không tính là vắng vẻ vô danh người bình thường là căn bản không cách nào tiếp xúc đến nó, nhưng là đối với trên đại dương bao la người có quyền thế nhóm mà nói, nhất là sinh ý làm rất lớn, vượt qua hải vực đám người mà nói, này nhà công ty quả thực là bọn hắn tốt nhất hợp tác đồng bạn. Bọn hắn là có thể vượt qua biển cả, đem hàng hóa vận chuyển vãng thế giới lên bất luận cái gì một cái góc đệ nhất thế giới hậu cần công ty. Mà lúc này, cái này tiểu đội ngay tại vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa bị mấy đầu hải thú chen trúc ở giữa, kia là một chiếc màu vàng sắt thép thuyền biển, bị thu to xiển xích cùng hải thú nhóm nối liền cùng một chỗ. Phong ngựa tại cái này Thâm Hải Kịch liệt Hải Lưu bên trong mất khống chế. Mà lúc này, chiếc thuyền lớn này nội bộ, Thật nhanh A, gấu trắng đào tại cửa sổ mạng tàu bên trên ngắm nhìn bên ngoài đen nhánh Thâm Hải. Đương nhiên nhanh, đây chính là dưới biển sâu to lớn Hải Lưu a, cũng muốn đảo ngư nhân có thể lợi dụng bọn hắn. Đảo ngư nhân hậu cần công ty, bọn hắn thế nhưng là có thể dễ như trở bàn tay tại thời gian nhanh nhất bên trong đem các hạng hàng hóa vận chuyển đến các nơi trên thế giới đâu. Mặc Kim cùng Sạ Kỳ hai huynh đệ kề vai sát cánh hoàn hô. Bất quá, Thâm Hải quả nhiên là rất khủng bố a. Bợ Pô nuốt ngụm nước bọn, có chút rụt rè nói, "Vạn nhất thật sự có Hải Vương tới tập kích đâu? Bở gì tận tiên sinh không phải nói vô cùng an toàn sao? Không cần lo lắng á." Mẹ Kỷn Liên tục khoát tay. Bợ Pô bờ môi nhuyễn động một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. "Bở gì tận tiên sinh đều nói như vậy, cái kia hẳn là không có vấn đề a. Cùng nó lo lắng cái này còn không bằng suy nghĩ thật kỹ." Bợ Pô, "Trở lại cố hương về sau muốn làm thứ gì?" Saki đánh tới, ôm Bợ Pô cổ, thân mặt cười, nhưng là đã hoàn toàn nghĩ không ra a, quê quán bộ dáng. Bợ Tổ Lâm vào huệ vải trạng thái. Trở về về sau lập tức liền có thể đến a. Bekin cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía bọn hắn thuyền trưởng, "Như vậy thuyền trưởng ngươi đến cùng hướng bở gì tật tiên sinh lấy cái dạng gì yêu cầu đâu?" Bở gì tật thế, nhưng là nói muốn báo đáp bọn hắn đây này, đồng dạng ngắm nhìn ngoài cửa sổ lò quay đầu, "Cái kia a." Lọ cùng hắn đám tiểu đồng bạn tại kết thúc ngắn ngủi đảo ngư nhân chi hành về sau đã rời đi. Bở gì tật để dưới chướng đảo ngư nhân hậu cần công ty điều động có thể dự nhất đoàn đội đưa bọn hắn tiến về dịu ở nơi đó còn có một cái to lớn kinh hỉ chờ đợi bở đâu. Ở cái thế giới này dày, hắn vị kia thật lâu không thấy, đại khái đã quên trưởng còn sống được thật tốt. Tại kết thúc dịu mạo hiểm về sau chờ đợi ở nơi đó, hậu cần tiểu đội sẽ đem bọn hắn cho đưa về đến Bắc Hải đi. Ấy, chỉ là như vậy sao? Vệ kiển Sạ Quệ rất là đáng tiếc, vệ gã phụ tiến sĩ cung cấp y học tư liệu cái gì mặc dù đích thật là rất chân quý a, nhưng là vị kia bở dị tận tiên sinh thế nhưng là được xưng là thế giới nhà giàu nhất a. Lão khẽ cười một tiếng, vô luận là tài phú vẫn là quyền lợi, đương nhiên là muốn cùng mọi người cùng nhau đi tranh thủ mới càng có ý tứ, không phải sao? Thuyền trường mấy cái đồ đần đã cảm động hướng phía lão đánh tới. Ùm. Bị mấy người vây quanh lão đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy một điểm sáng Nơi xa bên trong biển sâu có cái sáng giữ quan điểm, lúc này đang theo lấy bọn hắn phương hướng ngược nhau mà đi. Cái kia điểm sáng tản ra nhu hòa, nhưng lại được xương tụng quang mang mấy liền. Hoàng kim một dạng màu sắc, dù cho cách xa xôi khoảng cách, cũng y nguyên có thể thấy rõ ràng đó là cái gì. Lò có chút hiếu kỷ, nhưng là cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Tại mảnh này bên trong biển sâu, bọn hắn thực tế là có chút yếu ớt. Sau đó cũng chỉ cần chờ đợi, dịu lư trình liền tốt. Bỡ gì tất lúc này cũng đang đợi. Hắn cùng Tệ Rồ rồ hai người lúc này phiêu phù ở đảo ngư nhân bên ngoài một mảnh bên trong biển sâu, đang lặng lặng ngắm nhìn phía trước kia đen kịt một màu u thăm hải vực. Nơi đó trống rỗng, tựa hồ cái gì đều không tồn tại. Uy, Bợ Di Tật, thực sự sẽ tự mình chủ động đưa tới cửa sau. Toàn thân Bao Khả đang giận pháo bên trong tệ rỗ rỗ quay đầu nhìn về phía Bợ Di Tật, chất vấn hỏi, The Golden. Chương 460, tại bụng cá bên trong. Chương 460, tại bụng cá bên trong. The Golden đây là một cái đã trên biển cả lưu truyền rất nhiều rất nhiều năm truyền thuyết. Trong truyền thuyết thật lâu trước đó cổ đại luyện kim thuật sĩ nhóm thông qua hoàng kim luyện chế ra một loại kỳ diệu kim loại. Loại kim loại này mặc dù có hoàng kim một dạng vẻ ngoài cùng màu sắc, nhưng là khác biệt chính là nó lại phát ra hào quang chói sáng. Cái này quang mang nghe nói thậm chí có thể xuyên qua thâm hải, cho dù ở trên mặt biển cũng có thể một mực truyền đạt đến đáy biển đương nhiên, loại này được xưng là Giở gôn kim loại không tầm thường, địa phương cũng không ở chỗ nó có thể phát ra quang mang, chính thức lợi hại chính là bị quang mang này chỗ chiếu rọi người trong truyền thuyết liền sẽ được đến vinh hằng sinh mệnh được đến Giở gôn chẳng khác nào vinh sinh, truyền thuyết là như thế này miêu tả. Mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là lịch đại đến nay trên biển hào kiệt nhóm bên trong đem nó làm suốt đời truy cầu mục tiêu người cũng không ít. Bất quá đương nhiên, cũng không có người tận mắt chứng kiến qua chính là Cho tới bây giờ giờ Gold yuyên chỉ là tồn tại ở mọi người truyền miệng trong truyền thuyết ai cũng không biết nó là có tồn tại hay không cho nên khi vợị tấn nói cho tệ r giờ g thật tồn tại với lại hắn có biện pháp đem tới tay thời điểm tệ r rộ cả người làm ở bức hắn thậm chí hoài nghi vợ gì thật là tại cùng hắn nói đùa cho tới bây giờ vợ gì thật mang theo hắn đi tới đảo ngư nhân bên ngoài nói là phải chợp giờ g mình đưa tới cửa thời điểm tệ r rồi trong lòng vẫn là không tin Yên tâm tốt bằng hữu của ta vợ gìt quan thai dối lương một cái ta không có cần thiết lửa gạt ngươi không phải sao ta nói có liền nhất để có Tệ Rồ rồ nghiêng hắn một chút, vợ gì Tật có thể nghe được, trong lòng của người này vẫn là không thể nào tin được. Bất quá Bở gì Tật cũng không chút nào để ý, dùng sự thực tế để Tệ Rồ rồ tin tưởng liên tốt. Nếu như là tại trước đó, muốn tìm được một con kia chứa đựng lượng lớn gôn đèn lồng ngư tướng sẽ là một kiện rất khó khăn sự tình. Dù sao dù cho vợ gì Tật là ngư nhân, trong tay đủ khả năng vận dụng tài nguyên cũng khá là khổng lồ, nhưng là mong muốn tại khôn cùng bên trong biển sâu tìm tới một đầu hải vương cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Biển cả thực tế là quá lớn, cho dù là ngư nhân nhỏ cũng không có khả năng đi khắp mỗi một nơi hiệu lãnh. Nhưng mà tình huống bây giờ có thể thật lớn khác biệt. Ski sì Dạ thổ sĩ công chúa năng lực đã hoàn toàn thức tỉnh, nàng đã có được có thể hiệu lệnh trên thế giới mỗi một cái Hải Vương năng lực. Dù cho kia là đèn lồng cá không phải Hải Vương, muốn tìm được tung tích của hắn cũng bất quá là chuyện rất đơn giản. Dù sao, mọi người mặc dù không cách nào tìm lựa thâm hải mỗi một nơi hiểm đánh, nhưng là Hải Vương là có thể. Chớ nói chi là đầu kia đèn lồng cá hiện tại đã được chứng thực đích thật là Hải Vương nhóm bên trong một viên. Ski sì Dạ thổ sĩ công chúa ra lệnh một tiếng, hắn hiện tại ngay tại hấp tấp chạy tới trên đường. Chỉ cần lại kiên nhẫn chờ đợi một chút chính là. Bỏ gì tất cười cười, giãy răng sinh mệnh ngay tại đối ngươi vậy gọi a, tệ Tệ rồ rồ hừ nhẹ một tiếng, lời nói cũng đừng nói quá sớm. Đến cùng có hay không Zargon, Zargon đến cùng có hay không trong truyền thuyết cái chủng loại kia năng lực, hiện tại còn hoàn toàn nói không chính xác đâu. Bợ gì Tất Niết miệng lên, nói cách khác, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Đã có thể chờ mong một chút giá hỏa này về sau biểu tình kết sợ, cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, bợ gì Tất liền đã nghe tới, có cái quái vật khổng lồ đang đến gần âm thanh. Cùng thanh âm này cùng một chỗ chuyển tới, còn có một đạo khác có chút đặc biệt âm thanh. Chưa từng có nghe qua âm thanh, rất kỳ diệu, là loại kia kéo rất dài rất dài lộ ra phi thường thanh du dương. Ừm. Đó là cái gì? Tề Dụ Dụ cũng chú ý tới, hắn híp mắt nhìn về phía nơi xa thâm hải đèn nhánh bên trong biển sâu có cái điểm sáng ngay tại cấp tốc tiếp cận. Bên trong biển sâu sẽ phát sáng hải vương số lượng cũng không biết, nhưng là cái này quang mang có chút kỳ quái. Hoàng kim một dạng màu sắc, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền sẽ để người sinh ra tôn quý loại hình ấn tượng. Chúng ta chỗ chờ đợi đồ vật không phải liền đã tới rồi sao? Bỡ gì tất nhiếp miệng lên, cười nói, không thể nào. Tề Dụ Dụ lúc này rũi cổ, con mắt trận thật lớn ngắm nhìn nơi xa kia còn tại dần dần tới gần điểm sáng, thế mà không phải đang nói đùa sao? Đã càng ngày càng gần, ngọn điểm kia hào quang màu vàng thậm chí đã có thể thấy rõ ràng vật kia bộ dáng, cái này một con to lớn đèn lồng cá. Lúc này nó kia một ngụm liền có thể gặm xuống non nửa tòa đảo miệng đang không ngừng hé mở, để thâm hải hải lưu đều trở nên hối loạn, lúc này thẳng một đầu đánh tới. Nha, chính là chỗ đó sao? Thậm chí không cần đến bợ gì tận nhắc nhở, Tezozo đã mình nhìn về phía đầu kia đèn lồng cá trên đầu tản ra hào quang màu vàng óng to lớn đèn lồng. Zargon liền cất giữ ở trong đó, đúng hay không? Đại khái như thế đi. Bợ dị tất nhẹ nhàng gật đầu, đầu này to lớn đèn lồng cá đã sống không biết bao lâu. Từ cực kỳ lâu trước đó hắn liền đã tại đi săn Loại kim loại này có thể hay không để người vĩnh sinh bọ gì thật không biết, nhưng là nó thật sự là có thể để tính mạng con người trên diện rộng kéo dài. Bịp giờ gold quang mang chỗ chiếu dọi sinh vật trên thân thời gian trôi qua sẽ bị kéo dài đến cực hạ. Nguyên tắc bên trong tiểu nữ hải kia mang theo khảm nạm giờ gold chức dẫn tình huống dưới sống 200 năm, khuôn mặt cùng 200 năm trước nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong thu thập đại lượng giờ gold đầu này đèn lồng cá sống bao lâu liền thực tế là khó mà suy đoán. Hắn lần trước xuất hiện trên mặt biển đại khái là 200 năm trước tiểu nữ hải này phụ thân nghiên cứu giờ gold đem hắn dẫn tới. Sau đó sợ sinh tồn đảo nhỏ đều bị hắn cho nuốt xuống đi. To lớn đèn lồng cá còn tại tiếp cận, Bỡ gì tật đã có thể cảm nhận được hải lưu mấy liền. Lớn hơn đầu đi, Tệ rồ rồ đã không nhịn được sợ hai thán phục. Thực tế là quá lớn, chiều cao tối thiểu là mấy ngàn mét đẳng cấp. Trong bụng thậm chí đều có thể chứa nổi vài tòa đảo nhỏ. Quái vật to lớn dần dần giảm tốc, sau đó tại khoảng cách bờ gì tật hai người chỗ không sang ngừng lại. Vất vả. Bỡ gì tật một bên hướng phía đèn lồng cá tới gần, vừa cười cùng hắn chào hỏi, cố ý gọi ngươi tới là vì cái gì cũng đã không cần ta nói thêm nữa đi. Quái vật to lớn trầm mặc một chút, Sau đó Bở Dĩ tập trung thai thanh âm như sóng âm ầm rung động. Mặc dù là ta chân quý nhất bảo vật, nhưng đã đây là vương mệnh lệnh, như vậy cũng không thể tránh được. Đèn lồng cá ha to miệng, chỉ là trong một chớp mắt liền hình thành một đạo to lớn dòng xoáy, Thế Dụ Dụ thậm chí có chút không chế không nổi mình, kém chút bị hút vào. Bọn chúng liền chứa đựng tại đầu ta đỉnh đèn lồng bên trong, các ngươi mình đi vào lấy đi. Đèn lồng cá nói như vậy. Như vậy, liền làm phiền ngươi. Bở Dĩ tập một phát bắt được cố gắng khống chế mình thân tệ dồ dồ. sau đó một đầu đâm vào đèn lồng trong miệng đèn lồng cá lập đóng chặt, Bở hai người đã đi tới hắn trong bụng. Mà nơi này cảnh tượng nha, Cái này cái gì a? Tệ Dồ Dồ hai mắt trợn to. Bọn hắn tựa hồ ở vào một cái hồ nước phía trên, hồ nước phía trên thậm chí còn có một tòa tản tại hòn đảo. Sở dĩ có thể thấy rõ ràng như vậy, là bởi vì phía trên có nhu hòa hào quang sáng tỏ vậy xuống, đem hết thảy tất cả đều chiếu lên nhất thanh nhị sở. Thật là tại trong bụng của nó sao? Tệ Dồ Dồ rất ngạc bức, bọn hắn thật không phải là đi tới tòa nào đó ngoại giới trên đảo nhỏ sao? Đi thôi. Bỡ Dĩ Tất nhìn về phía mảnh không gian này một cái góc nào đó, nghe tới một chút đặc biệt âm thanh. Rát lấy Tệ Dồ Dồ, Bỡ Dĩ Tất sử dụng gấp bộ giẫm đạp không khí hướng phía cái hướng kia phi tốc tiến lên. Ừ. Tệ Rô Rô cũng chú ý tới chỗ không đúng, cái này khí tức nhân loại. Chương 461, Giờ Zergon cùng cha con. Chương 461, Giờ Zergon cùng cha con. Bờ rì tất mang theo Tệ Rô Rô rơi vào tòa này tàn tạ hòn đảo nơi nào đó bên bờ biển. Bọn hắn hạ xuống song, bên bờ biển có mấy đầu cùng loại với khủng long một dạng kỳ quái sinh vật đang kinh hoàng chạy trốn. Thật sự là quá kinh người, thậm chí hình thành một cái cỡ nhỏ sinh thái hệ thống sao? Tệ Rô Rô một mặt sợ hai thán phục nói, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, lại nuốt vào quá nhiều động vật, sinh vật tại bụng của hắn bên trong sinh sôi sinh tồn. Ha, ha. Giang Hỏa này quả thực chính là một tòa di động hòn đạo a. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù trên thể hình tiểu rất nhiều, nhưng là trên thực tế so với dù cả cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá những này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ. Bỡ gì Tất hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía trong rừng. Các ngươi, là nhân loại sao? Trong rừng vang lên một đạo âm thanh kích động, trong vui mừng mang theo khó nói lên lời phấn khởi. Một người mặc màu xám váy liền áo tiểu nữ hài từ trong rừng nhảy ra. Có một đầu rối bời mái tóc màu vàng óng, vô cùng bận trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo kinh hỉ vô cùng tiêu dung. Nhìn niên kỷ cũng chính là 6 tuổi. A a nha. Tiểu nữ Hải Hưng phấn vô cùng vây quanh Bở Dĩ Tất cùng Tệ Dỗ rồ hai người quấn vài vòng, lại rụt rè đưa tay đụng đụng Tệ Dỗ rồ chân, tựa hồ là bởi vì kinh sợ đồng dạng, nàng lập tức lại sau này bắn ra rời khỏi thật xa. Nhìn Bở gì Tất hai người không có gì cử động về sau, mới lại lập tức ních lại gần. Thật là nhân loại ấy. Uy, các ngươi cũng là bị đèn lồng đại nhân nuốt vào tới sao? Tiểu nữ Hải không kịp chờ đợi hỏi. Thanh âm của nàng cũng không như là cùng tuổi nữ hài như thế non nớt, nghe mang theo khảng hãn, lại thêm ngữ bên trong không hiểu tăng lên, nếu như chỉ là nghe thanh âm Rất dễ dàng để người đánh giá sai tuổi của nàng ân đương nhiên, chỉ là mong muốn từ bề ngoài liền phán đoán tuổi của nàng, vốn là đã sai vô cùng. Tệ Dỗ Dỗ hướng phía Bỡ Dĩ tật đưa tới một cái chất vấn ánh mắt. Cái ánh mắt này ý tứ là nha đầu này chẳng lẽ một mực liền sinh hoạt tại con cá này trong bụng sao? Bỡ Dĩ tật nhẹ nhàng điểm gật đầu. "Không, chúng ta là mình tiến đến." Bỡ Dĩ tật trả lời như vậy nàng. Tiểu nữ Hải Nhi mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng niết miệng, "Cái gì a?" Nguyên lai like là hai cái đồ đần. "Uy, tiểu muội đây cũng không phải là cùng người lớn nói chuyện thái độ nha." Tệ Dỗ miệng kéo một cái. Tiểu quỷ đầu này giống như có chút phép lối a. Làm sao lại có người chủ động hướng đèn lồng đại nhân trong bụng chạy a? Tiểu nha đầu kéo một phát mắt phải xuống mí mắt, hướng phía hai người làm cái mặt quỷ, bị đèn lồng đại nhân nuốt còn muốn kiếm cớ đại nhân, không phải đồ đần là cái gì? Tên của ta là Bở Dĩ Tật, ngươi đây. Bở Dĩ Tật cười hỏi. Họ Gà. Tiểu nha đầu hai tay chống lạnh, ngẩng lên đầu, gặp tư kỳ na họ Gà. Vậy ta gọi ngươi họ Gà tốt. Vậy ta gọi ngươi đoàn trưởng đi đem trong đầu không biết từ đâu mà tới kỳ quái ý nghĩa vứt bỏ. Bở Dĩ Tật cười nói, chúng ta lại tới đây là vì tìm kiếm Zergon. Đồ vật cầm tới tay về sau chúng ta liền biết ra ngoài thế nào, muốn chúng ta mang ngươi cùng một chỗ sao? Đứa nhỏ này thực sự phi thường không tầm thường. Bị đèn lồng cá nuốt vào tới thời điểm, ước chừng cũng chính là 6 7 tuổi đi, cũng chính là nàng lúc này xem ra tuổi tác. Nhưng là kia đã là 200 năm trước sự tình. Nàng một người ở đây, tại cái này phong bế đèn lồng cá trong bụng, tại tòa này tản tại trên đảo nhỏ sinh sống 200 năm thời gian. Zargon. Tiểu Nha đầu sửng sốt một chút, sau đó bợ gì tập chú ý tới nàng đem song tay giấu đến phía sau, nàng miệng khó chịu nói, loại đồ vật này đến cùng nơi nào được rồi? Cái này chuyện không liên quan tới người a. Tệ Dỗ Dỗ chớp mắt, không nguyện ý thì thôi. Hắn làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Ta đương nhiên nguyện ý. Họ gạ tranh thủ thời gian ngăn ở Tệ Dỗ Dỗ trước mặt, song tay cơ cố gắng nhảy dựng lên, ý đồ ngăn cản Tệ Dỗ Dỗ ánh mắt, thật sự là, không đợi thuộc nữ làm ra trả lời liền không kiên nhẫn, đây cũng không phải là thân sĩ gây nên nha. Xin lỗi, ta cũng không phải cái gì thân sĩ. Tệ Dỗ Dỗ cười hắc hắc, lại nói, đây cũng không phải là thỉnh cầu người khác làm việc thái độ a. Bỏ gì tận chớp mắt, thật sự là có đủ ác thú vị. Cô. Tiểu nữ hài một mặt không cam lòng cắn môi. Gương mặt trướng đến đỏ bừng. Sau đó nàng rốt cục hút lấy cái mũi, tối người, khuôn mặt xoay qua một bên, hai mắt kinh hoàng không chừng bốn phía liếc nhìn. Mời, mời các ngươi hỗ trợ mang ta ra ngoài đi. Đây không phải rất được không?" Tệ Rồ Rồ cười ha ha, "Ta đáp ứng." Tiểu nữ hài lập tức thẳng lưng, ghét bỏ nghiêng đầu qua một bên, thế mà uy hiếp một đứa bé. "Thật là một cái đáng ghét đại nhân." Đặt thành mục đích về sau lập tức liền trở mặt, "Ngươi cũng thật là một cái đáng ghét tiểu quỷ a." khó chịu đạo, "Hừ." Tiểu nữ Hải đầu xoay lợi hại hơn. "Tốt, hoặc ga, Tệ tiếp tục lên đường đi." Sớm một chút cầm tới giờôn cũng thật sớm điểm ra đi bởi gì tăng một tay bắt lấy tệ rổ rồi một tay bắt lấy họ gạ lại lần nữa bay vút lên hướng phía một phương hướng nào đó mà đi đèn lồng ca có ba cái dạ dày mỗi cái vị liền tương đương với một cái độc lập khu vực chỉ có đến phía trên nhất cái kia dạ dày mới có thể tìm tới thông hướng đỉnh đỉnhtrót giờ Gold nơi dự trữa con đường bay bay lên họ gạ há to miệng haha ha, thật là một cái không kiến thức tiểu quỷ Tệ rộ rồi cười ha ha hiện tại liền kinhạ còn quá sớm lạc tiểu nữải lại lần nữa hướng phía hắn làm cái ma quỷ sau đó H phấn nhìn một phía Nàng song tay cầm cùng một chỗ nếu như là bọn hắn nói không chừng thật sự có thể mang mình rời đi đèn lồng đại nhân trong bụng rất nhanh b dị dịậ liền mang theo hai người từ đèn lồng cá cái thứ nhất dạ dày thông qua thực quản đi tới cái thứ hai trong dạ dày hở Tệ rộ dâu ngạc nhiên lại lần nữa quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tại con cá này trong bụng sinh hoạt người kỳ thật rất nhiều không hở cái gì họ gạ không hề có cảm giác quay đầu sao rồi bở gìất tể rộ rồi quay đầu nhìn về phía b vợ diất đi thôi đi qua nhìn một chút vợ gì tất chuyển đổi phương hướng Từ phía bên kia bay đi, Tệ Dỗ Dỗ đều đã cảm nhận được, Bợ gì tất đương nhiên nghe được rõ ràng hơn. Tại cái kia phương hướng có một người khác loại âm thanh. Hướng phía bên kia bay vút qua đồng thời, vô hình hạ kỳ bá vương phát ra đi qua. Trong một chớp mắt, trong rừng mấy cái to lớn khủng long kinh hoàng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Sau đó bờ gì tật mang theo hai người rơi xuống. Nơi này là khủng long thảo nguyên, dựng tại một mảnh bên dưới vách đá phương huyệt động thiên nhiên bên trong. Cũng còn có thể nhìn thấy tàn mát tại hang động phía trước to lớn không biết tên dã thú khối thịt. Có cái đỏ rực da hỏa, lúc này thẳng nhào vào khối thịt bên trên miệng lớn cảm ăn thoạt nhìn như là một con tiểu khủng long. Bất quá nhìn kỹ, con dối phục Tê Dỗ Dỗ nhịn không được cười ra tiếng, thật là một cái cơ linh da hỏa, ngụy trang khủng long trà trộn vào khủng long bảy bên trong ăn uống miễn phí sau Một chút liền có thể nhìn ra, kia thô giáp làm công, an toàn chính là cái hất lên ngụy trang nhân loại. "Ấy, là ta nghe lầm sao?" tiếng nói. Nghe tới âm thanh về sau, nguyên bản thẳng gầm thịt gằm quên cả trời đất da hỏa quay đầu lại tới. Thân thể xem như mập mạp, màu vàng sợi râu cùng tóc cơ hổ liền tại cùng một chỗ. Xem ra phi thường thô kệch. "Nha." Tê Dỗ Dỗ hướng phía hắn vây vây tay. Bất quả cái này nam nhân căn bản không có phản ứng tệ rộ rộ, cả người hắn đều sứng sốt, hai mắt nhìn chừng chừng lấy bở gì tật, bên người họ gạ. Áo, họ gạ. Thân thể của nam nhân đều đang rung dậy. Tiểu nữ Hải nhi cũng chừng lớn hai mắt. Hôn đàn cha. Hở. Tệ rộ rộ nhìn một chút họ gạ, lại nhìn một chút nam nhân kia. Cha con, chương 462, giờ gôn tới tay. chương 462, giờ gôn tới tay. Họ gà Mặt một thân buồn cười khủng long con rối phục sức, cả người xem ra vô cùng bẩn, không biết bao nhiêu năm không có tắm trung niên nam nhân việc này khóc đến hai mắt đẫm lệ, như cái hài tử một dạng lão đảo hướng phía bờ gì tật bên người tiểu nữ Hải đánh tới. Nếu như là tại cái khác địa phương người bình thường nhóm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như vậy chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là mau đem cái này nam nhân cho để lại, sau đó thông tri hải quân tới xử lý. Bất luận thấy thế nào ra hỏa này đều là một cái hành tích hèn mọn dụ dô phạm a bất quá lúc này nơi này trừ hắn bên ngoài hai cái đại nhân đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Vở rỉ tật là đã sớm biết, mà Tetozo cũng có chút hăng hái. Hải cha con Thật sự là có đủ trùng hợp. Chớ tới gần ta a, hỗn đản cha. Tiểu nữ hài phản ứng phi thường kịp liệt, nàng gần như thét chói tai vang lên ngảy lên một cái, sau đó một cước giẫm tại hướng nàng nhào tới trung niên nam nhân trên mặt, trực tiếp đem cái này nam nhân đạp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. A, linh hoạt hải tử. Tệ Dỗ rồi nhẹ nhàng vỗ tay, cho nên họ gà, ra hỏa này là chuyện gì xảy ra? Thật là phụ thân của người sao? Mới không phải. Họ gà song tay ôm ở trước ngực, mặt xoay qua một bên, hung hướng phía trên sân là nổ một ngụm nước bọt, hung tẩn nói, bất quá chỉ là cái chỉ là hỗn đản cha mà thôi. Không Cái này không hoàn toàn chính là sao? Tê rồ rồ khỏe miệng kéo một chút, hôn đản cha cái gì? Mặc dù là tên hôn đảng, nhưng lại y nguyên cũng là cha à? Là cùng cái đổ ra mạ tổ không sai biệt lắm quan hệ sao? Nô! No. Ngồi sập xuống đất nam nhân lúc này ở nước nở. Bà vai hắn đều đang không ngừng run run, nước mắt đã từ trong hai mắt chảy mà ra, họ gạ, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Ba ba thực sự rất cao hứng. Câm miệng lại. Tiểu nữ hài lớn tiếng quá lớn, hôn đảng cha. Mới không muốn ngươi quảng. Ồ! Dồ dồ như mày Xem ra không hề giống là cái đồ cùng dạ mạ tổ như thế cha từ nữ hiếu á bợ dị tất hợp thời mà cười cười mở miệng, như vậy đến cùng là bởi vì cái gì sự tình chán ghét vị tiên sinh này đâu? Hắn hỏi họ gạ. Đều là bởi vì cái này hỗn đàn cha á. Tiểu nữ hài nổi giận đùng đùng chỉ về phía nàng lão phụ thân, đều là bởi vì hắn chế tạo ra giáp Zargon, cho nên mụ mụ mới có thể bị hải tặc giết chết, cho nên chúng ta cũng mới sẽ bị đèn lồng đại nhân nuốt đến trong bụng tới. Đồ đẫn. Họ gạ. Đây là không thể nói. Nàng lao phụ thân sắc mặt đã trở nên vô cùng lo lắng. Chờ một chút. Zargon Tệ Dỗ Dỗ trừng lớn hai mắt, hắn nhìn một chút tò gạ, lại nhìn một chút ngồi dưới đất cái kia lôi thôi nam nhân, "Tò gạ, ngươi nói ngươi phụ thân hắn chế tạo ra Jargon, tóm lại đều là lỗi của hắn á." Tiểu nữ Hải đã hơn 200 tuổi. Trên thế giới này trừ cự nhân tộc bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái so với nàng càng lớn tuổi nhân vật. Nhưng là trong 200 năm một mực đợi trong bụng cá mặt, chưa từng có cùng ngoại giới trao đổi qua, tâm trí của nàng chưa hẳn liền so với nàng bề ngoài thành thục bao nhiêu. Nàng hoàn toàn không có ý thức được buộc lộ ra tin tức này về sau ý vị như thế nào. gì tớ?" phấn nheo miệng cười giống như có cái ra ngoài ý định đại tu mà ta. Bọn gì tất nhịn không được nghiêng ra hỏa này một chút, làm sao làm cho giống như là cái gì trùng phản diện đồng dạng. Muốn cái gì liền cứ việc hướng ta tới đi. Họ gã phụ thân đứng lên, hắn lau khô nước mắt trên mặt, một mặt trịnh trọng nói, chỉ mời các ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Ai muốn ngươi bảo hộ a, hôn đản cha. Tiểu nữ Hải Phi thường tức giận, bọn gì tất bọn hắn là bằng hữu của ta, về sau còn muốn mang ta rời đi đèn lồng đại nhân thể nội đâu. Lão phụ thân một mặt bất đắc Dù cho trôi qua nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này cùng khi còn bé cũng không có thay đổi gì a. Không cần đến lo lắng vị tiên sinh này. Võ Dĩ Tất cây dưới, chúng ta thực sự là đến tìm kiếm giờ gold, nhưng là cũng không có thương tổn ai ý nghĩ. Ha ha ha ha, như vậy cũng quá tốt. Lão phụ thân tay gãi cái hốt cười ha ha. Bất quá hắn phiêu hốt ánh mắt đã mặt môi tràn đầy mồ hôi lạnh bộc lộ ra hắn thực tế là cũng không am hiểu diễn kỹ sự thật. Võ Dĩ Tất nhịn không được cười lắc đầu. Như vậy tiếp tục đi tới đi, kế tiếp còn có cuối cùng một đoạn đường. Võ Dĩ Tất biến thành long nhân hình thái, phóng xuất ra đám mây, đem ba người đều cho cô lại. Biến, biến thân. Bị đám mây trố vòng quanh tiểu nữ trong mắt cơ hổ có tinh tinh phun ra ngoài, rất đẹp trai. Vị này bởi gìt tiên sinh là ác ma trái cây năng lực ra sao lão phụ thân sở sở vòng quanh hắn đám mây sau đó đồng dạng kinh ngạc nói nhìn cái dạng này chẳng lẽ là hyễn thú loại sao Đúng là như thế bởi gì tắt mang theo ba người bay thẳng lên thiên không hướng phía đèn lồng cá cái cuối cùng dạ dày bay đi tên của ta là b vợ gì tốt một tên giá hỏa khác thì là gọi là tệ tệrồ không biết vị tiên sinh này xưng hôi như thế nào ạ hệ Nam nhân tranh thủ thời gian báo lên hắn danh tự bị nóạ hệ. hệ tiên sinh cho nên nguyên là thực sự rút ra giờ không sau Tệ rồ rồ cơ hồ là không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. A sĩ Hệ Tiên Sinh trên mặt hiện hiện một vòng đắng chát, sau đó hắn nhìn một chút ngay tại trên đá mây cuốn qua cuốn lại một mặt hưng phấn nữ nhi, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Đích thật là dạng này không sai, thật sự là không tầm thường. Bở Dĩ tất từ đấy lòng tán thán nói, đây chính là mấy trăm năm qua không biết bao nhiêu luyện kim thuật sĩ nhóm tha thiết ước mơ ngẩng ngạo tạo vật. Zergol sẽ chỉ mang đến tai nạn. A sĩ Hệ Tiên Sinh ý thuyết phục Bở Dĩ tuyệt đại nhân vẫn tại đi tất cả người đều sẽ bị hắn vào trong bụng. Điểm này cũng là không cần lo lắng. Trên thực tế chính là đèn lồng cá để chúng ta tiến đến cầm Già Gol. Tệ Độ Rồ nhếch miệng cười cười. Hở? A Xí hệ tiên sinh hơi sửng sở. Chính là chỗ này. Bởi gì Tử đột nhiên nói đám người cùng nhau ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bọn hắn đã đi tới một cái lối đi phía trước. Có ánh lạn hào quang màu vàng ngõ từ trong thông đạo thẳm thấu ra. Bỡ Tử. Già Gol ở ngay chỗ này, đúng không? Tệ Độ Rồ đã hoàn toàn hương phấn lên. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Bỡ Tử mang theo 3 người hướng phía trước tiếp lấy vọt thẳng nhập cái lối đi này bên trong, dọc theo khúc chiết thông đạo một đường hướng phía trước, cũng không có hoa phí quá lâu cơ phù. Liên đã đi tới một mảnh khác rộng lớn không gian bên trong. Mới vừa tới đến mảnh không gian này, đập vào mi mắt chính là ánh sáng lạn ngời ngợi vô cùng kim sắc, trước mắt hoàn toàn bị kim sắc quang mang sợ chiếm cứ, khắc cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Ngắn ngủi thích hướng về sau, đám người lúc này mới thấy rõ ràng, đây là một tòa to lớn núi vàng. Toàn bộ đều là. Tệ Dụ Dụ chính mình cũng không có phát giác thanh âm của hắn lúc này phi thường khô khốc. Cho dù là trong tay hắn chứa đựng hoàng kim đều chưa hẳn có nơi này nhiều nha. Như vậy vấn đề tới, đã từng có thể hay không cùng hoàng kim một dạng thụ năng lực của hắn cảm ứng đâu? Tệ Dụ rất muốn nghiệm chứng một chút chuyện này. Zergondi săn đã không biết tiếp tục bao nhiêu năm, có dạng này quy mô cũng là không dụng ý bên ngoài. Bợ gì Tật phóng xuất ra đám mây, tại tòa này núi vàng trên đỉnh bẻ một khối giờ có tới. Cái này liền đầy đủ rồi. Tệ Zojo nhìn về phía vợ gì Tật, đã hoàn toàn đầy đủ. Vợ gì Tật đem đám mây rụt trở về, trên đám mây mặt kéo lấy một khối không sai biệt lấm bóng rổ lớn nhỏ giờ gọn thôi. Zergon chỉ cần rất rất nhỏ một hạt tản mát ra quang mang cũng đã đầy đủ người thu hoạch được trưởng sinh. Như thế đại một khối, đã không biết đủ nhiều ít người sử dụng. Cũng đúng. Tệ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghiêng mắt nhìn A Xi si hệ một chút. Có thể rút giáp giở gôn người cũng đã tới tay, đích thật là không cần đến lo lắng quá mức. Bất quá, Tệ Dụ Dụ nết miệng cười cười, hắn tránh thoát bờ gì tật kéo đám mây, nhảy đến tòa kia núi vàng bên trên. Hắn năm tay đặt tại núi vàng phía trên. Bờ gì tất nhịn không được lập đầu. Ha ha ha, thực sự có thể a. Tệ Dụ Dụ cười ha ha. Tốt, ra ngoài đi. Bờ gì tật nói. Chương 463, yêu cầu quá đáng. Chương 463, yêu cầu quá đáng. Rốt cục có thể ra ngoài sau. Tiểu nữ hài hưng ghé vào bờ gì trên đám mây, non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là chờ mong ại một con cái trong bụng lốc 200 năm thời gian, vô luận là ai đều sẽ hướng tới thế giới bên ngoài, đừng nói nàng vẫn chỉ là một cái hoạt bát hiếu động tiểu nữ hải. Thực sự có thể ra ngoài sao? A sĩ hệ tiên sinh liền xa xa không có nữ nhi vui vẻ như vậy, hắn từ đầu đến cuối lo lắng. ZAN hệ viện thú loại năng lực giả, cái này vừa nhìn liền biết không dễ cho các hiện tại mình có thể rút ra giở gol sự tình bại lộ, tiếp xuống nên đón bọn hắn còn không biết là kết quả gì. Bởi gì tất ngược lại là rất lý giải hắn ý nghĩ. Dù sao giở gol cái đồ chơi này công hiệu thực tế là có chút lợi thiên. Dù cho nó thực sự khả năng tồn tại loại nào đó không biết thiếu hụt thì thế nào đâu. Vẹn vẹn là có thể để người sống qua 200 năm còn không chút nào từng ra yếu điểm này cũng đã đầy đủ làm cho cả biển cả điên cuồng. Mà có thể là toàn bộ thế giới duy nhất có thể rút dở gôn vị này, mỹ nữ nạ vạ sĩ hệ tiên sinh tầm quan trọng đương nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá hắn ngược lại là không nói gì thêm. lúc này vô luận nói cái gì đều chỉ hội tăng thêm cái này nam nhân sợ hãi tâm lý mà thôi, vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Bởi gì đột tăng tốc tốc độ, rất nhanh liền đã mang theo 3 người lần nữa tới đến đèn lồng cá cái thứ nhất trong dạ dày. Cũng chính là lúc này, bỡ rỉ phóng xuất ra mấy cái khí gắn vào tệ rồ rồ cùng hai trà con trên thân. Hơ bóng bóng. Tiểu nữ Hải kinh ngạc đưa tay lắc não, sau đó nàng phát hiện cái này bong bóng vô luận nàng làm cái gì dạng động tác đều sẽ chăm chú bao vây lấy nàng, tốt thú vị nha. Đây là, quần đảo xạ ba áo đi bỏ khí sao? Mà xem như lão phụ thân ạ sĩ hệ tiên sinh đích thật là kiến thức rộng rãi, hắn có chút ngạc như nói, đây cũng là huyền thú loại năng lực. Bất quá, tại sao phải tăng thêm bỏ khí đâu? Bởi vì, Vỡ gì tặc khỏe miệng khẽ nhếch, tăng tốc tốc độ, thẳng tiến đèn lồng cá thực quản bên trong, một đường đi lên trên vọt tới hắn trong muồm. Hãm đi. Vỡ gì tặc hô to. Thế là, ngoại giới To lớn đèn lồng cá lúc này há miệng ra, nước biển lại lần nữa hướng phía bụng của hắn bên trong phun trào. Lượng lớn nước biển tại thâm hải trọng áp phía dưới chạm mặt tới, đây là có thể xưng hủy diệt tính nước biển xung kích. Bất quá đối với chùm lên bọt khí mấy người mà nói uy hiếp không lớn, duy nhất phiền phức khả năng chính là hỗn loạn dòng xoáy có thể sẽ để đám người phân tán. Bất quá điểm này tại bờ dị tất sử dụng cường mà hữu lực giẫm mây cuốn lấy mấy người lẫn nhau kết nối tình huống dưới ngược lại là vấn đề không lớn. Bờ dị cứ như vậy mang theo 3 người bơi chung ra đèn lồng cá miệng, lại lần nữa đi tới bên trong biển sâu. Ấy, họ gã không được kinh hô lên, là là ở trong biển mà sao? A sĩ hệ tiên sinh cũng không nhịn được cái chán dậy đặc mồ hôi lạnh, "Nguyên, thì ra là thế, khó trách hội cần bọt khí a." Bỡ gì tật quay đầu, đen lồng cá đã ngầm miệng lại. "Thế mà chỉ cầm như thế một chút sao?" Âm ấm âm thanh tại bở gì tật trong thai rung động. "Đã đầy đủ. Bỡ gì tật dùng đám mây đem rợ gol gắt gao quân quanh, để nó tán lạn quang mang không cách nào thỏa thích huy sái ra, với lại, bọn chúng không phải ngươi bảo của ta, không hổ là vương người dẫn đạo, ngươi có được một viên rộng nhân trái tim." Đen lông cá âm thanh mang theo ý cười, "Như vậy, ta trước hết cáo lui, thay ta hướng vương vườn an." Đương nhiên Bở gì tật là đứa mắt nhìn hắn quay người rời đi, dần dần biến mất tại dưới biển sâu. Bì bì bì. Bở gì tật? Tiểu nữ Hải cố gắng hô hào Bở gì tật danh tự, Bở gì tật nghiêng đầu đi thời điểm, liền thấy nàng một đôi sáng long lánh con mắt, ngươi chẳng lẽ vừa rồi là tại cùng đèn lồng đại nhân giao lưu sao? A sĩ si hệ tiên sinh cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Người cùng Hải Vương giao lưu cái gì? Chỉ là một điểm không có ý nghĩa năng lực mà thôi. Bở gì tật Phong khinh vân đạm đạo đây chính là không có chút nào không có ý nghĩa nha. A sĩ si hệ tiên sinh hoán thẳm. Bất quá Bở gì tiên sinh, chúng ta bây giờ đến cùng là ở nơi nào ạ? A sĩ hệ nhìn xung quanh, bảy này hắc ám thâm hại để hắn cảm giác trong lòng ma mau. Vị này bở gì tận tiên sinh càng làm cho hắn cảm giác hoảng sợ. Có thể cùng đèn lồng đại nhân câu thông, thậm chí đèn lồng đại nhân đều là bị hắn kêu đến. Thoát nhiên là cái ngư nhân, hiện tại ngư nhân đều lợi hại như vậy sao? Về sau nhìn. Tệ rỗ rồ cười nói, thế là hai cha con quay đầu về sau nhìn. Bọn hắn nhìn thấy, rất rất xa nơi xa, từ không trung phía trên vậy xuống quang mang bên trong, mơ hồ tồn tại một hàng đạo. A sĩ hệ tiên sinh trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ nói, Hoàng nên đi tới đạo ngư nhân? Bỡ gì Tất mang theo bọn hắn hướng Đảo Ngư Nhân mà đi, "A xị si hệ tiên sinh, họ gạ. Đảo Ngư Nhân." Tiểu nha đầu lập tức cao hứng bừng bừng lên, chính là hỗn đản cha đã từng nói qua, cái kia nhân ngư cùng ngư nhân sinh hoạt hòn đảo sao? Chính là chỗ này không sai. Bỡ gì Tất cười nói, "Nơi này là chúng ta ngư nhân cùng nhân ngư Cố Hương." Chính thức giới thiệu một chút. Tệ rồ rồ ý cười tràn đầy nói, "Tên của gia hỏa này là Bỡ gì Tất, Đảo Ngư Nhân vua không ai, được xưng là Thâm Hải Hoàng đế nam nhân." Bỡ gì Tất mắt, cảm giác nổi da gà đều muốn, cảm giác thật là lợi hại. Tiểu nữ hài ngược lại là rất cổ động, hưng phấn nói, Bợ Tử Tật là đảo ngư nhân lão đại sao? Không kém bao nhiêu đâu." Tệ Dỗ rầu nghĩ nghĩ, sau đó trả lời như vậy. Mặc dù bờ gì Tật vẫn luôn rất tôn trọng Long cung thành, nhưng là vô luận là trên biển vẫn là đảo ngư nhân, tất cả mọi người cho rằng bờ Tử Tật mới là đảo ngư nhân chủ đạo người. Thật là lợi hại, họ gạ gieo họ đảo ngư nhân kẻ thống trị sao? A C si hệ tiên sinh trong lòng cảm thán, xem ra thật là gặp không được ra hỏa. A C hệ tiên sinh, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lúc này, Bợ gì Tật đột nhiên mở miệng. "Đương nhiên có thể." A si lập tức trọng trấn tinh thần. Giọng này thâm hải Có thể ngàn bạn không thể chọc giận trước mắt cái này nam nhân a. Các ngươi là lúc nào bị đèn lồng cá nuốt vào trong bụng? Bỡ gì tất hỏi, nếu như cận đại có người rút rạp rở Gol đồng thời dẫn tới hải tặc cất đoạn, chuyện này có lẽ đã sớm lưu truyền ra mới đúng. Tê Dỗ Dỗ cũng có chút hăng hái ném qua ánh mắt đáp rở Gol có thể làm cho người trường sinh, như vậy một mực tại đèn lồng bụng cá bên trong tắm rửa lấy rở Gol quang mang hai người, đến cùng sống bao lâu đây? Ngạch. A Xỉ hệ do dự một chút, sau đó hắn vẫn là lão lao, lao thật, thật nói, cụ thể qua bao lâu ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nhớ kỹ, chúng ta bị nuốt vào đi thời điểm là Hải viên lịch năm 1322, 200 năm trước, lần này, ngay cả Tệ Dỗ Dỗ cũng lên tiếng kinh hô. 200 năm, họ ga đồng bộ kinh hô, đã lâu như vậy sao? Vậy nhân ra không phải đã 206 tuổi rồi? Còn kém mấy năm, bất quá cũng đủ không tầm thường. Tệ Dỗ Dỗ từ đấy lòng sợ hãi thành phục. Mặt ngoài là tiểu nữ hải, nhưng là trên thực tế khi hắn tổ tông đều đủ rồi sao? Dạng này a. Bỡ gì tập trong lòng tính toán một cái, khoảng cách kịch bản bên trong gặp được mũ Dương tiểu sư Để thời điểm không phải lại vừa vặn 200 năm sao? Như vậy, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Bợ gì tự nói, "A sĩ si hệ tiên sinh, có thể đem rợ gôn rút ra kỹ thuật nói cho ta sao?" Gọn gàng dứt khoát, chương 464, cha con hỏa giải. Chương 464, cha con hỏa giải. Nghe tới bợ gì tự về sau, A sĩ si hệ tiên sinh cả khuôn mặt đều trực tiếp với người, mồ hôi lạnh đã không cách nào ức chế từ trên trán thấm thấu xuống tới, trên thân vô cùng bẩn quần áo đều bị ướt nhẹp. "Ha ha ha, không hổ là ngươi a bợ gì tự." Tệ Dỗ Dỗ không ngạc nhiên chút nào cười ha ha, muốn làm chuyện gì liền trực tiếp đi làm. Đây chính là độc thuộc về cường giả ung dung không đội Bợ Tử Tất không có phản ứng ra hỏa này, chỉ là một bên hướng phía trước du động, một bên nhìn xem A Xỉ Hệ chờ đợi phản ứng của hắn. Họ gã cũng chú ý tới bầu không khí biến hóa, nàng nhìn một chút Bợ Tử Tất, lại nhìn một chút nàng hôn đản cha, mấp máy miệng. Làm sao rồi? Thấy A Xỉ Hệ tiên sinh vẫn luôn không có phản ứng, Bợ Tử Tất không khỏi mở miệng thúc giục một chút, "A Xỉ Hệ tiên sinh, chẳng lẽ đây là cái gì khó mà đạt thành yêu cầu sao? Ta khuyên ngươi cũng đừng cự tuyệt Bợ Tử Tất yêu cầu nha." Dồ dồ thâm trầm chậm thổi gió, "Ra này nhưng cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo, tất cả người đắc tội hắn đều không có kết tốt." A Xỉ hệ tiên sinh mập mạp thân thể lúc này run một cái, cũng không biết là tiên đoán được cái dạng gì tương lai. Ngươi liền đáp ứng bợ gì tật đi hôn gả cha. Họ gã tức giận mở miệng, bợ gì tật thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng nha. The Gol loại đồ vật này đến cùng làm sao được rồi? Nhưng là, lão phụ thân rốt cục ngập ngừng nói mở miệng, hắn nói, giờ Gol kiểu gì cũng sẽ mang đến thai họa. Ngươi nói tới thai họa là chỉ đầu kia đèn lồng cá. Tệ Dỗ Dỗ cười hắc hắc, tiên kia có thể tính không lên tai họa nha. A Xỉ một chút. Dù cho đèn lồng đại nhân uy hiếp không tính là gì, Nhưng lập giờ gôn bản thân cũng sẽ dẫn tới đại lượng tranh đoạt người, nói không chừng, hắn dừng một chút, ngay cả chính phủ thế giới đều sẽ xuất thủ nha. Vậy thì càng không cần lo lắng. Tệ Dỗ Dỗ cười khoát khoắt tay, "Vở gì tật ra hỏa này à, vốn là đã là chính phủ thế giới số 1 nhân, lại nhiều một đầu tội danh cũng không tính là gì." Hử? A Xỉ Hệ nháy mắt mấy cái. Vị này Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh trong miệng chính phủ thế giới cùng hắn trong trí nhớ chính phủ thế giới là cùng một cái cơ cấu. 200 năm trước, chính phủ thế giới thế nhưng là thống trị toàn bộ thế giới, hoàn toàn xứng đáng biện cả bá chủ a. tâm đi, A si Hệ tiên sinh. Bợ Tử tận rốt cục mở miệng, hắn nói, chúng ta cùng chính phủ thế giới sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, tranh, cho nên chuyện này cũng không cần để ý. Không thể nào? Là Nghiêm tức sao? Muốn cùng chính phủ thế giới khai chiến? A Xỉ hệ tiên sinh gian nan nuốt ngụm nước bọt đây chính là chính phủ thế giới a. Bất quá như vậy, coi như hoàn toàn tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt a. Lão phụ thân chính tâm loạn như tê dại thời điểm, Bợ Tử tất lời nói xoay chuyển, bất quá ta rất hiếu kỳ, đã ạ Xỉ hệ tiên sinh ngỡ như thế mâu thuẫn giờ như vậy vì cái gì lúc trước còn muốn chế tạo giờ Gon đâu? Dù sao, loại kim loại này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện đi. A sĩ hệ trầm mặc. Zergol truyền thuyết lưu truyền đã lâu, hắn đương nhiên biết chế tạo giờ Zergol về sau, một khi tin tức để lộ khẳng định liền biết dẫn tới rất nhiều người ngắc ngẽ. Còn có thể là bởi vì cái gì? Họ gạ châm chọc khiêu khích nói, khẳng định là hôn đản cha tham tài, chuẩn bị dùng giờ gôn bán cái giá tốt, đem mụ mụ hại chết không nói, còn dẫn tới đèn lồng đại nhân. A sĩ si hệ vẫn không có nói chuyện, chỉ là biểu lộ càng phát ra tinh thần xa sút. Có ẩn tình khác đúng không? Vớ gì tất bình nói, không ngại nói thẳng ra, ngươi mong muốn gạ một mực hiểu là người sao? Tệ rộ lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Có dưa có thể ăn. A sĩ Hệ hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Nữ Nhi, ánh mắt phi thường nhu hòa, kỳ thật, ò gà đứa nhỏ này mắc bệnh nan y. Hở. Nguyên bản một mặt căm giận tiểu nữ hài sử xúc, bang y học đã căn bản là không có cách kéo dài tính mạng của nàng. A sĩ Hệ tiên sinh đưa tay vuốt vuốt cái mũi, có chút ồ mồm nói, cho nên ta nghĩ đến Zergol, loại kim loại này có thể chỉ hoãn tính mạng con người, ta muốn, như vậy, đứa nhỏ này liền có thể tiếp tục vui vẻ sinh sống. Chỉ là, nàng rốt cuộc không còn cách nào lớn lên, không cách nào trưởng thành một cái giống như là mẹ của nàng một dạng mỹ lệ nữ hài. Tệ rồ rồi lúc đầu. Thật là khiến người bất đắc dĩ sự thật a. Lựa gạt, gật người. Người trong cuộc của cọ gạ tiểu thư hét lên, trong mắt của nàng tràn đầy nhiệt lệ, phẫn nộ chỉ về phía nàng phụ thân, khẳng định là nghĩ gạt ta đúng hay không? Là thực sự. Bợ Dĩ Tất âm thanh rất bình thản, nhưng là giờ phút này sắc thực chém đinh chặt sắt. Ngươi rượi vào cái gì nói như vậy? Họ gạ phẫn nộ nhìn về phía Bợ Dĩ Tất. Ngươi khẳng định là muốn đám hôn đảng cha nói dối, sau đó để hắn đem dở gôn rút ra phương pháp giao cho ngươi. Bợ Dĩ Tất bình nói, "Vâng, nghĩ nói như vậy đúng không?" Họ gạ ngây người. Gia hòa này, nói thế nào ra mình lời muốn nói? chỉ là một điểm không có ý nghĩa độc tâm năng lực mà thôi." Bở Dĩ Tất Phong Khinh Vân đảm nói, "A Cị si hệ tiên sinh thực sự nói thật. Nếu như còn chưa tin, về sau đến đảo ngư nhân có thể làm toàn thân cha xét." Tiểu cô nương trực tiếp lên người, trong miệng thì thảo nói, "Không có khả năng, làm sao lại? Khẳng định là gạt người." Bở Dĩ Tất lập đầu, thiển tay vung lên, A Cị si hệ hướng phía nữ nhi phiêu tới. Hướng phía Bở Dĩ Tất lộ ra một cái cảm tạ tiếu dung về sau, ạ Cị si hệ tiên sinh ôm mình nữ nhi. "Xin lỗi, hoặc gia, ba ba chỉ là muốn ngươi vui, vui sướng sướng sống sót, chỉ là muốn ngươi mỗi ngày đều có thể vui vẻ." Ba ba cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thực sự rất xin lỗi, để ngươi mất đi mụ mụ. Nhưng là, họ gạ, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Ngươi còn sống khỏe re, ba ba đã cảm thấy hết thảy đều có ý nghĩa. Chỉ là, thật xin lỗi, để ngươi cô đơn lâu như vậy, để ngươi một người vượt qua như thế thời gian dài dằng dặc. Khẳng định, rất sợ hai a. Rất cô độc a. Nhưng là không cần sợ, bởi vì ba ba tại. Ba ba về sau vẫn luôn hội hầu ở họ gạ bên người, cố gắng chữa khỏi bệnh của ngươi, để ngươi cũng có thể vui vẻ lớn lên. A hệ tiên sinh lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Hoa Họ gạ gà gào khóc, đem đầu nhào vào ba ba trong ngực, chỉ có ở đây mới có thể an tâm khóc giống. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." A C si hệ tiên sinh ôm nữ nhi thân thể nhỏ nhỏ, cũng đang không ngừng nước nở. "Thật là cảm động." Tệ rồ rồ nhỏ giọng cảm thán. Bợ gì tật nghiêng hắn một chút, loại thời điểm này liền không thể thành thành thật thật mà miệng. Hai cha con ôm đầu khóc giống rất lâu mới rốt cục ngừng lại, họ gạ thậm chí đã khóc ngủ. "Phi thường cảm tạng, bởi gì tật tiên sinh." Từ đáy lòng, A C si hệ tiên sinh đối bợ gì tật chỉnh nói xin lỗi. "Không cần đến, một cái nhấc tay thôi." Bợ gì nói, bất quá si hệ tiên sinh Họ gạ đến chính là bệnh gì đâu? 200 năm trước y học không cách nào giải quyết chứng bệnh, đến bây giờ có lẽ đã không còn là nan đề. Đúng nha. A sĩ hệ tiên sinh nhãn tỉnh sáng lên, hán vội vàng nói, Nam Hải hoàng đế nóng. Nam ấy là chân chính bệnh bất trị. Nha. Cái này a. Tệ Dỗ Dỗ cười hắc hắc, cái này ngay cả ta đều nghe qua, phía trước chút năm thế nhưng là được xưng là to lớn y học đột phá đâu, không có uổng phí 200 năm thời gian nha. A sĩ hệ tiên sinh con mắt lập tức phát sáng lên, bờ môi đều đang không ngừng rung động. Đã có đặc hiệu thuốc. Tệ Dỗ nói, chỉ cần đánh lên một liền có thể Nước mắt lại một lần nữa từ lao phụ thân trong mắt tuôn ra. Phải không? Là như vậy sao? Hắn một bên đưa tay bôi nước mắt, vừa nói, cố gắng của ta cũng không phải là uổng phí công phu. Họ gạ, quá tốt, họ gạ. Đã ngủ say tiểu nữ Hải Vô mạnh và mồm, đầu tại phụ thân trong lực giật giật. Bợ gì tất tiên sinh, thực tế phi thường cảm tạ. A C hệ tiên sinh lại lần nữa hướng phía bợ gì tật một cái cúi đầu. Hắn nói, ta cũng không biết dạng này là tốt là xấu, nhưng là đã bở gì tật tiên sinh ngươi mong muốn, như vậy ta nguyện ý đem giở gôn rút ra phương pháp giao cho ngươi. Về sau lại biến thành cái dạng gì đã không quan trọng. Hắn chỉ muốn hảo hảo cùng Nữ Nhi cùng một chỗ sinh hoạt, hắn chỉ muốn muốn bồi bạn đứa bé kia lớn lên. Vạn phần cảm tạ. Vợ dị Tất Vân Đạm Phong Khinh. Chương 465, bị phản bội đáng người. Chương 465, bị phản bội đáng người. Tại đảo ngư nhân bên ngoài bên trong biển sâu, Vợ dị Tất bình tĩnh nghe Ạ Sĩ hệ tiên sinh kỹ càng tự thuật rút rap giở gold công pháp. Mặc dù bởi vì khoa học tri thức khuyết thiếu những chuyện này đều không phải rất hiểu, nhưng là không quan hệ, có người hiểu liền có thể, ngược lại có vẻ gạ phụ tiến sĩ tại, nam nhân kia khẳng định có thể giải quyết. Bất quá mặc dù cũng không cho rằng hiện tại Ạ hệ tiên sinh hội lừa hắn, nhưng là Bở Dĩ Tất ý nguyên toàn bộ hành trình duy trì lấy hạ kỳ quan sát độc đến A Xỉ hệ tiếng lòng. Cũng không phải là không tin được, thực tế là chuyện này xác thực quan hệ trọng đại. Phi thường cảm tạ. Tạ A Xỉ hệ đem hoàn chỉnh rút ra phương pháp toàn bộ từng nói với Bở Dĩ Tất một lần về sau, Bở Dĩ Tất chỉnh trọng biểu thị cảm tạ của hắn. "Không, nên nói tạ ơn người là ta, Bở Dĩ Tất tiên sinh." ạ Xỉ hệ tiên sinh đồng dạng chỉnh trọng nói. "Đã dạng này, vậy coi như triệt tiêu đi." Tệ rồ rồ mắt, hai gia hỏa này còn khách khí cái không ngừng không nghĩ. "Chính xác." Bở Dĩ Tất miệng, "Như vậy, vậy liền coi là, là lẫn nhau triệt tiêu đi, ai cũng không nợ ai." chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ. Bằng hữu sao? A Xỉ si Hệ Tiên Sinh liền giật mình. Đương nhiên đã là. Bỏ gì tất cười khẽ, bất quá cái tầng quan hệ này, nếu như đi biển xanh cũng đừng nói cho người khác biết, chính phủ cùng ta quan hệ trong đó có chút không tốt lắm. Có lẽ không chỉ là không tốt lắm đơn giản như vậy a. Không phải nói muốn cùng chính phủ khai chiến sao? A Xỉ si Hệ Tiên Sinh trong lòng cảm thán, nhưng là trên mặt lại là nụ cười xã lạ, vinh hạnh cực kỳ. Haha, ha, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Đi thôi, A Xỉ, si đi cùng đạo ngư nhân nhìn xem. Bỡ Tử Tất mang theo 3 người lại lần nữa hướng phía đảo Ngư Nhân tăng tốc đi tới, hiện tại đảo Ngư Nhân, cùng 200 năm trước, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nha. Ta rất chờ mong. A Cị Hệ hít mũi một cái, tại ta thời đại kia, đảo Ngư Nhân đều mới vừa vận gia nhập chính phủ thế giới đâu. Kia là 200 năm trước sự tỉnh. Bởi gì Tất bình tĩnh nói, trên thực tế gia nhập chính phủ thế giới về sau đảo Ngư Nhân tình cảnh cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, cho tới bây giờ. Đều Đã lâu như vậy a thế giới này đã hoàn toàn trở nên lạ lắm. A Cị Hệ tiên sinh trong lòng cảm thán. Bất quá, hắn cúi đầu xuống, Nhìn một chút rượi vào tại trong lực của hắn ngủ say nữ nhi nhị. A hệ khẽ miệng có chút câu lên. Không quan trọng, chỉ cần nọ gạ còn tại bên cạnh mình liền không quan trọng. Chỉ cần nàng còn bình an vô sự, như vậy thế giới này liền vẫn là mỹ hảo. Vợ gì tất khẽ miệng cũng nhẹ nhàng câu lên. Người và người chân thật nhất trí tình cảm, luôn luôn có thể làm cho người động dung. Vợ gì tất cục trưởng. Tại các bộ hạ cao vân an bên trong, Vợ gì tất mang theo mấy người tiến vào đảo ngư nhân đem hai cha con còn có tệ rỗ rỗ đều đặt ở trên sân là. Bợ gì tất nói, ta muốn trước đi tìm tiến sĩ, tiếp xuống Tệ Dỗ Dỗ, ngươi trước hết mang A sĩ si hệ cùng nó gà đi bệnh viện trị liệu đi. Senior, A C si hệ tranh thủ thời gian hướng phía Tệ Dỗ Dỗ chính là thật sâu túi đầu. Bao tại trên người ta đi. Tệ Dỗ Dỗ cũng không thèm để ý. Kia về sau liền để Tệ Dỗ Dỗ gọi người mang các người du lãng một chút đảo ngư nhân đi. Vỡ gì tuyệt đối ạ C si hệ nói, không kịp chờ đợi. Lão phụ thân hiếp mắt cười. Như vậy, về sau gặp lại. Vỡ gì lập tức xuất phát. Mục tiêu là về ga phòng thí nghiệm. Tốc độ của hắn nhanh như điện chớp, không bao lâu liền đã đi tới vệ gà tụ tiến sĩ ở vào hải thân ở trong phòng thí nghiệm. Vệ gạ tụ phòng thí nghiệm chính là Bở Dĩ Tất tự phụ há giỡn toàn bộ chuyển tới, chỉ cần đem các loại nguyên bộ công trình kết nối vào lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. Thời gian qua lâu như vậy, đương nhiên là đã có thể bình thường sử dụng. Bở Dĩ Tất trực tiếp xông vào trong phòng thí nghiệm. Hai cái tiến sĩ đang cùng tụ cùng một chỗ vây quanh một cái cự đại trứng vội vàng cái gì? Bất quá nhìn kỹ, đó cũng không phải một trái trứng, mà là một cái đầu, vệ gạ bù đầu. Bở Dĩ Tất. Phân thân vệ gạ bủ quay người trở lại, hắn có chút bất mãn nói, tiểu tử ngươi thật là không có lễ à, tiến đến trước đó không thể trước thông báo một tiếng a. Xin lỗi, xin lỗi. Bỡ gì tất cực kỳ thành ý qua loa nói, bởi vì có chuyện rất trọng yếu. Chuyện rất trọng yếu. Trên đầu không biết lúc nào nhiều một cái quả táo nhọn một dạng cái nắp lao đầu tử cũng quay đầu lại đến, hắn có chút hăng hái nói, "Tiểu Bỡ gì tất đều nói chuyện rất trọng yếu, vậy nhất định thực sự rất trọng yếu đi." Mà, Bỡ gì tất đầu tiên là nhìn rụt một chút, con mắt có chút chừng một cái. Vô hình khí thế phùng lên ở giữa, dù đã nga xuống. Cần thiết như thế giữ bí mật a. Phân thân Vệ Ga phủ hơi kinh ngạc. Bờ gì tất tiện tay vung lên, một cái bị bao vây lấy hình cầu bay tới. Sau đó đám mây rút đi, sáng lạn quang mang lập tức nở rộ ra. Nha tốt loa mắt. Lão đầu tử khoa tay múa chân nắm tay hướng trên ánh mắt che, là mặt trời sao? Tiểu Bỡ gì tốt, ngươi đem mặt trời đóng gói tới sao? Phần thân vệ gã phủ đã đưa tới, là kim loại a. Xem ra giống như là hoàng kim. Hoàng kim? Lão đầu tử đã đưa tới, tay tại màu hoàng kim hình cầu bên trên sờ sờ đâm, đâm nhìn tính chất thật là hoàng kim. Bỡ gì tốt? Hai người đồng thời quay đầu. Lạp Zargon. Bỡ gì tốt nói? Zargon. Lão đầu tử sững sờ. thân vệ gã phủ cũng liền giật mình, trong truyền thuyết cái kia, nếu như không có cái thứ hai Zargon truyền thuyết. Bỡ gì tốt nói? nha hai nhân mã lần trước quay đầu đi trong ánh mắt đã rốt cuộc dung không được vật gì khác trong truyền thuyết có thể làm cho người trường sinh bất lao kim loại lao đầu tử gần như si mê tại giờ gôn cầu bên trên bút ve thế mà thật tồn tại A cho nên vợ gìt tất phân thân vệ gạ thủ cũng không quay đầu lại ngươi là hy vọng chúng ta có thể nghịch hướng phục khắpạpở gôn rút ra phương pháp sao. không bở gì tất bắt đầu trên thực tế giờ gôn rút ra phương pháp ta đã biết chỉ là hy vọng tiến sĩ nhóm nghiệm chứng một chút làm rõ rằng nó công hiệu đến cùng là cái gì phải chăng có cái gì tác dụng vụ nha Thế là hai người ánh mắt đều đã đang phát sáng Cho nên bợ gì tật, rút ra phương pháp là cái gì. Cùng thời khắc đó, thế giới mới nơi nào đó, nơi này là Hải quân khoa học bộ đội mới căn cứ nghiên cứu. Anh à, có làn da màu vàng, phía sau mọc ra vây lưng nam nhân tại tiêu thảm. Thân thể của hắn đều tại run dậy, dù cho thân thể bị cố định tại kim loại trên bàn giải phẫu, nhưng là hắn cơ bắp không ngừng co vào lại như cũ kéo theo lấy cả trương bàn giải phẫu đều đang run dậy. A a, hai loại khác biệt huyết thống thừa số lại như thế này kết hợp sao? Nhẹ nhàng nam nhân không lọt vào mắt nam nhân tiêu thảm, hắn cười hì, hì tại sách bên trên ghi chép cái gì? Không đúng, phải nói là nhân loại huyết thống thừa số bị đồng hóa. Ha ha ha, cái này nguyên lý không phải liền là lao tử người tạo trái ác quỷ mạch suy nghĩ không sai biệt làm sao? Hắc hắc hắc, lão tử giống như có mạch suy nghĩ. Về gặp tụ, chờ coi đi, lão tử thí nghiệm phương án khẳng định hội so ngươi càng thêm hàm mỹ. Ngươi cái này hỗn đản dừng tay cho ta. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì a? Trong góc, một cái khác đồng dạng bị trói ở nam nhân lúc này lửa dẫn dẫnút trời, chúng ta là hải quân. Ngươi làm sao có thể đối với chúng ta như vậy? Hải quân? Hữu lạc lạc lật lạt, ai biết được. Chính phủ đều đã phủ định sự hiện hữu của các ngươi nha. Với lại ngươi chẳng lẽ quên là ai đem các ngươi điều đến nơi đây sao?" Nam nhân ánh mắt dần dần trở nên ngẩng đạo. "Bọn hắn, là bị phản bội sao?" Hưu lạc lạc lật lạc. lạc. Thanh thanh thật thật phối hợp lao tử thí nghiệm chính là Thế giới hội cảm tạ các ngươi cống hiến. Chương 466, náo động bắt đầu. Chương 466, náo động bắt đầu. Hải quân khoa học bộ đội căn cứ nghiên cứu. Kệ xạ tên kia đến cùng đang làm cái gì trò chơi? Coi chúng ta là làm tù phạm sao? Cái nào đó nam nhân ngay tại nỗi trận lối đỉnh. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là nam nhân, đây là một cái nữ nhân nhưng lại lại không phải một cái hoàn toàn nguyên nhân, hắn là từ nhân loại chuyển hóa mà tới. Danh tự là Đồ Bẹt Mạn, Hải quân bản bộ trung tướng, bởi vì tham dự ngư nhân kế hoạch mà biến thành bây giờ dáng vẻ. Đồ Bẹt Mạn trung tướng lúc này tâm tình rất không tốt. Bị chính phủ rút đi tới phối hợp khoa học bộ đội nghiên cứu cái này vốn là không có gì, phục tung mệnh lệnh là quân nhân tiên trước. Nhưng là đi tới cái này mới khoa học bộ đội căn cứ về sau, bọn hắn tất cả mọi người lại đều bị cơm chế chỉ có thể ở tại bên trong phòng của mình, trừ phi cần phối hợp thí nghiệm, không phải căn bản không cho phép ra ngoài. Mới khoa học bộ đội tịch nhà khoa học kế sả tên kia là Lần trước Bở Dĩ Tật không trở ngại chút nào tìm tới Cổ Hà trợn, có thể dễ dàng như vậy tìm tới chính phủ trụ sở bí mật, khẳng định có người cho hắn mật báo. Cực lớn khả năng chính là Vệ Gạ phủ tên kia. Cho nên hiện tại khoa học bộ đội khả năng cũng còn lưu lại Vệ Gạ phủ cùng bờ gì Tật lưu lại nội ứng, nhất định phải giữ bí mật mới được. Lý do này Đồ Bẹt Mạn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là mỗi ngày đều chỉ có thể ở tại chật trội trong phòng, đưa cơm đều là thông qua trên cửa cửa sổ đưa vào, cái này không khỏi cũng có chút quá đáng luôn. Quả thực liền cùng ngồi tù đồng dạng. Nhưng mà Đồ cũng không thể tránh được. Phối hợp thí nghiệm, đây là trực tiếp tới từ Ngũ Lao tinh mệnh lệnh. Là một tên quân nhân chuyên nghiệp, hắn không cách nào phản bác cũng không thể chống lại. Không biết Ron bọn hắn thế nào rồi. Đồ Batman thở dài, hắn nghĩ tới bị bắt làm tù binh các đồng bạn. Mình lúc này gối cao không lo, nhưng là bọn hắn rơi xuống bờ gì tật trên tay, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không quá tôi ta. Đá. Đáng chết bờ gì tật. Thí nghiệm rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể hoàn thành đâu? Đến cùng lúc nào mới có chính thức tiến công đảo ngư nhân cơ hội. Đồ Batman đã không kịp chờ đợi mong muốn nhìn thấy thí nghiệm thành quả. Hắn còn không biết, xung quanh trong phòng, rất nhiều bộ hạ bị mang đến tham gia thí nghiệm về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Nguyên vọng của hắn chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Dù sao, đã không có còn lại bao nhiêu người đảo nguy nhân. Bởi gì tất tử vệ gạ phụ phòng thí nghiệm rời đi, hai vị tiến sĩ hứa hẹn nói hội rút ra một chút thời gian đi thử rút ra Zargon, đồng thời cố gắng đi phân tích một chút Zargon thành phần. Bọn hắn cũng rất tò mò, Zargon đến cùng là thế nào thực hiện trì hoãn sinh vật trên thân thời gian trôi qua đã có rút ra phương pháp, rút ra thời gian rất sự tính đơn giản, tính chất phân tích cũng sẽ không quá khó, vì mô phương diện nghiên cứu hai vị tiến sĩ thực tế là quá quen thuộc. Bởi gì tất trở lại văn phòng, vừa mới xử lý mấy phần văn kiện, dồ dồ liền đã tìm tới cửa tới. Họ gạ đã tiêm vào đặc hiệu thuốc Tôi nghĩ ngươi một chút có lẽ liền không sao." Tệ Dụ Dụ nói, "Ta an bài người khắp nơi bệnh viện chiếu cố bọn hắn, đợi đến nọ gạ không có trở ngại về sau liền biết dẫn đầu bọn hắn du lãm đảo ngư nhân. Làm phiền ngươi." Bởi gì Tất cười nói, "Jargon ta đặt ở tiến sĩ nơi đó, chờ bọn hắn nghiên cứu hoàn tất liền đem người kia phần cho ngươi." "Không nóng nảy." Tệ Dụ Dụ cũng không thèm để ý, lão tử còn không có giả dặn nhất định phải lưu lại thanh xuân trình độ. Hắn năm nay cũng liền 36, 37 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, xa xa không gọi được lão. Bỡ Dĩ Tất cũng nghĩ như vậy, còn quá sớm, không cần dùng Jargon. Hắn đang nghĩ kỹ, Chờ kết hôn thời điểm liền đưa si ở lì một cái trợ gôn chế tạo chiếc nhẫn, nhưng là không thể quá sớm. Dược Gold có thể trì hoãn nhân thể trưởng thành, mà nhân ngư nữ tính muốn thẳng đến 30 tuổi mới xem như thực sự phát dục thành thục, mới có thể phân ra hai chân. Quá sớm cũng không tốt. Ta tới là mong muốn hỏi ngươi, vợ gì tất? Tệ Dỗ Dậu nghiêm túc nói, "A Xi si hệ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Vợ gì tất trầm mặc một chút. "Ngươi nên biết, A Xi si hệ nắm giữ tri thức đối với cái này biển cảm mà nói ý vị như thế nào." Tệ Dỗ thái độ phi thường nghiêm túc, "Đừng đem ngươi tốt ta tốt bằng hữu trò chơi coi là thật, tên kia tuyệt đối không thể rơi vào chính phủ trong tay." Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là Tệ Dụ Dụ nói rất hiện thực cũng rất chính xác. Về sau đi tìm hắn tâm sự đi. Bỡ gì ta nói, để hắn tạm thời lưu tại đảo Ngư Nhân, thẳng đến chiến tranh kết thúc về sau. Kia về sau đâu? Tệ Dụ Dụ tiếp tục hỏi, nếu như chúng ta cuối cùng cấp đoạt thế giới, tiếp giờ Gol phiền phức trình độ ngược lại càng lớn. Không cần lo lắng. Bỡ gì tất lắc đầu, cả tạ cụ gì có cái muội muội, nàng là ký ức trái cây năng lực giả, có thể xóa đi người khác ký ức, đến lúc đó để nàng giúp đỡ chính là. Như vậy ngược lại là có tốt. Tệ dồ dồ thở dài một hơi, như vậy về sau liền từ ta đi tìm A Xi Hẹ đi. Ta hội hảo hảo cùng hắn giải thích hiện tại lưu tại đảo ngư nhân tính tất yếu. Vợ gì tất cười khẽ, kia liền làm phiền ngươi. Hừ. Tê rồ rồ chỉ là khẽ hừ một tiếng, cùng nó nói lời cảm tạ, không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào bảo đảm chúng ta thắng lợi cuối cùng. Nha. Vợ gì tất cười cười, chúng ta là tuyệt sẽ không thua. Thôi một tí si early tiên đoán hàm kim lượng a. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo ngư nhân sinh hoạt như là mùa đông nước hồ, bình tĩnh không dậy nổi một kia gần sóng. Tê dồ dồ đi tìm A sĩ một lần lời nói về sau, A sĩ tiên sinh đáp ứng tạm thời lưu tại Đạo ngư nhân. Vừa vận hắn cũng có thể học bù một chút 200 năm tới thế giới thưởng thức đồng thời họ gạ cũng có thể đi đảo ngư nhân trường học học tập. Bất quá về phần hắn trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, bởi gì ta không có quá khứ, cho nên cũng liền không rõ ràng. Hải viên lịch năm 1517 ngay tại dạng này trong bình tĩnh đi đến cuối con đường. Thời gian bây giờ là hải viên lịch năm 1518, mũ Rơm tiểu sư đệ ra biển 2 năm trước. Một năm này tại tương lai bị mọi người xưng là là biến đổi 1 năm. Mà kéo ra cái này ầm ầm sóng dậy 1 năm nữa màn, là neo hải quân đáy biển nhà giam bên trong. Thời gian đã đi tới đến kia. Bởi vì bị giam giữ ở đây tù phạm đều là hải quân, đại bộ phận thậm chí đều là neo hải quân tổng xoáy rẻ phi đệ tử, cho nên bọn hắn đều nhận không ít ưu đãi. Ban ngày mặc dù bóng đèn nở rộ quang mang đem tất cả nhà tù đều chiếu trong suốt, nhưng là ban đêm vẫn là hội tắt đèn để các phạm nhân nghỉ ngơi thật tốt. Mà tòa này ngục giam ở vào đáy biển, tắt đèn về sau chỉ là đen kịt một màu. Cho nên, đương nhiên, có người bắt lấy cơ hội này, đây là gian nào đó nhà tù giương chiếu phía dưới. Một mảnh đất cục gạch bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra, cái nào đó nam nhân yên tĩnh từ cục gạch phía dưới sống ra. Hắn toát ra mặt đất ngáy mắt, đối diện mấy gian trong phòng giam đều có người quăng tới ánh mắt. Cho dù là tại đen kịt một màu hoàn cảnh, nhưng là bởi vì lại hạ kỹ quan sát, y nguyên có thể cảm nhận được mấy người chú ý nam nhân nhẹ nhàng gõ gõ cục gạch đối diện trong ngục giam, vẫn là tiểu hài từ bộ dáng mọ mụ sen trung tướng chậm rãi thở phao nhẹ nhõm. Thời cơ đã tới. Chương 467, khẩn cấp rút lui. Chương 467, khẩn cấp rút lui. Hắc ám nhà giam bên trong không có một kia qua mang, cho dù là giám thị gen, gen cũng căn bản đập không đến cái gì hình tượng. Cái nào đó nam nhân lặng yên không một tiếng động từ nhà giam trong khe hở chen ra ngoài. Rõ ràng là phi thường chặn khít lan can khẽ hở, nhưng là cái này nam nhân lại có thể thông dòng truyền đi. Thân thể của hắn đều bị lan can đè ép biến hình, cả người xem ra quả thực giống như là đất dẻo cao su một dạng mềm mại, càng thuận tiện chính là, thân thể của hắn mặt ngoài bài tiết ra một tầng chân nhăn chất lỏng, càng làm cho hắn có thể thông dòng rời đi nhà giam. Rời đi mình nhà tù về sau, hắn tiếp tục hướng phía trước, sau đó lại độ xuyên qua lan can tiến vào đối diện nhà giam bên trong, giam giữ mỏ mù xèn trung tướng nhà giam. Nam nhân im lặng tiến lên, sau đó ngồi xổm xuống, xuống, hắn lại lần nữa bài tiết ra chân nhăn chất lỏng, chiếu xuống mọ mụ xèn trung tướng, cổ tay cổ chân bên trên Hạ cám bên trong, mọ mụ xèn hít sâu một hơi về sau gật đầu mạnh một cái. Nam nhân bắt lấy mỏ mụ xèn trung tướng cổ tay, cổ chân bên trên quẳng tay xiển chân bắt đầu dùng sức kéo kéo. Dù cho trải qua trận bóng, nhưng là mọ mụ xèn thân thể nhưng không cách nào giống như là nam nhân như thế biến hình, không tính sắc bén gông cùng đè xuống mọ mụ xèn bàn tay bàn chân. Tại mọ mụ xèn tận lực điều khiển dưới, bàn tay ngón tay cái bắt đầu chợt cướp, gót chân tại xương cốt tại vỡ vụn. Rốt cục, tại mọ mụ xèn suốt mồ hôi lạnh cả người thời điểm, trên tay trên chân gông cụm rốt cục thoát ly, nhưng trên cổ nhưng không có biện pháp lấy xuống, cũng không thể đem đầu cùng theo giật đi nhưng lại không quan hệ, đã trên cổ xiềng xích không cách nào lấy xuống, như vậy liền đem xiềng xích cùng một chỗ mang đi tốt. Mọ Mụ Sễn có chút gian nan đứng lên, hữu trưởng của nàng trở nên đen kịt một màu, mặc dù thân thể thu nhỏ, nhưng là hạ kỳ y nguyên có thể sử dụng, cho dù nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần, nhưng là cũng đầy đủ. Nàng đi đến trên cổ xiềng xích chỗ kết nối cái này một khối tường cục gạch trước mặt. Nàng hít một hơi thật sâu. Vách tường là sắt thép chế tạo, phi thường kiên cố. Nhưng là, rất trùng hợp chính là, danh hiệu Mọ Mụ Sễn nữ nhân là cái danh trấn thế giới đại kiếm hào. Dù cho thân thể trở nên vô cùng yếu đuối, nhưng là chính thức kiếm sĩ Dù cho lực lượng yếu đuối, cũng đủ để tùy tiện chặt đứt sắt thép. Vô Dao mọ mụ sèn trong lòng ngực nghiệm. Nàng bên này hành động đồng thời, phong thích nàng nam nhân chạy tới nhà giam cổng, mềm mại đến có thể tùy ý biến hình thủ hạ đâm vào cửa phòng giam trong lâu khóa. Cùng cục một tiếng vang nhỏ, khóa mở. Sau đó, hắn bắt đầu tiến về cái khác nhà tù, không ngừng mở cửa khóa, không ngừng loại trừ bọn chiến hữu trên thân cô cũn. Sau đó, đã từ mình trong nhà ra mặt ra, trong tay dẫn theo xích mọ mụ sèn liền biết sau đó tiến vào những cái kia mở ra trong nhà giam mặt, tiếp lấy một cái thủ đao rách vết tường, để đồng bào nhóm triệt để thu hoạch được tự do. Rất nhanh Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Hắc Cám nhà giam trong thông đạo đã tụ tập một đám người, bọn hắn lặng yên không một tiếng động hướng phía trước, đi đến mặt khác hai gian nhà tù bên ngoài. Cái này hai gian trong nhà ra mặt, hai đứa bé đại tướng đều ngẩng đầu lên, cách Hắc Cám nhìn xem nhà giam bên ngoài đám người. À, kỳ Kiji khẽ miệng hơi câu, A Kẹ đủ trên mặt cũng hiện hiện tiêu dung. Xin lỗi, hai vị tiền bối, không thể mang các ngươi cùng đi. Một mu sèn trong lòng ý mắng xin lỗi. Bọn hắn đều bị thu nhỏ, một khi kinh động dã phi lão sư, kia liền tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể lặng lẽ chạy đi. Lấy tháng là thời gian đơn vị. Thất vất vả đào ra một đầu thông hướng nhà giam bên ngoài địa đạo, đích thật là có thể chạy trốn, nhưng là hai vị tiền bối lại không được. Toàn này ngục giam là tại Thâm Hải, nhưng hai vị tiền bối cũng không phải nguyên nhân. Cuối cùng hướng phía hai vị tiền bối nhẹ nhàng điểm một cái đầu về sau, bọn mù sễn trung tướng mang theo các đồng bạn tiến vào trong địa đạo. Mặc dù là trong bóng đêm, nhưng là y Nguyên ngay ngắn trật tự, toàn bộ hành trình thế mà không có phát ra cái gì âm thanh. Nhà giam bên trong Lý Nguyên hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Sau đó, cũng không quá lâu ô, bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, yên tĩnh ban đêm bị hoàn toàn xé nát. Nhà giam đèn rốt cục mở ra, Cả thể đều bị chiếu trong suốt, giám thị gen gen như sỉ bốn phía liếc nhìn, đem tình huống nơi này chuyển ra ngoài. Cảnh giới thật là sông nghiêm a. Ác Kỵ dị rốt cục mở miệng, ta còn tưởng rằng có thể lại kéo mấy phút. Á Kệ nủ trầm mặc một chút, sau đó nói, tiếp xuống liền xem bọn hắn bất khí. Liêu Hải quân căn cứ đích thật là ở vào Thâm Hải, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn Thâm Hải. To lớn bọt khí bao phủ nơi này. Tại thoát ly bọt khí trước đó, ngư nhân hữu thế có thể hoàn toàn không phát huy ra được. Chớ nói chi là nơi này còn lâu dài chú đóng đảo ngư nhân hậu cần công ty đội ngũ đâu. Hầu cần công ty hải thú nhóm mặc dù dùng để vận chuyển, nhưng là đồng dạng trang bị cường đại vũ khí. Bị thu nhỏ hải quân các chiến sĩ, đối đầu bọn hắn chỉ sợ không có phần thắng chút nào, chỉ có thể dựa vào vận khí chạy trốn. Bỡ gì Tất bị GenGen Như Sỉ đánh thức thời điểm vẫn là đêm khuya, hắn tại hải sâm lâm thời chỗ ở bên trong ngủ say. Con buồn ngủ cầm qua GenGen Như Sỉ kết nối đang nghe GenGen Như Sỉ bên kia chuyển tới câu nói đầu tiên thời điểm, bỡ gì Tất buồn ngủ liền đã hoàn toàn tiêu tán. Giọn chạy trốn. Đầu bên kia điện thoại âm thanh nam nhân nói như vậy, Bờ gì một cái giật mình nháy mắt thành lại, vậy bây giờ tình huống cũng không quá rủi nên chuẩn bị lui. Mọ mù sét thoát đi, cũng liền mang ý nghĩa Neo Hải quân vị trí bại lộ. Lúc này hỏi lại trách đã không có chút ý nghĩa nào. Neo Hải quân đã xa vào đến nguy cơ to lớn bên trong. Ta lập tức tới. Vợ gì tất đã bắt đầu mặc quần áo, ta hội lại điều động mấy cái hậu cần đội ngũ tới, Dạ Phi tiên sinh, người bên kia cũng bắt đầu triệu tập quân hạng, làm tốt rút lui chuẩn bị đi. Chúng ta muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong đem Neo Hải quân tổng bộ rời xa hòn đảo kia. Xin lỗi, vợ gì tôi, đầu bên kia điện thoại Dạ tiên sinh rất hối hỏi nói, là ta quá bất cần. Bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào Phi tiên sinh. Bỡ gì tôi đã ra cửa trực tiếp đi lên phi hành, hiện tại chuyện quan trọng nhất là kịp thời dừng tổn hại, có cái gì ấy nãy, liền chờ đến an toàn về sau rồi nói sau." Ta Minh mạch. Đầu bên kia điện thoại rè phi tiên sinh chỉnh trọng nói, "Ta ở đây chờ ngươi." Ừm. Vợ gì tất cú điện thoại. Tình huống hiện tại thật đúng là đã phiền phức không được. Mọi mù sền thoát đi mang ý nghĩa neo hải quân tổng bộ vị trí bại lộ, thậm chí ngay cả hữu tạ tiểu muội muội năng lực cũng có khả năng lộ ra ánh sáng. Bị đấu. Vợ gì ta tiên lặng tăng thêm tốc độ. Hắn đang đánh điện thoại, gọi cho khoảng cách neo căn cứ hải quân gần nhất hậu cần tiểu đội. Mong muốn dọn đi một tòa căn cứ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liên tục liên hệ mấy cái hậu cần tiểu đội về sau, Vỡ gì Tất đã thoát ly biển cả bay lên bầu trời. Hắn cũng không có thu hồi gen gen nhựa xì, si. có phải là có lẽ kêu gọi một chút mặt khác bằng hữu chi viện. Vỡ gì Tất như thế lẩm bẩm. Thế giới mới bầu trời đã dần dần phát sáng lên, mặt trời từ biển cả một chỗ khác thăng lên, bình minh đến. Nào đó một vùng biển phía trên, trên mặt biển đột nhiên tách ra một đạo nho nhỏ bỏ nước, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong biển chui ra. Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thoát khỏi hải thú truy minh, cũng không biết người khác cũng không biết thế nào. Nói đến, ta hiện tại là ở nơi nào? Nàng quay đầu. Sau đó Trong mắt tách ra mừng rỡ thần thái, nàng nhìn thấy nơi xa trên mặt biển có một chiếc thuyền biển. Chương 468, sắp tới. Chương 468, sắp tới. Phi phù ở trên mặt biển chiếc thuyền này bong tàu bên trên, máu tươi tại bốn phía chạy xuôi. Nguyên bản treo ở cột buồn phía trên hải tặc cờ mặc dù còn tại đón gió tung bay, nhưng là trên thuyền hải tặc đám người lúc này lại đã không lúc đích. Hô, hô. Tiểu nữ hài đơn bạc thân thể dựa vào mạng thuyền bên trên, nàng tại kịch liệt thở hổn quần áo trên người cũng có không ít tổn hại địa phương, trên thân dính đầy vết máu bên trong có thuộc về hải tặc, cũng có thuộc về chính nàng. Tiểu Hải tử thân thể quả nhiên vẫn là có chút quá gian nan. Nàng lầm bẩm, kém chút cho là mình sẽ chết ở đây. Bất quá còn tốt. Nàng nâng lên ở trong tay gen gen nhựa xi, si, từ hải tắc trên tay bật lại gen gen nhựa xi, si, phí sức giơ tay lên phát ra ngoài. Ngắn ngủ yên tĩnh về sau, điện thoại kết nối. Là ai? Ngươi là thế nào biết điện thoại này? Là ta, Jon, ta chú tới, lập tức truy tung tín hiệu của ta vị trí, ta muốn, ta phát hiện neo hải quân tổng bộ vị trí. Mã gì hễ? Ngũ lao tinh nhóm khẩn tập hợp. Bọn hắn vừa mới đến văn phòng, hất lên màu trắng áo khoác, mang theo mặt nạ da hỏa liền đã tiến lên đón. Qua khi tuật phân tích đã có kết quả, đã có thể đại khái phán định mỏ mù sèn trung tướng vị trí. Cái này chính phủ không lời nói gấp vô cùng gấp rút, nếu như mỏm mù sèn trung tướng chỗ miêu tả đường chạy trốn không có lỗ hồng, như vậy, neo hải quân tổng bộ vị trí. Hắn xuất ra một chương hải đồ. Chính là chỗ này. Hải đồ bên trên đã họa một cái đỏ vòng, đem tòa nào đó hòn đảo cho vòng ra. Nơi này là nơi nào? Dâu quay nó ngũ Lao Tinh không kịp chờ đợi hỏi. Xin lỗi, Ngũ Lao Tinh các hạ. Chính phủ không nói, đây là một tòa vô danh hòn đảo, thậm chí trên đại dương bao la thông dụng đại đa số phiên bản hải đồ bên trong đều không có ghi chép nó tồn tại. Cái này cũng khó trách, dẹp phỉ tên kia đương nhiên sẽ không truy cầu làm người khác chú ý. Đầu hói Ngũ Lao Tinh cười lạnh một tiếng, "Ron làm được tốt. Để chính phủ không rời đi về sau." Tóc vàng Ngũ Lao Tinh vội vàng nói, "Như vậy sau đó phải làm thế nào? Để hại quân phái quân sao? Vậy làm sao khả năng tới kịp?" Dâu quay đón Ngũ Lao Tinh lắc đầu, "Ron không có bắt lấy, dẹp phỉ đương nhiên biết vị trí của bọn hắn bại lộ, chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu khẩn cấp rút lui đi. Quân hạm đi qua cũng là cần thời gian. Đi mời xin hỏi mù đại nhân đi." Dâu giải Ngũ Lao Tinh nói như vậy, đã như vậy, cũng chỉ có để vật kia xuất động đúng không? cấy các bốn tên ngũ lao tinh liền giận mình, sau đó tóc vàng ngũ lao tinh nói, nhưng là xạ cả rủ kỳ bọn hắn, đã không cách nào đem bọn hắn nghĩ cách cứu viện ra, như vậy dứt khoát coi như bọn hắn không tồn tại đi. Mọi người đều là trầm mặc. Neo căn cứ hải quân, sắp trời vừa mới sáng thời điểm bợ di tất đã chạy tới nơi này. Cả hòn đảo nhỏ đều náo nhiệt, trên mặt biển tụ tập không ít quân hạm, trên bờ có rất nhiều neo hải quân các chiến sĩ vội vàng hướng quân hạm bên trên vận chuyển vật phẩm. Bất quá càng nhiệt chính là tại dưới mặt nước. Dù sao tòa này căn cứ bộ phận chủ yếu chính là xây dựng ở dưới nước, mấy cái đảo ngư nhân hậu cần tiểu đội đã đến. Neo Hải quân các chiến sĩ cùng đảo ngư nhân hậu cần tiểu đội nhóm cùng một chỗ hướng hải thú trên thân quân đồ. Vợ gì Tất đứng tại bên bờ biển, hắn hạ kỳ quan sát chú ý toàn bộ neo căn cứ hải quân. Cứ theo tốc độ này tối thiểu còn có mấy cái giờ. Bợ Tử Tất cau mày. Đúng vậy a, ta cũng đang lo lắng. Dẹt Phi đồng dạng cau mày, nếu như tại chính phủ thực sự điều động vật kia tới. Vợ Tử Tất đã đi qua cuối cùng chi đạo, biết chính phủ thế giới ẩn giấu đi cái dạng gì khủng bố vũ khí. Không thể lãng phí thời gian nữa. Làm cho tất cả mọi người ở trên đảo tập hợp đi dẹt Phi tiến hành. Bợ Tử Tất tự bỏ để hậu cần đội ngũ dẫn đầu neo hải quân rời đi ý nghĩ. Quá chậm, linh cảm không lành tại dần dần bốc lên. Không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, ta muốn đem cả hòn đảo nhỏ đều cho mang đi. Vợ gì tất nói như vậy? Minh Bạch dè phi nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ giống như cũng chỉ có thể làm như vậy. Thế là, neo hải quân các chiến sĩ bắt đầu hướng ở trên đảo vận chuyển vật tư, đã thành công trang truyền lập tức xuất phát, còn lại toàn bộ đều hướng ở trên đảo vận chuyển. Nhân viên, vật tư, hết thảy tất cả đều đang hướng phía ở trên đảo tụ tập. Lần này thật sự là làm phiền ngươi, vợ gì tật tiên sinh. Bận đầu đầy mồ hôi ngại vì tiểu thư tiến đến bợ gì tật bên người. Trang ngập cảm kích nói: "Không có gì. Bỡ gì tất lắc đầu, ta cùng Dệ Phỉ Tiên Sinh là bằng hữu, Đạo ngư nhân cùng neo Hải quân cũng là thân mật chiến hữu, hô bang hỗ trợ là chuyện đương nhiên. Lần này thực tế là chúng ta chủ quan. Ngại vì siết chặt nắm đấm, hối hận nói, hoàn toàn không có dự liệu được tên kêu biến thành ngư nhân về sau thế mà có được tùy ý vận vẹo thân thể đồng thời bài tiết chân bóng dịch năng lực. Ngư nhân cùng nhân ngư huyết thống thừa số bên trong chỗ lưu lại huyết thống nhiều lắm. Bỡ gì tất bình tĩnh nói, cho dù là chúng ta Đạo ngư nhân cũng không biết đến cùng sẽ có bao nhiêu loại ngư nhân, cái này cũng trách không được các ngươi." Quỷ biết tên kia kế thừa chính là cái nào thời đại loại cá năng lực, thân là ngư nhân bỏ rỉ tật chính mình cũng không có ý thức được tên kia nắm giữ năng lực, chớ nói chi là neo hải quân. Nhưng là kết quả cuối cùng chính là giòn tiền bối đạo tẩu. Ngại vì thở dài, chúng ta bởi vậy lâm vào cực đoan trong cảnh địa nguy hiểm. Cùng nó hối hận, không bằng suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Bỏ rỉ tật khẽ cười một tiếng, đám chim ở đi qua sai lầm người, nhưng là không cách nào đi hướng tương lai. Ngại vì làm như có thật đất đầu. Không sai, tiếp xuống nên cân nhắc sự tình tương lai chiến lược. Dẽ tiên sinh tới, trên tay của hắn xách lấy hai cái tiểu quỷ. Một ánh mắt hung ác, một cái thần thái lườm biếng. "A, là ạ, kẻ nủ đại tướng cùng à, kỳ gì đại tướng sao?" Bởi gì Tất cười cùng hai cái tiểu quỷ chào hỏi, "Thật sự là đã lâu không gặp a." Bởi gì Ta." Tiểu quỷ đầu ạ kẻ nủ hư lạnh một tiếng, người ra hỏa này đều tự mình tới, xem ra đích thật là cảm nhận được khủng hoảng. "Chính xác." Bởi gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn khủng hoảng một chút. "A lẩm lảm, đây cũng không phải là ta trong ấn tượng bởi gì Ta." A Kiji âm thanh lả lườm lênh lênh, hắn có chút ngạc nhiên. Một cái rất đạo lý đơn giản, biết đồ vật càng nhiều, liền ngược lại sẽ càng là phiền não. Vở gì tất thở dài? Ngươi đã sớm nên phiền não, vở gì tất? À kệ nủ cười lạnh, sớm muộn cũng có một ngày, Vợ gì tất, sớm muộn cũng có một ngày, chính nghĩa sẽ để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Chính nghĩa? vợ gì tất cười lắc đầu, nếu như chỉ là Hải quân, cái kia ngược lại là không quan trọng. À kệ nủ giận dữ, cái này hỗn đản cũng quá phế lối đi. Tóm lại, dẹp phi tiên sinh, tăng thêm tốc độ, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát. Vợ gì tự nói, ta biết. Mã Dị Ngũ Lao tinh nhóm đứng tại Phan Cổ thành đỉnh một chỗ trên bình đài, bọn hắn ngước nhìn mây mù bao phủ trời. Sau một hồi lâu, trong năm người mới rốt cục có người cảm thán, vị đại nhân kia thế mà tự mình xuất động a. Chương 469, thần phạt. Chương 469, thần phạt. Tòa này không lớn trên hoang đảo lúc này chất đầy các loại đồ vật, nhìn từ đằng xa cũng là bãi rác một dạng tán loạn. Ta sẽ dẫn lấy cả hòn đảo nhỏ đi tây hải cùng các ngươi hiệp. Bởi gì ta tại cùng người nào đó cho chuyện, thẳng tắp tiến lên, có lẽ sẽ không bỏ qua. Hắn kết thúc trò chuyện thời điểm, dễ phí đi tới, tất cả có thể dọn đi đồ vật đều đại chuyển tới ở trên đảo tới. Được. Bỡ gì tất thu hồi gen, gen si, hắn chậm rãi thở phào Như vậy, tiếp xuống chính là ta biểu diễn thời khắc. "Nhờ ngươi." Dã Phỉ Trịnh trầm nói. Hướng phía Dã Phỉ cười cười, tiếp theo một cái chớp mắt mờ dị tận thân thể bắn lên, đang nhảy nhảy đến giữa không trung thời điểm thân thể của hắn bành trướng kéo dài, trực tiếp biến thành Hỏa Hồng Thần Long trên bầu trời Na Du. "Uy, gia hỏa này muốn làm gì a?" Bị trói cực kỳ chặt chẽ cùng cái khác nguyên bản chạy trốn về sau lại bị nắm trở về ngư nhân hải quân ngồi xổm ở cùng một chỗ ảo kỳ gì ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ, thần long đưa tới đám mây đầy trời đám mây đang hướng phía bốn phương tám hướng phân tán. Từng đó từng đóa đám mây đang hướng phía hồn đạo giới phân tán, sau đó tiến vào trong biển." Còn vốn cả hòn đảo nhỏ bắt đầu lẫn nhau kết nối, thậm chí không vào biển giường bên trong, xé rách bùn đất, đỉnh vảy nham thạch. Cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu rung dậy. A lảm lảm, thật sự là có đủ làm loạn a. Tiểu Hạo kỳ gì cười ha ha, bất quá loại chuyện này đều làm được sao? Thật sự là không tầm thường a. Bên cạnh ngã trên mặt đất ạ kẹ nủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhanh như vậy liền rời đi, hải quân liền căn bản không kịp chạy tới. Duy nhất có khả năng nhanh chóng chạy đến chỉ có bộ xạ lý nổ tên kia, nhưng là tên kia hiện tại tới lại có thể có làm được cái gì? Có bợ gì tất tại hắn đồng dạng cái gì đều làm không được. Cho nên lần này duy nhất thành quả chính là khiến cho bọn hắn thay đổi một cái căn cứ. A Kệ Nủ không cam lòng tán răng, kịch liệt run rẩy bên trong, hòn đạo chậm rãi đẳng không mà lên, nước biển tại kịch liệt chấn động, đại lượng bùn đất đá vụn tại rơi xuống. Tòa này vô danh hòn đảo bay đến trên bầu trời. Thật sự là không tầm thường lực lượng a. Đứng tại rẻ phỉ tiên sinh bên người ngải vì tiểu thư nhìn xuống, nhìn xuống xanh thảm biển cả nàng sợ hai thán phục nói, thế mà để dạng này nặng nghề hòn đảo bay đến trên bầu trời. Thật sự là có đủ khoa trương. A Kỳ Dĩ cũng đang thán phục, tòa hồn đảo này mặc dù nhỏ, nhưng là cũng là một tòa đường đường chính chính hồn đảo a, loại truyền này Ngay cả cái đồ tên hướng kia cũng làm không được đi. Hạ Kệ Nũ trầm mặt không nói chuyện. Nói nhảm, cái đồ tên kia đương nhiên làm không được. Bợ Tử tất mạnh hơn cái đồ, chuyện này Hạ Kệ Nũ phi thường rõ ràng, dù sao hắn chính là bị bờ Bợ Tử cho đánh bại. Khống chế tòa hòn đảo này bay lên không chung phía trên, Bờ Bợ Tử phân rõ một chút phương hướng, sau đó điều khiển đám mây hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Giờ đi trước vùng biển này đi, sau đó lại đi nêu đồ chuyện kế tiếp. Hòn đảo bay lên bầu trời, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng phía một phương hướng nào đó lao vụt. Tốc độ cũng không nhanh. Bợ gì tất tự mình một người thời điểm đương nhiên có thể một đường hỏa hoa mang tiệm điện nhanh chóng lao vùng vụt, nhưng là nếu như mang lên một hòn đảo coi như hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Kim sư tự tiền bối sử dụng hắn vô địch phụ họa phụ bảnomi, cũng không có khả năng để một hòn đảo giống như là như gió phi nhanh á bợ dị tất biến thành long nhân hình thái trở xuống đến hòn đảo phía trên. Lấy ta thể lực, có lẽ đầy đủ kiên trì đến mục đích. Bợ gì tất nói như vậy. Cái này có thể so sánh Kim sư tự tiền bối phí sức nhiều đồng dạng là mang theo một hòn đảo bay đến trời. Kim sư tự tiền bối chỉ cần tay một cái liền có thể giải trừ rơi cả hòn đảo nhỏ trọng lực. Sau đó muốn làm sao đùa bỡn liền chơi như thế nào làm. Mà Bỡn gì tất lại là thật đem cả hòn đảo nhỏ cho lôi đến trên bầu trời, sử dụng chính là ma lực. Mặc dù Diễm Mây bản thân liền có lơ lửng đặc tính, nhưng là cái này y nguyên không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vất vả. Ngại vì tiểu thư đưa qua một cái bánh mì, tóm lại, ăn trước ít đồ đi. Ta. Bỡn gì tất cũng không khách khí, vừa vặn tới vội vàng thứ gì cũng chưa ăn. Cũng không phải vội vàng sao. Ngủ đến hơn nửa đêm bị một điện thoại đánh thức, sau đó vội vàng chạy đến. Một bên nhai lấy bánh mì, Bỡn gì tất một bên điều khiển hòn đảo dựa theo cố định phương hướng phi hành. Mặc dù bây giờ đã thuận lợi rồi đi, nhưng là linh cảm không lành nhưng vẫn không có biến mất đáng chết, sớm biết dạng này trước khi lên đường trước hết tìm xì ở lì xem bói một chút tốt. Mặc dù thắng lợi kết cục đã là cố định, nhưng là ai biết tại thông hướng thắng lợi quá trình bên trong có như thế nào hy sinh đâu. Vợ gì tất không biết. Hắn lúc này chỉ là cảnh giác, nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Trên bầu trời nơi nào đó, cái nào đó quái vật khổng lồ đang lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía trước phát phi hành, nhưng là quỷ dị chính là, vốn nên mang đến động tĩnh to lớn phi hành lúc này lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả quanh đám mây đều không có vì vậy phơ tán. Tại quái vật khổng lồ này nội bộ, cái nào đó dáng người cao nhân vật thần bí nhìn trước mắt màn hình. "Trật, có âm thanh vang lên, tìm tới các ngươi." Sau đó, quái vật khổng lồ này đột nhiên chuyển đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng khác bay lượn mà đi. "Ưng." Gần như đồng thời, bên này bờ Dĩ Tất đã có cảm ứng. "Bở Dĩ Tất?" Dã vì chú ý tới Bở Dĩ Tất dị thường, hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy như thế bối rối Bở Dĩ Tất. Trên trán gần như trong nháy mắt liền đã chảy rộng mồ hôi lạnh. "Đáng chết." Bở Dĩ Tất lúc này cũng không nhịn được bạo nói tục. Hắn hạ kỳ quan sát thời khắc trình độ lớn nhất phóng thích duy trì cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ còn đoán được tương lai tới cảnh giới. Mà bây giờ, chính là đoán được tương lai thời điểm, hắn nhìn thấy tuyệt đối không muốn nhìn thấy tương lai. Tất cả mọi người nắm chặt. Bỡ gì tất quát to một tiếng, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực đều cao cao phùng lên, càng nhiều đám mây bị hắn phóng thích ra ngoài, đem tất cả mọi người cho có lấy. Diễm mây đột nhiên nắm chặt cả hòn đảo nhỏ, hòn đảo phi hành về phía trước tình thế đột nhiên đình chỉ. Còn tốt bỡ dị đã sớm phóng thích Diễm bao lấy đám người, không phải liền lần này cũng không biết có bao nhiêu người sẽ trực tiếp bay lên trời. Cơ hội cùng thời khắc đó, một đạo lời đồn trùm sáng từ hòn đảo phía trước ngang qua mà qua, trong nháy mắt biến mất tại bầu trời chót sâu. Dù cho chỉ là trong một chớp mắt, nhưng là kia ánh sáng chói mắt ý nguyên làm cho tất cả mọi người đều mắt mờ không ra, kia nóng rực nhiệt độ thậm chí để một chút rễ cháy vật phẩm bắt đầu tiêu đốt. Đó là cái gì? Áo quý gì cảm giác chính mình cũng muốn bị hòa tan thành nước, nhịn không được sợ hãi kêu lấy. Thực sự đến rồi. Rễ phỉ cắn chặt hàm răng, đáng chết. Đầu ta một lần hy vọng chính phủ thế giới không muốn như thế quá quyết. Hiện tại nói cái gì đều không dùng không phải sao? Bở gì tấp hít sâu một hơi quay đầu hướng phía quang mang kích xạ mà tới phương hướng nhìn sang. Phía bên kia trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, không ngừng bốc lên trong sương mù cái nào đó quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen. Chúng ta hiện tại đối mặt chính là cái gọi là Thần Phật ta. Chương 470, Viện Quân. Chương 470, Viện Quân. Bỏ gì tất chấm dái thở hào hẹn. Không hề nghi ngờ, đời này đối mặt qua kinh khủng nhất đối thủ xuất hiện đang chết, cái này vốn là hoàn toàn không phải mình có lẽ đối mặt đối thủ đã dựa theo kế hoạch tiến hành, hội làm cái đồ chơi này đối thủ, hẳn là hai chích minh vương mời cái này, chính là cái thứ kia à. Ngại vì sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, cơ hồ là thét chói thai vang lên mở miệng. A, cũng chỉ có thể là vật kia. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, vốn phải là làm cố sự phần cuối đang tràng, giống như là đại ma vương một dạng tồn tại, kết quả hiện tại sớm xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Bỡ gì Tất. Lúc này, Dã Phỉ Tiên Sinh đột nhiên lên tiếng, hiện tại xem ra mong muốn làm cho tất cả mọi người đều rời đi đã không có khả năng, tiếp xuống liền nhìn ngươi, có thể mang đi bao nhiêu người liền mang đi bao nhiêu người đi. Bỡ gì Tất trầm mặc. bầu không khí này là chuyện gì xảy ra? kỳ gì giống con sâu gióm một dạng lúc nick chẳng lẽ là cái gì để bở dị tậ đều hoàn toàn không cách nào địch nổi đồ vật sao? saorẽ phí lao sư, ta có thể từ chưa từng gặp qua ngưi dạng này đi quan thời điểm à kẻ đủ cũng rất tò mò để b vợ gì tậ đều như thế áp lực to lớn đến cùng sẽ là thứ gì lại là từ đâu tới đây à các ngươi cũng còn không biết ta vợ gì tắt quay đầu hắn thở dài cho nên ta mới nói biết sự tình càng nhiều cũng chỉ hội càng là phiền não nơi xa đám mây đang nhanh chóng tới gần tốc độ căn bản không phải một cái cấp bậc chỉ là mấy hơi thở công phu, bao quải tại đám mây bên trong quái vật khổng lồ liền đã tới gần, thậm chí bay đến cao hơn trên bầu trời. Phản phất tại ý mắng kể rõ, trên thế giới không cho phép có cao hơn nó đổ vật đồng dạng. Đó là cái gì? Áo kệ nủ trường lớn hai mắt. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là đã có thể rất rõ ràng xác nhận nó tồn tại. Khổng lồ, hình thể thậm chí so dưới chân tòa hòn đảo này còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Thiên Long Nhân có bảo. Dã Phỉ Tiên Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt nắm đấm, chính phủ thế giới thống trị thế giới 800 năm bị vào, cũng là chúng ta địch nhân đáng sợ nhất. Áo kệ Kỳ Gi đều là một mặt kinh ngạc. Tiên Long Nhân có bảo: "A Kỳ gì một mặt mờ mịt, vẫn tồn tại vật như vậy sao? Chỉ là các ngươi không biết mà thôi." Dã Phỉ hô hấp trở nên càng thêm gấp rút, "Đây là chính phủ thế giới tối trung binh khí, 800 năm trước đem thế giới hủy diện, lại đem thế giới sáng tạo tồn tại. Các ngươi chỉ cần biết một sự kiện." Bỡ gì Tần Tâm thanh tương đương nghiêm trọng, "Nếu như chính phủ thế giới muốn ý, bọn hắn nguyên bản liền có được đủ để tùy tiện xóa đi đại hải tật thời đại lực lượng." "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" A Kệ đủ vô ý thức lựa giận "Hiện tại lựa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa xạ cạ dù kỳ." âm thanh lạnh lùng nói, "Dù sao Hiện tại chúng ta có lẽ đều sẽ chết ở chỗ này một tới. vợ gì tất hô to Thiểm điện ở trên người hắn trào lên mà lên chứa được lực lượng đã bắt đầu toàn lực điều động cách đó không xa trên bầu trời trong mây mù quái vật khổng lồ phía trên có mấy cái to lớn trùm sáng phát sáng lên sau đó tiếp theo một cái cho mắt mấy đạo khổng lồ chùm sáng nghiêng nghiêng phá không mà tới những trùm sáng này tối thiểu mấy trăm mét phòng chất khổng lồ không từ nổi tốc độ càng là kinh người bên trên một nháy mắt vừa mới phát sạ tiếp theo một cái trước mắt cơ hồ đã áp vào hòn đảo phía trên bất quá ở chỗ đó treo chống hònảoễ mây đột nhiên ôngỏ cả hòn đảo nhỏ bắt đầu dây xuống Nhưng lại uy nguyên không cách nào tránh né, cái này mấy đạo quang là cũng không phải là tập trung công kích, mà là phong tỏa hòn đảo trung quanh tất cả không gian. Sau đó, cũng chính là lập tức sẽ bị phía dưới trùm sáng đánh chúng tích tắc này. Vương giả chi quyền, Vợ rỉ tất huy quyền, Lôi đỉnh, Hỏa diễm, Hạ kỳ, giờ phút này toàn bộ hóa thành ba động, lại thêm tất cả chứa đựng năng lượng, Bờ rỉ tất vung ra hắn lúc này mạnh nhất một quyền. Rộng lớn ba động cùng khổng lồ cổ sáng nháy mắt đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc, kinh người bạo tác như vậy xin xôi. Bầu trời tựa hồ cũng bị chấn động đến vặn vụt, mắt hỏa cầu trực tiếp biến thành cái thứ hai mặt trời khối động không khí hóa thành cuồng phong, thậm chí trực tiếp đem cả hòn đảo nhỏ đến cho thổi bay đồng dạng đại lượng neo hải quân các chiến sĩ căn bản là không có cách khống chế thân thể, trực tiếp bị thổi lên trời. Nhưng may mắn thay vợ gì đột phóng xuất ra giẫm mây, một lần nữa chèo chống trụ hòn đảo đồng thời đem tất cả mọi người quyền gắt gao, tại mọi người bay lên trời về sau còn có thể đem bọn hắn một lần nữa kéo về. Nhưng mà, hỗn loạn, cố gắng ổn định lung lay sắp đổ hòn đảo về sau, vợ gì tất cắn răng giận mắng. Thật sự là hắn là có thể ổn định muốn bị thổi bay neo hải quân các chiến sĩ, khoảng cách gần như vậy cường hãn sóng xung kích đã để rất nhiều người thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Hòn đảo đều đang đổ nát, chớ nói chi là người. Bạo tạc chỉ tiếp tục nấy mắt, mặc dù từng có ngắn ngủi giằng co, nhưng là bợ dị tất căn bản không có đến tiếp sau chuyển vận, kia một đạo bị ngắn ngủi ngăn cản trùm sáng từ hòn đảo phía trên lướt qua, sau đó cùng cái khác trùm sáng cùng một chỗ đánh vào trong biển. Sau đó, lại là kịch liệt bạo tạc sinh sôi. Phim chính biển cả đều tại chấn động, to lớn hình cầu bao trùm mặt biển, giống như là lôi đỉnh, lại giống là quả mang. A Kỳ gì trợn mắt hốt hoồm. Cái chán đã không tự giác chạy xuống mồ hơi lạnh. Vừa rồi nháy mắt kia, đích thật là cùng tử thần gặp thần qua. Nếu như không phải Bở gì Tật ngắn ngủi ngăn cản kia một về sáng, hiện tại hắn chỉ sợ đã không còn sót lại một chút cạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại kia uy lực công kích, Bở Dị Tật gia hỏa này lại có thể ngăn cản. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng là ở trong nháy mắt đó, Bở gì Tật công kích đích thật là cùng trùng sáng kia lực lượng ngang nhau. A Kỷ Di nhịn không được nhìn về phía bờ gì Tật bóng lưng. Bở gì Tật, ta siêu nhân. Hô, hô. Bở Dị Tật thở phì phò, đừng nhìn ta, vừa rồi như thế uy lực công kích ta trong thời gian ngắn cũng không dùng được. Tất cả năng lượng dự trữ đều tại vừa rồi một kích kia bên trong hao tổn hầu như không còn. Tuyệt mục chi khu, quả nhiên vẫn là không thể cùng loại quái vật này đẳng cấp tồn tại đấu sức a. Nhưng lạ bở gì tot, lại tới. Ngại vì tiểu thư thét lên lên tiếng. Nơi xa mây mù hơi tan đi, nhưng lại y nguyên thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì, bởi vì lại càng hào quang chói sáng để hết thảy xung quanh đều lộ ra ảm đạm. Tia sáng chói mắt kia thậm chí để bên này đám người cũng không khỏi tự chủ híp mắt lại. Bở gì tot trái tim cấp tốc này lên, hạ kỳ quan sát vận chuyển tới cực hạn, hắn tại điên cuồng đoán được tương lai. Sì tiên đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mình nhất định sẽ được đến thắng lợi. Nhưng là, hiện tại nơi nào còn có? Hả? gì tất trừng lớn hai mắt cứ như vậy kết thúc rồi hả ạ kỳ gì cảmthán một tiếng thật sự là qua loa kết cục ca ạ kẽ đủ cho mặc. vợ gì tốt mau bỏ đi lui đi. điẽ vì thì là lớn tiếng hô to nếu như chỉ là một mình ngươi. hắn thậm chí đã không hy vọng xa vời b bởi gì thật có thể mang ai rời đi Bất quá chờ một lát, látẽ vì tiên sinh viện con đến vợ gì thật nói như vậy cơ hội tiếp theo một cái trước mắt là yên không một tiếng động ở giữa một đạo bóng người cao lớn xuất hiện tại bởi gì thật bên người ta có lẽ tới không một a vợ gì thật thừa nhận Hắn chưa từng có đã nghe qua Ôn Nhu như vậy âm thanh. Vừa đúng, hắn nói, "Chương 471, đồng tâm hiệp lực." Chương 471, đồng tâm hiệp lực, ánh sáng lóng lánh cơ hồ đã che đậy toàn bộ ánh mắt, bọn dị tật thậm chí đã thấy không rõ vật gì khác. Nhưng là lúc này đứng ở bên cạnh hắn đạo thân ảnh này lại là như thế cao lớn kiên cố. "Cụ Mạc tiên sinh." Ngại vì đã không nhịn được hét dầm lên. "Gia hỏa này là?" Ác Kỳ gì cũng trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc. Mặc dù không có nhìn thấy ngay mặt, nhưng là cái này để người ấn tượng khắc sâu bóng lưng cũng đã đầy đủ công bố thân phận của hắn. "Bà tổ lợ mẹ Cuma." À kẻ nủ cơ hồ từng chữ nói ra kêu lên tên của người đàn ông này. Cho dù bọn họ đã tại trong lao bị ra một đoạn thời gian rất dài, nhưng là cũng biết thân phận của người đàn ông này, hắn vốn phải là chính phủ thế giới dưới cờ Thất Vũ Hải mới đúng. Nhưng là hắn vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện ở đây. Như vậy chỉ sợ có lại chỉ có một nguyên nhân đi, cái này nam nhân là đứng tại meo hải quân, hoặc là nói đứng tại bờ gì tận bên này. Thật sự là, Thất Vũ Hải hiện tại đến cùng là cái gì tình huống A. Bất quá bây giờ đã không có thời gian khiến mọi người cảm thán. Phía trước kia sáng chói mắt kia đã cơ hồ hóa thành mấy viên treo ở trên bầu trời mặt trời, để thế gian tất cả mọi thứ cũng vì đó mất đi màu sắc. Cụ Mạc tiên sinh, Bở Dĩ đột hô to lên tiếng, mặc dù có thể có chút lằng khó, nhưng là hiện tại đem tòa đảo này cho đánh bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi xa trong mây mù toàn quang pháo phát xạ. Mấy đạo rộng lớn vô cùng trùm sáng lần này đồng dạng không có lưu cho tòa hòn đảo này bất luận cái gì không gian tránh né. Nhưng là khác biệt chính là lần này Bở Dĩ đột nhưng không có biện pháp lại vung ra tới địch nổi một quyền. Còn tốt lần này có viện quân được xưng là bạo quân cụ nam nhân song tay đè tại hòn đảo mặt ngoài. Có thể đem trên thế giới hết thảy đều cho bắn ra, thậm chí ngay cả trong thân thể đau sót đều có thể bắn ra tới khủng bố năng lực tại thời khắc này phát huy tác dụng. Cái này một hòn đảo tương đối người thật sự mà nói là khổng lồ, nhưng khi trái ác quỷ năng lực kích phát thời điểm, nó cũng không phải là không cách nào dung chuyển. Tòa hòn đảo này tựa như là tuấn gian di động một dạng trực tiếp xuất hiện tại phía dưới mặt biển. Lại một lần nữa tại ngàn cân treo sợi tóc ở giữa tránh đi tất sát pháo kích. Bất quá bất thình lình siêu ra tóc cũng làm cho hòn đảo này cơ hồ lâm vào trong biển, lên to lớn gọn sóng đồng thời, tựa hồ lập tức liền muốn bị cả tòa biển cả nuốt lấy. Dừng lại cho ta Bỡ gì tất lại lần nữa phát lực, theo Túng đám mây ra sức cuốn lấy tòa hòn đảo này, không để nó trực tiếp chìm vào trong biển. Nếu như tùy ý hòn đảo bị biển cả nuốt chửng lấy, như vậy, ở trên đảo có thể sống sót, chỉ sợ không thừa nổi mấy người. Lần nữa kịch liệt bạo tạc lại đem tòa hòn đảo này hướng mặt trước tôi động, phong bạo chỗ cuốn lên sóng lớn một đợt nối một đợt hướng phía hòn đảo đập à đến, cơ hồ giống như là thiên thai tận thế cảnh tượng. Nơi nào đó hắc ám không gian bên trong, cái nào đó bao phủ trong bóng đêm giá hỏa âm thanh lên, thành thành thật thật đi chết không tốt sao? Vì cái gì còn muốn nghĩ đến giao phó ngoan cố chống lại đâu? Hết thệ cũng bất quá đều là không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí căn bản không đợi tòa hòn đảo này ổn định lại, quang mang lại lần nữa sáng lên. A ga ga. Lần này tựa như là 13 phát nha. Áo Kỳ Dĩ cảm thán một tiếng, "Bạo Quân Cú Mã a, muốn tiếp tục cố lên đâu." "Hô, hô, hô." Bị Áo Kỳ Dĩ ký thắc kỳ vọng Bạo Quân, Cú Mã tại trợ hứng hục, mặc dù chỉ là sử dụng dùng cái này năng lực, nhưng là mồ hôi lạnh đã chảy rộng toàn thân của hắn. Mong muốn bắn bay một hòn đảo mang đến thể lực tiêu hao, thực tế là quá khoa trương. Cho dù là Bạo Quân Cú Mã lúc này cũng có chút chống đỡ không nổi. "Cú Mạ tiên sinh." Bỡ Dĩ tất nhìn về phía Cú Mạ, lần này đập ta đi. Đám mây đã lan tràn mà ra, đem Cụ Mạ cũng trò cuốn lại. Bỡ gì Tất sử dụng đám mây, đem mình cùng nơi này tất cả mọi người cho cuốn tại cùng một chỗ. Về phần tòa hòn đảo này cùng ở trên đảo đồ vật, vậy cũng không cần quản chúng nó. Như vậy tốc độ chỉ sợ sẽ không có nhanh. Cụ Mạ thở hào hận, đã hướng phía bở gì Tất giơ lên bàn tay. "Quản hắn đây này, cái khác giao cho ta đi." Bỡ gì Tất hít sâu một hơi. "Như vậy, bắt đầu lữ lộ đi." Cụ Mạ một bàn tay đập vào bở gì Tất trên thân đồng thời lại là 13 đạo to lớn sáng chạ mà tới. Bỡ gì Tất chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực tác dụng ở trên người. Tại thời khắc này, thân thể của hắn trực tiếp mất khống chế, mũi tên hướng phía một bên lao vụt. Tại hắn bắt đầu phi hành thời điểm, hai chân của hắn cũng bắt đầu giẫm đạp tại chống giống tạo ra đám mây phía trên, để cái tốc độ này lại lần nữa tiêu thăng. Sau đó, đều cho ta động. Bỡ gì tất ra sức một tiếng mạnh may. Vòng quanh đến hàng vạn mà tính mèo hải quân chiến sĩ đám mây giờ khắc này bị hắn kéo lấy, bằng tốc độ kinh người cùng hắn cùng một chỗ bay về phía trước chỉ. Bỡ gì tất. Dã Phỉ Tiên Sinh cũng không biết lúc này nên làm cái gì dạng biểu lộ, hắn chỉ là thuận theo nội tâm của mình, lớn tiếng hò hét ra danh tự của người nam nhân kia. Nhưng là Quá chậm. Hắc ám không gian bên trong nhẹ giọng thì thầm vang lên. Trong mây mù quái vật khổng lồ chỉ là có chút chuyển động, tiêu xạ mà ra cổ sáng liền trên diện rộng chuyển biến phương hướng. Sau đó, đám mây bị quất vào, chỉ là bị cổ sáng biên giới có chút đụng vào một chút. Màng lớn đám mây cứ như vậy bị trực tiếp bức hơi, cùng nhau bị bức hơi, còn có bị đám mây trói vòng quanh đám người. Vô luận là tươi sống sinh mệnh, vẫn là đã tĩnh mịch thi thể, tại thời khắc này dấu vết gì đều không hề lưu lại, phảng bọn hắn liền chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Bất quá tới một mức độ nào đó mà nói, bị sáng trực tiếp đánh trúng đám người có lẽ là may mắn bởi vì đang đến gần bị đánh trúng địa phương, nhưng lại cũng không có bị đánh trúng đám người lúc này bắt đầu kêu rên. Không gì sánh kịp nóng rực nhiệt độ để bọn hắn thân thể trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thân thể của bọn hắn cơ hồ biến thành than cốc, nhưng là bọn hắn vẫn còn chưa chết đi. Vô cùng gây mùi hương vị lại thêm liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cái này, ạ Kỳ gì trên mặt cũng không còn thấy mảy may đã từng bất cần đời, cho dù là đối mặt tử vong cũng ung dung không đội nam nhân lúc này lại nhịn không được con ngươi rung động, là tại trong địa ngục sao? Áo Kệ ngủ Xa xa không có Áo Kỳ Dị như vậy cảm tính, dù sao trên lý luận mà nói, chết đi bọn giá hỏa này đều là địch nhân của hắn. Bọn hắn tao nộ ạ kệ nụ cảm thấy mình ngược lại là có lẽ vui vẻ mới đúng. Mặc dù bây giờ cũng không làm sao vui vẻ. Đáng chết. Vỡ gì tột căn răng, xin lỗi, Dã Phỉ tiên sinh. Tiếng kêu thảm thiết đang nhanh chóng suy yếu, bởi vì có rất ít người có thể tại dạng này dưới thương thế kiên trì bao lâu đại lượng đại lượng các chiến sĩ chết đi như thế. Bất quá bây giờ đây có lẽ là một tin tức tốt. Vỡ gì tột bung ra đám mây, để đại lượng mất đi sinh mệnh các chiến sĩ thi thể từ không trung bên trên hướng biển cả rơi xuống. Liên đệ bọn hắn trở về biển cả đi. Dã tiên sinh yên lặng rơi lệ, biển cả hội chỉ dẫn hết thay. Liên vừa rồi kia gặp thoáng qua một kích, vậy thì có một nửa các chiến sĩ giảm quân số. Tin tức tốt là Bỡ Tử tật tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Tin tức xấu là, một vòng mới quang mang đã lại lần nữa bắt đầu lấp lánh. Dã Phỉ lao sư, đột nhiên, ạ kỳ gì lớn tiếng nói, "Thả ta ra đi, chí ít hiện tại chúng ta có thể kể vai chiến đấu." Dã Phỉ đột nhiên quay đầu. Ác Quỷ gì thở dài, "Ta cũng không nghĩ cứ như vậy mơ hồ chết ở chỗ này a." Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, người đầy sạ cạ dù kỳ. Ác không nói chuyện. Bỡ Tử lúc này lại mở miệng, như ước nguyện của hắn đi tiên sinh chỉ ít giờ khắc này, chúng ta có thể kể vai chiến đấu. Chương 472, hướng chết mà sinh. Chương 472, hướng chết mà sinh. Ừm. Hắc ám không gian bên trong, bóng người màu đen đưa tay tại màn ảnh trước mặt bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, trên màn hình chỗ phát xạ hình ảnh nháy mắt phóng đại. Phản bội sao? Nhìn thấy hai đạo đứng mà lên bóng người, một thanh một hồng. Được rồi, ngược lại lúc đầu các ngươi cũng liền đến nơi đây mới thôi. Nơi xa, đang hướng phía bầu trời xa xăm kích xạ bờ gì tật bên này, hắn chú kéo lấy đám mây phía trên. A lẩm thật sự là rất lâu chưa từng có dạng này tự do cảm giác chói buộc ở trên người hải lâu thạch gông cụm lúc này đều đã thoát ly, nguyên bản hải tử bộ dáng cũng rốt cục khôi phục lại lúc đầu đại thúc hình dạng. Loại cảm giác này liền gọi là hoại niệm sao? Thật đúng là làm lòng người động. Đứng ở bên cạnh hắn hạ kẹ nụ một mặt lạnh lẽo cứng rắn, không nói một lời, không nói một lời. Phụ trách cho bọn hắn giải khai xiềng xích đồng thời cho bọn hắn giải khai năng lực, để bọn hắn khôi phục nguyên dạng ngải vì tiểu thư cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Mặc dù bây giờ đều là trên một sợi thường châu chấu, nhưng là nàng y nguyên lo lắng hai vị này tiền bối tại loại này trước mắt chuyện bất quá mở miệng khuyên dẹ phỉ trước thả hai gia hỏa này, bởi gì tận ngược lại là cũng không làm sao lo lắng, bởi vì hắn hội đọc tâm a, hắn đã nghe tới hai cái này lòng của nam nhân ấm thanh. Tựa như trước đó nói như vậy, chỉ ít hiện tại hai gia hỏa này là muốn hợp tác. Bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn cũng muốn biết rõ ràng hết thể chân tướng. Hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Lại muốn tới. Rẽ phỉ nhìn xem hậu phương, tốc độ kinh người truy kích mà tới quái vật trên thân lại lần nữa sáng lên quá mang. Cho nên hiện tại đến cùng phải làm gì a? Ngại vì tiểu thư thét chói tai lên nói, muốn ngăn cản nó sao? Nhưng lại đến cùng có lẽ làm sao ngăn cản a? tỉnh táo một điểm, ngại nhân. Ác Kỷ Dị trầm giọng nói, hiện tại vô luận lại thế nào kinh hoàng cũng không có cách nào à. Ngại vì hung hăng nghiêng hắn một chút. Loại tình huống này còn thế nào tỉnh táo xuống tới nha. Bở gì Tật. Ác Kỷ Dị nhìn về phía Bở gì Tật, hắn do dự một chút đi qua song phương thế nhưng là sinh tử tương hướng địch nhân a, kết quả bây giờ lại muốn bắt tay hợp tác, bất luận nhìn thế nào đều sẽ có chút khó chịu người a. Có thể không ngừng chuyển đổi phương hướng, để hắn không cách nào khóa chặt sao? Cái này rất đơn giản. Bở Dị Tật nhẹ nhàng gật đầu, hắn ra sức hư không đập mạnh. Hắn lập tức mang theo tất cả mọi người chết xạ ra ngoài đồng thời hạ kỳ quan sát toàn lực khởi động. Một bên tại đoán được tương lai, một bên tại lắng nghe pháo kích âm thanh. Hắn hành động ý tích trở nên không có dấu hiệu nào, đang không ngừng biến đổi. Bất quá dạng này liền mang ý nghĩa hướng phía trước thoát đi tốc độ giảm mạnh. Ùm. Hắc ám không gian bên trong, bóng người màu đen khẽ ổn lên một tiếng, thực sẽ đùa nghịch tiểu thông minh. Nhưng là, suy. Tiếp theo một cái trước mắt, 13 đạo ánh sáng chói mắt trụ, xé rách trường không hướng phía phía trước gào thét mà ra. Bỡ gì trong mắt hồng đang không ngừng lập loé, hắn đang không ngừng chuyển di vị trí tránh cho bị đánh trúng. Hắn cũng đích thật là đạt thành hắn mục tiêu, cũng không có bị pháo kích cho đánh trúng. Nhưng là, đáng chết. Đau đầu sự tình đến rồi. Bợ gì đất hô to, cái này 13 đạo pháo kích cũng không có nhanh chóng lướt qua chân trời, mà là duy trì lấy chuyển vận, biến thành 13 đạo ngang qua trường thiên của sáng. Cô sáng đang di động. Có lẽ tại họng pháo địa phương chỉ là hơi động một chút, nhưng là tại bợ Tử đất bọn người vị trí bầu trời, cô sáng liền đã quét ngang trường thiên đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao rừng rực, bợ Tử đất tăng thêm tốc độ, không ngừng chuyển đổi phương vị. Không cách nào lại hướng phía trước chạy, hướng phía trước lực lượng toàn bộ nhờ vừa rồi đánh ra. Hiện tại Bở Dị tập toàn bộ tinh lực đã đặt ở trên dưới trái phải Na Ji. Ngay cả như vậy, Cô Sáng cũng tại dần dần đem bọn hắn vây quanh. Sau đó, ba đạo Cô Sáng bắt đầu hướng ở giữa co vào. "Không được." Thật Tư song tay ôm đầu kêu rên nói, "Không chỗ có thể trốn." Bở Dị tức cắn chặt hàm răng. Thật sự là hắn là có thể thông qua gặp phải tương lai cùng lắng nghe âm thanh tới không ngừng điều chỉnh phương vị tránh né công kích. Nhưng là thao tung cái kia quái vật khổng lồ ra hỏa, cũng đồng dạng có thể thông qua Bở Dị tuyệt hành động tới điều chỉnh công kích phong tỏa hắn vị. Có thể tránh chuyện xé dịch không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, thậm chí hiện tại đã bị hoàn toàn vây quanh tại ở giữa. Quá chậm, kéo lấy hơn bạn người mong muốn hành động vẫn là quá chậm. Tốc độ như vậy mong muốn thoát khỏi vây quanh là tuyệt đối không có khả năng. Tại biện pháp chỉ có một cái. Xong vòng tay ngược gã kẹ đũ trầm rộng mở miệng, lao ra. Không có khả năng. Ngồi khôi phục thể lực cú mã lúc đầu, lấy những cái kia của sáng tốc độ di chuyển, không có khả năng tìm được khe hở. Kia liền không muốn khe hở. A kẹ đũ âm thanh phi thường lạnh leo cứng rắn, liền cùng cả người hắn một dạng tán ra thiết huyết khí thế, từ pháo kích bên trong tiến lên. Đang nói đùa sao? Loại sự tình này làm sao có thể làm được a? Ngài vì tiểu thư kinh ngạc nói một nháy mắt liền biết bị trực tiếp buộc hơi rơi a, đều nói tỉnh táo một điểm. A kỵ gì đưa tay gãi gãi đầu, cái đồ chơi này pháo kích cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa không thể địch nổi không phải sao? Chính xác. Dã Phi rất tán thành gật đầu, tại bợ gì tất chẳng phải ra sức vung ra một quyền, ngắn ngủi ngăn cản một phát pháo kích sao? Hiện tại cũng đã không đường có thể trốn, vậy cứ như vậy đi. Bợ gì tất hít sâu một hơi, tất cả mọi người, nếu như không muốn chết, kia liền toàn lực ứng phó đi, đem pháo kích đánh trở ta trở về. À, gì chỉnh trọng gật đầu, kệ nủ cánh tay phải càng là đã trực tiếp biến thành nam tương. sự có thể chứ? Ngải vì tiểu thư nhìn xem bợ gì tật bóng lưng, tay của nàng đặt tại trên ngực của nàng, "Bợ gì tật, thực sự có thể chứ? Toàn lực ứng phó liền đủ rồi, ngại nhân." "Bợ gì tật lớn tiếng nói, cái khác giao cho vận mệnh đi." "Vận mệnh sao?" Ác khí gì nét nhướng lên, "cũng không tệ." Kia liền sông lên đi, "Bợ gì tật." Dã Phỉ Tiên Sinh lớn tiếng nói, "cứ việc sông lên đi. Kia liền sông lên đi." Xông phá mảnh ngày màn trời, phóng tới mới tinh tương lai, không còn tiếc rẻ thể lực, toàn lực ứng phó chế tạo tiềm mắt điện quang thậm chí đủ để cùng quanh cổ sáng tranh nhau phát sáng. Đám mây vòng quanh mọi người hướng phía mình tới gần. Sau đó Bở gì tật hướng phía một lần bắn ra, tiến lên phương hướng là hai đạo ánh sáng trụ ở giữa trở lại tới khe hở. Ngu xuẩn Hắc Ám bên trong bóng đen khẽ cười một tiếng. Hai đạo ánh sáng trụ ở trong chớp mắt bắt đầu cấp tốc khép lại, nhưng là còn có cái khác cột sáng từ hướng khác dựa sát vào mà đến, đem hai đạo ánh sáng trụ bên ngoài bộ phận cũng cho phụ kín. Tiến lên phương hướng đã mất đi, nhưng là bờ gì tật vốn là cũng không vì thế. Hắn một cái chết xạ hướng phía một bên cột sáng đã đâm tới. Kia là cột sáng mặt bên, Bở chỗ tiên đoán được tương lai bên trong có khả năng tìm tới chỗ yếu nhất. Muốn chết sao? Bóng đen nhẹ giọng thì thầm. Lập tức liền đã gần sát có sáng, Bợ gì tận đã có thể cảm nhận được kia khủng bố nhiệt độ nóng rực. Cho dù là Bợ gì tận đều cảm thấy có chút khó mà chịu được. Như vậy, ra tay đi. Bợ gì tận gầm thét, đồng thời hắn đã huy quyền. Dòng điện thôi động áo nghĩa ổn nghi gà độ dạ sợi kèn. Bạo chí trụ, to lớn thanh điệu dương cánh. Đại phu lửa. A kệ đủ vung ra to lớn năm đấm. Vỡ nát màn đả. Dẹt phỉ tiên sinh nhảy lên một cái. Cú mạ chi xung kích. Cú mạ ném ra ngoài một cái nho nhỏ khí. Cho ta rút lui đi. Ngại vì tiểu thư vung ra từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đỏ. Hoan Chương 473, cực hạn chạy trốn. Chương 473, cực hạn chạy trốn. Ben to lớn bạo tạc trong nháy mắt phát sinh. Bạo tạc mang đến khói đen cùng khí lãng để cả bầu trời đều trở nên một mảnh hỗn độn, xung quanh đám mây càng bị quét sạch sành xanh. Ùm. Hắc cá bên trong bóng đen hơi kinh ngạc, thế mà bạo tạc hỏa cầu vẫn còn tiếp tục quyết tán, thậm chí đem cái khác mấy đạo quang trụ đều cho lồi cuốn đi vào. Nhưng là, tại cái này bạo tạc hỏa cầu bên trong, một đạo hắc ảnh tiêu xạ mà ra, sau đó là theo sát hắn về sau một đại đoàn bóng đen. A gì tật gầm hắn lại điên cùng chạy. Trên bầu trời, dấp lên hắn chế tạo ra tới đám mây, không ngừng hướng phía trước chạy. Trên người hắn nguyên bản hỏa ũng vân phiến lúc này trở nên cháy đen, thậm chí từng mảng lớn vân phiến đã không biết đi cái gì địa phương. May mắn hắn năng lực khôi phục để người nghẹn họng nhìn chân trối. Bị đốt cháy khét huyết nhục đang nhanh chóng trở nên vấn nột, mất đi vân phiến cũng đang nhanh chóng một lần nữa tiến trưởng. Nhưng là, bị hắn kéo tại sau lưng đám người lại liền cũng không như thế. A lẩm lảm, kém chút liền bị triệt để hòa tan. À, trên mảnh, hắn mềm vật ghé trên, Bên cạnh hắn là đồng trên một mảnh khét kẻ độ. Khách lẹn xa xa không chỉ là ạ kỳ gì cùng hạ kẹ đủ, tất cả mọi người cơ hội là đồng dạng trạng thái. Về phần tại sao rõ ràng thực lực mạnh yếu không đồng nhất đám người hội duy trì tiếp cận trạng thái, vậy lại khái là bởi vì tất cả mọi người ăn ý tại xuyên qua lúc nổ, sử dụng hạ kỳ đi bảo hộ mọi người đi. Nhưng là, mọi người sở thụ thương thế là không sai biệt lắm, đủ khả năng tiếp nhận thương thế lại là hoàn toàn khác biệt. Tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên lại lần nữa vang lên. Càng nhiều hơn là rốt cuộc không còn cách nào vang lên âm thanh Bợ gì tật chơ mặc, hắn có thể làm chỉ là để những cái kia không cách nào vang lên âm thanh trở về biển cả để bọn hắn đầu nhập biển cả ôm ấp đại khái lại giảm quân số một nửa đi. Còn lại một nửa bên trong lại có đại khái một ba bộ phận lúc này thẳng dãy rùa tại trên con đường tử vong, bọn hắn cũng đang chậm dài mất đi sinh mệnh. Tin tức tốt là tốc độ tiến một bước tăng tốc. Trên cơ bản đã có thể theo kịp cổ sáng tốc độ di chuyển, như vậy liền đã sẽ không lại bị vây quanh. Cú Mã ngồi xếp bằng ở trên đám mây, hắn đang yên lặng đọc lấy cái gì? Người khác có lẽ nghe không được, nhưng là Bợ gì nghe được rất rõ ràng. Hắn đang yên lặng đọc thuộc lòng lấy thánh kinh. Hiện tại còn có chút quá gấp nha, cụ mạ tiên sinh. Chúng ta còn không có triệt để thoát ly nguy cơ đâu. Bở Dĩ Tất cảm thấy sau so lưng lông tơ đứng đấy. Kia 13 đạo trùm sáng lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Bở Dĩ Tất nghe được, mới pháo kích đã tại dự bị bên trong. Bở Dĩ Tất mồ hôi trên người tại vừa rồi trong vụ nổ bị liền đã toàn bộ bị bốc hơi mang vào, nhưng là hiện tại, mới mồ hôi lại lại lần nữa phân biệt ra. 39 phát. Pháo kích số lượng so vừa rồi nhiều 3 lần. Vi vi vi. Còn không có từ bỏ sao? A dị quay đầu nhìn đằng sau cũng đồng dạng là mồ hôi lạnhứa ra. Một phát pháo kích liền để bọn hắn muốn chết muốn sống, một vòng này pháo kích xuống tới, chỉ sợ cho dù là biển xanh bên trên một cái đại quốc cũng sẽ bị triệt để đánh bay a. "Vỡ gì tất? Trốn được sao?" Dã Phỉ cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ đã không chỗ có thể trốn. "Vỡ gì tất" không có trả lời, hắn cũng không có tinh lực trở về đáp. Hạ Kỳ quan sát đã vận chuyển tới cực hạn, "Vỡ gì tất" bắt đầu chờ đợi tiếp xuống pháo kích. Sau đó, pháo kích tới. Tựa hồ toàn bộ bầu trời đều đã bị pháo kích quang huy chỗ che đậy, từng đạo vì hủy diệt mà sinh pháo kích ngang qua bầu trời mà tới. "Vỡ gì tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn bắt đầu ở trên bầu trời tránh chuyển xe dịch, không ngừng tại pháo kích ở giữa xuyên qua. Tốc độ của hắn đích thật là đề lên, cho dù là dạng này, dày đặt pháo kích cũng vẫn không có đánh trúng hắn, dù sao cũng là đoán được tương lai cùng lắng nghe tiếng lòng song trọng giá trị. Sau đó, những mảnh pháo kích liền cùng vừa rồi đồng dạng, biến thành từng đạo cột sáng bắt đầu na di, bắt đầu ở truy tung vây quét bờ gì tật một bọn người. Gia tốc. Bở gì tật. Gia tốc a. Áo kỳ gì đã không nhịn được vì bờ gì tật phát cờ họ reo. gì tật cảm giác mình tiến vào trong một mảnh dương đậm, hắn tựa như là một con hoa tiêu chim bay, tuyệt đối không thể chạm đến bất luận cái gì một cây đại thụ. Hắn cơ hồ đã nghe không được cái khác âm thanh, tất cả tinh lực đều tập trung ở tránh né pháo kích phía trên. Nhưng là ngay cả như vậy, đối mặt nhiều như vậy pháo kích của sáng, Bợ gì tật tránh né cũng lộ ra giật gấu va vai. Cho dù lại thế nào tránh trái tránh phải, ý nguyên hội có gần sát cổ sáng thời điểm. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều sẽ ra sức công kích, cho cổ sáng bên trên đánh ra lỗ hổng, để bọn hắn có thể ngắn ngủi thở dốc. Sau đó, vợ gì tật tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn cần thiết gánh vác đám người trở nên càng ngày càng ít. Chỉ là gần sát cổ sáng mang đến nhiệt độ cao liền đã để thương binh nhỏ khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là bạo tạc mang đến kích. Ngại vì tiểu thư dưới ánh mắt mặt treo trắng xóa hoàn toàn vết tích, kia là nước mắt bị bốc hơi về sau chỗ lưu lại muối nước động. Thằng đến trước đây không lâu cũng còn cùng nàng cùng nhau sóng vai đáng người, lúc này ở không ngừng chết đi. A kì gì thở dài, thật là khiến người tuyệt vọng a. Đối mặt binh khí như thế, cho dù là bở gì tợt nam nhân như vậy cũng chỉ có thể đủ gian nan không ngừng chạy trốn, chớ nói chi là trên đại dương bao la người khác cước chừng đều chỉ có thể xử trí không kịp để phòng bị một pháo trực tiếp bốc hơi rơi đi. Trên thế giới thế mà còn có binh như thế. Chính phủ thế giới quả nhiên còn ẩn giấu đi thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng đồ vật đã càng ngày càng nhẹ nhàng. Bỏ gì tất một bên tránh chuyển xe dịch, một bên tại nghĩ như vậy. Tốc độ của hắn đã dần dần tiếp cận một mình cực hạn tiêu chuẩn. Nguyên bản truy hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cột sáng nhóm tốc độ di chuyển đối với hắn mà nói đã dần dần lộ ra chậm chạm. Hắn dần dần thoát ly kia một mảnh trùm sáng ngậy, thậm chí cùng hậu phương truy kích mà tới cái kia quái vật khổng lồ khoảng cách cũng tại dần dần kéo xa. Nhưng là, đại giới lại là cái gì đâu? Có thể nghe được âm thanh đã càng ngày càng ít. Đáng ghét. không gian bên trong, bóng đen cảm xúc lần thứ nhất có chập trùng, hắn, hoặc là nói tại tức giận kêu la, gia hỏa này là con rồi sao? Công kích đối không kịp bờ gì tật tên kia, không phải nói pháo kích phát xạ tốc độ không đủ, là tên kia luôn luôn có thể thông dòng sớm một bước tránh đi công kích. Khoảng cách đã cả ngày càng xa, rốt cục phải kết thúc sao? Cho dù là trải qua chiến trường như dẻ phi, lúc này cũng không khỏi đến sinh ra một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, còn chưa kết thúc. Bở gì tự nói, tựa hồ là để ân chứng lời của hắn đồng dạng. Hầu phương, từng trùm sáng phảng phất mưa to một dạng kích xạ mà tới. Lần này, là thực sự non nửa phiến thiên không đều bị trùm sáng ngăn che. Xem ra là cuối cùng Mặc dù lần này pháo kích số lượng là trước nay chưa từng có nhiều, nhưng là, cũng đã không cách nào làm cho Bợ Tử Tật Lâm vào tuyệt cảnh. Tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, sơ tại pháo kích phát xạ trước đó hắn liền đã rõ ràng những này pháo kích lộ tuyến, hắn ung dung không vội tại pháo kích phong bạo bên trong xuyên tới xuyên lui. Sau đó, mang theo tất cả mọi người từ phong bạo phía trên xuyên ra ngoài, ngay sau đó tốc độ cao nhất hướng phía trước. Các cá bên trong, người nào đó chỉ có thể không nói gì đuổi không kịp. Bợ Tử Tật, hắn xông phá màn trời. Chương 474, đi qua cổ sự. Chương 474, đi qua cổ sự. Không tiếp tục đuổi theo. Ngại vì tiểu thư quay đầu nhìn xem Hậu Phương. Vừa rồi như bóng với hình vô số lần đem bọn hắn bước tiến biên giới tử vong, cho nơi này trong lòng mọi người bị kín thật dày bóng tối cái kia quái vật khổng lồ, lúc này đã biến mất ở cuối chân trời. Dã Phỉ Tiên Sinh cũng thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Bỡ gì Tật? Hắn quay đầu nhìn về phía thẳng hướng phía phía trước chạy vội Bỡ gì Tật, chậm một chút đi, đã không có lại đuổi theo. Bỡ gì Tật ngay lập tức không có làm ra phản ứng. Bỡ gì Tật? Dã Tiên Sinh nhịn không được lại hô hắn một tiếng. Nha. Bỡ gì Tật lúc này mới thân thể run lên, lấy lại tinh thần. Vừa rồi đem tất cả lực chú ý đều đặt ở quan sát xung quanh cùng chạy trốn bên trên, thậm chí đã không có thời gian dối đi chú ý những chuyện khác, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn tiến vào một loại cử chỉ điên dồ trạng thái. Hô, bỡ gì tập chậm lại tốc độ, phóng xuất ra càng nhiều đám mây, cơ hồ tạo dựng ra một tòa đám mây bình đài, đem tất cả mọi người nâng ở phía trên, cho nên nói hiện tại rốt cục có thể bưng lòng một hơi sao? Hiện tại xem ra hẳn là dạng này không sai. Bạo Quân củ mạ ngồi ở trên đám mây, hắn chậm móc ra một bộ bị đốt bán xấu bao tay đeo lên, nhưng là cũng không cần hoàn toàn phấn lở. A lập gì đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống tại đám mây phía trên. Hai tay của hắn mở ra cả người thành một hình chữ đại, trước đó có rất nhiều lần đều coi là chết chắc, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thực sự sống sót. Nhưng là, bỡ gì tất cũng ngồi tại đám mây phía trên, hắn đem hai cái đôi chân dài dối lao trưởng, hai tay chống ở phía sau, ngửa đầu phóng mắt nhìn lấy bầu trời, rốt cục kết thúc. Rốt cục, kết thúc rồi hả? Ngại vì đồng liêu, tên là Tân Tư nam nhân, lúc này nhịn không được song tay đè chặt con mắt, bờ vai của hắn đang không ngừng run, run run, rốt cục, kết thúc. Cuối cùng từ tự vong bóng tối bên trong thoát thần, rốt cục lại lần nữa ôm mảnh này bao la bầu trời. Rốt cục không cần cứ như vậy chết đi, rốt cục có thể đi hướng tương lai. Nhưng là đại giới là cái gì đây? Bỡ gì tất quay đầu nhìn một chút. Lúc này người còn sống cộng lại đại khái cũng không đến 100 người đi, trong đó còn có rất nhiều là ngư nhân đám hải quân. Với lại cơ hồ cũng là người người mang súng, thậm chí thật nhiều lúc này như cũ tại đường danh sinh tử dễ rựa. Hắn trầm mặt một chút. Cơ hồ đều là cùng hắn vốn không quen biết người, thậm chí cùng hắn tính cả bảo cũng không bằng. Nhưng là lúc này Uy Nguyên có loại bi thương cảm giác đại khái là bởi vì vừa rồi đích thật là có tại vì bọn hắn mà phấn chiến đi. Bỡ gì tất nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thế giới này thật đúng là tàn khốc a. Đừng khóc. Tân Tư. Lúc này, Dạ Phỉ Tiên Sinh đột nhiên lớn tiếng mở miệng, hiện tại rơi lệ cũng không có chút ý nghĩa nào, ghi nhớ phần cửu hận này đi. Sớm muộn cũng có một ngày muốn tại chính phủ thế giới trên thân đòi lại. Là, tên là Tân Tư nam nhân đứng thẳng người, lau khô nước mắt, chỉnh trọng kính một cái cúi lễ. A, thật là khiến người cảm động quyết tâm. A kỳ gì lười bịm nói, nhưng là nếu quả thật như là các ngươi nói tới vật kia là chính phủ thế giới nắm giữ vũ khí, kia lại cùng chính phủ chiến đấu, chẳng phải lại muốn cùng vật kia là đi sao? Vốn là trong dự liệu sự tình. Dạ Phi Tiên Sinh quay đầu, nhìn xuống bại hoại đệ tử, trầm giọng nói, "Chỉ bất quá lần này bởi vì ngoại ý muốn tiết lộ hành tung, bị ép sớm cùng nó giao thủ mà thôi. Cho nên, vật kia đến cùng là cái gì?" Từ vừa rồi bắt đầu vẫn giữ yên lặng ạ, Kẻ Nủ rốt cục lên tiếng. "Đây chính là trên thế giới nhất cơ mật tin tức. Ngại vì dùng khỏe mắt nhìn hắn, chúng ta không có cần thiết tiết lộ cho các người đi. Nói cho cùng, hiện tại đồng tâm hiệp lực thời gian đã qua. Hiện tại Song phương đã lại lần nữa trở lại đối địch trạng thái. Ngại vì hoàn toàn không tiến nhiệm nàng hai vị này đại tiền bối. Nói cũng đúng." A Kẻ Nủ lạnh một tiếng, hắn lung la lung lay đứng lên. Hai tay đã lại lần nữa bắt đầu hướng phía nham tương hình thái chuyển biến, vậy bây giờ liền tới hào hảo trò chuyện chút khoảng thời gian này cầm tù đi. A lảm lảm. A Kỷ Dị nhìn xem kiếm này, Dương Nọ Trương một màn bất đắc dĩ lắc đầu, rước khoát nhắm mắt lại về bại nằm ở trên đá mây khẽ động không muốn động. Còn muốn chiến đấu sao? Bỡ Dị Tất bẻ bẻ cổ, phát ra lộp bộp âm thanh, hắn bình tĩnh nói, mặc dù bây giờ đã rất mệt mỏi, chẳng qua nếu như ạ kẻ nụ ngươi còn có hào hứng, vậy ta ngược lại là có thể bồi chơi đùa. Bỡ Dị Tất. A nhìn về phía Bỡ Dị ánh mắt tràn ngập Hắn đương nhiên sẽ không quên hắn là thế nào bị giam tiến mèo hải quân trong tù giam. Cái này nam nhân cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người thân chịu trọng thương thời điểm, trên người hắn xem ra cũng không có cái gì vết thương, hoặc là trước khi nói lưu lại xuống thương thế hiện tại cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cái này nam nhân không nói hiện tại y nguyên ở vào trạng thái toàn thịnh, nhưng là chí ít cũng là tiếp cận đỉnh phong thời kỳ. Cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Nhưng là, phóng ngựa đến đây đi. Á Kệ nủ hai tay lúc này đã hoàn toàn biến thành nam tương. Thắng không được, căn bản nghe không rõ. Không phải thắng không thắng được vấn đề mà lại tuyệt không thể hướng cái này nam nhân quất phục. "Dạng này à?" Vợ gì Tất nhẹ gật đầu, kia liền thỏa mã ngươi đi. Vừa vận phát tiết một chút trước đó chỗ tích xúc lửa giận. Vợ Tử Tất đứng lên." "Chờ một chút." Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Dã Phỉ Tiên Sinh đột nhiên mở miệng, hắn trầm giọng nói, mong muốn đánh về sau lại đến cũng không mượn, hiện tại trước hết tâm sự đi. Hiện tại còn có cái gì có thể nói chuyện? "Ạ, kẹ đủ hừ lạnh." Bỡ gì Tất lại bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã nghe tới Dã muốn nói điều gì, cho nên hắn gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống lại. Thường như trước đó nói qua rất nhiều lần như thế, Sả Cạn Dụ Kỳ, cụ giản Dạ Phi tiên sinh chỉnh trọng mở miệng, "Gia nhập chúng ta đi, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, cùng đi lật đổ chính phủ thế giới." "Nói đùa cái gì?" Ác Kệ Nủ thậm chí không có chút do dự nào, trực tiếp lớn tiếng bác bỏ nói, Ngâm miệng, Sakazuki." Bất quá cũng chính là lúc này, Ác Quỷ Gi đột nhiên ngồi dậy, hắn lớn tiếng "Áx Kệ Nủ, không ngại nghe một chút xem đi." "Nói thực ra ta hiện tại cảm giác trong đầu rất hỗn loạn, có vô số nghi vấn, nhưng là không chiếm được giải đáp." Ác Quỷ Gi nâng tay phải lên nắm lấy tóc, dù tóc của hắn sớm tại trước đó liên hoàn trong vụ nổ liền đã bị đốt cái 7, 8 phần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phi, nghiêm túc hỏi: Đây là lần thứ hai với cái thế giới này cảm thấy có chút không quá chân thực, rẹ phi lão sư, có thể vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc sao? À kệ nủ trầm mặc. Bỡ gì tất có thể nghe được, cái này giống như là sắt thép một dạng cứng rắn băng lánh nam nhân, lúc này trong lòng cũng có chút mơ mịt. Kia liền tới nói rằng xem đi. Bỡ gì ta nói, phát sinh ở 800 năm trước, kia một đoạn đi qua cố sự. Chương 475, rọi bọi cùng ý mù. Chương 475, rọi bọi cùng ý mù. Nên từ chỗ nào bắt đầu nói lên đâu? Bỡ gì tất ngồi ở trên đám mây, ở sau lưng còn vị mình dùng đám mây làm một cái chỗ tựa lưng có thể thư thư phục phục tựa ở phía trên. Quả nhiên vẫn là có lẽ cho tới bây giờ từ trên trời đám kia phía sau mọc ra cánh người ngoài hành tinh bắt đầu nói lên đi. À, kỳ gì nằm tại bờ gì tật đối diện, Ake Nud ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn. Hai người trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt, Aukiji vẫn là bộ dáng lơ điếng, Ake Nud thì là một mặt chỉnh trọng. Nhưng là giống nhau chính là hai người lúc này đều tại nghiêm túc nghe bờ gì tật kể chuyện xưa, thỉnh thoảng phát biểu bình luận. Mọc ra cánh. Aukiji kinh nói, "Sở cái người, người nói bọn hắn là người ngoài hành tinh?" Ake Nud rất hồ nghi. Mặc dù các ngươi hai vị nghe có lẽ sẽ cảm thấy có chút ly kỷ, nhưng là sự thật đúng là như thế. Vợ gì tất nâng tay phải lên chỉ chỉ bầu trời, trên mặt trăng vốn là có một quốc gia. À kỳ gì lông mày hơi chọn một chút. Nếu như hai vị không tin, về sau có thời gian có thể mang các ngươi đi trên mặt trăng đảo một chút gì chỉ. Vợ gì tất thuận miệng nói. Hệ nổ tên kia đều có thể mở ra hắn kia hở thuyền lớn bay thẳng đến trên mặt trăng. Vợ gì tất xem chừng mình đại khái cũng có thể bay thẳng đi lên. Kia ước chừng là tiếp cận 900 năm trước sự tình. nói quốc gia kia tên Quốc gia này di chuyển đến biển xanh đi lên nguyên nhân đại khái là trên mặt trang tài nguyên hao hết, đã không cách nào cung cấp quốc gia phát triển. Thế là bọn hắn tạo một chiếc rất rất lớn thuyền, vứt bỏ nguyên bản quốc gia, ngồi lên chiếc thuyền này đi tới biển xanh phía trên. Thuyền. Ao Kỳ Zi ngạc nhiên hỏi, có thể gánh chịu toàn bộ quốc gia thuyền lớn, kia chỉ sợ là một chiếc rất không tầm thường thuyền a. Đức thật là phi thường đẹp ấm. Rẽ phì cảm thán một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Ao Kỳ không phải mới vừa liền đã được chứng kiến sao? A cùng Ao đồng thời trợn mắt hốt nói là? A Kẻ Nủ kinh ngạc, Vật kia chính là cái kia tên là ủ tờ tự quốc gia tạo vật. Không hoàn toàn là đi, nhưng là cơ sở đích thật là nó không sai. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, cùng lúc ấy ma luyện thân thể biển xanh người khác biệt, ủ bộ tự người lấy làm tự hào đúng là bọn họ khoa học kỹ thuật. Đúng là bọn họ cho mảnh này biển cả mang đến tên là khoa học đồ vật. Kia là biển xanh lần thứ nhất nên đón trước nay chưa từng có biến đổi thời đại. Ủ bộ tự từ trên trời giáng xuống, bọn hắn tại bây giờ bị xưng là Zet lại nã địa phương thành lập một quốc gia, dùng phiêu phù ở trên bầu trời truyền lớn khủng bố vũ lực hiếp trên đại dương bao la đám người đồng thời bọn hắn xuất ra khoa học kỹ thuật tới tranh thủ hòa bình. Ủy bộ giật đám người kinh lịch Cố Hương Hủy diệt về sau, dần dần bắt đầu cho rằng khoa học là dùng tới để thế giới trở nên tốt đẹp hơn đồ vật. Bọn hắn nguyện ý cùng trên đại dương bao la đám người chia sẻ kiến thức của bọn hắn, để thế giới này mông muội đám người ôm văn minh. Trên đại dương bao la xưa nay không thiếu khuyết hữu thức chí sĩ, biển xanh bên trên các cư dân bản địa bên trong có rất nhiều ý thức được khoa học kỹ thuật lực lượng đám người, tại ủy tờ giật người bao dung thái độ phía dưới, những người này nhao nhao tiến về ủy giật cầu học ở vào Z lại nạ chi dần dần thành thế giới trung tâm. Tình huống như vậy một mực tiếp tục thời gian mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này bên trong Toàn bộ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật nên đón đại phát triển, rất nhiều tài ủ tận dân học có thành tựu đáng người trở lại quốc gia của mình, đem khoa học kỹ thuật cũng cho mang về cố hương của bọn Hán. Thế giới này chưa từng có như thế một khoảng thời gian. Bởi gì tất hơi có chút cảm thán nói, khoa học truyền bá khiến mọi người dần dần có thể vượt qua ác liệt tự nhiên điều kiện, khiến mọi người vật tư dần dần giàu có. Nhân loại bắt đầu trước nay chưa từng có khuyết trương, nguyên bản không biết hải vực bắt đầu bị khai thác, nguyên bản không người biết được hòn đảo lần thứ nhất hiện ra ở mọi người trước mắt, nguyên bản đối lẫn nhau hoàn toàn không biết gì đám người bắt đầu lần thứ nhất liên hệ với nhau. Có thể nói, lúc kia chính là thế giới này cái quật Nghe thật đúng là một cái mỹ hảo thời đại a." A Kỷ Dĩ có chút cảm thán nói. "Roger cũng là nói như vậy." Vợ gì Tất cười nói, "Hở? Roger?" A Kỷ Dĩ sững sờ. "Ạ cái đũ càng là kinh ngạc nói, vợ gì tất, chẳng lẽ nói, ngươi cái tên này vừa vặn nghi hoặc vợ gì tất là thế nào biết đoạn lịch sử này? Tiếp cận 900 năm trước, đó không phải là chống không 100 năm ở giữa sao?" Vợ gì Tất cũng không trả lời ý tứ, chỉ là phối hợp nói, nhưng là rất đáng tiếc, có mỹ hảo bắt đầu cố sự lại thường thường cũng không có mỹ hảo kết cục. Nói đến có chút buồn cười, đem cái kia sàn lạn khoa học thời đại đầy hướng đỉnh cao nhất hai người lại đều không phải chân chính học giả, bọn hắn danh tự đều đã không người biết được, chúng ta cứ như vậy xưng hô bọn hắn đi. Vợ gì tự nói, giói Boy còn có, mù. Giói Boy?" A Kẻ nụ như mày, "Trong truyền thuyết kia Rọi Boy sao?" Giói Boy là cái không bám vào một khuôn mẫu nam nhân." "Vớ gì tự khẽ miệng câu lên, hắn thậm chí cũng không phải là cái nhà khoa học, nhân sinh mộng tưởng là muốn tại mảnh này trên đại dương bao la tất cả hòn đảo phía trên mở yến hội." Trên đại dương bao la nhất làm loạn nam nhân, mọi người xưng hô như vậy hắn. Vĩnh Viễn Hạo Phong không bị trói buộc Vĩnh viễn tự do tự tại. Tới tương phản ý mù, thì cơ hội là mọi người trong mắt lý tưởng nhất học giả, nghiêm cẩn, trang trọng, mặc dù nghiên cứu năng lực cũng không như thế nào xuất chúng, nhưng là làm cái nào đó đại quốc thân phận người thừa kế, lại thêm trên thực tế khéo léo tính cách, người này ở quốc gia này lẫn vào như cá gặp nước. Ý mù thậm chí trở thành nỗi bất trợ rất quá lớn. Hết thảy bước mặt đại khái cũng là bởi vì lúc kia a. Bở gì tận ý đến, tụt tự rất mặc dù cũng được xưng là vương quốc, nhưng lại không có vương tộc, bởi vì Cố Hương suy vong cũng là bởi vì vương tộc tùy khai thác, cho nên rời đi Cố Hương đồng thời, tụt rất cũng kết thúc vương tộc thời đại đã từng cao cao tại thượng vương tộc nhóm từ đây quy về phàm trần. Tuẩn Tợ rất tiến vào nguyên lão cộng hòa thời đại, chính là bởi vì dạng này, tại thế giới dần dần nên đón phát triển về sau, Tuẩn Tợ rất đám người bắt đầu cảm thấy, viện xanh bên trên lạc hậu không chỉ là khoa học kỹ thuật, vẫn là chế độ. Khi đó trên đại dương bao la vẫn là chế độ nô lệ thời đại, rõ ràng là giữ lại đồng dạng màu đỏ máu tươi, nhưng là nô lệ cùng mọi người ở giữa lại phảng phất cách là trời. Bởi gì tất tràn đầy cảm xúc căm phẫn, càng thêm không chịu nổi chính là chúng ta ngư nhân nhân ngư cùng cự nhân tộc dạng này số ít tộc đàn, càng là cho tới bây giờ đều chịu đủ ức hiếp. Tổ tự rất các nhà khoa học bởi vậy bắt đầu hô hào biển cả hủy bỏ chế độ nô lệ, đình chỉ kỳ thị chủng tộc, bọn hắn mong muốn là một người người bình đẳng Mỹ hảo thời đại. Nghe không tệ a." Áo Kỵ dị cảm thắn nói, nhưng là mong muốn biến đổi lại không phải một chuyện dễ dàng đúng không?" Tổ tự rất cũng không có can thiệp nước khác nội chính ý tứ. "Vớ gì tự nói, bọn hắn hành động giới hạn trong tuyên truyền cùng hô hào." Nhưng là, lúc này, cái nào đó mạnh mẽ đâm tới nam nhân hành động mang đến cái biến. Bởi gì tự có chút thần, Joy boy, cái này luôn luôn không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trói buộc nam nhân đem hắn không quen nhìn hết thảy đều đến cái náo loạn. Chương 476 Hết thảy truyền hướng. Chương 476, hết thảy chuyển hướng. Joyboy là cái không tầm thường nam nhân. Hắn cũng không có tiếp nhận qua quá nhiều giáo dục, cũng không phải là xuất thân hiển hách, hắn chỉ là một cái mạo hiểm giả. Duy nhất hơi không giống bình thường chính là, hắn rất thích xen vào việc của người khác. Tại lữ hành trên đường, luôn luôn sẽ gặp phải để hắn không vui sự tình, như vậy lúc này hắn liền biết không chút do dự trọng quyền xuất kích. Joyboy thích tự do, hắn chán ghét trói buộc, hắn tại lữ đồ bên trong gặp rất nhiều nô lệ bằng hữu, hắn cũng không chút do dự vì các bằng hữu đem những quốc gia kia lên náo long trời lở đất. Mới đầu thời điểm cũng không có ôm cỡ nào cao thượng động cơ, nam nhân kia chỉ là nương tựa theo mình bản năng, đang không ngừng giải phóng nô lệ. Bởi gì tất mỉm cười, hắn lệnh đứt trói buộc tại mọi người trên thân xiềng xích, sau đó đem để hắn chán ghét quốc vương các quý tộc đánh bay. Cho nên hắn lưu hành luôn luôn phi thường náo nhiệt. Bởi vì uất tự giật đến đã có thể thực hiện tiện lợi câu thông đám quốc vương xưng hô hắn là trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân, thậm chí từng có mấy cái quốc gia liên hợp lại muốn giết chết chuyện của hắn phát sinh. Cái này nghe, thật là lãng mạn a. gì cảm thán nói, bất quá, cái kia rồi boy, cũng thật là lợi hại. Đương nhiên, hắn là cái ý chí như biển nam nhân. Đương nhiên cũng liền có được tới xứng đôi lực lượng. Bỡ gì Tất cười nói, hắn lữ hành thế như trẻ tre dần dần, phía sau hắn ngưng tụ lại một cỗ lực lượng, bị hắn chớp cứu vứt đám người đi theo hắn, cùng hắn có đồng dạng tín nghiệm đám người ra nhập hắn. Không có người nói chuyện, ngay cả ạ kẹo nủ đều nghe được rất nhập thần. Thế là, khi hắn danh tự đã dù ai cũng không cách nào che giấu thời điểm, ủ tự giật chú ý tới hắn. Bỡ gì Tất nói, ủ tự giật đám người rất mừng rỡ mảnh này trên đại dương bao la thế mà xuất hiện nhân vật như vậy, nhưng lại vẫn không có cho rõi cái gì trợ giúp, quốc gia này đám người lo liệu cái này không can thiệp nước khác nội chính ý nghĩa. Bọn hắn nhiều nhất là tại dư luận bên trên cho rối boy duy trì, đồng thời cự tuyệt trên đại dương bao la vương nhóm thảo phạt rối boy thành công. Mặc dù chỉ là dạng này, nhưng là giói boy quang mang đã càng phát ra không cách nào che giấu, các bằng hưu của hắn tại gia tăng hàng ngày, càng ngày càng nhiều đám người bởi vì hắn mà được đến tự do, cũng vì vậy mà đi theo ở sau lưng của hắn. Thậm chí, khi hắn trải qua đảo ngư nhân, trải qua cự nhân quốc, trải qua phong bế nước hoạn độ thời điểm, hắn trở thành hoặc là phong bế, hoặc là chịu đủ rước hiệp quốc gia bằng hữu. Ai cũng không thể coi thường tầm ảnh hưởng của hắn, ai cũng không thể không nhìn hắn tồn tại. Bỡ gì tất dạng đến nơi đây thời điểm, Hắn cũng cảm thán nói, tại thời đại kia, trên đại dương bao la tất cả mọi người đang đảm luận rối bời, tất cả mọi người bởi vì mị lực của hắn mà khuynh đảo. Rốt cục, tại du lịch vòng quanh thế giới lữ hành cuối cùng lúc kết thúc, giói Boy cùng tùy tùng của hắn nhóm tại thế giới nơi nào đó thành lập một quốc gia. Kia là thế giới này trước nay chưa từng có, tất cả chủng tộc, tất cả giai tầng, tóm lại tất cả mọi người có thể hài hòa chung sống quốc gia, kia là một cái trước nay chưa từng có vĩ đại vương quốc, khoa học cùng võ đạo ở đây hài hòa cộng sinh. thành quốc gia này vương, bất quá có lẽ là nhất hữu danh vô vương, hắn vẫn không có quên đã từng tưởng, hắn như cũng tại khắp nơi lữ hành. Bở Dĩ Tất cười nói, hắn ngồi đến một chỗ, liền đem giải phóng đưa đến một chỗ. Tất cả kẻ áp bách nghe tới tên của hắn liền biết sợ hãi, tất cả bị kẻ áp bách bởi vì hắn tồn tại mà tràn ngập rút khí. Thế giới, trước nay chưa từng có bị một người thay đổi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tồn tại, cho tới bây giờ đều bị tỏa liên chói buộc đám người liền có can đảm lấy rút khí cùng các chủ nhân đối kháng. Toàn bộ thế giới đều giấy lên hỏa diễm, toàn bộ biển cả đều đang tiêu đốt hừng hực. Giang đến nơi đây thời điểm, Bở Dĩ Tất ngừng một chút. Sau đó thì sao? A Kỳ Dĩ nhịn không được truy vấn, về sau xảy ra chuyện gì? Nếu như khi đó chợ thể đều có thể cứ như vậy phát triển tiếp liên tốt. Bỡ gì tất thở dài, thế giới gió nổi mây phun để đã từng chủ nhân nhóm kinh hồn tang đạm, thế là, lúc này, trong bọn họ một người đứng dậy. Cái kia Y Mụ. À kệ nủ như mày. Bỡ gì tật nhẹ nhàng gật đầu, Y Mụ là cái nào đó quốc gia người thừa kế, giói bo đồng dạng cho quốc gia kia mang đến uy hiếp, cho nên Y Mụ dự định làm chút gì. Y Mụ chú ý tới ổ tờ giật bên trong mặt khác một đám người, những cái kia đã từng thao túng quốc gia này, nhưng là về sau bị Từ Vương tọa bên trên kéo xuống người tới nhóm. Bỏ gì tất lắc đầu, bất luận cái gì từng có dạng này, kinh lịch đám người đều sẽ cảm thấy không cam tâm, đã từng vương tộc nhóm đương nhiên cũng giống vậy. Bọn hắn mong muốn đoạt lại quốc gia này, thế là đương nhiên, song phương bắt đầu hợp tác. Làm đã từng vương tộc, bọn hắn đồng dạng nắm giữ không tầm thường kỹ thuật, tại ý mụ hiệp trở dưới, bọn hắn bắt đầu thoát ly ổ tự giật người chói buộc, bắt đầu được đến liên tục không ngừng tài nguyên cu lũng, bọn hắn đem mình làm làm thí nghiệp phẩm, cuối cùng sáng tạo thần trí nhất tộc. Bọn hắn cánh biến thành màu đen, trở nên so các đồng bào càng thêm rộng lớn, có được thao túng hỏa diễm lực lượng, khi thì mo lẻ vô cùng, khi thì không thể phá vỡ. Ác quỷ đủ trưởng lớn hai mắt, là người gì ản tộc. Vỡ gì tợt nhẹ nhàng gật đầu, thế là, tại ai cũng không có ý thức được thời điểm, phản loạn phát sinh. Y mù phối hợp, lại thêm thực lực mang tính áp đảo, cánh màu đen đám người rất dễ dàng liền phản loạn thành công, bọn hắn nắm giữ uột tựợt giật quốc bảo, kia chiếc bay vào vũ trụ thì lớn. Cánh màu đen đám người căm hận lấy những kẻ phản bội, bọn hắn quyết định muốn hủy diệt quốc gia này, ngược lại mảnh này biển xanh rộng lớn như vậy, bọn hắn cũng không khuyết thiếu con nhân dân, nhưng cái kia giống như bọn họ có cánh đám người thực tế là quá trước mắt. Cứ như vậy, chỉ là trong vòng một đêm, uột tựợt bị hủy diệt. Ác quỷ môi. Cứ như vậy, bị hủy diệt rồi. Nguyên bản ủ tờ giật mọi người chạy từ phía. Bở gì tôi nói, phần lớn cái gì cũng không thể mang, cứ như vậy vội vàng hướng phía biển cả khuếch tán. Cuối cùng, đại khái chỉ có trốn đến bầu trời trên bầu trời đám người may mắn còn sống sót đi, nhưng là bọn hắn cũng đã tại cái này dài ràng rặt trong lịch sử, lãng quên đã từng tất cả mọi thứ. Rét lại nạ chỉ còn lại bị chúng ta trở thành lần nảy gì ản tộc đám người, bọn hắn bắt đầu ngạo mạn lấy thần tự cho mình là. Bất quá, đào tàu ủ Vỡ gì ta nói, bọn hắn mang đi lúc ấy đột tự giật hạch tâm nghiên cứu hạt ngủ, kia là một cái nghiên cứu thông qua huyết thống thừa số giao phó nhân thể năng lực kỳ dị nghiên cứu. Chẳng lẽ, ạ kỳ Zi nuốt ngụm nước bọn, chính là trái ác quỷ sao? Người đến sau nhóm chính xác xưng hô như vậy những cái kia thành quả nghiên cứu. Vỡ gì tất cười nói, những này đột tự giật các nhà khoa học chạy trốn tới R้อย Boy chỗ cướp gia, đồng thời được đến R้อย Boy hoàn nên, bọn hắn cuối cùng ở đây hoàn thành nghiên cứu, trên thế giới nhóm đầu tiên trái ác quỷ bị chế tạo ra. R้อย Boy trở thành ban sơ năng lực giả, các nhà khoa học đo thân là hạn chế tạo một viên trái cây, kia là trên thế giới nhất hỗn loạn năng lực Khi trái tim tiếng trống bắt đầu tấu vang thời điểm, chính là giải phóng đến thời khắc. R้อย Boy xưng hô như vậy mình năng lực này, hắn dùng tiếng cười của mình cho nó mệnh danh, hắn xưng hô nó vì, Mika. Mika. Aqidi cùng kẹ đủ hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự. Lại sau đó, chính là chiến tranh. Bỗng gì tất thở dài nhẹ nhõm. Chương 477, cố sự cuối cùng, ngoan có người. Chương 477, cố sự cuối cùng, ngoan cố người được đến Mika năng lực, giói Boy dần dần bị trên đại dương bao la đám người xem như thần minh bái. Tất cả mọi người biết, cách mạng tiếng trống vang lên địa phương liền biết nên đón biến đổi. Tất cả mọi người liền có thể vì vậy mà lộ ra tiêu dung. Nam nhân kia quả thực tựa như là mặt trời đồng dạng, cho thế giới này mang ánh sáng tới mang, chiếu sáng tất cả Ni ám. Nikatan. Vỡ gì Tất Bình Tĩnh nói, lúc kia đám người xưng hôi như vậy hắn. ni Nikạ. A Kỳ gì cau chặt lông mày, tiểu nói này tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Chính phủ thế giới một mực tại phong tỏa cái tên này. Dã Phỉ Tiên Sinh lúc này bình tĩnh mở miệng, tất cả ý đồ tìm kiếm cái tên này người đều bị sự rơi. Như vậy sao? A Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là hoàn toàn không ngoài ý muốn sự tình. Bất quá tại Joy Boy đem giải phóng mang đi các nơi trên thế giới thời điểm, là nổi gì ẩn đám người đồng dạng không có dừng chân lại. Bỡ gì ta nói, bọn hắn bắt đầu dùng vũ lực tới chinh phục trên đại dương bao la các quốc gia. Thế là thế giới này trước nay chưa từng có liền bắt đầu hội tụ thành hai cái khổng lồ đoàn thể. Mong muốn giải phóng toàn bộ thế giới Joy Boy cùng đồng bọn của hắn nhóm cùng mong muốn thống trị toàn bộ thế giới xưng là thần là nổi gì à người, tại một cái kia thời đại tiến hành một trận chiến tranh kéo dài. Dù cho Joy Boy cùng đồng bọn của hắn nhóm nắm giữ trái ác quỷ lượng, nhưng là cái kia cũng không phải là có thể cùng vật kia đối đầu lý do mới là. Akiji cau mày hơi kinh hỏi: Vừa rồi mới tự mình trải nghiệm qua đã từng lần nổi gì ẩn tộc nắm giữ kiện binh khí kia lực lượng, ảo kỳ gì có thể cũng không cảm thấy 800 năm trước các tiền bối liền có được hơn xa tại bọn hắn thực lực. Đó là bởi vì, lưu lại ủ bộ giật các nhà khoa học đồng dạng vì giòi boy chế tạo ra siêu cấp binh khí. Vớ gì tôi nói, tại Thủy Chi Đô, các nhà khoa học cùng nơi đó tuyển tượng nhóm chế tạo ra một chiếc mạnh nhất chiến hạm. Tại Đảo Ngư Nhân, các nhà khoa học cường hóa ngư nhân công chúa cầu thông hải vương năng lực để nàng trở thành chính thức Thâm Hải Chi Vương. Tại Bảo Thủ Adam Đỉnh, các nhà khoa học sử dụng đỉnh cao nhất huyết thống thừa số kỹ thuật chế tạo ra bay lượn bầu trời vương. Cổ đại binh khí sao? Áo kệ nủ đã trong lòng hiểu rõ. Không sai, cổ đại binh khí. Bở Dĩ tận nhẹ nhàng gật đầu, "Bầu trời, biển cả, thâm hải, tam vị nhất thể lực lượng để lần lội gì án tộc cũng vô pháp tùy tiện được đến thắng lợi. Nhưng là..." Áo kỳ gì thúc dục Bở Dĩ tận tiếp tục nói tiếp, "Nhưng là, thiên vương tuổi thọ là có cực hạn." Bở Dĩ tận thở dài, "Có lẽ là bởi vì lực lượng quá mức kinh người, làm sinh vật nhân tạo, tuổi thọ của nó thậm chí còn không có một người bình thường dài như thế. Đang đối đầu đại khái thời gian 20 năm về sau, thiên vương sẽ già. Lực lượng cân bằng trong nháy mắt bị đánh ngỡ. Mặc dù thiên vương lưu lại một quả trứng, Nhưng là hiện tại hiển nhiên đã không có thời gian để đứa bé này thuận lợi lớn lên. Lần này gì ẩn tộc ý thức được cái này cơ hội tuyệt hảo, thế là chiến tranh toàn diện lại lần nữa bùng phát. Mặc dù có trái ác quỷ, mặc dù còn có mặt khác hai vị vương giả, nhưng là dỏi boy chỗ tổ kiến cái này vương vĩ đại nước ý nguyên liên tục bại lui. Chiến tranh tự hồ liền muốn nghênh đón Trung cuộc. Sau đó, cũng chính là lúc này. Bở gì tôi nói, những kẻ phản bội đồng dạng nên đón phản bội. Lần này gì ẩn tộc nhân số cũng không nhiều, mong muốn thống trị rộng lớn lãnh địa, bọn hắn cần rất nhiều người loại đến giúp đỡ. Cho nên, cái kia ý mưu lại đoàn kết một nhóm người này. Ác quỷ gì hỏi Vỡ gì tất cả đầu, có chút là căm hận lẫn lộn gì ả tộc tàn bạo thống trị, có chút là muốn cướp lấy càng nhiều cái lực, trừ ý mù quốc gia của mình bên ngoài, tổng cộng có 20 cái đi, những quốc gia này đoàn kết đến cùng một chỗ. A Kỳ Zi cùng A Kè Nǔ đồng thời giữ im lặng. Tại mảnh này trên đại dương bao la, dù chỉ là mấy tuổi hài tử đều biết, chính phủ thế giới ban sơ chính là từ 20 vị vương chỗ tổ kiến, những quốc gia này vương tộc nhóm cũng liền trở thành ban sơ thiên long nhân. Nói đến có chút không thể nói lý, ỷ bọn hắn lựa chọn hợp tác với Joy Boy. Vỡ gì tất nói như vậy? Hở? Không phải đâu. A một mặt kinh ngạc, Bộ dạng này hai nhóm người thế mà còn có hợp tác cơ sở sao? Hết thảy sự tình không phải liền là ý mù tên kia chỗ làm ra tới sao? Cho nên nói có chút không thể nói lý a. Bỡ gì tất lập đầu, tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, giói Joyboy lựa chọn tin tưởng. Đại khái cũng là bởi vì tại cái kia thời khắc đã không có lựa chọn nào khác đi. À, kỳ gì ung dung thở dài, như vậy liền đã có thể đoán trước tương lai. Ban sơ thời điểm song phương hợp tác kỳ thật rất vui sướng, ý mù bên này không ngừng mà kéo lấy lần lợi gì người chân sau, để Joyboy bọn hắn có thể tiếp tục tham sống sợ chết. Dạng này gian nan rằng có lại tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. R้อย boy cùng đồng bạn đang đợi Mới Thiên Vương sinh ra, nhưng là, Vỡ gì tất dừng một chút, Thiên Vương chứng nhưng không thấy. Bị ý mù trộm đi rồi. Ác quỷ gì trực tiếp sáng khoái đạo. R้อย boy cùng các bằng hữu đem trứng dấu ở cái nào đó đồ đẫn trên lưng, nhưng là tên ngu ngốc kia bị lửa bịp. Vỡ gì tất nhẹ gật đầu, thời gian chỉ chớp mắt lại qua rất nhiều năm, ý mù lại lần nữa phát động làm phản. Bất quá lần này là nhằm vào lần lợi gì à người? Hắn mang theo bay lượn tại chân trời long tập kích lần lợi gì à người thiên không thành bảo. Lại thế nào kiên cố pháo đài cũng vô pháp ngăn cản tới từ nội bộ ăn mòn. Lận Lợi Dĩ ạ, người bầu trời chi truyền đích thật là có được không thể địch nổi lực lượng, nhưng khi vẹt mở cửa thả Thiên Long đi vào thời điểm, Lận Lợi Dĩ ạ người lại rất nhanh liền mất đi chống cự lực lượng. Y Mù đánh bại chống trị thế giới này thần, còn sót lại Lận Lợi Dĩ ạ người hướng hắn đầu hàng, hắn bởi vậy cướp đoạt kia chiếc không thể địch nổi bầu trời chi truyền. Bỡ Dĩ tất cuối cùng cảm thán nói, thế là đương nhiên, chiến tranh bởi vậy nên đón kết thúc thời khắc, kia xoay chuyển thế giới thế cục Thiên Long cũng trở thành bị trở thành tộc đàn biểu tượng. Đồng thời mang theo vô địch thiên không pháo đại cùng Thiên Chi Vương mù, lại nơi nào là giỏi boy cùng đồng bọn của hắn nhóm đủ khả năng chống cự đây này. Vĩ đại quốc gia hôi phi yên diệt, đuổi theo tự do đám người bị triệt để từ trên đời xóa đi. Thời khắc cuối cùng Giói Boy có thể làm cũng liền chỉ là có thể đem đoạn này dài rằng giặc lịch sử cho ghi chép lại, đem hết thảy tất cả đều giao phó cho người đến sau nhóm. Cố Sự đã kể xong, A Kẻ Nủ cùng A Kỳ gì hai người chầm mặt không nói. Thằng đến sau một hồi lâu, ạ Kỳ gì mới có hơi cảm thán mở miệng nói, "Đây thật là một đoạn để người nhiệt huyết sôi trào, lại khiến người ta thuần thức không thôi Cố Sự." A Kẻ Nủ lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, "Chúng ta làm sao biết ngươi không phải đang lừa gạt chúng ta đây? Thật sự là có đủ cố." Chương 478, hai người quyết định Chương 478, hai người quyết định. A Kệ nủ thật là một cái có đủ loan cố nam nhân. Vợ gì tất cũng không phải lần thứ nhất lĩnh giáo điểm này. Nếu như không tin, mang các người đi xem một cái giỏi boy lưu lại xuống tới tin tức, cũng không có gì đại không được. Vợ gì tất thuận miệng nói. Hở? A Ký gì sững sốt một chút, sau đó hắn kinh ngạc nói, "Vợ gì tất, ngươi nói là lô ngựa tạ lệ sao? Kia một đoạn lịch sử cũng sớm đã bị chính phủ thế giới xóa đi, vợ gì tất có thể biết kia một đoạn đi qua, như vậy nhất là chỉ có một nguyên nhân, hắn đã đến trong truyền thuyết cuối cùng chi đạo." Mặc dù bây giờ nói đến còn có chút để người khó có thể tin. Nhưng là chỉ sợ đây chính là sự thật. Nếu như các ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể mang các ngươi đi qua. Bờ gì tôi nói? Cũng không phải chuyện ghê có gì, khó lường chính là hai gia hỏa này cuối cùng cũng không nguyện ý nhờ bọn, liền đem bọn hắn cho dọn dẹp một chút chính là. À kỳ gì dừng một chút, sau đó, à lập lạc, thoát nhìn là hoàn toàn không có lừa gạt lý do của chúng ta à, mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng là đại khái đó chính là lịch sử chân tướng đi. Chỉ là đáng tiếc, hóa oh, hạ dạ không có chờ đến một ngày này. Năm ấy phát sinh ở Họ Hạ gia sự kiện kia thẳng đến lúc này vẫn là ạ kỳ gì trong lòng khảm qua không được đã từng cái kia thừa hành lấy kích tình chính nghĩa nam nhân, từ đó về sau liền trở nên lười nhác vô cùng. Điểm này ngược lại là không cần đến thất vọng nha. Vỡ gì tự cười nói, đoán cũng có thể đoán được đi a ảo kỳ gì, nếu như không có Robin trợ rút, chúng ta làm sao có thể đến cuối cùng chi đảo. A kỳ gì hơi sững sở, sau đó có chút cảm thán nợ nụ cười, dạng này a. Với lại, Họ Hạ gia di sản cũng còn bảo lưu lấy. Vỡ gì tự nói, năm ấy Họ Hạ gia bị hủy diệt về sau, cái nào đó toàn thân đều là bóng cự nhân mang theo các đồng bạn của hắn trở lại nơi đó đem các học giả ném vào trong hồ bảo vệ thư tịch đều cho mang về hẻo bạc. Chuyện này là trước đó vệ gạ phủ nói cho bợ gì tớ, gia hỏa này về sau còn đi hẻo bạc ở nơi đó đem võ hạ dạ các học giả lưu lại xuống tất cả tri thức đều cho dung hội quan thông. Nghĩ cũng biết người khổng lồ kia tại là ai. Ái Quý gì lúc này là thực sự ngơ ngẩn, sau đó khỏe mắt của hắn đều tại rất nhỏ rung động, đây không phải cũng rất tốt sao? Đúng không? xô Á kệ đủ khẽ hừ một tiếng, cho dù là thực sự thì thế nào đâu. Dù cho kia thật là chính phủ thế giới khởi nguyên, nhưng là chí ý hiện tại giữ gìn thế giới này hòa bình không phải vẫn là bọn hắn a. Nếu như đây chính là người cuối cùng quyết định, vậy ta cũng không quan trọng. Vợ gì tất thuận miệng nói. Hắn đối ra hỏa này vốn là không có gì hảo cảm, nếu như nhất định phải không xứng cùng, kia chết cũng liền chết đi. a lạp lạp, cũng là không cần đến như thế khó chơi a xạ cả rủ kỳ. À kỳ gì dối người, ngồi ngay ngắn, hắn nói, ta ngược lại là cảm thấy tại hiểu rõ như thế trôi qua về sau, còn có thể vì chính phủ hiệu lực mới có hơi kỳ quái đi. Chính phủ không phải lúc đầu có thể để thế giới trở nên tốt hơn sao. Lợi dụng khoa kỹ lực lượng có thể làm cho cả thế giới hướng phía tốt hơn phương hướng chuyển biến, nhưng là hiện tại có thể làm sao cũng không nhìn thấy 800 năm trước tàn mát đến thế gian khoa học kỹ thuật ta, à? à, trừ một ít gia hỏa trong phòng thí nghiệm. Hạ Kệ nủ trầm mặc một chút. 800 năm đi qua, trên đại Dương Bao là đám người y nguyên mông muội, hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa đi thuyền y nguyên gian nan, thật sự là, tại biết có thể trở nên tốt hơn về sau, lại như cũng duy trì nguyên dạng để người có chút nhìn không được a. Áo Kỵ gì thở dài, nếu quả thật mong muốn cải biến. Hắn hướng phía Dã Phí đưa tay phải ra, Phí lão sư Cũng coi như ta một cái đi, tại cái này về sau cho ta hảo hảo nói một chút các ngươi mong muốn để thế giới này biến thành cái gì bộ ráng. Hoan nên. Dẹp vì cười đưa tay cầm ạ kỳ gì tay. Cái này, sư đổ ở giữa lại có thể lại lần nữa dắt tay sóng vai. Như vậy ngươi đây, xạ cạ rủ kỳ. Dẹp vì nhìn về phía giữ yên lặng hạ kẻ đủ. Ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi sẽ để cho thế giới trở nên tốt hơn. ạ kẻ đủ như thế chất vấn, cải biến liền nhất định đều là chuyện tốt sao. Chỉ cần nói một sự kiện liền rất rõ Bỡ gì tất lúc này xen vào nói, chỉ cần đem ta tại cuối cùng chi đảo sở được đến đồ vật công bố ra ngoài, như vậy cái này đại hải tộc thời đại liền không sai biệt lắm muốn đi đến phần cuối. A Kẻ nụ lần thứ nhất, chừng lớn hai mắt. Trở thành hải tộc người liền nhất định đều là trời sinh tà ác sao? Bỡ gì tất khoan thai nói, không nhất định đi, ta cảm thấy càng nhiều người ngược lại là bởi vì sinh hoạt bức bách, không thể không ra biển, cầu sinh a. Nếu như có thể an cư lạc nghiệp, lại có bao nhiêu lòng mang giá tâm nguyện ý đi trên biển dùng mệnh đi phấn đấu kẻ giá tâm động tưởng nhà đâu? Tạo nên cái này hỏng thời đại, chẳng phải là khiến mọi người bị ép phóng tới biển cả ra sao? Bở Dĩ tất nghiêng hạ kẽ nủ một chút, bắt giết lại nhiều hải tặc thì có ý nghĩa gì chứ? Không đem căn nguyên vấn đề giải quyết, không phải y nguyên còn sẽ có càng nhiều hải tặc tuân hướng biển cả, điểm này ngươi có lẽ rất rõ ràng đi. Hạ Kẽ Nủ lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. A lẩm lảm, liền đừng có lại do dự đi, Saka Juki. Ác khí gì cũng mở miệng quyến bảo, Dẹp phì lão sư là cái dạng gì người, ngươi có lẽ rất rõ ràng đi. Sau đó lại là một đoạn để người khó mà chịu đựng trầm mặc. Rốt cuộc, Dẹp phì lão sư. Hạ Kẽ Nủ nhìn về phía Dẹp phì bở trong lòng của hắn nghe tới mê mang, ta có thể tin tưởng người sao? Liêu Hải quân cuối cùng hít sâu một hơi, sau đó thanh âm của hắn chém đinh chà sắt, ta chưa từng có dồn bỏ chính nghĩa. Nếu nói như vậy, A Kẻ Nủ cũng lung la lung lay đứng lên, lồng ngực của hắn tại kịch liệt phập phồng. Bỡ gì tất có thể nghe được tiếng lòng của hắn đến dần dần biến kiên quyết. Hắn cũng không khỏi đến cảm khái một chút, hôm nay cuối cùng là còn có một tin tức tốt. Hai cái đại tướng đẳng cấp chiến lực, đối lại sau chiến tranh mà nói, chắc hẳn cũng có được tác dụng cực lớn đi. Bất quá ngại vì tiểu thư Y Nguyên hồ nghi nhìn xem hai vị tiền bối. Nàng Y Nguyên không tin hai cái này nam nhân hội cứ như vậy thay đổi địa vị. Bỡ gì tất cười cười. Ngược lại là không cần đến hoài nghi. Hai cái này nam nhân đích thật là đã quyết tâm. Bởi gì tập thông dòng ngựa ra sau, dứt khoát nằm tại chế tạo ra tới đám mây phía trên đến bây giờ mới xem như cuối cùng kết thúc. Cái này ngắn ngủi một ngày ở giữa, thật đúng là kinh lịch rất rất nhiều sự tình. Vừa rồi thân thể cùng tinh thần đã cực độ hồi hộp, hiện tại lòng xuống, ngược lại là để người có chút buồn ngủ. Dã Phỉ tiên sinh, Bởi gì tất hề phải mở miệng, tiếp xuống đem các ngươi đưa đến cái gì địa phương? Cũng đã không cần lại cho các ngươi đi Tây Hải đi, ta tới chỉ dẫn phương hướng. Dã tiên sinh quay đầu, chúng ta còn có không ít không có bại lộ căn cứ, đã không thể lại xa vào với mình thất bại. Cái này nam nhân nghiêm túc nói với bờ gì Tử, "Lưu cho chúng ta thời gian không phải đã không nhiều sao? Ta muốn tại thời gian ngắn nhất tới trùng kiến Miêu Hải quân lực lượng." Bợ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, "Như vậy đương nhiên, ta bên này cũng sẽ toàn lực chi viện các ngươi. Thời gian đích thật là đã không nhiều." Nhưng may mắn thay, Miêu Hải quân cũng không có nguyên khí trọng thương. Chương 479, không nói gì ngũ lao tinh. Chương 479, không nói gì ngũ lao tinh. Bờ gì Tử đem dẹ phi bọn người đưa điển nổ Hải quân ở vào thế giới mới tòa nào đó hòn đảo bên trên trụ sở bí mật. Như vậy ta liền đem các ngươi đưa đến nơi này mới thôi lạc. Bỡ Dĩ Tất cười nói, tiếp xuống ta giống như cũng giúp không được gấp cái gì, đã hoàn toàn đầy đủ. Dã Phỉ tiên sinh trải rộng vết thương trên mặt, lúc này toàn bộ đều là cảm kích thần thái, ấn tình cũng sớm đã không cách nào hòa lại. Lần này nếu như không phải bở Dĩ Tất, bọn hắn tất cả mọi người cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Bởi vì chúng ta là kẻ vai chiến đấu chiến hữu a. Bỡ Dĩ Tất hướng phía bọn hắn nháy mắt mấy cái, không phải cũng sớm đã lập xuống cùng nhau trong coi Minh Ngư sao? Dã Phỉ tiên sinh gật đầu mạnh một cái đã không cần đến nói thêm gì nữa, hết thảy ngay tại về sau, dùng hành động để chứng minh đi. Bất quá lần này còn muốn hảo hảo cảm tạ một chút ngươi nha, cụ mạ tiên sinh. Bỡ gì Tất nhìn về phía Trầm Mặc đứng ở một bên bạo quân Cú Mã. Nếu như không có cái này nam nhân khẩn cấp chi viện, như vậy lần này đại khái cũng là trốn không thoát. Thật như như lời ngươi nói, chúng ta là kể vai chiến đấu đồng chí. Cú Mã âm thanh xa xa không giống khiến cho hắn hình thể như thế ưu hãn, thanh âm của hắn phi thường ôn nhu, nghe tới trong hai thời điểm quả thực tựa như là lông vũ nhẹ nhàng thổi phất qua một dạng lưu hoa. Bỡ gì Tất thế là cũng lộ ra thiếu dung đúng vậy à, đồng bạn ở giữa đích thật là không cần đến nhiều hơn cảm tạ. Như vậy, ta liền đi về trước. Bỡ gì Tất nói, vật kia đều đã xuất động, đảng ngư nhân bên kia ta có chút không quá yên tâm. Đương nhiên Dạ Phi gật đầu, "Kia người mau đi trở về đi." "Bợ gì Tất, có chuyện gì nhớ ký điện thoại liên lạc." "Bợ Tử Tất biết hắn ý tứ là, vô luận có cái gì địch nhân đều có thể hướng hắn cầu viện Minh. "Như vậy?" Bợ Tử Tất cuối cùng nhìn thật sâu đứng tại Dạ Phi phía sau ạ kẹ nủ cùng Áo Kỷ Dị một chút, gặp lại. Nháy mắt sau đó hắn đã phóng lên tận trời, rất nhanh liền đã biến mất tại bầu trời phần cuối. "Cái này liền rời đi sao?" Áo Kỷ Dị hơi có chút tiếc nuối ngước nhìn bầu trời, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Bợ Tử Tất thân ảnh, còn nói tiếp xuống có thể cùng hắn hảo hảo tâm sự. "Về sau có rất nhiều cơ hội." Phi nói như vậy, Dạ sư Ả kẹ nù lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, bỡ gì tật, gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì nam nhân. Ở quá khứ trong nhận thức biết, đối với ạ kẹ nù mà nói, tên là bỡ gì tật nam nhân là địch nhân. Là giết chóc hắn đồng liêu, là cùng chính nghĩa là địch, nhất định phải bài trừ địch nhân. Cùng cái khác địch nhân điểm khác biệt lớn nhất, ước chừng cũng bất quá là thực lực của người này xác thực không tầm thường, thậm chí xa sang ngự trị ở bên trên hắn. Nhưng là hiện tại đổi một cái thị giác, hắn lại cảm giác mình có chút thấy không rõ cái này nam nhân. gì sao Dạ Phỉ tiên sinh trầm ngâm một chút, hắn tuyệt không giống như là giói boy như thế, là cái lấy giải phóng tất cả mọi người làm mục tiêu vĩ đại nam nhân, nhất định phải nói. Vị này Lao Hải quân sán lạn cười cười, thậm chí có chút ngang bướng, hắn nên tính là rất tự tư à. Tự tư? A Quỷ Dị có thể tuyệt không có nghĩ đến hội từ lao sư của hắn trong miệng nghe tới dạng này một cái đánh giá. Nghiêm chỉnh mà nói có lẽ cũng không tính được tự tư. Dạ Phỉ cười nói, hắn cũng không có thay đổi thế giới ý nghĩ, thậm chí nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng chính phủ thế giới đối kháng. Hắn chỉ là muốn để đồng bào của hắn nhóng tu mạch được tự do. Cũng chỉ là như thế này mà thôi. Bất quá, Dã Phỉ Tiếu Dung càng phát ra sát lạ, mặc dù hắn xưa nay không cho là mình mục tiêu đến cỡ nào cao thượng, nhưng là tất cả dám ngăn ở trước mặt hắn người, hắn đều sẽ không chút do dự đem toàn bộ đánh tan. "Dạng này a?" Aokiji nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy nhưng thật sự là không tầm thường a, cũng không phải là tất cả mọi người có can đảm từ đầu đến cuối dũng cảm tiến tới, không tiếc hết thảy." Hắn là một cái phi thường bổng hợp tác đồng bạn đi. Aokiji cười nói, "Đó là đương nhiên." Dã Phỉ Tiên Sinh chém đinh chắn sắt, hắn là nguyện vì hắn đồng bạn đánh bạc sinh mệnh nam nhân. "Dạng này a?" ngắm nhìn trường thiên. Như vậy cảm giác cũng không tệ à, thế giới mạnh nhất nam nhân, hiện tại trở thành mình bên này kiên cố nhất minh hữu. Tóm lại, hành động đi. Dã Phi hít sâu một hơi, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Quyết chiến thời khắc đã không xa sao. Hạ Kệ nủ trong lòng thì thầm, thật đúng là có chút chờ mong. Cùng thời khắc đó, cái nào đó tồn tại cũng trở về mạ dị hễ. Trống rỗng trong đại sảnh cũng không có mở đèn, không biết từ chỗ nào chuyển đến ngọn đèn hôn ám chiếu dọi phía dưới, có thể nhìn thấy, cao cao bậc thang đỉnh, kia một tòa vốn nên không có một hai hư không vương tọa phía trên, lúc này ngồi ngay thẳng một đạo hắc ảnh. Năm đạo bóng người lúc này ở bậc thang phía dưới cung kính quỳ lệ. Ngũ Lao tinh nhóng chầm mặt không nói, bọn hắn không biết vì cái gì vị đại nhân này lúc này cũng đồng dạng không nói một lời. Thất bại. Sau một hồi lâu, phía trên mới chuyển đến cái này hơi khô chát chát âm thanh. Năm cái lao đầu tử lúc này đồng thời trừng lớn hai mắt, bọn hắn cơ hồ khó mà tin được bọn hắn chớ nghe được. Vị đại nhân này là nói, thất bại sao? Từ 800 năm trước bắt đầu liền không có thất bại qua một lần vị đại nhân này, là nói hắn hành động thất bại sao? Làm sao có thể? Làm sao lại có chuyện như vậy? Ngũ Lao tinh nhóng tối đầu. Nhưng lạ lúc này trên mặt của bọn hắn đã chỉ còn lại một loại biểu lộ, đó chính là khó có thể tin đến cực hạn kinh ngạc. Thật là một cái khó chơi gia hỏa. Được xưng là Ỷ Mẫu đại nhân tồn tại lúc này còn tại cảm thán, rõ ràng năm ấy giỏi boy là gọn gàng mà linh hoạt liển thất bại. Kia, Ỷ Mẫu đại nhân. Dâu quay non ngũ lao tinh nơm lớp lo sợ hỏi, tiếp xuống phải nên làm như thế nào đâu? Cơ hội như vậy cũng đã sẽ không còn có, kia liền chuẩn bị ở chính diện trên chiến trường lấy được thắng lợi đi. Vị này không nhìn thấy diện mạo cũng nghe không rõ âm thanh Ỷ Mẫu đại nhân bình thản nói, cũng đã sẽ không quá lâu, toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi. Cái này có lẽ sẽ là một trận trước nay chưa từng có chiến tranh. Trước này chưa từng có. Y Mụ đại nhân thế mà nói như vậy sao? Ngũ Lao Tinh trên trán nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh. Nói cách khác bờ gì tật cùng hắn những đồng bọn bây giờ tại Y Mụ đại nhân trong mắt, đã là so cái kia giỏi bòi còn muốn càng thêm đối thủ khó dây ra sao? Ngũ Lao Tinh nhóm trong lòng khó mà ức chế sinh ra một loại tên là kinh hoàng cảm xúc. Đúng, à kẻ nủ cùng à Kỳ gì cũng đã đầu hàng. Vị này Y Mụ đại nhân lại bổ sung một câu, còn có cái Thất Vũ Hải Kumma, tên kia cũng là đứng tại bên kia. Cái gì? Ngũ Lao Tinh nhóm cơ hồ nghẹn nào. Tin tức xấu thật đúng là theo nhau mà tới, A Thất Vũ Hải bên trong lại có một tên hôn đản làm phản. Tổ chức này chẳng lẽ thụ muyền rủa sao? Thành viên hoặc là làm phản hoặc là không có kết cục tốt. Bất quá, càng mấu chốt chính là xạ cạ rủ kỳ cùng cụ giản hai tên khốn kiếp này. Bị bắt làm tù binh cũng coi như, hiện tại thậm chí càng là dứt khoát đứng ở bờ dị tật bên kia đi sao? Hai cái khổng lồ như vậy chiến lược trở thành địch nhân, đây đương nhiên là cái xấu nhất bất quá tin tức xấu. Địch nhân thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Như vậy phía bên mình cũng nhất định phải nhanh chóng bổ sung chiến lực mới được. Kệ sạ cái kia hôn đàn, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Hy vọng hắn thí nghiệm có sở thành quả đi. Mặt khác, có hay không có thể lại tiến hành một lần đại chương binh, chương 480, an tâm. Chương 480, an tâm. Cái gì? Mạ gì nệ phỏ, thuộc về hải quân nguyên xoái trong văn phòng, nguyên xoái sẻn gỗ củ đã thật lâu không có giống như bây giờ thất thố, hắn thậm chí không cẩn thận theo nát trước mặt nặng nghề bàn làm việc. Các người là nghiêm túc sao? Ngũ lao tinh. Loại chuyện này làm sao có thể? Làm sao lại có chuyện như vậy? Hải quân nguyên xoái cơ hồ đang kêu sợ hãi. Vô luận ngươi tin tưởng hoặc là không tin Cái này đều đã là sự thật, có lẽ không được bao lâu, ngươi liền có thể tại trên báo chí nhìn thấy tin tức của bọn hắn. Đầu bên kia điện thoại ngũ lao tinh âm thanh lạnh đến giống như là như băng, hiện tại chẳng bằng trước ngẫm lại nên cho bọn hắn định ra bao nhiêu tiền truy nã. Loại chuyện này ta thực tế là khó mà tin được. Séc gỗ cũ là cắn chặt hàm răng, cẩm gen gen như sỉ tay đều đang không ngừng run rẩy, Sạ Cát Vũ cùng cụ Dạn đều là trung thành nhất hải quân binh sĩ. Tại Đại Hải tập thời đại khai mạc đến nay, bọn hắn cũng đã là hải quân kiên cố trụ cột vững vàng. Gánh vác lấy chính nghĩa, bọn hắn đã thảo phạt trên đại dương bao la không biết bao nhiêu ác đảng. Hiện tại các người nói bọn hắn phản bội chính nghĩa, trở thành tài ác chi đồ đồng đảng, loại chuyện này để ta làm sao có thể tin tưởng. Có lẽ là chú ý tới mình âm thanh quá lớn, Sengoku cụ hơi thấp giọng, nhưng là ngữ khí lại là kiên định giống vậy. Hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, hai người đó hắn đã từng ký thác kỳ vọng, cho rằng mới hải quân nguyên soái hội tại giữa bọn hắn sinh ra ra hỏa cuối cùng hội dùng bỏ chính nghĩa, dùng bỏ bọn hắn mấy chục năm đến nay kiên trì, trở thành chính nghĩa lĩnh nhân. Chúng ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi xèn gỗ cụ, đầu bên kia điện thoại ngũ lao tinh hừ lạnh một tiếng, bây giờ lập tức đi chế tác hai người bọn họ lệnh truy nã. Sau đó chuẩn bị kỹ càng một phần tin tức bản thảo, thời gian nhanh nhất chuyển đến trên đại dương bao la đi. Sego cụ nắm chặt nắm đấm. Hắn y nguyên vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là tin tưởng hoặc là không tin đã không có chút ý nghĩa nào, đây là Ngũ Lao Tinh trực tiếp ra lệnh, hắn không có cự tuyệt quyền lực. Vâng. Cuối cùng, Sego cụ vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mặt khác, lại tổ chức một lần đại trưng binh đi. Ngũ Lao Tinh nói, một trận trước nay chưa từng có chiến dịch liền muốn khai hỏa, địch nhân cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng, chúng ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Trước nay chưa từng có chiến tranh, Sengoku tâm cuối cùng lúc này nhịn không được chấn động, hắn vội vàng truy vấn, "Ngũ Lao Tinh các hạ, đây là ý gì?" Ý tứ chính là bỏ rỉ tất cái kia hôn đảng cùng hắn chô dối dám lực lượng, đã là chính phủ đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Đầu bên kia điện thoại người là trả lời như vậy. Sengoku cũ cảm giác mình lúc này miệng đắng lưỡi khô đây chính là chính phủ thế giới a. Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cúp điện thoại về sau, Sengoku cũng còn có chút hoang hốt. Dù cho đã trên biển cả tung hoành mấy chục năm, tự nhận là nhìn quen mảnh này trên biển bất luận cái gì mưa to gió lớn. Nhưng là lúc này xẹt gỗ củ Nguyên Soái Y Nguyên không cách nào làm cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Cho nên, sau đó phải đối mặt sẽ là có lẽ đủ để đem chính phủ thế giới đều đánh rất bụi bặm thao thiên cự lãng sao. Bỡ gì tất? Nam nhân kia, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian a? Bỡ gì tất tại trong thời gian nhanh nhất trở về đảo ngư nhân, may mà tòa hòn đảo này ngược lại là Y Nguyên bình tĩnh, cũng không có chuyện gì phát sinh. Vị kia ý mưu đại nhân nắm giữ binh khí mạnh nhất cũng không am hiểu ở trong biển tiến hành chiến đấu. Mặc dù đích thật là truyền không sai, nhưng lại là dùng tới vượt qua vũ trụ tinh không, cùng biện cả tự nhiên chính là bị lập. Cho nên, tình huống thế nào? Trở lại đạo ngư nhân ngay lập tức, Tế Dỗ Dỗ liền tìm tới cửa. Tại đi chi viện rệp phỉ tiên sinh bọn hắn thời điểm, Bợ Tử Tất liền đã dành thời gian cho đảo ngư nhân đồng bạn báo cái tin. Nhưng là từ sau lúc đó sự tình bọn hắn cũng không biết. Hiệp tử hoàn sinh đi. Bợ Tử Tất lười biếng nằm tại vị ở Hải Sâm trụ sở tạm thời trên giường, vẻ mặt mở miệng. Tế Dỗ Dỗ quả thực là bị hù dọa, người là nghiêm túc sao? Bợ Tử Tất. Căn bản khó có thể tưởng tượng cái này nam nhân sẽ nói ra dạng này lời nói. Trên thế giới còn có, có thể để cho Bợ Tử Tất rơi vào loại kia cục diện ra sao? Không đúng. Dống như còn thật sự có. Chẳng lẽ Imu tên kia tự mình đi qua rồi. Tezozo trừng lớn hai mắt. Dói Boy là cũng không biết Imu cái danh hiệu này, cái tên này là tại cái này dài rằng giật 800 năm ở giữa không biết lúc nào xuất hiện. Nhưng là Zoro là biết. Hắn đem chính phủ thế giới phía sau màn tồn tại cái nào đó trường sinh bất tử quái vật chuyện này cũng lưu tại cuối cùng chi đạo. Imu có hay không tới ta không biết. Vợ gì tất lắc đầu, nhưng là chiếc truyền kia đích thật là tự mình tới. Tezozo trầm mặt một chút, sau đó hắn thở dài một hơi, kia thực sự buộc cho ngươi còn có thể sống sót nha. Hắn là cùng Bở Dị Tất cùng một chô đến cuối cùng chỉ đạo, đương nhiên biết chính phủ thế giới trên tay đến cùng nắm giữ cái dạng gì lực lượng. Kia liền căn bản không phải cá thể sinh vật có thể đối kháng lực lượng, chỉ có thể nói vận khí tốt đi. Bở Dị Tất thở dài một hơi. Có thể tưởng tượng. Tệ Dỗ Dỗ nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ cũng biết có thể từ vật kia truy kích phía dưới còn sống sót, chỉ sợ cũng là trả giá giá cả to lớn. Bất quá cũng không phải là không có chuyện tốt. Bở Dị Tất nghiêng đầu đi nhìn hắn, "À, Kẻ Nủ cùng Áo Kỳ Dị hiện tại là đồng bạn của chúng ta." Tệ Dỗ Dỗ mày, "Tin được sao?" Bở Dị nhẹ nhàng gật đầu trừ phi bọn hắn ngụy trang có thể ngay cả nội tâm của bọn hắn cũng cùng nhau lựa gạt, không phải hẳn là đáng tin. Dạng này a. Tệ dụ dụ trên mặt lúc này mới lộ ra một cái tiêu dung, vậy cái này thật đúng là một chuyện tốt. Hắn nhìn một chút một mặt buồn ngủ bộ dáng vợ gì tốt, như vậy ta liền đi về trước, tin tức ta sẽ thông báo cho dì bệ cùng Long cung thành bên kia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vợ gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Chi kỳ hào bằng hữu. Hắn hôm nay đích thật là rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Cùng cái kia quái vật khổng lồ một phen dây dưa cơ hồ khiến hắn tinh bị lử Vô số lần hiểm tượng hoàn sinh càng làm cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Hiện tại chỉ muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Hắn cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hắn nghe tới tiếng mở cửa. Bất quá hắn cũng không có ngồi dậy, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Đem người đánh tử a. Hoàn toàn như trước đây, có chút lãnh đạm âm thanh vang lên, mặc dù đã sớm biết, đã sớm biết liền đừng đến a. Bở Dĩ tất cảm giác được giường chấn động, tới gần đầu hắn bộ phận vết lõm sụt dưới, hắn mở mắt, vừa vặn đối lên một đôi sáng lạ đôi mắt, này tấm dã bộ dáng bị ngươi thấy ta cũng sẽ cảm giác mặt. Bở Dĩ tất cũng sẽ mất mặt sao? Si sì ớ ly ngồi tại bở Dĩ tất bên giường, nàng lắc, lắc tinh tế vòng eo cúi người đến, thẳng đến lưu lót tóc ngắn đều rơi vào bờ dị tật trên mặt, bờ dị tật thậm chí đã có thể cảm nhận được hô hấp của nàng, vậy ta nhưng phải phải thật tốt thượng thức một chút. Chỉ là vĩnh viễn muốn để người thấy ta sắc sỡ loá mắt dáng vẻ chính là. Bờ dị tật không nhúc nhích. Như thế đương nhiên rất tốt, nhưng là đâu? Một đôi lạnh buốt tay vô bên trên bờ dị tật gương mặt, nàng từ trước đến nay lãnh đạm trên mặt lúc này hiện hiện một vòng nụ cười ấm áp, loại này bộ dáng bờ dị tật, ta mới cẳng có lẽ hầu ở bên cạnh ngươi đâu. Thật sự là. Bờ dị tật thở dài, xoay người hướng phía Siri Early, ra xong vòng tay ở Siri Early vòng eo, tiên đoán cái gì? Thật sự là rất để người không biết làm sao a. Ngủ đi. Si Early nhẹ nhàng vuốt ve bờ dị tột tóc, ta sẽ một mực tại nơi này. Thế là, Bờ Dị tột ngủ tiếp đi ở tại Si Early bên người, mãi mãi cũng hội cảm nhận được an tâm. Chương 481, Loanh động thế giới. Chương 481, Loanh động thế giới. Bờ Dị tột lúc ngủ, toàn bộ thế giới ngay tại kịch liệt rung chuyển. Thế giới mới nơi nào đó. Ha ha ha ha. Thế mà còn có loại sự tình này a. Cái nào đó điều nhân ngay tại không kiêng nể gì cả cười ha ha, loại chuyện này nhất định phải ngay lập tức truyền khắp toàn thế giới a làm thật là xinh đẹp nha, tay đen dẻ phì. Thế mà thực sự để ngươi đem hai người đó đệ tử cho thuyết phục. Cái này Neo Hải quân coi như thật hợp lý được là Hải quân xương hảo. Khoe miệng của hắn liệt đến cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt đều cho vỡ ra đồng dạng, lại thêm đảo ngưu nhân, chưa hẳn không có cùng chính phủ thế giới sức đánh một trận a. Thậm chí đứng tại chính phủ mặt đối lập còn có một cái quân cách mạng. Ha ha ha ha, đã gần như có thể nhìn thấy, càn quét toàn thế giới chiến tranh. Lần này, có lẽ thật là 800 năm từ không có qua tình thế hỗn loạn nha. Thật sự là đợi lâu a. quân bên này truyền thông đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại động tác càng nhanh chính là chính phủ thế giới dưới trướng các truyền thông. Tới từ Hải quân bản bộ lệnh truy nã và bản thảo đều đã đúng chỗ, ngày mai báo chí lúc này đã tại khu triền gõ chống ý nún bên trong. Bất quá, các nhà tòa báo các lão bản lúc này đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Không có cách, tình thế thực tế là quá khoa trương. Đây chính là hai vị tiền nhiệm bản bộ đại tướng Phan Trừng A. Cơ hồ đã hoàn toàn sửa hại quân cùng neo hải quân ở giữa thực lực các cục. Hiện tại, neo hải quân chỉ sợ đã có cùng hải quân chính thức trên ý nghĩa đại chiến một trận lực lượng. Thời đại này cục muốn triệt để bạo tẩu sao? Trước hết nhất nhận được tin tức đám người không khỏi trong lòng kinh hoàng. Quỷ biết thế giới này về sau lại biến thành cái dạng gì. Vô luận như thế nào, cái này nguyên bản chỉ ở mặt biển phía dưới mảnh liệt tám lưu, bây giờ lập tức liền muốn lên phủ đến mặt biển. Trên thế giới sẽ phát sinh cái gì bở gì tật không biết. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã không biết qua bao lâu. Hắn là bị đói bụng tỉnh. Từ rời đi đảo ngư nhân bắt đầu tính lên, đến bây giờ cũng liền ăn một cái ngại vì tiểu thư cho bánh mì, hiện tại bụng đã đói không được. Vừa mới mở to mắt, một cố quen thuộc thanh hương liền chuyển tới. Hắn nghiêng đầu đi, Ciel nằm bên hắn, thân thể mệt mỏi chặt lấy hắn, bởi vì niên kỷ còn chưa tới. Lúc này vẫn không có thể biến thành hai chân thon dài đòi cả cơ hội quấn lấy hắn hai chân. Si Early mũi thở nhẹ nhàng ngỗ, tóc rối bởi chiếu xuống trắng tuần trên mặt, trắng cùng đen so sánh chưa bao giờ có giờ phút này rõ ràng. Bợ gì tất chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Nhận biết nàng đã bao lâu đây? 20 năm. Có lẽ không thể so với đây càng ngắn đoạn này, thời gian dài rằng giặc đã sớm để bóng dáng của nàng nổi vào mình trong lòng mỗi một nơi hẻo lạnh đi, Bợ gì từng nghĩ. Si Early không phải bợ gì tất gặp qua nữ nhân đẹp nhất, càng không phải là ôn nhu nhất quan tâm, càng càng không phải là cường đại nhất. Nhưng là Si Early chính là Si là chỉ cần đợi tại bên cạnh nàng. Cả trái tim đều sẽ an tĩnh lại khi ở Li. Bất luận ở bên ngoài kinh lịch như thế nào gian nan hiểm trở, nhưng là chỉ cần trở lại đảo ngư nhân, chỉ cần nhìn thấy Xi Early, hết thể liền đều lại an bình xuống tới. Vỡ gì tật vứ tay, nhẹ nhàng vén lên ghé vào Xi Early trên mặt tóc. Năm ấy cái kia đáng yêu tiên đoan thiếu nữ, hiện tại đã là một tên đương nhiên phát triển mỹ nhân. Có thể bồi tiếp ngươi cùng nhau lớn lên thật sự là quá tốt. Thật sự là, bất luận nhìn thế nào, đều lại như thế Hoa Mỹ. Vỡ gì tật trong lòng cảm thán, Si Early, ta đối mặt hạn nữ nhân kia thời điểm đều có thể tâm như chỉ thủy a. Duy chỉ có ngươi. No Có lẽ là bị bờ rỉ tự động tác máy rầy đến, Xi Er Li mí mắt rất nhỏ mập máy, nàng mở mắt, vừa vặn đối đầu bờ rỉ tự con mắt. Tỉnh ngủ rồi. Xi sì Er Li nho nhỏ ngáp một cái ngồi dậy, muốn ăn đồ vật sao? Bọ rỉ tự đưa tay vây quanh ở Xi Er Li tinh tế thân thể, đem đầu chôn ở trên vai của nàng, thật sâu hít một hơi Xi Er Li mũi, thật sự là, Xi Er Li, muốn hay không tới học tập một chút hạ kỳ quan sát hạ kỳ. Xi Er Li nâng lên song tay, vòng lấy bọ rỉ tự cổ, song tay câu được câu không đùa bẩn bọ rỉ tự cái tóc, đột nhiên đang nói cái gì? Ta đối với chiến đấu nhưng không có hứng thú, có ngươi bảo hộ ta liền đầy đủ. Không phải là bởi vì cái này. Bỡ Dĩ Tất Dãn Sỉ Early lột thay, hắn nói khẽ, ta chỉ là đang nghĩ, nếu là ngươi cũng có thể đọc tâm liền tốt. Xi Early dừng một chút, sau đó nàng bình tĩnh nói, không cần tiên đoán, cũng không cần đọc tâm, nếu như là Bỡ gì Tất, ta biết tất cả mọi chuyện. Bởi gì Tất ôm sát trong ngực nữ hải, Xi Early luôn luôn có thể dùng bình thường nhất nói ra nhất làm cho trong lòng người lời nói đâu. Ta cũng không phải như vậy làm người khác gưa thích người. Trả lời rất bình thản. Ai nói? Bỡ Dĩ Tất bung ra Sỉ nhìn xem con mắt của nàng, ta liền rất thích Xi Early, không, siêu thích, không, phải nói là yêu. Siêu yêu. Tốt tốt tốt, ta biết, ta cũng siêu yêu ngươi. Si sì lì đưa tay vuốt vuốt bờ gì tóc, như vậy, muốn ta làm ít đồ cho người ăn sao? Thật sự là qua loa. Bờ gì tất thở dài. Sau đó hắn cảm giác bờ môi mắt lạnh. Si sì Earli bình tĩnh nâng người lên, đưa tay lấy mái tóc vẩy đến lỗ thai đằng sau, vậy bây giờ? Bây giờ nghĩ, siêu muốn ăn sỉ sì lì làm đồ vật. Bờ gì tất chứng trạc đảng hoàng gật đầu, bình thường như thế liền tốt, bất quá ta chỗ này nhưng không có nguyên liệu nấu ăn nha. Chớ xem thưởng tiên đoán a bờ gì tất, ta hôm qua có mang tới. Si sì Earli cầm lấy để ở một bên san hô cho mình một lần nữa chế tạo một cái bóng bóng, sau đó hướng phía phòng bếp phiêu tới. Lâm sau khi vào cửa, nàng quay đầu hướng phía Bỡ Dĩ Tất nở nụ cười xinh đẹp, ngoan ngoãn chờ một chút. Bỡ Dĩ Tất về lấy nụ cười sắt lạ. Nó như thế nào đây? Tại kinh lịch trước đó sau khi chiến đấu trong lòng là có chút lo lắng đối mặt như thế vũ lực, cho dù là bên này cũng có cổ đại binh khí làm chế hành, nhưng là chỉ sợ cũng miễn không được hy sinh. Sẽ có bao nhiêu đồng bào vì vậy mà chết chứ? Bỡ Dĩ Tất khó có thể tưởng tượng đồng bảo của mình nhóm giống như là neo hải quân một dạng từng mảnh từng mảnh bị bóp hơi thời điểm mình sẽ là cái dạng gì tâm tình nhưng là sầu lo cũng là vô dụng đúng không? Hiện tại có thể làm, cũng chỉ có không ngừng cố gắng tăng lên phía bên mình phần thắng đúng hay không? Si sì Early luôn luôn sẽ nói như vậy, chờ đợi tại phía trước chính là tốt đẹp nhất tương lai, chỉ cần ngẩng đầu mà bước, không sợ hai hướng phía trước đi chính là. Chỉ là như vậy không phải sao? Bợ gì tật số giường, duỗi lưng một cái. Si sì Early, cần hỗ trợ sao? Ta đối này cầm thái độ hoài nghi, cũng chớ xem thường người nha. Biết hay không có thể cùng nguyên liệu nấu ăn câu thông đầu bếp hàm kim lượng a. Hấp thu đủ nhiều xỉ sì Early năng lượng về sau bợ gì tật lần nữa khôi phục sức sống. Sau đó Hắn nối mặt chuyện thứ nhất chính là, Long cung thành, Bợ rỉ Tất ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, cầm trong tay của hắn lấy hai phần báo chí. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đã triệt để bành động a. Đối diện, Tệ rồ rồ cười hắc hắc. Đương nhiên hội bành động. Một bên rỉ bệ ôm cánh tay, loại chuyện này dù sao thực tế là quá khó lấy để người tin tưởng. Đúng vậy à, nếu như không phải đã sớm biết tình hình thực tế, ta chỉ sợ đều khó mà tin tưởng. Lệnh tôi một bên uống vào cà phê một bên cảm thán đảo ngư nhân các đại nhân vật đều đến nụ. Chương 482, điên cuồng Caesar. Chương 482, điên cuồng Caesar. Toàn bộ thế giới đích thật là đã bị văn động. Ngay tại một ngày này cơ hội là trước sau trần, thế giới kinh tế tin tức đáp lại cùng cái khác mấy phần báo chí cộng đồng cho trên đại dương bao la đám người mang đến một cái rung động tin tức đã từng đảm nhiệm hải quân đại tướng hai người, tại trước đó bị neo hải quân chỗ tù binh ạ kẻ nủ cùng a ảo kỳ gì, đã từng được xưng là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hai người lúc này rốt cục triệt để phản bội hải quân, vui đầu vào tay đen rẽ phỉ giới trướng. Tin tức là đồng dạng tin tức, nhưng là song phương báo chí cho báo cáo ra lại là hoàn toàn khác biệt nội dung. Chính phủ thế giới dưới cờ những này trên báo chí đang báo hải quân bản bộ tuyên ngôn đại khái chính là lên án mạnh mẽ Hạ Kệ Nỗ hai người phản bội, cường điệu phê phán bọn hắn bất bỏ mình ném ám tà ác hành vi. Vì hiện lộ rõ ràng hai người này tội ác hành vi, chính phủ thậm chí còn cầm năm ấy Hóa Hạ Dạ tới nói sự tình, lần đầu hướng trên thế giới đám người phê phán Hạ Kệ Nỗ phá hoành nạn dân truyền hành vi. Nói tóm lại chính là ý đồ tại đạo đức phương diện triệt để đem Hạ Kệ Nỗ ảo kỳ gì hai người đánh làm mắt Bất quá vừa lúc thế giới kinh tế tin tức báo lên cũng nhắc tới Hóa Hạ Dạ sự thình. Nếu như nói chính phủ báo chí là muốn đem Hạ Kệ Nỗ ảo gì hai người đánh vào vạng tiếc bất phục vực sâu, Thời báo kinh tế thế giới đương nhiên chính là muốn tẩy trắng bọn hắn, đồng thời vì bọn họ lựa chọn học thuộc lòng ở chỗ này, năm ấy phát sinh ở Hóa Hạ Dạ sự tình đương nhiên cũng là ghi lại việc quan trọng. Dù sao cái này đích sắc là Ạ Kỷ Dị Mưu Chi chuyển biến trọng yếu tiết điểm. Trước đó, đại khái chưa từng có bất luận kẻ nào hướng trên Đại Dương Bao La đám người vạch trần qua năm đó Hóa Hạ Dạ chuyện xảy ra. So với một mực đứng tại đạo đức cao địa phê phán, đương nhiên vẫn là chất phác bày sự thật rằng đạo lý càng có thể đánh động lòng người. Bởi vì truy tìm lịch sử cả hòn đảo nhỏ liền bị triệt để tiêu diện, chuyện này đến cùng ai đúng ai sai, trên Đại Dương Bao La đám người trong lòng đương nhiên là có cân đòn trừ cái đó ra, ạ kẻ đủ ạ kỳ gì, hai người còn hữu nghị vạch Trần không ít chính phủ thế giới đã liệu. Loại chuyện này coi như rất rất nhiều, chỉ là những năm gần đây Tiên Long Nhân làm sự tình liền có thể viết ra vài cuốn sách tới. Vô luận như thế nào, hai loại đối chọi gây gắt truyền truyền tại thế giới Phạm Vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thế giới kinh tế tin tức báo Phạm Vi bao trùm càng quẳng với lại bày sự thật rằng đạo lý, nhưng là chính phủ thế giới danh vọng cao hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời trên đại dương bao la đám người cũng không biết có lẽ tin tưởng ai, nhưng là mọi người lại có một cái chung nhận thức, chính là tiếp xuống thế giới này chỉ sợ thực sự muốn nên đón một trận biến đổi lớn. Thế giới này nơi nào đó, nơi này là quân cách mạng tổng bộ. Thực sự không có vấn đề sao? Robin, quân cách mạng tổng xoá, vợ gì tốt hảo bằng hữu, giờ dạ gổng tiền sinh có chút bận tâm nhìn trước mắt nữ nhân. Hai vị hải quân đại tướng trở thành minh hữu tin tức, đương nhiên để hắn cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao vô luận như thế nào tính hai vị đại tướng đẳng cấp chiến lực cũng y nguyên có thể xương to lớn, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Nhưng là duy chỉ có, kẻ nụ cùng ạ kỳ dị hai người chính là năm đó ở ở hạ chấp hành đồ ma lệnh người. Bọn hắn cùng nghỉ cổ Jobin ở giữa có thâm đại hẹn có mềm mại màu đen trường tóc thẳng nữ nhân khe khẽ là đầu nàng nói hủy diệt to hạ dạ là chính phủ là ngũ lao tinh quyết định bọn hắn cũng bất quá là người chấp hành thôi cho dù bọn họ hai người không đến cũng sẽ có người khác tới chấp hành đồ Ma lệnh nghiêm trình mà nói ạ kỳ gì còn tính là thả nàng một cái mạng duy nhất có chút khó mà tiếp nhận cũng chỉ có hạ kẹ đủ tên kia pháo ganh nạn dân thuyền hành vi đi cổô pin tay phải ôm lấy trong tay trái cánh tay Mỹ lệ nữ nhân túi đầu nếu như có thể vì càng vĩ đại sự nghiệp làm ra cống hiến cũng coi là bọn hắn chuộc tội đi giờ dạ cổầm mặt Hắn không biết nên nói cái gì cho phải đối với hiện tại nhị cổ Robin, vô luận nói cái gì tựa hồ cũng là đối với nàng vũ nhục. Chúng ta nhất định sẽ lật đổ chính phủ thế giới, sau đó hoàn toàn thay đổi thế giới này. Giờ dạ gầm chỉ có thể nói như vậy, chém đinh chặt sắt đồng dạng. Robin nhẹ nhàng gật đầu đảo ngư nhân. Dạng này nước bọn chiến đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bỡ gì tật luôn xuống trong tay báo chí, cuối cùng vẫn là muốn dùng vũ lực đến nói chuyện. Hiện tại liền nhìn tiến sĩ bọn hắn lúc nào có thể đem minh vương chế tạo thành công đi. Tệ nói, lần này mặc dù tổn thất to lớn, nhưng là nói không chừng cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Chí Hắn nhìn về phía Bợ Tử Tật, tự mình trải nghiệm một chút vật kia lực lượng. Bợ Tử Tật nhẹ lắc đầu, đơn thuần uy lực đích thật là không thể địch nổi, nhưng là cũng không phải là không có cái hở. Chỉ ít tại phương diện tốc độ liền hoàn toàn đuổi không kịp toàn lực ứng phó mình nha. Tuyệt không phải không có phần thắng. Bất quá Hải quân bên kia lại bắt đầu trưng binh. Dị Bệ có chút bản tâm, lần trước để bọn hắn từ dân gian điều động hai cái đại tướng đi lên, lần này sẽ không lại để cho bọn hắn tìm tới cái gì thất lạc ở dân gian quái vật a. Trên đời khẳng định có mai danh nhận tích quái vật, nhưng lại chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Bợ Tử Tật đầu. Thế giới này các cường giả Thế nhưng là đều muốn trong chiến đấu mới có thể để mình không ngừng mạnh lên. Thực sự Mai danh nhận tích, làm sao có thể đi đến biển cả đỉnh phong? Cho dù là phụ gì tỏ dạ cùng giựu cựu giựu hội cũng không phải là thực sự bờ bãi vô danh. Vỡ gì tất cũng không tin tưởng giống bọn hắn dạng này ra hỏa trên đại dương bao là còn có một tập. Muốn Trưng binh liền để bọn hắn đi trình đi. Vỡ gì tất nói như vậy, hiện tại chúng ta cần làm cũng chỉ thừa chờ đợi. Chờ đợi Minh Vương hoàn thành chờ đợi cuối cùng quyết chiến thời khắc. Hải quân khoa học bộ đội. Caesar, ngươi cái này hỗn đản là có ý gì? Tên lại đổ bẹt nam nhân lúc này bị gắt gao trói buộc ở thủ thuật trên này. Cho dù hắn là hải quân bản bộ trung tướng, nhưng thực tế bị tiêm vào cơ bắp lỏng tề về sau lại bị sát thép chói buộc cũng đã hoàn toàn bất lực tranh thoát. Hắn hoàn toàn không hiểu trước mắt cái này nam nhân tại sao phải như thế đối với mình. Không phải nói chỉ là tới phối hợp thí nghiệm sao? Yên tâm yên tâm, đồ bẹt mãn trung tướng. Nhẹ nhàng, toàn thân quấn quanh lấy gạc xương ngủ kệ xạ cười hắc hắc, lần này nhất định sẽ thành công. Ngươi sẽ trở thành lão tử hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đồ bẹt nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Về gã tù kia, làm ra chính là dùng ngư nhân huyết thống thừa số tới thay thế nhân loại. Từ đó đem các ngươi chuyển đổi thành ngư nhân. Kệ Sạ giang hai cánh tay, cười lớn, nhưng là dạng này cấp quá thấp. Căn bản cũng không có khai quật ra ẩn chứa tại ngư nhân huyết thống thừa số bên trong chân chính lực lượng. Đây chính là từng đầu tại dài rằng giật thời gian bên trong ngao du thâm hải bọn quái vật huyết mạch di truyền a. Kệ Sạ cùng nhiệt cười to, lao tử cần phải làm là triệt để kích phát những lực lượng này. Cùng lao tử người tạo trái ác quỷ nghiên cứu sáp nhập cùng một chỗ, để các ngươi thu hoạch được có thể lách qua trái ác quỷ hạn chế trái cây năng lực, chế tạo ra chính thức thâm hải chiến sĩ. Đô Bẹt Mạn hai mắt hơi mở, cái này nghe tựa hồ rất lợi hại. Nhưng là tại sao phải dạng này trói buộc chân mình? Không cần đến lo lắng, đồ Bẹt Mạn trung tướng. Kệ xạ cười hắc hắc, có thể sẽ xảy ra vấn đề không? Đã tại những bộ hạ của người cống hiến xuống bị dần dần sửa lại. Đô Bẹt Mạn trừng lớn hai mắt. Chương 483, vệ gạ vũ người nhân tạo. Chương 483, vệ gã vũ người nhân tạo. Phát sinh ở Hải quân khoa học bộ đội sự tỉnh, bọn gì tất đương nhiên cũng không biết được, hắn chỉ là lặng lặng đợi tại đảo ngư nhân quan sát đến chính phủ thế giới động tác. Chính phủ đại trưng binh lại lần nữa làm cho hoang liệt, liệt tại trong phạm vi toàn thế giới tuyển chọn thực lực xuất chúng giả. Võ Tử tất bằng hữu cùng sinh ý đồng bạn khắp toàn thế giới, mặc dù không đến mức biết quá mức cơ mật đồ vật, nhưng là một chút đại khái tình huống hắn vẫn là biết. Hải quân lần này đại trưng binh đích thật là lại đưa tới rất nhiều hải quân binh sĩ, nhưng là trong đó tạm thời còn chưa có xuất hiện chính phủ thế giới kỳ vọng cửa giả. Ruộng phí công phu thôi. Võ gì đối đối này đánh giá như thế, trên thế giới nào có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ lẫn nấp tại dân gian không có tiếng tăm gì, còn nguyện ý gia nhập chính phủ thế giới ai trước đó có thể chiêu mộ đến phù gì tỏ dạ cùng Giả Vũ hai người đã đủ không sai. Hiện tại còn nghĩ được một tức lại muốn tiến một bước, giám định vì chó cùng rất dỗ đại khái là bởi vì chính mình mang cho bọn hắn áp lực thực tế là có chút đại đi, liền xuất động tối trung binh khí cũng không có đem mình trực tiếp xử lý, Ngũ Lao tinh hiện tại hẳn là thật là có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá kỳ thật bọn hắn có thể lại đưa tới hai cái đại tướng cũng không có gì cái gọi là. Cuối cùng chiến tranh cuối cùng là phải dựa vào siêu cấp binh khí nhóm tới quyết định, nhân loại đủ khả năng phát huy tác dụng chỉ sợ sẽ không quá lớn. Chí ít bợ gì tất cũng không cho rằng tại trước đó truy kích chiến bên trong, phía bên mình lại nhiều tới hai cái kệ nù ạ kỳ dị liền có thể chuyển bại thành thắng. Lựa chọn cọi cứng lại đến mấy cái cũng bất quá là dùng nhiều phí mấy pháo cơ vụ. Chỉ có thể nói chính phủ Ngũ Lao Tinh Đích thật là đã hoàng đại khái là chưa từng có đối mặt qua như chính mình địch nhân như vậy đi, bọn hắn vô ý thức cho là mình trên tay lực lượng đã không đủ dùng đây không phải thật tốt sao. Chính phủ tại oanh liệt liệt làm lớn chứng minh, Bở gì thật cũng không có đi can dự bọn hắn, thời gian cứ như vậy lảo đảo trôi qua ước chừng sau một tháng, về gã phụ tiến sĩ bên kia nghiên cứu có thành quả. Vợ gì tất ngay lập tức tiến đến vây xem. Thật sự là có đủ cái người. Ở vào hải sâm chỗ sâu căn cứ thí nghiệm bên trong, Cùng bợ dị tất cùng một chỗ chạy đến tể rỗ rỗ hơi có chút ngạc nhiên đánh giá trước mắt đồ vật. Kia là 5 cái to lớn ngồi dưỡng trụ, tựa hồ là cường độ cao pha lê chất liệu, bên trong đấy chất lỏng màu xanh lục. Mà tại cái này chất lỏng màu xanh lục bên trong ngâm lấy năm đạo khác nhau thân thể. Có rất nhiều nam nhân, có rất nhiều nữ nhân, có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều máy móc, trên người có 02 đến 06 năm cái khác biệt số lượng. Muốn nói duy nhất có cái gì giống nhau địa phương, kia liền hẳn là trên người của bọn hắn đều kết nối lấy từng cây không biết dùng để làm gì tuyến đường đi. Đây chính là vệ gã phụ tiên sĩ, ngươi cho mình chế tạo phân thân sao? Tệ Dỗ dẫu nghiêng đầu đi nhìn về phía đứng ở một bên vệ gạ thủ. Lão đầu tử ném nửa cái đầu, có lẽ là cảm thấy xem ra có chút quá dị, cho nên trên đầu thêm một cái giống như là quả táo đỉnh một dạng cái nắp, còn có một cây dây hạng tẹn dùng để cùng hắn đại nào viên trình kết nối. Không sai. Vệ gạ thủ Dương Dương đắc ý gật đầu, hết thể chế tạo lục cái phân thân, cái này hết thể liền có 7 cái vệ gạ thủ, làm việc hiệu suất lập tức liền có thể vượt lên các 7. Là 3.5 lần a. Dạng này tại vệ gạ thủ bên người một người khác, phân thân vệ gạ có chút bất đắc dĩ nói, vốn là đã có một cái phân thân Hình dạng của hắn cùng đi qua cũng có khác biệt, đại khái là hiện tại kết nối vệ gạ tụ đại nào cũng có cải biến đi đeo lên che chắn khuôn mặt mũ giáp mặt nạ, bỡ gì tất đã thấy không rõ hắn tướng mạo, nhưng là có thể nhìn thấy trên người hắn không một số lượng. Ha ha ha, đừng để ý những chi tiết này, Saka. Vệ gạ tụ cười ha ha. Saka. Bỡ gì tất hơi kinh ngạc nhìn về phía phân thân vệ gạp vụ. Đây là vệ gạ tụ đại thúc cho hắn phân thân nhóm lấy danh tự a. Ở một bên điều chỉnh thử thiết bị phở ra chỉ cao hướng bừng bừng thay vệ gạp tụ làm ra trả lời. Số 1 là đại biểu chính trực Saka, số 2 là đại biểu tà Số 3 là tư tưởng ẻ e đi rồng, số 4 trí tuệm tỉ e thạ gọ giặt, số 5 cùng bả atlat, số 6 dục vọng rót. Phơ Giả chỉ dần dần hướng bờ gì tật bọn người giới thiệu ngâm tại cây cột bên trong kia từng đả bóng người. Trừ số 1 sạ cạ bên ngoài, lị lịt là cái tóc ngắn mỹ nhân, ẻ e đi rồng cùng tỉ thạ gọ giặt đều là người máy, khác nhau ở chỗ ẻ đi rổng e nhất đầu, tỉ thả gọ giặt đầu nhỏ. Atlat cùng rót đều là nữ tính hình người, atlat là cái thân hình cao lớn nhưng là bộ dáng non nớt tiểu nữ, rót giống như lị đều là mỹ lệ xinh đẹp thành nữ tính. Bờ gì tật đối bọn hắn bề ngoài ngược lại là cũng không làm sao để ý, hắn chỉ là hiếu kỳ lấy những cái tên này Chẳng lẽ trên thế giới này thật có qua những người này sao? Từng có, e đi rồng, đi thạ gọ giật những người này. Không phải làm sao có thể lấy ra những cái tên này. Vệ gạ phụ lại thúc, hiện tại bắt đầu mã hóa bọn hắn đi. Thơ giả chi đã không kịp chờ đợi. Gia hỏa này đối với vệ gạ phụ siêu cấp súng bái, thuộc về là nhìn thấy vệ gạ phụ con mắt liền muốn tỏa ánh sáng cái chủng loại kia. Với lúc vệ gã phụ cũng rất thường thức hắn, cũng không tiếc rẻ hướng hắn truyền thụ kỹ thuật của mình. Ừm. Lão đầu tử gật đầu mạnh một cái, tiểu phở giả chi, khởi động thân thể của bọn hắn đi. Được rồi. Phó Giả trì hứng thú bừng bừng chạy đến một đài máy móc trước mặt, sau đó chỉnh trọng kéo động phía trên tay hãm. Mắt Trần có thể thấy, bùi dưỡng trụ bên trong kia mấy đạo thân thể lúc này bắt đầu có chút rung động. Bọn hắn là lợi dụng hệ thống thừa số cùng máy móc cải tạo kỹ thuật chế tạo ra tới người nhân tạo. Vega Pu một bên cẩn thận quan sát đến hắn mấy cái kia phân thân nhóm độc tính, sau đó một bên giải thích. Thân thể của bọn hắn là máy móc cũng là huyết nục, mặc dù có được sinh mệnh, nhưng lại cũng không có được ý thức. Cho nên hiện tại một bước cuối cùng chính là. Vega Pu hít sâu một hơi, "Saka, rót vào ý thức." Saka nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn làm cái gì. Bở Dĩ đột nhiên nghe tới một trận rất nhỏ âm thanh. Bở Dĩ lần theo âm thanh nghiêng đầu đi liền thấy đứng sừng sững ở phòng thí nghiệm trung ương, bị to lớn máy móc bao vây lấy nguyên bản vệ gạ pú đầu tại trận động, này thời cơ giới sắc ngoài phía trên có quang mang đang lưu chuyển. Trước đó vệ gạ pú liền cho Bở Dĩ tập giải thích qua sạ cả nơi phát ra. Hắn trên bản chất là vệ gạ pú lợi dụng mình siêu mạnh mẽ nào chống không bộ phận chế tạo ra tới mặt khác ý thức, sau đó thông qua vô tuyến kết nối phương thức đem kia ý thức này phát xạ đến một bộ trong thân thể. Trên thực tế liền tương đương với ai. Mà bây giờ, vệ gã pú lại náo liền muốn đem mặt khác mấy đạo ai zop vào tiến mặt khác mấy cốt thân thể. Mắt Trần có thể thấy, bồi dưỡng trụ bên trong cái này mấy cố phân thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bở gì tập chú ý tới, bên người tệ rỗ rỗ ra hỏa này thậm chí ổn định hô hấp, tựa hồn là sợ hãi quá dày đến trận này thí nghiệm đồng dạng. Lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, bởi vì nháy mắt sau đó bồi dưỡng trụ bên trong mấy đạo nhân ảnh đồng thời mở mắt. Bở gì tất đồng thời nghe tới năm đạo khác biệt tiếng lòng. Thành công. Chương 484, Xí Thiên sư. Chương 484, Xí tiên sư. Tất bạn biểu tốt, bận điệu, tốt bận Nhanh lên bắt đầu làm việc đi. Dáng người thấp bé đầu to người máy, một bên là xem một đống tư liệu Một bên tại phòng thí nghiệm các nơi máy móc trực tiếp chạy tới chạy lui. Tên của hắn là Eddie Rồng, đại biểu tư tưởng. Ừm. Bộ dạng này có thể hay không càng tốt hơn một chút đâu. Dáng người cao lớn hơn một chút một cái khác người máy trước mặt mở ra một đống bản vẽ, hắn tại trầm tư suy nghĩ. Tên của hắn là Pity Thạ gọi giác, đại biểu trí tuệ. Tóm lại, tới trước phá hư chút gì đi. Thân hình cao lớn, có hai màu trắng đen tóc cùng chó lô thai tiểu muội muội vùng vậy năm đấm lớn hô gọi nhỏ. Nha. Cố lên Trước tiên đem tòa này chán ghét căn cứ làm hàng đi. Bên cạnh Mạc Liên thể phục Giữ lại tóc ngắn mỹ nhân ở mỉm cười cho nàng góp phần trợ uy đại biểu cường bạo Atlart cùng đại biểu tà ác Lilith. Một bên khác, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái khác xinh đẹp nữ nhân chính đối một đống đồ ăn hồ an biện nhét đây là đại biểu dục vọng rốt. Bợ gì tất từng bước từng bước quan sát đi qua, chỉ có thể nói về gạ phụ phân thân nhóm đều cá tính mọi phần. Đừng đùa. Còn tốt số một phân thân xạ cả phi thường đứng đắn, thậm chí ngay cả bợ dị tất trước đó ở trên người hắn nhìn thấy bất cần đời cùng ác thú vị đều biến mất không thấy. Hai tay của hắn đút tối các ngươi hẳn phải biết hiện tại là lúc nào, tất cả mọi người cho ta xuất ra nhiệt tình tới. Minh Vương chế tạo Sứ thiên sứ chế tạo, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nha, cứ việc giao cho chúng ta đi. Vốn là học giả hình tính cách đi dịổng cùng tỷ thạ gọ giật việc nhân đức không ngừng ai đáp lại. Ấy, muốn làm loại chuyện nhảm chán này sao? Lilith thở. ta càng muốn phá hư nha. Atlart nắm đấm rung hổ hổ sinh phong. Ngươi hẳn phải biết về sau trận chiến tranh này ý vị như thế nào đi. Saka bình tĩnh nói, nếu như thua, kia liền vạn sự đều yên. Được rồi được rồi, biết rồi. Lilith liên tục thở dài. Ta sẽ hỗ trợ, nhưng là từ sau lúc đó nhất định phải làm cho ta thỏa thích phá hư. Atlạt ý chí chiến đấu sụp sôi. các nàng cũng lập tức đầu nhập vào trong công việc. Nhìn như vậy cũng không phải là học giả loại hình, nhưng là các nàng thế, nhưng là vệ gạ tụ phân thân a, nghiêm chỉnh mà nói thích hợp vệ gạ phù ngang cấp học giả. Những người khác đã đầu nhập trong công việc, bất quá cái nào đó ra hỏa ngược lại là y nguyên được hoàn nên tâm. Giá hỏa này không cần phải để ý đến sao? Tệ rỗ rỗ nhìn một chút như cũ tại ăn như gió cuốn rót, sau đó hỏi Saka. Đây chính là công tác của nàng. Saka bình tĩnh nói, tất cả mọi người cũng không phải là đơn thuần máy móc, mà là sống sờ sờ sinh mệnh, chúng ta cũng cần tiêu hao năng lượng, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hắn nhìn một chút rốt, rốt làm việc chính là thay thế chúng ta ăn cơm nghỉ ngơi. Tệ Dỗ rồ một mặt không hiểu tấu. Bỡ gì tất cũng là không hiểu ra sao, đây cũng là nguyên lý gì? Ăn cái gì còn có thể lý giải, viễn trình năng lượng chuyển tâu kỹ thuật nhà, mặc dù cấp cao nhưng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là thay thế đi ngủ liền hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá nghĩ lại, giống như cũng không phải không thể lý giải, dù sao nghiêm chỉnh mà nói lục cái phân thân cùng vệ gã thủ bản thể, bảy người là dùng chung một cái đầu óc. Một người nghỉ ngơi liền có thể để đại não cùng theo nghỉ ngơi, đây không phải cũng rất khoa học sao? Tất cả phân thân đều đã ngay ngắn trật tự đầu nhập vào trong công việc, toàn bộ trong phòng thí nghiệm lập tức liền trở nên bận rộn. Tiến sĩ! Vợ gì tất đi đến về gạ bù bên người, sĩ thiên sứ kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Hải quân bên kia bổ sung chiến lực dựa vào đại trương binh, chúng ta bên này bổ sung chiến lực thì là dựa vào khoa học A. Tiến độ khả quan nha! Lao đầu tử cười hắc hắc, đi đến một đài máy móc trước mặt, không biết theo thứ gì khóa, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu run nhẹ nhẹ. Muôn bản dùng để bồi dưỡng phân thân mấy cây bồi dưỡng trụ hàng xuống lòng đất, từ phía trên trần nhà bên trên lại có 8 cái mới bồi dưỡng trụ rơi xuống đồng dạng pha lê kết cấu, đồng dạng chất lỏng màu xanh biếc, bất quá lần này ngâm tại trong chất lỏng cũng không phải là bộ dáng đã tiếp cận hoàn thành trạng thái phân thân, mà là từng cái còn nhỏ hài nhi, thống nhất làn da màu đen, thống nhất phía sau mọc da cánh, thậm chí ngay cả bộ dáng đều là thống nhất đều là trên trán mọc ra một đôi sừng hài nhi. Mặc dù bây giờ xem ra con rất là lẫm, nhưng là nếu như chờ bọn hắn lại lớn lên một chút, như vậy sợ rằng có thể rất rõ ràng nhận ra hình dạng của bọn hắn. Tê Zoro cảm thán nhưng bọn hắn toàn bộ lớn lên sợ rằng sẽ hù chết người. Đúng là có chút dọa người. Bợ gì tất cơi khẽ, tám cái cải đồ cái gì? Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra, nhưng là bợ gì tất biết, những này hài nhi sau khi lớn lên toàn viên đều sẽ có được cái đồ một dạng bề ngoài. Về Gạm Tổ vốn là muốn dùng thất Vũ Hải tới làm xí thiên sứ mô bản, nhưng là bợ gì tất suy nghĩ, đã muốn làm người nhân tạo đương nhiên muốn dùng mạnh nhất mô bản. Với lại Thất Vũ Hải bên trong thật nhiều vị đều là tính hợp quân a, tự tiện làm bọn hắn người nhân tạo chỉ sợ không to lắm. Cho nên, đương nhiên, cái đồ trở thành tốt nhất thí nghiệm mô bản. Tiên kia hiện tại liền bị vây ở đảo ngư nhân bên ngoài dưới biển sâu, mong muốn bao nhiêu huyết thống thừa số liền có thể làm tới bao nhiêu. Về phần tại sao tuyển cái đồ mà không chọn đồng dạng bị cầm tù lấy chặt lọt kèn lìn. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, chặt lọt kèn lìn duy nhất mạnh hơn cái đồ chính là nàng kim cương bất hoạt thân thể. Nhưng là cái này ưu thế đã bị lần lẩy rỉ ảnh tộc huyết thống cho đen mù, đương nhiên vẫn là lựa chọn cái đồ tinh chất hiệu quả cao hơn. Mặc dù đồng thời chế tạo một đống cái đồ phục chế trải nghiệm có chút đốn liệu, nhưng là về gạ tụ thế nhưng là hội phục chế trái ác quỷ, đến lúc đó khác biệt cái đồ giao phó khác biệt năng lực chẳng phải tốt rồi sao? Đến lúc đó 8 cái cái đồ xếp thành một hàng, ngẫm lại đều biết kia là cỡ nào thú vị chẳng diện. Chỉ là vừa mới đem bọn hắn bồi dưỡng ra đến, bọn hắn còn cần hấp thu đại lượng tri thức cùng dinh dưỡng tới trưởng thành. Về gã cả thủ cảm thắn nói, tranh thủ tại Minh Vương hoàn thành trước đó để bọn hắn có thể xuất chiến đi. Vợ gì tất gật gật đầu. Kỳ thật không đổi kịp cũng không đến nỗi quá mấu chốt, dù sao cùng bọn hắn so ra, vẫn là Minh Vương trọng yếu hơn hơn nhiều. 800 năm trước, đồng thời có được ba cái cổ đại binh khí giỏi boy không có chiến thắng uy mù, nhưng là hiện tại, có lẽ sẽ không giống. Ba cái cổ đại binh khí còn chưa đủ, kia liền lại thêm một cái, bốn cái đủ rồi sao? Có lẽ tại cái này 800 năm ở giữa y mù cũng đối tòa kia không thể địch nổi lỡ lượng chi thuyền từng có cải tạo. Nhưng là tại trước đây không lâu mới đích thân thể nghiệm qua vật kia uy lực bờ gì tất cảm thấy, chỉ sợ cũng cũng không có cao như vậy không thể leo tới đợi đến tất cả chuẩn bị đều hoàn thành về sau, cùng thắng lợi khoảng cách chỉ sợ cũng không có như vậy xa xôi. Hiện tại cần phải làm cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi tất cả chuẩn bị đều hoàn thành. Bờ dị tất nhìn xem y nguyên lặng lặng tại bồi dưỡng trụ loại ngủ say đáng trẻ. Các ngươi cũng cố lên nhanh lên lớn lên đi. Chương 485, kệ yêu cầu. Chương 485, kệ yêu cầu. Bỡ gì tuyệt bên này tham quan vệ gạ phụ phòng thí nghiệm thời điểm, mà gì hệ dõi, Ngũ Lao Tinh nhóm đang lo lông mày khóa chặt. Mặc dù chính xác thực tuyển nhận đến không ít binh lực, nhưng là cũng liền giới hạn trong cơ sở hải binh. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh thở dài, có chút bất đắc gì nói, quả nhiên đang muốn dùng chừng binh phương thức tới đưa tới thực lực không tầm thường hải quân, đã là rất khó khăn sự tình. Ngũ Lao Tinh nhóm cùng nhau lắc đầu, bọn hắn cũng minh bạch, trên đại dương bao la đương nhiên không có nhiều như vậy thực lực cường hãn độc hành hiệp chờ lấy bọn hắn đi mời chào. Chẳng qua là nghĩ lại thử một chút thôi. Dù sao hiện tại loại cục diện này, nếu như bọn hắn không làm gì Trong lòng lo nghĩ lại nên như thế nào đi thư gián đâu. Neo Hải Quân bên kia trưng binh ngược lại là làm cho hừng hực khí thế a. Đầu hói Ngũ Lao Tinh nghiến răng nghiến lợi, xác cả dụ kỵ cùng cụ dặn hai cái ăn cây táo rào cây sum hỗn đã gia nhập Neo Hải Quân về sau, rẽ phì tên khốn đáng chết này thành thế phong đại. Lại có một đống quốc gia cùng địa khu gia nhập vào hắn dưới trướng. Trước đó tổn thất cơ hồ nháy mắt liền bù đắp lại. Ngũ Lao Tinh nhóm đều rất bất đắc dĩ. Bọn hắn bên này cơ hội không có chút nào tiến triển, nhưng là hết lần này tới lần khác địch nhân bên kia lại hất vang tiến Trên thế giới này còn có cái gì so đây càng để người không biết làm sao sự tình sao? cộp cộp cộp, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Dâu quai Nón Ngũ Lao Tinh cao giọng nói, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, một cái chính phủ không bưng lấy Gen MC đi đến, hắn đầu tiên là cùng kính hướng phía Ngũ Lao Tinh nhóm hành lễ, sau đó mới làm ở miệng, "Ngũ Lao Tinh các hạ, Kệ xạ tiến sĩ hình ảnh liên lạc." "Kệ Sạ?" Tóc vàng Ngũ Lao Tinh sắc mặt vui mừng, rốt cục phải có cái tin tức tốt sao? Tiên địa rốt cục có chỗ tiến triển sao? Cái khác Ngũ Lao Tinh nhóm cũng đồng dạng trong lòng vui mừng. Hiện tại quả nhiên cũng chỉ có thể trông cậy vào Kệ Sạ. Chính phủ không đem GenGen đưa tới, sau đó kính lui ra ngoài. Ngũ Lao Tinh nắm nhận nghe điện thoại, gen gen sứ hai mắt lập tức bắn ra hình ảnh, tại một bên trắng non trên vách tường hình thành màn hình. Nha, là Ngũ Lao Tinh sao? Một chương đại lượng tiến đến ông tính phía trước, thấp giọng cười quái dị, hừ lạc lạc lật lặc, ta là Kệ xạ. Chúng ta đương nhiên biết là ngươi, Kệ xạ. Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh không nhịn được nói, chúng ta không phải tới nghe ngươi tự giới thiệu, đã liên hệ chúng ta, như vậy chính là đã có thành quả đúng không? Kia là đương nhiên. Kệ xạ Dương Dương đắc ý ưỡn ngược một cái, liên lạc các ngươi chính là vì để các ngươi nhìn xem ta đắc ý nhất tất phần Hắn tựa hồ đem gen gen như sỉ cầm lên, ống kính chuyển rất nhanh, Ngũ Lao Tinh nhóm bởi vì nhìn chằm chằm màn hình thậm chí cảm giác có chút chóng đầu. Rất nhanh ống kính lại lần nữa cố định xuống dưới điện thoại đối diện là cái rộng lớn gian phòng, ống kính nhắm ngay một cái quái vật đích thật là quái vật. Tựa như là ngồi dưới đất to lớn bạch tuộc đồng dạng, thân cao 5-6m dáng vẻ, toàn thân xem ra trắng nó à, không, có cánh tay, thay vào đó chính là từng cây xúc tu, ngay cả hai chân cũng biến thành xúc tù, đầu cũng trồi lủi, chỉ có một đôi ngơ ngác con mắt to điểm ở trên mặt. Ngũ Lao Tinh ấn tượng đầu tiên là, rất buồn luôn. "Uy, cái rạ, đây là cái gì?" Dâu quay nó ngũ lao tinh cố nén khó chịu hỏi, đây chính là ngươi sản phẩm. Cùng chúng ta yêu cầu có thể hoàn toàn khác biệt. Chỉ là biến thành ngư nhân còn xa xa không đủ a. Nghiên cứu của ta đã đem ngư nhân nhóm tiềm ẩn tại thể nội huyết mạch chi lực cho kích phát ra đến rồi. Kệ xạ đi đến quái vật trước mặt, Ngũ Lao Tinh nhóm mặc dù nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng là cũng có thể nghe tới hắn tại rỗng giạc lớn tiếng tuyên truyền rằng, giải, nhìn xem này tấm tư thái, có ai có thể nghĩ đến hắn đã từng là cái nhân loại sao? Cái này hỗn đản đến cùng đang giở trò gì? Đầu hói Ngũ Lao Tinh nhướng mày, Kẻ xạ, chúng ta muốn là có thể tại thâm hải tác chiến chiến sĩ. Hắn chính là chiến sĩ. Pệ Sà đáp ý cười cười, tại thức tỉnh viễn cổ chi lực về sau, hắn lực lượng đã được đến trên diện rộng cường hóa. "Uy, đồ mẹ mãn, cho Ngũ Lao Tinh nhóm phơi bảy một ít lực lượng của ngươi." Pệ Sà nhấc chân đá đá quái vật kia, sau đó ống tính chuyển đổi, nhắm ngay gian phòng một bên khắc một cái cự đại thói sắt. Kệ xạ, Tóc vàng Ngũ Lao Tinh đột nhiên kinh hồ, "Ngươi nói, ra hỏa này là đồ mẹ mãn?" "Hắc hắc." Pệ Sà chỉ là thấp giọng cười. Sau đó, quái vật bắt đầu hành động. Nguyên bản mềm nhợt giống như là một bãi bùn nhão một dạng ngồi liệt tại nguyên chỗ quái vật đột nhiên bắn lên, hắn từng cây xúc tu bắn ra. Quấn quanh lấy đen nhánh hạ kỵ phảng phất điểm điện một dạng từ các góc độ hướng phía thỏi sắt đột thứ mà tới, dễ như trở bàn tay, tựa như là xuyên qua bọn biển đồng dạng, xúc tu nhóm trực tiếp xuyên thủng một cái kia thỏi sắt, trực tiếp đem nó cho đâm thành tổ ong. Nô cầm kiếm ngũ lao tinh trong mắt hơi híp, lực lượng, tăng cường sao? Không sai. Ông tính lại lần nữa chuyển đổi, một lần nữa nhắm ngay kệ xả mặt to, hắn đáp ý nói, ta hoạt hóa ngư nhân huyết thống bên trong thuộc về loài cá bộ phận, lại tiến hành điều hòa nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật, chính độ nào đó, gia hỏa này đã là năng lực giả. Cho nên khi không sai được đến cường hóa Với lại bởi vì kích phát huyết thống bên trong vốn là ẩn chứa lực lượng, hắn thậm chí là không nhận biện cả trói buộc năng lực giả. Nghe, thật là không sai. Dâu quay nó ngũ lao tinh như có điều suy nghĩ. Xấu là xấu một điểm, nhưng là hữu dụng không được sao? Nếu như dùng dạng này kỹ thuật tổ chức lên một chi quân đội đến, vậy thì đồng nghĩa với là một chi khác loại năng lực giả đại quân sao? Hơn nữa còn là có thể thâm hải tác chiến năng lực giả đại quân. Làm cho gọn gàng vào. Kệ xạ. Đầu hói ngũ lao tinh đã bắt đầu tán thưởng, đây thật là gần đây tốt nhất một tin tức, như vậy có thể sản xuất hàng loạt sao? đột nhiên quái dị trầm một chút. Ngũ Lao Tinh nhóm hơi kinh ngạc, làm sao rồi? Trên thực tế nghiên cứu vẫn tồn tại một điểm nho nhỏ vấn đề. Kệ xạ tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vừa bấm, ra hiệu thật chỉ là vấn đề nhỏ, căn bản không cần để ý, các ngươi cũng nhìn thấy, đồ bẹt mãn trí lực giống như trừ một vài vấn đề, kích phát loại cá huyết thống thời điểm thú tính giống như ngay cả đầu góc đều cho ăn mòn rơi. Có ý tứ gì? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh như mày. Hiện tại gia hỏa này sẽ chỉ nghe theo chỉ thị của ta hành động, với lại nhất định phải là trực tiếp nhất chỉ lệnh, căn bản không có cách nào bình thường chiến đấu. Kệ Sạ có chút lúng túng nói cũng không thể mỗi một chiêu mỗi một thức đều muốn hắn tới tự mình chỉ huy đi. Ngũ Lao Tinh nhóm rơi vào trong trầm mặc. Yeah, "Kệ Sát, có thể cải tiến sao?" Dâu dài Ngũ Lao Tinh bình tĩnh nói. "Đương nhiên có thể." Kệ xạ lúc này hớn hở lên, trên thực tế hiện tại liên hệ các ngươi chính là vì vấn đề này. "Ta tại trên người đồ bẹt mạn tìm thật lâu đều không có tìm được nguyên nhân, cho nên ta muốn, nếu có cái có thể đối đầu chiếu vật thí nghiệm liền tốt." Cầm dao Ngũ Lao Tinh cau mày nói, "Phải đi tham dự người thí nghiệm nhiều như vậy vật thí lạc, lạc lạc lạc, "Đương nhiên là đều đã vì khoa học hiến thân đã" Kẻ xạ thân thể tại công bên trong bay tới bay lui, ông kính cũng theo đó lay động. Người cái này hỗn đản. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh nhịn không được giận mắng đây chính là tính ra hàng trăm ngư nhân hải quân a. Cái này hỗn đản liền sẽ không tiết kiệm một chút sao? Hiện tại nơi nào còn có càng nhiều vật thí nghiệm? Chờ một chút, giống như thật sự có. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nhìn chừng chừng lấy trên màn hình kệ xạ hai mắt, lại cho ngươi một cái vật thí nghiệm, ngươi xác định ngươi có thể hoàn thành thí nghiệm sao? Đương nhiên có thể. Kẻ xạ vỗ ngực, chỉ kém cuối cùng lâm một cước. Dâu dài Ngũ Lao Tinh dừng một chút, sau đó rốt cục vẫn là gật đầu một cái. Vậy thì tốt, chúng ta cho ngươi. Chương 486, từ biệt. Chương 486, từ biệt. Hải quân bản bộ dê một căn cứ, nơi nào đó ẩn ngấp trong phòng. Giôn Tương, khuôn mặt hèn mọn nam nhân hoan hô hướng phía trong phòng một người khác nào tới, ta thật yêu ngươi nha. Kia là một nữ nhân, một nữ tính nữ nhân. Bất quá mặc dù là cái nữ nhân, nhưng là đứng tại nhân loại thị giác đến xem, ý nguyên không xấu chính là, trừ làn ra cùng nhân loại khác biệt bên ngoài, đại khái bộ dáng cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí nhìn như vậy còn có một phong vị khác. Xin lỗi, cha tôn. Tiên là do nữ nhân dơ tay lên bên trong đao, dùng vỏ đao ngăn trở nhào tới nam nhân, thanh âm của nàng rất là lãnh đạm, đáp án của ta vẫn là tự tuyệt. Trạ Tồn, cùng mọ mụ xẻn Jon cùng một chỗ cùng xưng là Hải quân bản bộ hai đại dự khuyết đại tướng trung tướng Tổ Kỳ Các. Cái này nam nhân lúc này một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, che ngực đang đang đang rút lui mấy bước, lại bị tự tuyệt sao? Ha ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã quen thuộc nữa nha, Trạ Tồn huynh đệ. Thành Thôi thành Thôi tựa ở một bên trên cửa nam nhân, quân bản đại tướng, Giới ha, ha hắn khoảng thời gian này rêm một căn cứ trấn thủ đại tướng Tại Hải Quân bản bộ ai cũng biết, Tô Kỳ các trung tướng trung tình tại Mộ Mụ Sễn trung tướng, đã hướng nàng khởi xướng không dưới 100 lần tỏ tình. Nhưng khi không sai, mỗi một lần đều lọt vào tàn nhẫn cự tuyệt, lần này giống như cũng không ngoại lệ. Bởi vì mỗi một lần tỏ tình, ta đều là lấy dục khí toàn lực ứng phó. Tô Kỳ các trên mặt hiện hiện một vòng đăng trát, cho nên mỗi một lần gion tương cự tuyệt thời điểm đều cảm giác tâm muốn nát đồng dạng. Mộ Mụ Sễn trung tướng trợn mắt. Cái này không nói những cái khác, diễn kịch đích thật là không tầm thường. Độ Bẹt bọn hắn đâu? Mộ hỏi. Trước đó, vẫn giấu kín tại Hải Quân cái nào đó trụ sở bí mật bên trong. Dù sao nếu như nàng bại lộ tại đại chúng tâm mắt xuống, như vậy chính phủ danh vọng lại phải gặp đến một lần đả kích lớn. Lần này tới đến d một căn cứ cùng các lão bằng hưu gặp mặt, đều đã là hướng lên phía trên thỉnh cầu thật lâu mới đến phe chuẩn. Tô Kỳ các một mặt hề hoải lắc đầu, biểu thị chuyện này hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thượng như là bị điều đi tham gia cái gì thí nghiệm đi. Bất quá có tốt, nơi này có cái làm chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất đại tướng tại, giải ủ kỵ dục tùy ý nói, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Mộ Sen cùng Tô Kỳ Cắc nhịn không được liếc nhau một cái. Như thế cơ mà sao? Thế mà ngay cả đại tướng đều đối với chuyện này kiến thức nửa vời. Bọn hắn dạng này đỉnh cấp trung tướng thậm chí ngay cả biết quyền hạn đều không có. Bất quá Jon Tương, ý thức được mọ mũ sèn đối với mình ỷ bại không thèm để ý chút nào, tổ kỵ các cũng không có lại giả vờ giả vịn ý tứ, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nói ngươi là bị vị kia Hự Tạ tiểu thư cho đánh bại, cái này thật không phải là đang nói đùa sao?" Jon cho phía trên báo cáo là, nàng trong nháy mắt liền bị tệ rổ rổ dưới chướng cái kia tên là Ủ Tạ thần tượng ca sĩ cho đánh bại. Thậm chí chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chớ nói chi là đánh trả. Cái này thật sự là để người khó có thể tưởng tượng sự tình, đây chính là Jon A Hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng, khoảng cách đại tướng cũng chỉ có cách xa một bước cửa giả. Nữ hải kia lực lượng bản thân cũng không như thế nào xuất chúng. Mọi mưu sễn trung tướng trên mặt rất là ngưng trọng, nhưng là nàng chỉ sợ nắm giữ một loại phi thường khó lường năng lực. Ở trong nháy mắt đó, tất cả chúng ta đều phản phất bị kéo đi một cái thế giới khác, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã toàn bộ bị tóm. A, nếu như muốn cùng đảo ngư nhân khai chiến, nữ hải kia cũng không thể không phong a. Tô Kỳ các trung tướng chép miệng, thật sự là, rõ ràng là cái thật đáng yêu hải tử a, tiếng ca càng là không được, ta nguyên bản cũng là hán fan hâm mộ tối nhưng lại đã dám làm tổn thương do thương, vậy cũng chỉ có thể xem như địch nhân đối đãi. Mộ Mù Sen lại lần nữa chớp mắt. A a, càng ngày càng đáng sợ, đảo ngư nhân. Già U Cựu giật hội đại tướng liên thanh thở dài, chỉ là bở gì tất một người liền đã để nhân sinh không dậy nổi cùng bọn hắn đối kháng tâm tư, thế mà còn có dạng này quái vật a, nếu không để dứt khoát đầu hàng được rồi. Ừm ừ, nói có đạo lý a, a dạ mạ kỳ lão ca. Tô Kỳ Các cũng làm như có thật liên tục gật đầu, nếu như cuối cùng chính phủ thắng không được trận chiến tranh này, vậy chúng ta liền dứt khoát đầu hàng bở rỉ tất tên kia được rồi. Ngậm miệng đi hai người các ngươi. Mộ Mù Tiễn chắc cứ, đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Nhưng là chính phủ không phải cũng như Lâm đại đi sao? Giả U Cựu dật hưa ngựa đầu cảm thán, lại là đại trưng binh lại là làm thí nghiệm, không phải liền là cảm thấy hiện tại chiến lực đã không đủ dùng sao? Cho nên loại này khẩn yếu quan đầu mới càng có lẽ ý chí kiên định. Mộ Mù Tiễn trung tướng chỉnh trọng nói, nếu như chúng ta đều dao động, như vậy ai tới thủ hộ chính nghĩa đâu? Nha. Giả U Cựu dật trừng lớn hai mắt. Giôn Tương, Tô Kỳ các càng là thét chói hai vang lên hướng phía Mộ Mù Tiễn nhào tới, cái này nghiêm nghị anh tư, ta yêu ngươi hơn á. Đồ đần. Mộc Mù Sen vào đao hơn lên, trực tiếp đem tổ kỳ cặc chó đánh bay ra ngoài. Sách, trà tôn huynh đệ. Già U Cựu giật hớ nhẹ nhàng lắc đầu, gánh nặng đường xa a. Tiếp xuống ta muốn về trước một chuyến bản bộ. Mộc Mù Sen một lần nữa đem đao đeo đến bên hông, nàng nói, rất lâu không có trở về, rất lâu không gặp tờ Sù tỷ, hơi nhớ lung. Hở, Nguyên bản cái mông chỉ lên trời nằm rạp trên mặt đất tổ kỳ cặc đột nhiên xoay người, do tương liền một chút đều không muốn ta sao? Mộc mắt. Sau đó, cũng chính là lúc này. Blue blue trên thân đột nhiên vang lên. Ừm. Nàng hơi kinh ngạc móc ra gen ren nhíu xi, si. lúc này sẽ có người nào gọi điện thoại cho nàng đâu. Điện thoại kết nối. "Jon, là ta." Bên kia âm thanh rất quen thuộc. "Sengo cổ tiên sinh." Một mù sèn trung tướng ngữ khí hơi đứng đắn một chút, "Ta trở về bản bộ thỉnh cầu thông qua sao?" Chuyện này ngược lại là không quan trọng, chỉ cần hành tung ẩn nấp một điểm gì đó thời điểm đều có thể trở về. "Đầu bên kia điện thoại nam nhân nói, nhưng là trước lúc này, khoa học bộ đội bên kia hy vọng người có thể đi qua phối hợp bọn hắn thí nghiệm." "Hả? Jon tướng cũng phải đi qua?" Tô Kỳ các ngay lập tức bu lại, "Đồ bẹp bọn hắn không phải đã đi sao?" "Cha tổn." Ngươi là từ đâu biết tin tức này, A Dạ Mạc Kỳ? Là ngươi cái này hỗn đản đúng không? Sengoku Cụ nguên phát hiện sự tình mọn mọn. Gia Vũ Cựu dịu miệng, hướng phía hai người khoát khoắt tay, ra hiệu đừng bại lộ mình ở đây sự thật. Dobermann là Dobermann, John là John. Sengoku lúc này cũng không có rảnh so đo Gia Vũ Cựu tiết lộ chuyện cơ mật, hắn nghiêm túc nói, khoa học bộ đội bên kia nghiên cứu ra để ngư nhân huyết thống tiến thêm một bước kỹ thuật. Lần này để John đi qua là vì thăng cấp năng lực. Hả? đều biến thành ngư nhân còn phải lại thăng cấp a? Tô Kỳ trên mặt tràn ngập không ý, còn không bằng cùng ta đi hẹn đâu lập miệng đi chà tốn. Mộ Mù Sen trung tướng đẩy ra tổ kỳ cát, sau đó nàng nghiêm túc nói, địch nhân cường đại đã không thể nghi ngờ bất kỳ cái gì có thể tăng cường bên ta thực lực nếm thử đều đáng giá thử một lần. Nữ nhân này nghiêm túc nói, Sengoku cụ tiên sinh, ta nguyện ý tiến về khoa học bộ đội. Tốt, tiếp truyền của ngươi lập tức liền đến. Điện thoại của máy, mới vừa vặn gặp mặt, lập tức liền lại muốn rời đi sao? Chà tốn than thở, cảm giác rất tịch mịch a. Dù cho không cách nào trở thành người yêu, nhưng cũng là hắn cùng một chỗ vai chiến đấu hai chục năm thân mật chiến hữu. Về sau tại bản bộ gặp mặt đi, Chà tốn. nói, Ừ, thuận buồn xuôi do A, do Tương, ta tại bản bộ chờ ngươi trở về. Chương 487, tên là Đồ Mẹ Mạn. Chương 487, tên là Đồ Mẹ Mạn. Hải quân khoa học bộ đội. Một cái có được đại khái hình người, nhưng là từ bề ngoài nhìn lại hoàn toàn chính là cái quái vật, tựa như là người lập mà lên bạch thuộc một dạng giá hỏa lặng lặng nằm tại băng lãnh trên bàn giải phâu. Trên đầu của hắn kết nối rất nhiều tiến đường, thông qua những vật này cùng một bên nghiên cứu thiết bị tương liên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Mà áo khoác trắng kệ xạ đứng tại thiết bị phía trước, nhìn chằm chằm trên màn hình số đồ án một mặt không hiểu được, hẳn không có cái gì địa phương xảy ra vấn đề mới đúng a, làm sao ra hỏa này chính là chính là không có đầu óc đâu. Thông qua không ngừng thí nghiệm cũng đã thu tập được đầy đủ số liệu mới đúng, làm sao còn sẽ có thiếu tổn bộ phận đâu. Để người nhức đầu. Một mùa sen đã đang đợi tới đây trên thuyền. Phía sau hắn, một đạo đen mình bao phủ tại trường bảo màu trắng bên trong bóng người chậm rãi tới gần, nhiều nhất thời gian một ngày nàng liền biết đuổi tới. Quá tốt. Kệ xạ lúc này bắt đầu khoa tay múa chân, cái này nhất định không có vấn đề. Lão tử lập tức liền muốn sáng tạo ra siêu việt vệ gã phụ tên kia kỹ thuật, tốt nhất là dạng này. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng ngữ điệu bình thản, Ngũ Lao tinh đại nhân nhóm cũng không hy vọng được đến kết quả thất bại. Bản thiên tài làm sao lại thất bại? Kệ sa nửa người dưới biến thành gas, cả người đều trôi dạt đến trên bầu trời, hưu lạc lạc lật lạc, lạc. Sẽ chỉ có thành công cái này một kết quả. Bất quá ngươi cần phải hào hào bảo hộ ta a. Kệ sa ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái kia đạo bóng người màu trắng, mọ tên kia cùng cái khác những phế vật kia cũng không đồng dạng, nếu như nàng bắt đầu báo động, ta coi như nguy hiểm. Cứ việc yên tâm có người màu trắng phi thường bình tĩnh, cho dù hắn tiếp xuống có khả năng muốn đối mặt đối thủ là Hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng, Ngũ Lao tinh phái ta tới chính là vì chuyện này. Hưu lạc lạc lạc lạc. Cái này liền không có vấn đề á. Kệ sa hưng phấn đẩy gian phòng bay loạn, vẻ gặp vũ. Chờ xem, lao tử lập tức liền muốn siêu việt ngươi. Ai cũng không có chú ý tới chính là, nằm ở thủ thuật trên đài một cái kia quái vật, hắn nguyên bản vô thần hai con ngươi bên trong, có như vậy trong nháy mắt tựa hồ có thần thái. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng, tựa hồ chỉ là ảo giác. Giọn một chiếc thuyền bong tàu bên trên, Đây là một chiếc bề ngoài xem ra bình thường thương thuyền, nhưng là trên thực tế trên thuyền thủy thủ toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất hải quân binh sĩ. Sở dĩ như thế cảnh giác, hơn phân nửa phải quy công cho trước đó bở dị tuyệt đối ở vào Vạm phụ hải quân khoa học bộ đội căn cư tập kích dần dũ, nhất định phải hào hào che dấu, tuyệt đối không thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai. Do nhẹ nhàng vậy lên có chút tán loạn tâm ai, nhìn phía xa kia một tòa đã dần dần tới gần hòn đảo. Mới thủ tịch nhà khoa học, gọi là, Dõn cẩn thận hồi một chút, kể dạ. Nàng đối với hải quân khoa học bộ đội cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng lại trước đó cũng nghe tiền bối ngẫu nhiên nói qua chuyện nơi đó. Quan toàn xứng đáng mạnh nhất nhà khoa học đương nhiên là vệ gạp phụ, sau đó chính là cái kia gọi là kệ xạ nam nhân. Bục xá Lino tiền bối nói cái kia kệ xạ cùng vệ gạp phụ khác biệt, là cái lênh khóc lại ngạo mạn nhà khoa học, vì mình nghiên cứu không tiếc hết thảy. Cũng không biết hắn nghiên cứu ra thứ gì. Jon hơi xúc động, làm sao vệ gạp phụ tiến sĩ liền bị bờ gì tật tên kia bắt đi đây? Nếu như hắn còn ở đó, chính phủ chỉ sợ xa xa sẽ không luân lạc tới như bây giờ giật gấu và vai trình độ đi. Thuyền đến hỗn loạn, sau đó tại nơi nào đó dần đổi vách núi bên cạnh dừng lại. Tiếp lấy vách núi mở ra, lộ ra một cái lối đi đến, sau đó thuyền hành sự đi vào. Bên trong là cái không lớn bến cảng, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Hưu lạc lạc lạc lạc. Hoang nên đại giá của ngươi Quan Lâm, Mộ Mù Sễn trung tướng. Mộ Mù Sễn còn chưa kịp xuống thuyền, trên bờ liền có một tên nhẹ nhàng bay tới, "Ta thế nhưng là đã đợi ngươi thật lâu nha." Giá Hỏa này tựa như là một cỗ xương mù một dạng vây quanh Mộ Mù Sễn xoay quanh. Mộ Mù Sễn cô nén khó chịu, mở miệng nói, "Ngươi chính là kệ xạ tiến sĩ a." "Nói nhảm chúng ta liền đừng nói, có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao?" lạc lạc lạc lạc. "Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần phối hợp ta thí nghiệm là tốt." Kệ xạ nhẹ nhàng phiêu đang ở giữa không trung. Hắn cười hắc hắc, ta sẽ để cho ngươi được đến tiến hóa. Được đến so vệ gạ phụ giao phó cho lực lượng của ngươi lực lượng mạnh hơn. Giả hỏa này thực sự làm ra so vệ gã phụ tiến sĩ lợi hại hơn đồ vật sao? Mộc Mù Sen trong lòng có chút hồng nghi, xem ra cùng cái kẻ ngu một dạng á bất quá bây giờ cũng không có cách, đây là phía trên mệnh lệnh, cũng chỉ có thể phối hợp. Ta minh bạch. Mộc Mù Sen nhẹ gật đầu, chừng nào thì bắt đầu thí nghiệm. Đương nhiên là lập tức. Mộc Mù Sen xuống thuyền, đi theo nhẹ nhàng kệ sạ cùng một chỗ hướng trong căn cứ đi. Mặc dù là vội vàng cải biến, nhưng là cái trụ sở này diện tích thật đúng là không nhỏ. Dọc theo hành lang một đường tiến lên đồng thời, Mộ Mù Sễn hỏi: "Kệ Sả tiến sĩ, đồ Batman bọn hắn cũng ở nơi đây sao?" Kệ Sả cười hì hì quay đầu: "Đương nhiên, bọn hắn đã trước ngươi một bước hoàn thành tiến hóa, ngay tại thích ứng mình lực lượng đâu." Mộ Mù Sễn gật gật đầu: "Cái gọi là tiến hóa, là chỉ cái gì?" "Là khai quật tiềm ẩn tại ngư nhân huyết mạch bên trong lực lượng chân chính." Kệ Sả lúc này cuồng nhiệt hô to: "Ngươi có thể hiểu thành không nhận biển cả cùng hải lâu thạch hạn chế Zóa AN hệ năng lực giả." Nghe giống như rất lợi hại a, Mộ trong lòng như thế nói thầm. Chờ các ngươi cái này, nhóm đầu tiên may mắn thăng cấp hoàn tất về sau, chúng ta sẽ phải tay chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Kệ xạ cười quá gì, đến lúc đó, Thâm Hải coi như không phải đảo ngư nhân chuyên môn á. Mộc Mu Sển gật gật đầu. Nếu như có thể cùng đảo ngư nhân tranh đoạt Thâm Hải Bá quyền, thế thì cũng không tệ. Cùng lúc đó, cách bọn họ cũng không có bao xa trong một phòng khác, đã biến thành quái vật đồ bẹt mạng trùng tướng lẳng lặng ngồi xổm ở gian phòng trong góc. Gian phòng này xa xa không tính là kiên cố, môn mặc dù là cửa sắt nhưng là cũng coi như được làm mẩm manh, giữ ở ngoài cửa chỉ là hai cái phổ thông hải binh. Thủ vệ chỉ có thể dùng lòng lẹo để hình dung Cái này cũng rất bình thường dù sao ai sẽ điều động trọng binh tr trong coi một cái căn bản không có ý chí của mình sẽ chỉ dựa vào người khác mệnh lệnh hành động ra hòa đâu bất quá côắp tại góc Tường bái vật vô thần ánh mắt tại dần dần khôi phục thần thái cái này khí tức, do sao hắn tại nhẹ dọn thì thầm sau đó hắn đứng lên cơ hội rốt cuộc tới toàn thân xúc tu tựa như tia chấp bán ra xem như giày đặc vách tường trong nháy mắt bị đào cái vỡ nát sau đó cái này nam nhân hóa thành tiệm điện bán ra trải qua thời gian dài nhẫn cho tới bây giờ rốt cục nên đón bộ phát thời khắc thần dấu cùng tòa này căng cứải quân Hắc ám liền để cho ta tới vạch trần đi. Hắn hóa thành phong một đường phi nhanh. Tiếng cảnh báo lập tức vang vọng toàn bộ căn cứ. Đồ Bẹt Mạn một tư chỉ. Sau đó hắn dừng lại, một đạo màu trắng cái bóng ngăn ở hắn trước mặt. "Bạo tẩu sao?" Người kia tại nói thầm, rất ngao. Đồ Bẹt Mạn trong miệng phát ra quái dị gào thét, sau đó nhảy tới. Chương 488, cùng thế giới là địch. Chương 488, cùng thế giới là địch. "Ừm. Kệ xạ tiến sĩ, đây là chuyện gì xảy ra?" Dọn dưng bước, bén nhọn tiếng cảnh báo ở căn cứ mỗi một nơi hẹo lánh quân, thực tế là không cách nào xem như không nghe thấy. Đúng vậy à, đến cùng là thế nào một chuyện đâu. Kệ xạ cũng là một mặt mờ mịt. Sau đó hắn nhớ tới đến, hồi lâu trước đó có phải là cũng từng có trường hợp như vậy. Trong căn cứ tiếng cảnh báo gào thét không ngừng. Vệ sĩ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, sẽ không là Bở gì Tật tên kia tới đi. Tên kia chẳng lẽ tại khoa học bộ đội thật sự có nội ứng sao? Bở gì Tật? Kệ xạ kỳ diệu hiểu lầm để Jon cũng khẩn trưng lên, mặc dù không có cùng nam nhân kia từng có chính diện giáo thủ, nhưng là từ các vị tiền bối trong miệng nạn cũng có thể biết tên kia đến cùng là cái như thế nào cường giả. Không chút nào khoa trương. Nam nhân kia một mình chiến lược liền gần như có thể cùng toàn bộ hại quân bản bộ ngang hàng. Chính thức trên ý nghĩa thế giới mạnh nhất, quái vật bên trong quái vật. Gọn tay đã đặt tại bên hồng, Hạ Kỳ quan sát nháy mắt quét tán ra ngoài. Sau đó nàng liền cảm thấy được không tầm thường động tính. Có chiến đấu. Ở bên kia, nàng đã lao ra ngoài. Dù cho thật là bỡ gì tất, nàng cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Bởi vì chính nghĩa, quyết không thể lùi bước. Uy! Một mù xẻn trung tướng, vẻ sạ sắc hốt, hắn thậm chí cảm giác bỡ gì tật tên kia lúc nào cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào tới. Bên người không có bảo tiêu rất không có cảm giác cả an toàn a. Hắn cuối cùng biến thành gas đi theo. Mộ Mù Sen tốc độ toàn bộ triển khai, căn cứ hạ kỳ quan sát chỉ dẫn một đường hướng phía trước, đi phía trái, hướng phải, sau đó rốt cục chiến trường xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ừm. Mộ Mù Sen thấy rõ ràng trên chiến trường song phương giao chiến về sau hơi kinh ngạc. Chiếm thượng phong chính là một người mặc trường bào màu trắng rực hỏa, trường bào phía dưới tựa hồ là đồng dạng màu trắng Âu phục. Chính phủ không. Hội có này tấm trang điểm cũng chỉ có Chính phủ không đi. Mộ Mù Sen nghĩ như vậy, là chính phủ phái tới bảo hộ kế xạ tiến sĩ sao? Về phần cái này Chính phủ không đối thủ. Mộ Sen nhíu mày. Kia là một cái toàn thân xúc tu quái vật, xem ra đã cảm thấy rất làm người ta sợ hãi. Hở? Đây là có chuyện gì? Kệ xạ cũng một mặt hơi sợ theo sau, bất quá hắn nhìn thấy song phương giao chiến về sau lập tức thở dài một hơi, không phải bở gì tựa ta. Kia liền không có gì đáng sợ. Bất quá hắn lập tức ngạc nhiên lên, đồ bẹt mạn da hỏa này chuyện gì xảy ra? Mình rõ ràng không có cho hắn hạ bất luận cái gì mệnh lệnh a. Tựa hồ là bạo động. Đang cùng quái vật giao chiến chính phú không bình tĩnh nói. Hắn không nhìn thẳng từ các phương hướng đâm tới xúc tu, hướng thẳng đến quái vật đột tiến mà đi. Trên thân trường bào đều trở nên đen nhánh súc tu đâm vào phía trên về sau bị trực tiếp bắn ra. Sau đó hắn đã bay lên một cước chính giữa quái vật ngực. Quái vật bay ngược mà ra, trực tiếp đụng xuyên mấy mặt vách tường. Kệ xạ tiến sĩ, Jon kinh ngạc quay đầu nhìn về phía xạ, nàng làm sao có một loại linh cảm không lành. Kệsa điềm nhiên như không có việc gì nói, chỉ là một cái tội phạm thôi, dùng để ban sơ vật thí nghiệm, bởi vì không đủ hoàn thiện, hiện tại bạo tẩu. Là như vậy sao? Jon kỳ thật không tính là cỡ nào hoài nghi, bởi vì nàng nghe bộ sạ Lino nói qua, trước mắt cái này nam nhân, kệ sa hắn, đích thật là sẽ không để ý dùng người sống tới làm thí nghiệm. Jon nhíu mày, Nhưng lại đây là chính phủ cho phép, với lại dùng chính là tội phạm, nàng cũng không tốt nói cái gì. Hắn nói dối. Bất quá, cũng chính là lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Kệ Sạ trừng lớn hai mắt, giòn trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc. Thanh âm này, bị xô ra tới trong lô lớn, bị đạp bay quái vật chậm rãi đi ra, máu tươi từ cái cầm của hắn xúc tu phía dưới chạy mà ra, cùng một chỗ chạy ra tới còn có mập mở âm thanh, ta rốt cục đợi đến ngươi, Jon. Hồ ngôn là ngữ. Chính phủ không giống như là phòng, trong nháy mắt đã xuất hiện tại quái vật trước mắt, ngón trỏ tay phải đã đen kịt một màu, si gắng lập tức để ra hỏa này ngậm miệng, nhưng là đang đủ để tùy tiện xuyên thùng sắt thép thủ hạ đâm vào một thanh đen nhánh trên trường đao. Chính phủ không nhanh giống như là gió táp, mà mọ mụ xẻn nhanh giống như là thiểm điện. Nàng cơ hổ lóe ra ngăn tại quái vật trước người, đau trong tay lưới đau ngăn trở đối phương xì gắng. Chính phủ không lui ra phía sau hai bước, hắn mang theo mặt nạ mọ mụ xẻn thấy không do hắn tướng mạo, nhưng là thanh âm của hắn lại rõ ràng có thể nghe, đây là đang làm cái gì đâu? Mọ mụ xẻn trung tướng, một người điên hầu ngôn loạn ngữ liền để ngươi giao độc sao? Ta ngược lại là cảm thấy, nổi điên, có lẽ một người khác hoàn toàn Mộ Mù Tiễn có chút nhíu đầu, dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá phía sau quái vật, thanh âm này, chẳng lẽ là đồ bẹt bạn sao? Để ngươi nhìn thấy buồn cười dáng vẻ, giận. Quái vật tại kịch liệt thở hào hẹn, nhưng may mắn thay để ngươi nhìn thấy. Cho nên, Mộ Mù Tiễn nhãn châu xoay động, nhìn về phía Y Nguyên một mặt kinh ngạc kệ xạ, kệ xạ tiến sĩ, giải thích một chút đâu. Kệ xạ nhìn chừng chừng lấy đồ bẹt bạn. Sau đó, hưu lạc lạc lạt lạt. Thành công. Nguyên lai tình huống trước chỉ là ngụy trang sao? Kệ xạ bắt đầu không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to, lạc lạc lạt lạt. Lão tử nói, bản thiên tài làm sao lại thất bại? Thành công sao? Chính phủ công âm thanh cũng mang theo vài phần vui mừng. Ngũ lao tinh bản giao nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu liền đã hoàn thành. Đại khái chính là hắn nói dạng này. Đô bét mà nói, bị biến thành cái dạng này, giả gây giả dại chống đến hiện tại. Những người khác đâu? John âm thanh rất bình thản, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tự hồ chỉ còn hư vô. Đương nhiên là đã vị khoa học hiến thân á. Kệ xạ phiêu phủ ở giữa không chung cười ha ha, nếu như không có bọn hắn kính dân, lao tử nghiên cứu khắc không có dễ dàng như vậy thành công nha. Chính phủ không có chút bất đắc dĩ, cái này ngu ngốc thật sự có chút đắc ý quên hình, hắn chỉnh trọng mở miệng, Mộ Ngụ Sển trung tướng, ngươi có lẽ minh bạch hiện tại chính phủ chỗ đứng trước thế cục, vì ứng đối đảo ngư nhân mang đến uy hiếp, đây là tất yếu cử động. Nếu như không phải bắt buộc, hắn thực sự không muốn cùng dự quyết đại tướng loại này đẳng cấp ra gia hòa giáo thủ. Mộ Ngụ Sển mím môi, sau đó, nàng nói khẽ, "Robeman, cùng ngươi cùng đi đến nơi đây có bao nhiêu người? 268 người, đúng không?" Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy nàng là phân chia như vậy nhân thủ, một bộ phận đi cứu cái đồ, một bộ phận đi theo nàng tiến về hải sâm. Cuối cùng một bộ phận đi theo đồ biệt mạng cùng một chỗ. Mỗi người nàng đều nhớ rất rõ ràng, mỗi một cái đều là cùng nàng cùng một chỗ bị chọn lựa ra, cùng một chỗ chịu đựng nghiêm ngặt huấn luyện đồng bạn. Không sai. Bạch tục quái vật nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như bọn hắn là chết ở trên chiến trường, chết tại địch nhân trên tay, ta sẽ chỉ hận mình lực không bằng người, sẽ chỉ tức giận địch nhân cường đại, nhưng là, Mọ mù Sen hít sâu một hơi, trên lưới kiếm đã lại vô hình ba động đang dập dần, ngươi cái này tạp toé rượi vào cái gì như thế vũ bọn hắn. Nàng hóa thành tiệm điện, lao thẳng tới kệ mà đi. Thật sự tiếc nuối, Mọ Mu Sen trung tướng, ngươi làm cái quyết định sai lầm nhất. Chính phủ không thở dài, ngăn tại kệ xạ trước mặt, ngươi lựa chọn cùng thế giới là địch. Chương 489, A sở mạo hiểm, Ngũ Lao tinh quyết ý. Chương 489, A sở mạo hiểm, Ngũ Lao tinh quyết ý. Ồ, A sở đã đến nước bạn đồ sao? Đảo ngư nhân, vợ gì tật đang cùng người nào đó trò chuyện. Đúng vậy à, ha ha, chẳng đến hắn nói về người ta mới biết được hắn thế mà cùng bở rỉ tật ngươi cũng là bằng hữu đâu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là một cái phi thường hoạt bát tâm thanh, vừa mới bắt đầu tưởng rằng xâm lấn đích nhân, còn rất tốt cùng hắn đánh một trận đâu. Thật sao? Bởi gì tật mang trên mặt ý cười, có chút hăng hái hỏi, như vậy người tháng cuối cùng là ai đâu? Đương nhiên là ta à. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân đương nhiên nói, à sơ đích thật là rất lợi hại à, mẹ già mẹ già no mi hỏa diễm uy lực kinh người, hạ kỷ cũng tôi luyện rất lợi hại, nhưng là cùng ta so ra vẫn là có khoảng cách. Ồ, trở nên rất tự tin a dạ mạ tổ. Bởi gì tất cười khẽ đang cùng hắn trò chuyện chính là dạ mạ tổ, cái đồ lao sư con gái tốt, vợ gì tật hảo bằng hữu Ta thế nhưng là nước bà nổ thủ hộ thần nha. Dạ tổ cười hì hì. Nàng là cái rất hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, dù cho hiện tại trở thành nước hoạt nổ tướng quân, thống linh quốc gia kia, nhưng là tính cách vẫn không có biến hóa gì. Nếu như dễ dàng như vậy liền thua trận, còn nói cái gì bảo hộ quốc gia này? vợ gì thật cũng không trả lời, chỉ là mỉm cười. Không nghĩ tới giả mạ tổ cùng hạ sở y nguyên vẫn là nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn hiện tại y nguyên trở thành hảo bằng hưu. Bất quá cùng nguyên tắc bên trong chia 5 năm chiến đấu kết quả khác biệt, dù cho A Sở tại mình nơi này học xong hạ kỳ, so với nguyên tắc bên trong thực lực khẳng định có trên diện rộng tăng lên, nhưng là cùng giải khai chói buộc đồng thời hạ kỳ cùng ma luyện đến tương đương trình độ Dạ Ma Tổ so sánh, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý mặc dù Dạ Ma Tổ luôn luôn tự xưng Cổ dù Kỳ Ô Đen có chút suẩn, nhưng là chí ít hiện tại nàng có lẽ đã thực sự có được có thể so với ánh sáng nhạc Ô đèn lực lượng. Bất quá bợ gì tôi, người hỗ trợ khuyên nhủ đi. Dạ Mạ Tổ có chút xấu lo đạo. Sao rồi? Vợ gì tất kinh ngạc hỏi. A Sở nói hắn sau đó phải đi tìm dâu trắng. Dã Mạc Tổ rất bất đắc gì nói, thật sự là hắn là thực lực phi phàm, nhưng là so với Dâu Trắng, chỉ sợ vẫn là kém xa. Dã Mạc Tổ thực tế quá rõ ràng được xưng là hoàng đế đám người có được như thế nào lực lượng. Cha của nàng cái đồ cùng bạn tốt của nàng Bở gì tất đều là hàng thật giá thật hoàng đế. Cái kia được xưng là mạnh nhất Dâu Trắng, chỉ sợ thực lực còn muốn tại phụ thân của nàng phía trên đi, nói không chính xác có được đủ để cùng bờ gì tất đánh đồng lực lượng. Ngay cả nàng đều đánh không thắng ạ sợ làm sao có thể thắng được như thế quái vật a. Dã Mạc Tổ cũng không muốn can thiệp bằng hữu mạo hiểm, nhưng là nàng cũng không hi vọng nhìn xem mới vừa quen bằng hữu đi chịu chết. Nhưng là nàng không cách nào thuyết phục cả sở, cho nên chỉ có thể đến tìm vợ gì tật. Dù sao ạ sở ra hỏa này đối bợ gì tật rất tôn trọng nha, nếu là bợ gì tật, khẳng định có thể thuyết phục hắn. Nhưng là, tùy hắn đi đi. Bợ gì tật nói như vậy. Hở? Dạ Ma Tổ âm thanh kéo đến lao trưởng, bợ gì tật, người là nghiêm túc sao? ạ sở khẳng định sẽ bị dâu trắng giết chết ta. Không cần đến lo lắng, Dạ Ma Tổ. Bợ gì tật cười nói, ạ sở cũng không có nói hắn là đi khiêu khích không phải sao? Với lại dâu trắng tiền bối cũng không phải như vậy táo bạo người. Ấy Dạ mạ tổ âm thanh liên miên bất tuyệt, tựa hồ là mong muốn dùng cái này tới hiện lộ rõ ràng nội tâm của nàng nghi hoặc đồng dạng. "Tốt, cứ như vậy đi, giúp ta hướng Hạ Sở Vân An." Bợ gì tất cười cúp điện thoại. "Xem ra Hạ Sở thật sự có nghe vào mình nha, hắn hiện tại đại khái là muốn đi hướng phụ thân các lão bằng hữu hỏi thăm một chút, nam nhân kia đã từng đến cùng là bộ dáng gì đi. Dâu trắng tiền bối hẳn là sẽ thật vui vẻ. Người lớn tuổi lại luôn là thích hồi ước chuyện cũ nha." Nước vào nổ. tổ trong tay bưng lấy gen, gen một mặt không vui. Nàng cảm giác bợ gì tại qua loan nàng. "Thế nào? Bợ gì tất nói thế nào?" Một cái tờ trần tóc đen, nam nhân cười hì hì đi tới ra phòng. Dạ Ma Tổ tức giận nghiêng hắn một chút, "Bở gì tật nói ngươi cứ tự nhiên." "Ha ha, ta liền biết." "Ạ Sở cười ha ha, bở gì tật khẳng định là sẽ không ngăn cản ta." Dạ Ma Tổ bĩu môi, "Tóm lại, nên từ biệt, Dạ Ma Tổ." Ạ Sở giơ lên trên trán ve nón, "Nước ảo độ lư hành ta rất vui vẻ, có thể nhận biết ngươi dạng này một người bạn càng vui vẻ hơn, nhưng là tiếp xuống ta còn có nhất định phải đi làm sự tình." "Ạ Sở." Dạ đột nhiên nói, "Còn nhớ rõ bị dương vật của ta đã là loại cái dạng gì cảm giác à?" A Sở dừng một chút, sau đó hắn nhếch miệng cười cười, điềm tâm, nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Hạ Kỳ Bá Vương quân quanh, đã có một chút cảm giác. Lần sau gặp mặt bị đánh có lẽ chính là ngươi. A Sở khỏe miệng tăng lên. Haha, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Dạ Mạ tổ tướng quân ý chí chiến đấu sụt sôi. Sau đó chính là lúc chia tay. Dầu trắng a, tại cái trước thời đại cùng nam nhân kia tỉnh xương quái vật, sẽ là cái dạng gì nam nhân đâu. A Sở đi ra thiên thủ các thời điểm, đón ánh nắng như vậy. Hải quân khoa học bộ đội chỗ tòa hòn đảo này, Một mảnh thường thường không có gì lạ vách đá đột nhiên vỡ nát, một đạo hắc ảnh từ vỡ nát ra trong động cột bay lượn mà ra, tại trường thiên bên trên vậy xuống đại lượng máu tươi đồng thời, một đầu đâm vào trong biển rộng. Cơ hồ một giây sau, vỡ vụn trong động quật, lại là một bóng người bắn ra. Khoác lên người trường bào màu trắng đã rách rách dưới dưới, ngay cả mặt nạ trên mặt đều bị đánh xuống tới một nửa, máu tươi đã đem lộ ra nửa gương mặt cho nhuộm đỏ bừng. Tới từ chính phủ không đặc công giẫm lên không khí phiêu phù ở trên bầu trời, Yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới có một tia máu tươi quét tán mặt biển. Lần này, không xong. Hắn có chút bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Như vậy liền đã hoàn toàn không cách nào truy kích, Ngũ Lao Tinh đại nhân nhốn cũng sẽ rất đau đầu đi. Suy đoán của hắn cũng không có sai. Cái gì? Gión phát hiện chân tướng về sau chạy trốn. Mã gì hey voice, dấu quay non Ngũ Lao Tinh giận không tìm được, người là làm gì ăn? Xin lỗi, Ngũ Lao Tinh đại nhân, mọ mù xẻn thực lực không tầm thường, cho dù là ta cũng bị thường không nhẹ, đầu bên kia điện thoại chính phủ không thái độ phi thường cung kính, nhưng là đồng dạng là đang vì mình giải vây, với lại tối hậu quan đầu, đồ mặt mãn tiền ngứa kia chết vì nàng tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Ngũ Lao Tinh nhốn hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Cẩm Dao Ngũ Lao Tinh mới mở miệng nói, xem ra Jon tên kia tại bị cầm tù đoạn thời gian kia bên trong, bị Dạ Phỉ cho mê hoặc. Hắn một mặt bình thản mở miệng, cái gọi là đào thoát cũng bất quá là đang diễn trò, vì chui vào chúng ta ở giữa vì Dạ Phỉ xung làm nội ứng. Hiện tại khoa học bộ đội trụ sở mới cũng bởi vậy bị hủy diệt, còn tốt kể xạ tiến sĩ chạy thoát còn vì chúng ta vạch trần diện mục thật của nàng. Cái khác mấy tên Ngũ Lao Tinh nhóm kinh ngạc nhìn xem hắn. Muốn nói sẽ nghĩ biện pháp còn phải là ngươi sẽ nghĩ à. Chính là như vậy. Dâu giải Ngũ Lao Tinh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liên hệ Hải quân, thông tri bọn hắn xuống phát lệnh truy nã. Chương 490 Mộ Mù Sen Kỳ vẫn phiêu lưu. Chương 490, Mộ Mù Sen Kỳ vẫn phiêu lưu. Sen gỗ của tiên sinh. Đây rốt cuộc là có ý gì a? Hải Quân bản bộ, là Cơ mật nhất nguyên xoái cửa phòng làm việc bị người ấy thô bạo một cước đá văng. Nổi giận đùng đùng tổ kỳ các trung tướng vào vào, song tay trực tiếp đập vào nguyên xoáy trên bàn công tác, đem tấm này cái bản đều cho vô nát bấy. "Dọn làm sao lại phản bội?" Cái này nam nhân khuôn mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn, khỏe mắt nếp nhăn cơ hồ kẹp con rồi chết, nàng đã từng chính xác cùng Dẹ Phỉ lão sư quan hệ rất tốt, nhưng là đó cũng là đã từng a. Dẹp phí lao sư phản bội về sau lập tức liền cùng hắn phân rõ quan hệ, nàng làm sao có thể bị lao già thối tha kia tử cho mẹ hoạ Mới vừa từ nguyên soái văn phòng xuống phát một cái mệnh lệnh để hắn cơ hổ lựa dẫn ngút trời. John phản bội rồi. Làm sao lại có loại sự tình này? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhất định là nơi nào lầm. Ta đối với John tín nhiệm cũng không ít hơn ngươi. Sengo cụ thở dài, nhưng là, đã từng, ta cũng giống là tín nhiệm John một dạng tín nhiệm cụ dạng cúng xạ cả dù k Tô Kỷ các đột nhiên á khẩu không trả lời được đúng vậy a, do là trung thành với Hải quân, nhưng là đã từng hạ kệ núi đại tướng cùng ạ Kỷ dĩ đại tướng thế nhưng là được xưng là mạnh nhất chính nghĩa thủ hộ giả a, ai có thể so với bọn hắn càng thêm trung thành với Hải quân. Nhưng là bọn hắn không phải cũng phản bội sao? Ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng nhìn nhìn cái này đi, Trạ Tôn. Sen cụ thở dài bày ra một sấp ảnh chụp đặt ở Trạ Tôn trước mặt. Trạ Tôn cầm qua ảnh chụp xem xét. Kia là một vùng phê tích, chỉ còn lại một mảnh đồ nát thế lương, chỉ có thể thông qua khắp nơi tản mát tàn tạ máy móc cùng khoa học bộ đội tiêu chí mơ hồ nhìn ra được nơi này danh tự. Vâng, khoa học bộ đội." Trạ Tôn Khanh giọng nói, "Ngay tại giòn đến nơi đó không lâu về sau, rệp phỉ dẫn người tập kích nơi đó." Sengoku củ thở dài, "Đại khái là chú ý tới chính phủ thí nghiệm đi, bọn hắn chỉ sợ là tuyệt đối không nguyện ý chúng ta có được cùng đạo ngư nhân tranh đoạt thâm hải bá quyền lực lượng. Nếu như không phải chính phủ điều động chính phủ không cán bộ lớn thủ hộ tại kệ xả tiến sĩ bên cạnh, chỉ sợ toàn bộ khoa học bộ đội đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng là ngay cả như vậy, tên kia chính phủ không cũng bị thương tổn nặng." Trạ Tôn kinh ngạc nhìn một tấm hình, trên tấm ảnh là nằm tại trên cáng cứu thương một bóng người, trường bào màu trắng rách rách dưới dưới bị máu tươi đỏ. Trên lòng ngực có một đạo vết thương thật lớn. Trạ Tôn nhìn chăm chú lên vết thương kia. Thực sự là giòn kiếm thuật. Trạ Tôn sắc mặt biến đến tái nhật. "Ai?" Sengoku cừu thở dài. Trạ Tôn thất hồn lạc phách rời đi. Lập tức, một đạo khác bóng người đi đến. "Chú ý một chút Trạ Tôn đi." Dáng người gây còm, nhưng là tinh thần quắc thước lao bà bà bình tĩnh mở miệng, nhìn không ra một điểm xem như muội muội đối đãi người phản bội về sau xấu não, Kia tiểu tử nhận đã kích chỉ sợ sẽ không tiểu. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này đâu? Sengoku cừu cười khổ lắc đầu, ta đều có chút hoài nghi, rệp tên kia đến cùng đối bọn hắn đã làm như gì? Làm sao liên tiếp đều lựa chọn phản bội đâu? Hải quân đại thamưu, The Sulus Trung tướng cũng nhẹ giọng cảm thán. Nàng rất hiểu rõ Ron, nếu như là bình thường, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Ron hội cứ như vậy tùy tiện phản bội hải quân, khẳng định sẽ cảm thấy ở trong đó chỉ sợ có kỳ bạc. Nhưng là tình huống bây giờ không giống, ngay cả xạ cả rủ kỳ cùng cụ dặn đều phản bội, nàng là thực sự không cách nào kết luận Ron tình huống. Rẻ phi, ngươi cái tên này đến cùng đối bọn hắn làm cái gì đây? The Sulus tướng lần thứ nhất có chút khó có thể lý giải được lao hữu của nàng. Ron, hiện tại lại đang nghĩ thứ gì đâu? Ron Trung tướng hiện tại không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nàng tại bên trong biển sâu tiềm hành, máu tươi đang không ngừng từ nàng trên thân dao chạy mà ra. Thể lực tại dần dần trôi qua, nàng cảm giác thân thể của mình tại dần dần trở nên băng lánh, suy nghĩ cũng tại dần dần cứng rắn. Nàng không biết mình ở nơi nào, cũng không biết chiều này lấy cái hướng kia tiến lên, nàng chỉ là máy móc hướng phía trước mà thôi. Cái kia chính phủ không thực lực kinh người mạnh, cho dù là nàng cũng vô pháp chiến thắng hắn, thậm chí liên lụy đến độ bệnh mãn, phải hắn hy sinh tính mạng tranh thủ thời gian mới có thể để cho mình sống tới. Nhưng là ngay cả như vậy, trên thân sở thụ đến thương thế cũng quá nặng đi. Ron cảm giác mình muốn sống đời Dù cho biến thành ngư nhân có thể tại thâm hải tìm hàng, nhưng là hiện tại thân thể cũng đã trèo chống không được. Chỉ sợ không được bao lâu liền biết bởi vì chảy máu quá nhiều chết tại mảnh này bên trong biển sâu đi đang chết. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy chết đi. Tuyệt đối phải đem phát sinh ở tòa kia căn cứ nghiên cứu bên trong sự tình báo cáo bản bộ. Mộ Mù Tiễn trung tướng dáng chống đỡ lấy tinh thần, cố gắng để cho mình kiên trì nổi. Nhưng là, nàng trên nhục thể thương thế đã không phải là đơn thuần tinh thần ý chí có thể vượt qua, Mộ Mù Tiễn cảm giác trước mắt của mình dần dần trở nên u ám, xung quanh âm thanh cũng dần dần biến mất, nàng bắt đầu dần dần không cảm giác được thân thể của mình. Nàng như cũng tại hướng phía trước, nhưng là càng nhiều hơn chính là tại hướng xuống, nàng đang hướng phía thâm hải rơi xuống, một đường rơi vào ẩm đạm vô quang thâm hải. Liền, dừng ở đây sao?" Thật sự là không cảm tâm a ý nghĩ như vậy mơ hồ trong đầu hiện hiện, mọt mù sảnh cảm giác mình tại rơi vào vực sâu. Cái gì đều không cảm giác được, cái gì đều không thể suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy mình lại không ngừng rơi xuống dưới đây chính là, từ bóng sau. Nhưng là, cũng chính là tại cái này khuôn cùng hát ám bên trong, đột nhiên có âm thanh chuyển đến. "Đồng bào! đồng bào đồng bảo." Là đang kêu gọi ai đây? Rốt cục, hết thảy đều quy về yên tĩnh. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm đã không biết trôi qua bao lâu. Thân thể cảm giác tại dần dần khôi phục, suy nghĩ cũng tại dần dần khôi phục. Mộ Mù Tiễn đột nhiên mở mắt, cùng lúc đó nàng ngồi dậy. Dạng này đại động tác để trên người nàng vết thương phát tán ra đau đớn kịch liệt, nhưng là Mộ Mù Tiễn lông mày đều không hề nhíu một lần, nàng vô ý thức đưa tay đi sờ eo ở giữa bộ đau. nhưng là cái gì cũng không có sờ đến. "Nha, Người đã tỉnh chưa đồng bào. Bên cạnh có âm thanh chuyển đến. Mộ Mù Tiễn nghiêng đầu đi, liền thấy một cái tiểu dung lạn ra hỏa. Mộ Mù Tiễn hơi sử sợ. nhân?" Lan Giang hổ xanh, giữ tận răng nọn. Trên của mang, không hề nghi ngờ, đây là ngư nhân. Với lại không chỉ một, là một đám súng ống đầy đủ ngư nhân đồng bảo. Don trong lòng suy nghĩ, cũng đúng, mình đã biến thành ngư nhân, bọn hắn đương nhiên sẽ đem mình xem như đồng bảo. Là các ngươi đã cứu ta sao? Don nhẹ giọng hỏi thăm. Vừa vận liền đột tới. Cầm đầu một tên ngư nhân cười hì hì nói, vận khí của ngươi rất tốt đồng bảo, nếu như không phải gặp được chúng ta, ngươi bây giờ đại khái từ đã chìm đến đáy biển. Ngươi không phải sinh hoạt tại đảo ngư nhân ngư nhân a? Bản tổ cư dân có thể sẽ rất ít chạy xa như vậy. Đúng vậy a, ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi ngư nhân Ron ngắm nhìn bốn phía, bất quá ta a ngươi bây giờ là ở đâu? Đương nhiên là tại Thâm Hải A. Ron lúc này mới chú ý tới, nàng là tại một đầu hải thú trên lưng. Trung quanh còn có mấy đầu to lớn hải thú. Nàng còn có thể cảm thụ được, nước biển trung quanh tại lấy không tầm thường tốc độ lưu động. Thâm Hải hải lưu. Các ngươi là? Ron có chút kinh ngạc, đảo ngư nhân hậu cần công ty. Thế mà trùng hợp như vậy. Không sai. Ngư nhân nóng tự hào cười cười, không nghĩ tới đồng báo các ngươi những này hải ngoại ngư nhân cũng biết chúng ta a. Này nhà công ty phi thường nổi danh. Ron chỉnh có chút túi đầu, tóm lại, phi thường đẳng Vô luận như thế nào, là bọn hắn cứu mình một mạng. Không sao, tất cả mọi người là đồng bào. Ngư nhân nhóm cười ha ha, trợ giúp lẫn nhau, không phải đương nhiên sao. Nhưng là cảm tạ vẫn là cần. Mọ mù sen rất trình trọng. Mặc dù đảo ngư nhân là thế lực đối địch, nhưng là đây chính là ân cứu mạng A. Đúng, không biết các ngươi có hay không gen gen nịu si, ta muốn cùng người trong nhà liên lạc một chút. Do làm ra biểu tình ngượng ngùng Cái này đương nhiên có thể. Ngư nhân nhóm hào sàng móc ra gen gen nịu si. Chương 491, sụp đổ, Chương 491, sụp đổ. Mộ Bu Sen có chút gian nan chuyển đến hải thú cái đuôi bên trên. Hào Sảng ngư nhân nhóm đem gen gen như sĩ cấp cho nàng, nàng lấy cớ nói có chút chuyện riêng tư muốn cùng người nhà nói, thế là ngư nhân nhóm rất lý giải cho nàng trở lại không gian. Mặc dù đảo ngư nhân là địch nhân, nhưng là kỳ thật đảo ngư nhân dân chúng là rất hòa thuận. Do nghĩ như vậy, chính thức kẻ giả tâm chỉ có lấy bở dị tật cầm đầu đảo ngư nhân các cao tầng, chỉ có bọn hắn mới mong muốn bốc lên chiến tranh đều là những tên kia đánh vợ mấy trăm năm qua bình tĩnh, vì nhân loại, cũng là vì thiện lương ngư nhân nhóm, nhất định phải ngăn cản bọn hắn mới được. Bằng không, thế giới hội nên đón tai họa thật lớn. Đạo ngư nhân chỉ sợ cũng phải gặp thai họa ngập đầu. Bởi gì tất mặc dù rất mạnh, hắn hợp tác đồng bạn cũng rất không được, nhưng là Jon cũng không cảm thấy, bọn hắn thực sự liền có thể chiến thắng chính phủ. Chính phủ? Nghĩ đến chính phủ, Jon liền cảm giác tâm loạn như ma. Có thể tùy tiện mấy trăm tên hải quân binh sĩ tới làm thí nghiệm, thậm chí ngay cả mình cùng đố Batman dạng này hải quân trung tướng cũng không chút nào tiếc rẻ chính phủ thế giới, căn bản không đáng tín nhiệm a. Bất quá, dù cho chính phủ không đáng tín nhiệm, bọn gì tất kia cũng đồng dạng không phải vật gì tốt. Jon nhớ kỹ rất rõ ràng, Tiên địa rất sớm trước đó liền giết mấy tên cao cấp hải quân, cuối cùng là dựa vào chính phủ bao che mới còn sống sót. Cá mẹ một lửa thôi, bọn hắn xung đột chẳng qua là chó cắn chó. Nhưng là, loại tình huống này hải quân nên như thế nào tự xử đâu? Jon không biết, nhưng là nàng biết, nàng nhất định phải đem nàng biết sự tình báo cáo nhanh cho bản bộ. Nàng thông qua cái nào đó dãy số, cũng không có chờ quá lâu, đối diện liền kết nối. Là ai? Đối diện truyền đến bình tĩnh bên trong mang theo một điểm kinh ngạc âm thanh. "Tsuslưu tỷ, là ta." Jon trong giọng nói khó mà ức chế mang lên mấy phần mừng rỡ, vội vàng nói. "Jon Mắt Trần có thể thấy, Gen Gen Lucy biểu lộ trở nên kinh ngạc, con mắt đều trừng lớn. Tờ Zeru tỷ cũng sẽ có như thế kinh ngạc thời điểm a. Do đột nhiên cảm thấy rất thú vị, dù sao nàng từ thật lâu trước đó theo lấy tờ Zeru chúng tướng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vô luận lúc nào trong mắt nàng tờ Zeru chúng tướng đều là trầm ổn bình tĩnh, cơ hồ rất ít thấy được nàng kinh hoàng bộ dạng. Tờ Zeru tỷ, ta có chuyện rất trọng yếu phải nói cho người. Ron biết hiện tại cũng không phải cảm thấy thú vị thời điểm, nhất định phải lập tức đem nàng trước đó chỗ tao ngộ sự tình nói cho TSuzu Zeru tướng. Bất quá, nàng chỉ nói một nửa liền bị đánh gãy. Lúc này còn liên hệ ta, Jon, ngươi còn chưa hể tuyệt vọng sao? Hết hy vọng. Mộ Mù Tiễn trung tướng sững sốt một chút, đây là ý gì? Sự tình chúng ta đều đã biết. The Aesru trung tướng âm thanh ý nguyên bình thản. Đều biết rồi. Jon trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ hải quân tại tòa kia căn cứ còn có tình báo nhân viên? Khoa học bộ đội bị phá hủy, nhưng là kệ xạ tiến sĩ tại chính phủ không bảo hộ xuống miễn cưỡng sống tiếp được. The Aesru trung tướng là nói như vậy, cũng chính là từ trong miệng của hắn, chúng ta mới biết được khi đó phát sinh sự tình. Cái gì? Mộ Mù Tiễn trung tướng thân thể chấn động linh cảm không lành cơ hồ khiến nàng cảm giác lạnh cả người. Ta thật không biết rệp phỉ tên kia đến cùng có cái gì mị lực, có thể làm cho các ngươi liên tiếp phản bội. Bên Tseru trung tướng trợ dài, rất đáng tiếc, các ngươi mưu đồ cuối cùng thất bại, kệ xạ tiến sĩ sống tiếp được. Không, tờ là tỉ. Ron chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Còn muốn châm ngòi ly gián cũng không có ý nghĩa, ngươi là muốn nói cái gì đâu? Khoa học bộ đội tại làm nhân thể thí nghiệm, các ngươi là tại thay trời hành đạo. Tseru tướng âm thanh là một mụ xèn trước đây chưa từng gặp băng lãnh, chúng ta duy nhất có thể lấy xác nhận chính là Khoa học bộ đội đích thật là bị hủy diệt, người còn sống sót lắc đác không có mấy. Mộ Mù Sen trung tướng chỉ cảm thấy lạnh cả người. "Không, các ngươi bị lừa gạt tở SUZUL Úy Mù Sen lớn tiếng hô to, thậm chí đã căn bản không để ý tới sẽ kinh động cùng mọi người, nàng cắn răng nói, "Đồ Bẹt Mạn cùng hắn tất cả bộ hạ đều bị dùng để làm vật thí nghiệm, bị cải tạo thành quái vật. Ta cũng là tại Đồ Bẹt Mạn Liều chết tiệm hộ phía dưới mới thoát ra đi. Nếu như ngươi vui vẻ, coi như là như vậy đi." Bên kia ngữ khí y nguyên không hề bất tâm, "Nếu như về sau trên chiến trường gặp lại, cũng đừng trông cậy vào ta hội tụ hạ lưu tình." Điện thoại của máy Dọn ánh mắt lấp trệ, bị lừa gạt, Hải quân bị chính phủ lừa gạt. Dọn chỉ cảm thấy tay chân lệ bước, nàng hiện tại đã trở thành kẻ phản bội, trở thành hải quân địch nhân. Ngay cả tờ S.U.Z.U tỷ cũng không tin mình. Mộc Mù Sen đột nhiên cảm giác tất cả lực lượng đều bị từ thể nội rút ra. Mình đã mất đi dung tân chỗ, sau đó lại nên đi nơi nào đâu? Mộc Mù Sen nguên người, "Uy, nàng làm sao rồi?" Cách đó không xa, hải thú trên đầu, tập hợp một chỗ ngư nhân nhóm tỏ mò nhìn không lúc Dọn. Đại khái là nhận cái gì đã đi? Một cái ngư nhân lắc đầu thở dài, "Mình bị thương nặng như vậy, khẳng định là xảy ra biến cố gì, nói không chừng người trong nhà cũng nhận tổn thương. Dạng này A. Một cái khác ngư nhân cũng đang cảm thán, chúng ta ngư nhân tại hải ngoại chính là dễ dàng gặp được chuyện như vậy à, nhân loại căn bản không coi chúng ta là một chuyện. Bất quá, đây có lẽ là cái cơ hội của ta. Một cái khác ngư nhân cười hì hì mở miệng, tia cơ hồ là nháy mắt ra hiệu một dạng thấp giọng nói, cô gái này siêu xinh đẹp a. Nếu như thừa dịp nàng thất lạc thời điểm đi an ủi nàng, nói không chừng có thể cướp trái tim của nàng a. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Một cái khác ngư nhân trợn mắt, loại thời điểm này lại đi hồ ngôn loạn ngữ sẽ chỉ gây nên sự phản cảm của nàng đi, để nàng một người yên tĩnh chờ một lúc đi." Ngư Nhân nhỏ nhẹ nhàng thở dài, nhân sinh luôn luôn tràn ngập ngăn trở. hy vọng tên này đồng bào có thể mau chóng đi tới đi. Hải Quân bản bộ. The Aes trung tướng đem Gen Gen Xi để qua một bên, nàng cau chặt lông mày. John, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu? Đã căn bản không biết nên tin tưởng ai. Chân thực làm người đau đầu a, thế giới này thật sự là trở nên càng ngày càng lạ lắm. "Bất quá, xin lỗi A Jon, hiện tại chỉ sợ không phải nghe ngươi nói thoải mái thời cơ." "Mã gì hey, bản Nghe trộm đến Mọ Mù Sen cùng Tờ Sư Trung tướng thông tin. Ngũ Lao Tinh nhóm văn phòng bị lôi ra, một tên chính phủ không lớn tiếng hướng bọn hắn báo cáo. Kết quả đây. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh cao mày tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi thăm. Mọ Mù Sen ý đồ nói xấu chính phủ, nói xấu kể xạ Tiến sĩ, nhưng là Tờ Sư Trung tướng cũng không có tin tưởng. Tên này chính phủ không tranh thủ thời gian trả lời, nàng cũng không hề để ý Mọ Mù Sen nói xấu, mà là rất nhanh liền cúp điện thoại. Dạng này à? Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh lúc này mới thở dài một hơi, phất phất tay để chính phủ không lui ra ngoài, sau đó hắn đối cái khác bốn vị đồng chí muốn nói. Xem ra cố gắng của chúng ta có chút hiệu quả, không uổng phí hy sinh một tòa căn cứ. Nhưng là nghe lén còn phải muốn tiếp tục xuống dưới mới được." Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói, nhưng vẫn như cũ có bị mỏ mù sèn cho mê hoặc ra hòa đầu. Ngũ Lao Tinh nhóm đều là gật đầu. Chương 492, phấn khởi. Chương 492, phấn khởi. "Mạ gì hê?" Hay... Ngũ Lao Tinh nhóm tại phòng làm việc của bọn hắn bên trong tiếp kiến cái nào đó nam nhân. Kể xa, tiếp xuống chúng ta muốn ngươi tại thời gian nhanh nhất bên trong thành lập được một chi đáy biển quân đội tới." Dâu Giải Ngũ Lao Tinh lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt có chút đứng ngồi không yên nam nhân, thanh âm của hắn bình thản bên trong lộ ra không tầm thường ý nghiêm. "Yên tâm, tài chính cùng nhân thủ phương diện không có vấn đề gì, chính phủ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi." Cầm Dao Ngũ Lao Tinh nói tiếp, "Hưu lạc lạc lạc lạc." Bởi vì nhìn thấy đỉnh thiên đại nhân vật mà mang đến kinh hoàng hơi biến mất một chút, kẻ xa khắc vào tại thực chất ở bên trong tự phụ lại lần nữa biểu hiện ra, hắn ngẩng đầu nhếch môi cười đối Ngũ Lao Tinh nhỏ hứa hẹn, "Yên tâm giao cho ta đi, Ngũ Lao Tinh. Bản tiên tài rất nhanh liền có thể cho các ngươi thành lập nên một chi đủ để sừng bá Thâm Hải quân đội tới. Đây chính là chúng ta mong muốn." và Ngũ Lao Tinh nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, ngươi trước đi chuẩn bị đi." "Vâng." Để xạ tại chính phủ không cùng đi rời đi căn phòng làm việc này, đi làm hắn nên làm sự tình. Nghiên cứu của hắn sớm tối đều sẽ bại lộ. Dâu quay non Ngũ Lao Tinh ngữ khí có chút ý vị thâm trường, đến lúc đó Hải quân bên kia lập trường chỉ sợ cũng sẽ trở nên có chút vi diệu. Phát sinh chiến tranh, Hải quân xung phong đi đầu xung phong không phải chuyện đương nhiên sao? Cầm dao Ngũ Lao Tinh đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt, thấu kính ra một vòng quang, liền để bọn hắn cuối cùng tái phát vung một chút giá trị của bọn hắn đi. Tiếp xuống chiến tranh chỉ sợ sẽ không kém hơn 800 năm trước bá quyền chi chiến. Dâu dài Ngũ Lao tinh thần sắc lãnh đạm, sắc mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa, chúng ta cần cái thứ 2.0100 năm, y mưu đại nhân hội một lần nữa thanh tẩy toàn bộ thế giới, đến lúc đó tất cả vết tích đều sẽ tan thành mây khói. Chính xác, nếu là như vậy, kia hải quân một ý chí liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tóc vàng Ngũ Lao tinh nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng là kia là xây dựng ở bọn hắn trong chiến tranh lấy được thắng lợi cơ sở bên trên, thực sự liền có thể mười phần chắc 9 chiến thắng sau. Rất nhiều năm trước, thần chi thời điểm, Thiên Vương chứng liền bị đoạt đi á thời gian qua đi 800 năm, Tam đại cổ đại binh khí một lần nữa tản mát tại trên Đại Dương Bao La. Bỏ gì tất, gia hỏa này trên tay có mấy khối tảng đá đâu, hắn cách cuối cùng chi đạo còn có mấy bước xa đâu. Không được biết, duy nhất có thể biết được chính là thủ hạ của hắn Minh Vương ngay tại kiến tạo, mà Hải Vương đã thức tỉnh. Hắn đã tay cầm hai kiện cổ đại binh khí. Kia tất nhiên sẽ là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, ai có thể nói tất thắng đâu. Ngũ Lao Tinh nhóng trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng đen nhánh bên trong biển sâu, do ngơ ngác ngồi tại hải thú trên lưng. Nàng đã phát thật lâu đốc, từ kết thúc một lần kia trò chuyện về sau chính là như vậy. Bị chính phủ chô nói xấu, biến thành hải quân phản đồ bị coi như tỉ tỉ đối đai tờ tởm chúng tướng không tín nhiệm, cái này khiến Jon cơ hồ sụp đổ. Nàng đã không tính trẻ tuổi, nhân sinh bên trong hơn phân nửa thời gian đều tại là một tên hải quân mã rong ruổi biển cả, chính nghĩa là chỉ dẫn nàng tiến lên vĩnh hằng tiến tiêu. Nhưng là hiện tại, nàng cùng chính nghĩa đi ngược lại. Đồng bào, ăn một chút gì a? Một tên ngư nhân có chút bận tâm cho nàng đưa tới đồ ăn, người bị thương rất nặng, nhất định phải ăn một chút gì mới được. Jon cũng không trả lời, chỉ là y nguyên mơ màng nhìn qua đen nhánh tầng hải. Vô luận phát sinh cỡ nào chuyện bị thảm, kia đều đã là sự thật, chúng ta bất lực thay biến. Tên này ngư nhân tận tình khuyên khuyên nhủ, cho nên tiếp xuống càng có lẽ suy nghĩ tại tương lai. Tương lai? Dọn dừng một chút, sau đó trên mặt của nàng nổi lên một vòng tái nhật tiêu dung, nhưng là tương lai của ta đã mất đi phương hướng, đã không có kết cục, tiếp xuống lại nên đi nơi nào đâu? Ngay cả tờ Suzu tỷ cũng không tin mình, hải quân bên trong lại có ai có thể tin tưởng mình đâu? Một con đường đi không thông, kia liền đổi một con đường khác tốt. Nư nhân Trịnh trầm nói, biển cả vô cùng rộng lớn, tất cả mọi người là tự do, không muốn bởi vì nhất thời gặp khó, đã cảm thấy không đường có thể đi. Mảnh này vĩ đại hải dương thai nghén chúng ta tất cả sinh mệnh, mẫu thân trong lồng ngực, chúng ta muốn làm cái gì đều có thể." Jon sững sốt một chút, không muốn luôn luôn nghĩ người mất đi cái gì, càng muốn suy nghĩ thật kỹ ngươi còn có cái gì, ngươi còn có thể làm cái gì. Người âm thanh phản phất hồng trung đại lư, để Jon trong đầu ông chấn động. Ai đoán cảm xúc tại thời khắc này đều biến mất, thay vào đó chính là nghĩ lại cùng đấu trí đúng a chính phủ chờ mong chính là mình nạn lòng thoái chí bộ giang a. Cùng nó ở đây hối hận, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào chứng minh trong sạch của mình, làm như thế nào để hải quân minh bạch chính phủ xấu xí. Dạng này chính phủ thế giới căn bản là không có cách đại biểu chính nghĩa, Hải quân theo bọn hắn chẳng qua là tại vì hồ làm chảnh mà thôi. Quá khứ trong năm tháng, giọn kiến thức đến rất nhiều chính phủ mà tối, nhưng lại chưa hề có hiện tại giờ phút này cảm động thân thụ. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua, mới có thể hiểu cái này hám đến cùng là như thế nào thâm thúy, phản phất muốn nuốt hết hết thể đựng dạng, để tất cả đặt mình vào trong đó người đều chỉ có thể ngắt thở. Giọn trong lòng lại lần nữa có hỏa diễm cháy hừng hực đã chính phủ không phải chính nghĩa, như vậy liền muốn để hải quân thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn, không biết nên làm thế nào. Nhưng là tối thiểu hiện tại đã biết nên làm cái gì. Phi thường cảm tạ. Jon trịnh trọng tiếp nhận ngư nhân trong tay đồ ăn, sau đó hướng phía hắn không lưng nói cảm ơn, không có ngươi điểm tình ta, ta còn không biết muốn để tâm vào chuyện vụn vặt tới khi nào. Ha ha ha ha, không có gì á. Ngư nhân cười ha ha, còn có chút xấu hổ gãi gái mặt. Dù sao lúc này Jon tại ngư nhân thẩm mỹ xem ra, cũng đích thật là một tên không tầm thường đẹp ngư nhân. Cũng không thể trơ mắt nhìn đồng bào ngươi xa sút như vậy đi. Ngư nhân có chút chất phát cười, chúng ta ở trên đời này vốn là chịu đủ kỳ thị, nếu như không còn đoàn kết một chút, lại làm như thế nào sinh tồn tiếp đâu. Jon mím môi Chớ để đem chính phủ xem như địch nhân đối đãi về sau lại đối diện với mấy cái này ngư nhân, nàng cảm thấy xấu hổ đã từng hãm hại ngư nhân lợi hại nhất, mua nhiều nhất ngư nhân nhân ngư nô lệ nhân loại các quý tộc, chính là nàng đã từng chối thủ hộ đối tượng. Bất quá bây giờ đã so với quá khứ tốt hơn nhiều nha. Ngư nhân cảm thán, vợ gì tận đại ca trở lại đảo ngư nhân về sau, thời gian là từng ngày tốt lên. Quốc gia trở nên càng giàu có, nhân loại hải tộc cũng không dám lại đến đảo ngư nhân Dương Oai, ngay cả phụ cận hải vực bắt nô đội cũng tan thành mây khói. Giọt ở tên này ngư nhân lợi nói được 10 phần số tính. Rõ ràng là cái tối thiểu 40 tuổi trung nhân nhân, nhưng lại xưng hô bất quá chừng 20 bờ gì tật vì đại ca. Haha, ha, quả nhiên, bợ gì tật đại ca là chúng ta đảo ngư nhân anh hùng a. Anh hùng sao? Mộ Mù sễn trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc. Hải Quân trong mắt đại tội nhân, tại ngư nhân nhóm trong mắt lại là cải biến hết thể đại anh hùng, đến cùng là cái dạng gì nam nhân đâu? Đúng. Giョン hỏi, hiện tại là tại đi chỗ nào a? Trở về đảo ngư nhân a, ha Haha, thật lâu chưa có trở về đảo ngư nhân đi, lần này có thể xem thật kỹ một chút ở trên đảo biến hóa nha. Đạo ngư nhân sao? Có lẽ Chương 493, phát hiện. Chương 493, phát hiện. Tin tức gần đây cũng thật nhiều a. Về gạm tù trong phòng thí nghiệm, Bở gì Tất liếc nhìn báo chí, mọ mụ xèn phản bội rồi. Cái gì tình huống? Nhìn thấy cái thứ nhất tin tức liền để hắn cảm giác khai mạc sẽ đánh. Cái kia liều chết chạy trốn cho hải quân báo tin, cho bọn hắn tạo thành tổn thất to lớn mọ mụ xèn trung tướng thế mà phản bội. Thật hay là giả? Khó mà phán đoán. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó, náo ra đại tin tức a, a sờ. Vợ gì tất cảm thán. Trên báo chí đưa tin hai ngày trước thế giới mới đã phát sinh một cái đại tin tức gần nhất 2 năm tranh danh văn rồi, mạnh mẽ đâm tới xông vào thế giới mới hải tặc Tân tinh hỏa quyền ạ sợ cùng băng hải tặc dâu trắng triển khai tiếp xúc đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là hỏa quyền ạ sợ là không tính là cái gì đại tin tức. Kia tiểu tử mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là trước mắt mà nói cũng không có cái gì giang hồ địa vị. Nhưng là nếu như dính đến dâu trắng, kia liền lại không giống. Cái này nam nhân thế nhưng là từ rợt dê sẽ bẹt thời đại cùng nhau đi tới chân chính trên biển truyền kỳ, có được mạnh nhất danh hiệu quái vật. Chớ nói chi là hiện tại ban sơ ba vị hoàng đế bên trong chỉ có hắn thật quả cật tôn. Cái này nam nhân mọi cử động sẽ khiến toàn bộ thế giới chú ý bất quá trên báo chí cũng không có đưa tin ạ sở cùng dâu trắng tiếp xúc về sau cụ thể chuyện gì xảy ra đây cũng là bình thường, dù sao cái nào phóng viên có lá gan tham dự vào dâu trắng chiến đấu bên trong đi đâu. Haha, ha, kia ha, tiểu tử hiện tại khẳng định đã bị đánh nhừ từ đi. Một cọp lông mượt mà đầu từ bên cạnh bu lại, đồng thời còn có thanh âm thanh thúy vang lên. Bất quá thanh âm này bên trong mang theo tràn đầy ác ý chính là, bỡ gì tật mắt liếc chen đến bên cạnh mình nữ nhân này, Lilith, lúc này ta nhớ được hẳn là thời gian làm việc ta. Bên ngoài là như hoa như ngọc mỹ nhân, nhưng là nội tại lại là lão đầu tử phân thân. Hiện tại là lười biếng thời gian a. Mỹ lệ nữ nhân tùy ý khoắt tay, ngược lại để e đi rộng bọn hắn là sẽ không lười biếng. Không hổ là ác chi phân thân a. Bỡ gì tất, tiểu tử này là người quen của người a. Nhìn xem hắn đi chịu chết, trong lòng là cảm tưởng gì? Lilyth khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Cùng về gạ phụ dùng chung một cái đầu nàng đương nhiên nhớ kỹ bỡ gì tất lúc trước đi cứu vớt ạ sợ sự tình. A sợ là ta người quen, dâu trắng tiền bối cũng thế. Bỡ gì tất cười cười, chịu chết. Chỉ sợ chưa hẳn như thế nha. Hở? Đây không phải là rất đáng tiếc sao? Ngươi liền không thể trông mong điểm người khác được không? Thế giới mới tòa nào đó hơn nào? Thật sự là quá mạnh. A Sở toàn thân vết thương chống chất, thở hồng hộp nước nhìn nam nhân trước mặt ánh nắng từ quái vật phía sau về xuống, chiếu dọi ra bóng tối vừa vẫn có thể đem A Sở bao chùm ở trong đó, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Thiếu cho lão tử nói mê sảng, tiểu quỷ, nếu như thua ngươi, vậy lao tử còn có cái gì mặt mũi thương tâm tại cái này thế giới mới? Trên môi bao chùm lấy trang khuyết một dạng màu trắng sợi dâu nam nhân cười ha ha, bất quá ngươi tiểu tử. Cười xong về sau, thế giới mạnh nhất nam nhân tối đầu nghiêm túc đánh giá thiếu niên ở trước mắt, cùng bỏ dị tật tiểu tử đồng, dạng. Thật đúng là cái khó lường quái vật tiểu quỷ a. Trên người hắn có chút cháy đen vết tích. Thiếu niên trước mắt Hỏa Diễm đã chạm tới hắn thân thể. Ha ha ha, cũng không có như vậy không tầm thường. A sợ bán là từ chối, bán là kiêu ngạo đưa tay gãi cái hót ngây ngồm mà cười cười, ta hiện tại so với Bợ gì thật còn kém xa lắm đâu. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua gì Tử đến cùng có được như thế nào thực lực tương đại. Bên cạnh vây xem trận chiến đấu này, băng hải tặc dâu trắng các thành viên bên trong, Hoa Kiếm vị sợ khó có thể tin nói, vừa rồi kia là, Hạ Kỳ Vương. Người tuổi trẻ bây giờ thế nhưng là một cái so một cái đáng sợ a. Trên tuyển nhân vật số 2 cô cũng đang cảm thán. Hòa quyền tiểu tử này thế mà tại cùng lao cha chiến đấu bên trong bị buộc đến cực hạ, sau đó nắm giữ hạ kỳ bá vương quần quanh. Mặc dù y nguyên không phải lao cha đối thủ, nhưng là thế mà thành công chính diện làm bị thương hắn. Trên đại dương bao la nhưng không có mấy người có thể đạt thành sự nghiệp vĩ đại này, đây là cái thứ hai bở gì ta sao? Như vậy, tiểu quỷ, nói do ý đồ đến đi. Dấu trắng trong tay thế đao trùng điệp đập mạnh địa, mặt đất, không, tựa hồ cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động đồng dạng. Lão tử hộ nhìn tình huống quyết định cái chết của ngươi. Ha, ha, ha thật sự là dọa người a. Ạ Sở lại cũng không e ngại, nha, cái thứ nhất mục đích đã hoàn thành, muốn kiến thức một chút mạnh nhất nam nhân lực lượng, bất quá có chút thất vọng chính là, "Uy, tiểu quỷ, vì sợ tại những mày, ngươi đang nói cái gì? Bởi vì hiển nhiên là bờ gì tật càng mạnh a." "Ạ Sở đương nhiên a, tiểu tử này thật là dám nói a." Mắt cô lắc đầu. "Bất quá, nếu như là bợ gì tật, kho lạp lạp là á? không biết nói chuyện tiểu quỷ. Bất quá dâu trắng cũng không có vì vậy mà cảm thấy tức giận, hắn ngược lại là cười ha ha, kia liền nhanh nói một chút lý do thứ hai đi. Đã không kịp chờ đợi mong muốn đánh nhừ tử mình sao?" A Sở nhếch miệng cười cười, mục đích thứ hai, ta muốn hỏi một chút nam nhân kia, Gordon Roger, hắn là người như thế nào? Roger? Dâu Trắng quả thực là sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên hỏi tên kia? Hả? Dâu Trắng phát giác được không đúng, cẩn thận quan sát một chút tiểu tử này, dáng dấp cũng thật giống A hắn cùng Roger rất lúc còn trẻ liền nhận biết, cho nên hắn có thể nhận ra được, tiểu tử này cùng tên hốn đản kia lúc còn trẻ dáng dấp rất giống. Thì ra là thế, khó trách trẻ tuổi như vậy liền có được kinh người như thế lực. Lượng. Kho lặp lặp la ba. Dâu Trắng cười ha, ha truy tìm quá khứ tiểu quỷ vẫn là rất hiếm thấy. Bởi vì như luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng, tên kia đến cùng là cái dạng gì người. A Sở hít sâu một hơi, "Bợ gì tự nói, mong muốn biết rõ ràng điểm này, liền đi hỏi thăm những cái kia đã từng cùng hắn thân ở người cùng một thời đại nhóm." Vẫn là trước bảy một chút bợ gì tật quan hệ đi. Không phải tại thực sự sợ bị xử lý a. Như vậy sao? Dâu trắng dừng một chút, sau đó hắn nhếch miệng cười cười, "Vậy cái này coi như không phải một hai câu có thể nói được rõ ràng." Bọn nhỏ, mở yến hội á. Lao cha giống như rất cao hơn a. Vi Sở rất kinh ngạc, cái gì tình huống? Đại khái là bởi vì, tiểu tử này là cố nhân người nhà đi. cô đoán được vì cái gì đảo ngư nhân. Theo Minh Vương tu kiến tiến độ dần dần tăng lên, cùng sĩ thiên sứ nhóm dần dần phát dục, Bở Dĩ Tất trong vòng một ngày hơn phân nửa thời gian đều ở tại vệ gạ phủ trong phòng thí nghiệm. Hắn muốn ngăn chặn bất luận cái gì có khả năng ngoài ý muốn tình trạng phát sinh. Ngược lại khoảng cách đảo ngư nhân cũng không xa, công vụ có thể trực tiếp đưa tới, đảo ngư nhân chuyện gì xảy ra hắn cũng có thể lập tức trở về. Bất quá một ngày này, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Bở Dĩ Tất. Đạo ngư nhân lúc này tình báo đầu lĩnh, ạt lòng đại ca vội vã đến tìm Bở Dĩ có biến. Phát hiện chính phủ đặc công rồi. Bỡ gì ta không có lãnh đạo, hiện tại chính là Minh Vương kiến tạo thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Ta cũng không biết có phải là. Át lòng trình trong nói, nữ nhân kia tại đảo ngư nhân xuất hiện. Nữ nhân kia? Bỡ gì tập nhíu mày, nữ nhân nào? Cái kia tiền truy nã 1.6 tỷ nữ nhân. Chương 494, gặp mặt. Chương 494, gặp mặt. John ôm đầu gối ngồi tại nhân ngư vịnh biển trên bờ cát. Trước mặt nàng trên mặt biển, mỹ lệ làm rung động lòng người nhân ngư các tiểu thư ngay tại vui cười lấy nước chơi trò chơi. Mặc dù sớm đã biết nơi này, cũng đã tới qua nơi này. Nhưng là hiện tại phóng bình tâm thái tới nơi này về sau vẫn là hội cảm giác được sợ hai tháng phục. Thật là một cái mỹ lệ địa phương, thật sự là quần mỹ lệ nhân ngư Tại thâm hải đấy còn có dạng này một mảnh biển, còn có ánh mặt trời chiếu vào mây trắng bãi cát, thật sự là kỳ diệu đi theo kia một chi vận chuyển đội ngũ đi tới đảo ngư nhân đã có vài ngày, lúc ấy thương thế sơ bộ khôi phục Ron cự tuyệt ngư nhân nhóm đồng hành tìm cậu. Mặc dù đối bọn hắn rất cảm tạ, lại không có bất luận cái gì gì, nhưng là Ron cảm thấy mình thẩm mỹ vẫn không có hướng phía ngư nhân dựa vào, bọn hắn nóng ánh mắt là thật là đề nặng có chút chịu không được. Mấy ngày nay thời gian dọn tựa như là một cái bình thường du khách đồng dạng, tại đảo ngư nhân lữ hành. Không có tiền liền thử làm việc vặt, theo phát triển kinh tế, thành thị hóa tiến trình gia tốc, làm việc như vậy tại đảo ngư nhân cũng không hiểu thấy. Mặc dù không có chứng minh thân phận, nhưng là biên ra một cái ngoại lai ngư nhân lý do cũng đầy đủ lừa gạt một chút. Dọn cứ như vậy một bên làm việc một bên tại đảo ngư nhân lữ hành. Nàng đi rất nhiều địa phương, đảo ngư nhân nổi danh nhất điểm du lịch, phồn hoa náo nhiệt thương nghiệp cường trường, thậm chí cả thường thường không có gì lạ cư dân khu dân cư. Nàng dùng hai chân của mình đo đạc lấy tòa hồn đạm này không còn dùng mang theo địch trí ánh mắt đến đối đãi tỏa thành thị này về sau, nguyên bản che chắn ánh mắt thành kiến biến mất không thấy gì nữa, đạo ngư nhân mỹ lệ rốt cục triệt để hiện ra ở trước mắt của nàng. Phồn hoa, bao dung, giàu có, an ổn, nếu như đây cũng không phải từ ngư nhân cùng các nhân ngư chủ đạo quốc gia, với lại lãnh tụ là chính phủ lẫn nhân, dạng này quốc gia đại khái chính là tất cả đám hải quân mộng tưởng a. Mấy ngày thời gian bên trong, dọn nhận biết không ít người chứ nào, nàng cố gắng đi cùng bọn hắn kéo gần quan hệ, sau đó đi dò xét bọn hắn đối với thế giới, đối với đạo ngư nhân các nhìn. Bởi vậy nàng được đến rất nhiều đa án. Có người đối với nhân loại tràn ngập căm hận, nói cho Jon hắn thân nhân đã từng lọt vào thiên long nhân nô dịch, thẳng đến bị Tiger cứu vớt, cho nên hắn chán ghét nhân loại. Có người nói với Jon, trong nhân loại cũng có rất nhiều người tốt, không thể cơ đua cả nắm. Có người thì là nhìn càng xâm nhập thêm, hắn nói đại đa số nhân loại là không có vấn đề, có vấn đề chỉ là một số nhỏ chủ đạo thế giới loài người các quý tộc, chính là bọn hắn tại thao túng nhân loại thế lực đi bóc lột số ít chủng tộc nhóm, thậm chí ngay cả tầng dưới chốt nhân loại cũng cùng nhau bóc lột. Các loại ngôn luận đủ loại. Thậm chí ngay cả Jon cho là nên tương đương thống nhất đối với bở gì tất cách nhìn cũng có khác nhau. Chính xác, đại bộ phận đảo ngư nhân cư dân đều đối bở dị tật tràn ngập sùng bái, cho rằng là hắn để đảo ngư nhân biến thành bây giờ phồn hoa bộ ráng. Nhưng là cũng có một số nhỏ đảo ngư nhân cư dân cho rằng bở dị tật cấp long cung thành quyền uy, là sớm muộn cũng có một ngày muốn xoán quyền đoạt vị kẻ dạ tâm. John cảm giác có chút kỳ diệu. Bở dị tật tự hồ cũng không thèm để ý mọi người đối với hắn cách nhìn. Kia rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Vấn đề này John cảm giác mình đã có chút ý nghĩ. Khác tạm thời không nói Võ dị tận tiền kia chí ít đích thật là chân tâm thật ý mong muốn để đảo ngư nhân nên đón phát triển đứng tại đảo ngư nhân góc độ, thật sự là hắn là anh hùng A Jon tắm rửa lấy vịnh biển bên trên ánh nắng, trong lòng nghĩ như vậy. Cho dù là địch nhân, đó cũng là cái không tầm thường địch nhân. Cũng chính là lúc này, trên bờ cắt tiến đến một đội nhân mã, xuống ống đầy đủ, ngồi to lớn hải thú mà tới. Bị phát hiện a. Jon ngước nhìn bầu trời bên trên kia một đầu hải thú. Hải thú trên đầu nhảy xuống một tên, là một cái khiêng đao chương ngư nhân cá, hắn rơi xuống Jon trước mặt. Cái kia, hắn gai, gai đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào xưng hô tốt, tóm lại Bợ Tử Tất Cục trưởng muốn gặp ngươi, xin mang đường đi." Zong đứng lên, nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn, không bằng nói lựa chọn tại Đảo Ngư Nhân lưu lại thời điểm, liền đã làm tốt cùng Bợ Tử Tất gặp mặt chuẩn bị. Tại một đám kinh dị ánh mắt bên trong, Zong đi theo Trương Ngư Nhân cá cùng một chỗ leo lên hải thú đỉnh đầu, sau đó hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Hải thú một đường tiến lên, Zong chỉ là bình tĩnh nhìn xuống Đảo Ngư Nhân phong cảnh, ven đường không nói một lời. Hi Vũ liếc mắt nhìn nàng. Nguyên bản Bợ Tử Tất để hắn tới trong lòng của hắn là có chút sợ hãi đây chính là trước đó Hải Quân bộ dự khuyết đại tướng A. Với lại hiện tại còn biến thành ngư nhân, nơi nào là hắn có thể ứng phó được. Thật muốn động thủ ngẫu sợ không phải vài phút bị một đao chém chết. Nhưng là bợ gì tận đại ca nói không có việc gì, nữ nhân này sẽ không động thủ. Khi Khu Vũ bắt đầu còn có chút không tin, nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể nói, bợ gì tận đại ca thần cơ diệu toán. Hải thú dần dần rời đi đảo ngư nhân, đi tới hải sâm trên không. Do đối với cái này, một mảnh san hô rừng cây ấn tượng phi thường khắp sâu, dù sao trước đó nàng chính là ở đây bị bắt lại. Hải thú bắt đầu hạ thấp độ cao. Cuối cùng rơi vào một khối đá lớn trước mặt. Giọn lần đầu tiên nhìn thấy tầng đá Nhìn lần thứ hai liền thấy đứng tại tảng đá phía trước kia một bóng người. Nang từ hải thú trên đầu nhảy xuống, Jon rơi xuống đất đồng thời, đứng tại tảng đá trước mặt bờ gì tật quay đầu, hướng phía Hỉ U dị phất phất tay ra hiệu hắn rời đi trước. Hỉ U Hì hiểu chuyện điều khiển hải thú rời đi. Nơi này chỉ còn lại bờ gì tật cùng Jon hai người. Lịch sử chính văn. Jon đánh giá tảng đá kia, thứ này là hải quân một mực tại điều tra hàng cấm, nhưng là thực sự tận mắt thấy Jon đây là lần thứ nhất. Ừm, là Joyboy viết cho lúc ấy nhân ngư công chúa tội sách. Bở Dĩ tật bình tĩnh nói, Dọn nghe nói qua cái tên này, nhưng là cũng giới hạn trong nghe qua danh tự. Được rồi, lịch sử chính văn hiện tại cũng không thuộc quyền quản lý của ta, Dọn lắc đầu, ta cho là ngươi sẽ đích thân tới tìm ta. Ta quan sát ngươi mấy ngày, sau đó vững tin có lẽ sẽ không phát sinh chiến đấu. Vợ gì tất nói như vậy? Nguyên Lai like đã sớm bại lộ rồi sao? Dọn bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên ta chỗ nghe tới đều là ngươi mong muốn ta nghe tới. Ta không có nhàm chán như vậy, những người kia diễn kỹ cũng không có tốt như vậy. Vợ gì tất bĩu môi, chỉ là đang lặng lặng quan sát ngươi mà thôi. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vở gì tất thật sự là rất hiếu kỳ. Lần trước lúc gặp mặt, nữ nhân này thế nhưng là kiên cường vô cùng, không có chút nào hợp tác với hắn ý nghĩ. Ta còn không cách nào xác định ta có hay không có lẽ đem chuyện này nói cho ngươi. Ron không che giấu chút nào nàng đối Bở gì thật không tín nhiệm, ta cần liên hệ dẹ Phỉ lao sư. Có thể lý giải. Bở gì tất gật gật đầu, cũng không biết Dẹt Phỉ tiên sinh có nguyện ý hay không gặp ngươi. Ron dừng một chút, ngày đó về sau xảy ra chuyện gì, cũng không có gì. Bở gì tất bình thản nói, cũng chính là chính phủ vũ khí bí mật đột kích, đến hàng vạn mã tính người trong, chỉ sống sót không đến 100 cái. Ron không nói gì. Tóm lại, giao cho rẻ phi tiên sinh tới quyết đoán đi. Bởi gì tật lấy ra gen gen hiệu si. Trưng 495, John quyết định. chương 495, John quyết định. Bởi gì tật bấm rẻ phi tiên sinh điện thoại. Mặc dù không biết nữ nhân này gặp được sự tình gì, nhưng là hiện tại xem ra nàng phản bội chính phủ chuyện này hẳn là thực sự. Hoặc là phải nói chính phủ phản bội nàng. Sở dĩ như thế chắc chắn, trừ bởi gì tật lúc này đọc đến tiếng lòng của nàng bên ngoài, mấy ngày nay quan sát cũng đầy đủ ra kết luận. Trên thực tế sớm tại Jon đến đảo ngư nhân thời điểm, Bở Dĩ Tất liền đã biết nàng tuần tại đảo ngư nhân hậu cần công ty là Bở Dĩ Tất một tay thành lập, một chi tiểu đội mang theo một cái lạ lẫm ngư nhân đi tới đảo ngư nhân chuyện này, bọn hắn đương nhiên lập tức liền đã thông chi đến thượng cấp đồng thời tại thời gian nhanh nhất bên trong bị Atlang Đại ca phát hiện, căn bản không cần đến làm sao so sánh liền phát hiện Jon chân thực thân phận, sau đó tình báo liền đã đưa đến Bở Dĩ Tất trước mặt. Lúc đầu Atlang ý nghĩ là để Bở Dĩ Tất lập tức lên đường, trực tiếp bắt nữ nhân này. Dù sao nữ nhân này thế nhưng là hải quân bản bộ tiền nhiệm dự khuyết đại tướng, thực lực mạnh tuyệt đối không thể nghi ngờ. Dù cho đặt ở toàn bộ đảo Ngư nhân cũng chỉ có bờ gì tật có thể nhẹ nh nhóm bắt lấy nàng, những người khác cho dù là gì bệ chỉ sợ cũng rất khó nói 10 phần chí bất quá bở d gì tậ cũng không có gấp há tại cẩn thận hỏi ý mang do trở về đảo ngư nhân kia một chi hậu cần tiểu đội về sau cho ra kết luận nữ nhân này có lẽ cũng sẽ không làm loạn sự thật cũng thực sự như là hắn suy đoán như thế nữ nhân này đợi tại đảo Ngư nhân khoảng thời gian này chỉ có thể dùng an phận thủ thường cái từ này để hình dung chỉ là đi khắp nơi đi nhìn xem thậm chí càng dựa vào làm việc vật để duy trì sinh kế Quan sát một mực tiếp tục cho tới hôm nay, Bợ gì tất cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục về sau mới khiến cho nữ nhân này tới gặp mặt. Bất quá thẳng như đồng bộ gì tất mình nói như vậy, chỉ có Dạ Phỉ tiên sinh mới có tư cách quyết định nữ nhân này kết cục. Nếu như Dạ Phỉ tiên sinh nói dung không được nàng, như vậy Bợ gì tất không có bất luận cái gì do dự, hắn sẽ trực tiếp làm thịt nữ nhân này. Rèn ren như sỉ réo vang thời điểm, Bợ gì tất giữ im lặng, nhưng là hắn nghe được rất rõ ràng, nữ nhân này trong lòng bối rối điện thoại rất nhanh kết nối. Bợ gì tất sao? Đầu kia Dạ tiên sinh, âm thanh y nguyên trùng khí mười phần, bình tĩnh ổn trọng bên trong nhưng cũng mang theo một cố dị dạng bình tĩnh. Jon bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, muốn cùng nàng trò chuyện sao? Bợ Dĩ Tất nói như vậy? Từng, điện thoại bên kia chuyển đến âm thanh để Bợ Dĩ Tất cầm trong tay gen gen nhựa đưa cho Jon tiểu thư. Hải quân bản bộ tiền nhiệm trung tướng, nhìn quen trên đại dương bao la sóng to gió lớn Jon tiểu thư lúc này có chút do dự, bất quá hít sâu một hơi về sau, y nguyên tử Bợ Dĩ Tất trong tay tiếp nhận gen gen nhựa. Dạ Phi lão sư, chuyện lúc trước ta đã nghe Bợ Dĩ Tất nói. Jon dừng một chút, rất xin lỗi. Xin lỗi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, người đã chết đã về không được Jon, với lại co như lúc tình huống mà nói, ngươi chỉ là tại làm nên làm sự tình. Dã Phỉ Tiên Sinh bình tĩnh nói, ta hiện tại quan tâm sự tình chỉ có một cái, ngươi gặp cái dạng gì sự tình, lại để cho ngươi biến thành như thế nào bộ dạng? Ta chỗ tao ngộ sự tình sao? Gión tiểu thư trầm mặt một chút, sau đó nàng thở dài, "Đồ bẹt mãn chết rồi, Dã Phỉ lao sư." "Đồ bệnh mãn?" Dã Phỉ trầm mặt một chút, "Chuyện gì xảy ra?" Đó cũng là hắn đã từng lấy làm tự hào đệ từ bên trong một cái. Hắn giống như ta tiếp nhận về gã phụ tiến sĩ thí nghiệm, trở thành nguyên nhân bộ dạng. nói, chỉ bất quá tại lần trước tập kích đảo ngư nhân trong khi hành động hắn cũng không có bị bắt lại. Bở Dĩ Tất nhẹ nhàng gật đầu, chính là kia một đám chuẩn mất nhân tạo ngư nhân còn có chút vấn tượng. Về gã thủ tiến sĩ bị Bở Dĩ Tất cấp đi về sau, chính phủ lại như cũ không hề từ bỏ mong muốn một chi thâm hải bộ đội giác vọng. Giòn thở dài một hơi, thế là nhiệm vụ này liền bị giao đến Kê Sạ Cơ lão trên tay. Kê Sạ? Bở Dĩ Tất lông mày nhíu lại. Thiên địa cũng có thể diễn chính sao? Làm hình người to lớn hóa thí nghiệm lừa gạt một đống chặt lọt các gia tộc tài chính, kết quả cũng không có ra cái gì thành quả. Nhất đạo trái ác càng là làm ra một đống tàn thứ phẩm. Sát xuất thành công còn chỉ có một người chính phủ thế giới thật sự là không người có thể dùng thế mà chỉ có thể dựa vào dạng này ra hỏa kệ xã đưa ra để đồ bạch mạng cùng hắn dẫn đầu ngư nhân đám hải quân đi phối hợp hắn thí nghiệm do nắm chặt nắm đấm nhưng là thằng đến ta cũng bị tiêu lên thời điểm mới biết được ra họa này cái gọi là thí nghiệm là chỉ cái gì hắn đang tiến hành một cái đáng sợ thí nghiệm để chứng minh hắn siêu Việt vệ gạ bụ tiến sĩ hắn hy vọng không chỉ là có thể đem người biến thành ngư nhân còn muốn kích phát ngư nhân huyết thống bên trong lần chứa được nữa gì tất khỏe miệng dần dần chính xuống cái này nghe thật đúng là quen thuộc ra kệạ thật là một cái phiền phái ra hỏa Sớm biết rằng này, lúc trước mang vệ gã phủ rời đi thời điểm, liền nên đem tên hướng kia cho thuận tiện giải quyết hết. Làm vật thí nghiệm, những người khác tại thí nghiệm bên trong chết đi, chỉ có Đồ Bẹt Mạn vẫn còn tồn tại. Giòn sau khi nói đến đây, nắm đấm đã nắm chặt, trong mắt thậm chí có nước mắt trong suốt tại lưu động. Nhưng là đố Bẹt Mạn đã bị biến thành một cái bạch thuộc quái vật, chỉ có thể dựa vào giả ngây giả dại may mắn còn sống. Vậy ta cũng bị kêu lên về sau, Đồ Bẹt Mạn thừa cơ hướng ta vạch trần trận tướng, sau đó hắn cũng tại hộ ta đạo vòng quá trình bên trong chết đi. Cho nên, Bỡ Tử tập chậm rãi gật đầu, ngươi là bởi vì biết cái này thí nghiệm trận tướng cho nên mới bị chính phủ nói xấu là phản đồ. Không sai. Jon Trịnh trầm nói, ta của quá khứ quá ngây thơ, chính phủ đại biểu không được thế giới này chính nghĩa. Có thể công khai đối với mình thủ hạ chiến sĩ trung thành nhất hạ thủ tổ chức, làm sao phối được xưng là chính nghĩa đâu? Jon còn thế nào có thể đối với hắn bảo trì trung thành đâu? Dã Phỉ tiên sinh giữ yên lặng. Sau đó bợ gì tự chen vào nói, là thực sự, Dã Phỉ tiên sinh, nàng không có nói sai. Thế là Jon tiểu thư rất là ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Gia hỏa này dựa vào cái gì như thế chắc chắn đâu? Chẳng lẽ hắn có thể đọc đến tiếng lòng của mình sao? đích thật là dạng này không sai. Bỡ gì tất hướng phía nàng cười cười. Mộ Mưu Sen tiểu thư trừng lớn hai mắt. Không thể nào, thật là độc tâm. Phải không? Chính phủ thế giới rốt cục để ngươi cũng đứng tại bọn hắn mặt đối làm sao? Đầu bên kia điện thoại rẹ Phỉ Tiên Sinh tỏ giải, như vậy giờ ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Đã ngươi biết trước đó chuyện gì xảy ra, như vậy ta cũng liền nói thẳng, ta bên này chỉ sợ cũng không hoan nên ngươi. Ngày đó thật là chết quá nhiều người. Mặc dù rẹ Phỉ Tiên Sinh luôn mồm nói kia là lúc ấy giọn chuyện nên làm, nhưng lại là hắn lại có thể nào không vì lúc ấy chết đi những người kia mà cảm thấy bị phân đâu? Thật sự là trùng hợp, rẹ Phỉ lão Ta cũng không có gia nhập ý của các ngươi." Giôn tiểu thư là trả lời như vậy, ta chỉ là muốn vạch trần chân, chân tướng, sau đó để Hải quân phát ly chính phủ khống chế. Chương 496, kế sách. Chương 496, kế sách. Bởi gì tất cảm giác có chút buồn cười. Dù cho chuyện cho tới bây giờ, Giôn tiểu thư ý nguyên không tin hắn. Cái này khiến nàng nguyện ý trước mặt mình bại lộ hành tung, nhưng là đây đều là trông tội vào thông qua mình liên hệ đến rẻ phỉ tiên sinh mà thôi. Tại trong lòng của nữ nhân này, hình tượng của mình mặc dù tốt chuyển một điểm, nhưng lại vẫn là tại bị xem như hải quân địch nhân đối lại ấn. Mặc dù bây giờ chính nàng cũng đồng dạng là hải quân địch nhân, cho đến ngày nay, chính phủ cũng đã là địch nhân của ta, nhưng là rẻ phì lao sư, hành động của các ngươi chính xác hay không, ta cũng vô pháp phản đoán." Do tiểu thư trong giọng nói mang theo một chút mơ mị, nhưng là càng nhiều chính xác thực là kiên định, ta có thể làm cũng chỉ là cố gắng để hải quân nhận do chính phủ chân diện mục. Cho đến lúc đó lại để cho xèn gỗ cụ tiên sinh, the S U, .U. bọn hắn tới làm quyết đoán. Nữ nhân trên mặt nổi lên một vòng tiêu dung, chuyện này các ngươi bên này cũng hẳn là vui thấy kỳ thành a. Đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Nếu quả thật có thể làm cho hại quân thoát ly chính phủ thế giới, Đối với bợ dị tất bên này mà nói đương nhiên là một chuyện thật tốt. Dù cho Hải quân cũng không phải là đứng tại phía bên mình, nhưng là chỉ cần bọn hắn đồng dạng là đối địch với chính phủ thế giới, cái kia cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Nơi nào sẽ ghét bỏ chính phủ thế giới địch nhân quá nhiều đâu đúng hay không? Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, vậy ta đương nhiên vỗ tay khen hay. Đầu bên kia điện thoại rẹ phi tiên sinh thở dài, tạm thời liền cứ như vậy đi. Bợ dị tất biết rẹ phi tiên sinh phi thường xoán suất. Một mặt là do trước đó hành động hại chết đến hàng vạn mã tính mèo hải quân chiến sĩ, một phương diện khác, nàng là hắn yêu giấu đệ tử, với lại nếu như hành động của nàng thật sự thành công, cũng có thể đối bọn hắn sự nghiệp sinh ra trợ giúp cực lớn, liền rất xoan suất. Lúc này, liền đến Viên tri kỳ tiểu giúp đỡ Bở Dĩ xuất thủ, hắn đưa đầu tới, đã rằng này, vậy liền để Jon tiểu thư tạm thời trước lưu tại Đảo Ngư nhân đi. Bở Dĩ Tất, Dạ Phỉ Tiên Sinh sững sốt một chút. Mặc dù nói là muốn để hải quân thoát ly chính phủ, nhưng là hiện tại đại khái không có gì cơ hội a. Bở Dĩ Tất nhìn về phía Jon, toàn bộ hải quân đều đều đã đem ngươi xem như phản đồ. Sinh đẹp nữ ngư nhân trên mặt hiện, hiện phức tạp thần thái. Sở dĩ mong muốn liên hệ Dạ Tiên Sinh đại khái cũng là vì đạt được trợ giúp đi. Bở Dĩ tự nói, "Dạ Phỉ tiên sinh bên kia có chừng chút không tiện, lâu như vậy giao cho ta đi. Ta hội cho ngươi sáng tạo cơ hội, ta hội cho ngươi cung cấp trợ rút, thẳng đến mục tiêu của ngươi đạt thành mới thôi." Giôn trầm mặc, mong muốn thu hoạch Dạ Phỉ lão sư trợ giúp chính xác chính là nàng mục đích để lộ chân tướng sự tình không phải ăn không răng trắng nói liền có thể. Chính phủ tại Hải quân bên trong quyền uy không phải nàng hai ba câu nói liền có thể xoay chuyển, huống chi lấy chính phủ năng lực, hiện tại Hải quân bên kia chỉ sợ đã nắm giữ một đống nàng lạm phán chứng cứ. Nàng cần trợ giúp, nhưng là, nàng cần chính là Dạ sư trợ giúp, mà không phải Bở Dĩ tật giá hỏa này trợ giúp a. Cái này rất tốt." Dã Phỉ Tiên Sinh cao hứng bừng bừng nói, "Zon, nếu có bờ gì tật trợ rút, phần thắng coi như cao nhiều. Nhưng là, Dã Phỉ Tiên Sinh, Zon còn muốn trình bày một chút mình không tin bờ gì tật chuyện này. Tối thiểu, Zon tiểu thư, người tối thiểu có thể tin tưởng một sự kiện. Bở gì tất cười cười, người tối thiểu có lẽ tin tưởng ta lật đổ chính phủ thế giới ý chí, có thể suy yếu chính phủ chiến lược sự tỉnh ta là tuyệt đối sẽ không phải dối. Zon tiểu thư mím môi, lâm vào trong suy tư. Sau một hồi lâu, nàng rốt cục thở dài, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Vậy cứ như vậy đi." Dạ Phỉ Tiên Sinh nói, "Vợ gì tất, tiếp xuống liền cực khổ ngươi hao tâm tổ trí." Ở sau đó chờ đợi thời gian bên trong trung đang tiếp tục suy yếu một chút chính phủ thế giới. Vợ gì tất cười nói, "Đây không phải không sai sao? Tóm lại, giao cho ta đi. Có thể làm cho hại quân phản bội chính phủ đương nhiên là không còn gì tốt hơn, dù cho cuối cùng thất bại cũng không quan trọng, ngược lại cũng không lỗ." Thế là, cho chuyện đến đây là kết thúc. Vợ gì tất thu hồi gen gen nhíu xi, si, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, "Cho nên, Giôn tiểu thư, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Giôn tiểu thư hít sâu một hơi, sau đó, "Ta cũng không biết." Nàng cười khổ lắc đầu. Ngay cả tờ S.U.Z.U.T.I. cũng không tin ta, ta cũng không biết phải làm thế nào hạ thủ. Bờ gì tật một suy nghĩ cũng thế, nếu như nữ nhân này có biện pháp, cũng sẽ không hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp, xem chừng cũng sớm đã mình bắt đầu hành động. Đã dạng này, vậy liền để chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Bờ gì tật nói như vậy. Sau đó, đảo ngư nhân xuất nhập cảnh của quản lý cục trưởng trong văn phòng. John, bờ gì tật, còn có bờ gì tật hai vị hào hình đệ hội tụ một đường. Sách, thật sự là thế sự khó liệu a Tệ Dụ dụ phách lối vỉnh lên chân bắt chéo ngồi dựa vào trên ghế salon, một đôi mắt rất không lễ phép nhìn từ trên xuống dưới ngồi tại đối diện Jon tiểu thư, nguyên bản địch nhân hiện tại cư nhiên trở thành minh hữu. Jon không có phản ứng hắn. "Tốt, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm." Vẫn là lao luyện thành thuộc dị bệ đại ca đứng dậy, hắn nói, "Tình huống rất không ổn a. Nếu như như là Jon tiểu thư nói, kể xa thí nghiệm thành công, kia chẳng phải mang ý nghĩa chính phủ rất nhanh liền biết thành lập nên một chi càng thêm cường đại thâm hại quân đội sao? Mặc dù đợi đến lúc kia hại quân liền sẽ rõ ràng ai mới là lừa đảo, bất quá đến lúc đó cũng liền không có ý nghĩa gì. Bở gì tất lập đầu?" Hiện tại muốn làm có hai chuyện, một là ngăn cản chính phủ kế hoạch, hai là vạch trần chính phủ tội ác hành vi, trợ giúp Jon tiểu thư để hải quân thoát ly chính phủ. Hai chuyện kỳ thật chính là một sự kiện nha. Terezzo nói, chỉ cần có thể ngăn cản chính phủ đại lượng chế tạo quái vật kế hoạch, hơn phân nửa cũng liền đã tìm tới có thể hướng hại quân chứng minh làm chứng cứ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, không biết căn cứ thí nghiệm ở nơi nào. Jon lúc đầu cũng không có khả năng chạy đến Mạc Di hệ giật đi tìm chứng cứ, còn phải muốn mời nội bộ chính phủ người hỗ trợ. Bỡ gì thất vọng cảm, chúng ta làm không được, nhưng là nội bộ người có lẽ liền có thể làm được. Chỉ sợ đã không có dạng này người. Zon tở dài, ngay cả tín nhiệm nhất ta tờ Sú Tử cũng không tin ta, còn có thể đi đâu mà tìm người hỗ trợ đâu. Tờ Sú Tử trung tướng sao? Bỡ Dĩ tất nhẹ nhàng cười cười, nàng chưa hẳn chính là tín nhiệm nhất ngươi người đi, cho dù là ta cũng là biết, mọ mù sen cùng tổ kỳ các, hai vị đại tướng bổ sung ở giữa cố sự. Ngươi nói là, cha tôn. Zon tiểu thư sững sốt một chút, sau đó nàng lắc đầu liên tục, không có khả năng, tên kia từ đó đều là cả lơ phất cơ. Không thử một chút nhìn làm sao biết không có khả năng đây này. Bỡ Dĩ tất miết mỉm cười, ta nhớ được, hắn nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng thích vô cùng Zon tiểu thư ngươi. Bỏ gì tất một hơi dùng mấy cái phi thường. Mục đích là vì cương điệu, Tô Kỷ Cặc La Mo muễn liếm cậu chuyện này. Chương 497, liếm cậu cùng nữ thần. Chương 497, liếm cậu cùng nữ thần. Mạ Dị Lệ Phọ. Căn cứ hậu phương thành trấn bên trong, gian nào đó trong tử quán, đại danh đỉnh đỉnh tổ kỷ các trung tướng ngay tại một bên thở dài thở ngắn một bên uống vào rượu buồn. Hải quân bản bộ Mạ Dị Lệ Phọ, cũng không bèn bèn chỉ là một tòa đại yếu tắc, tại phía sau của hắn còn có một tòa cung cấp hải quân cùng người nhà của bọn hắn nhóm ở lại sinh hoạt thành trấn. Trong lúc làm việc ở giữa bên ngoài thời điểm, hải quân cũng tới đến tòa thành này trấn. Thưởng thụ một chút khó được thời gian nghỉ ngơi cho nên tại trên trấn tử quán nhìn thấy một vị nào đó bản bộ quan lớn ở đây bốn ng ngực cũng không phải chuyện kỳ quá gì nhưng là ngay cả như vậy lúc này một chén tiếp một chén uống rượu tổ kỵ các trung tướng y nguyên để chúng quanh hải quân các binh sĩ một trận kinh ngạc dù sao cái này nam nhân thậm chí một bên uống rượu một bên lệ rơi để mặt thậm chí đều đã không phải yên lặng khóc nước nở mà là kém một chút lên tiếng khó lớn với lại thậm chí bên cạnh hắn còn có một cái đại tướng tại cười haha tất trả tốn lao để cũng không cần đến lại như thế bị thương đi đều đã qua bao lâu rồi Có được Dụ Cựu Dực cái này, một tên hiệu nam nhân cười ha ha, như là đã không có khả năng, kia liền dứt khoát thay cái mục tiêu tốt, bản bộ, nhưng còn có lấy rất bao nhiêu xinh đẹp nữ hài từ đâu. Một cái rơi lệ, một cái vui cười, có thể nói là so sánh tươi sáng. Giòn Tương cùng người khác là không giống. Trạ tốn lại là một ngụm rượu đắng vào cổ họng, ta ta vĩnh viễn chỉ thích Giòn Tương một người. Kia liền không có cách nào. Dụ U Cựu Dực bất đắc dĩ lắc đầu, vậy cũng chỉ có thể thử đi đem nàng cho mang về. Tô Kỳ khắc sững sốt một chút, sau đó hưng phấn gật đầu một cái, "Đứng a." Còn có thể dạng này Mặc dù phạm phải đại tội, nhưng là nếu như Jon Tương thực sự nguyện ý quay đầu, thử lập công chuộc tội lại thêm chúng ta cùng xén gỗ cụ tiên sinh bọn hắn cầu xin tha thứ, nói không chừng chính phủ sẽ còn từ nhẹ xử lý. Già U Cựu giật khẽ miệng kéo một chút, gia hỏa này cảm xúc chuyển đổi thật đúng là rất nhanh a. Tô Kỳ các càng nói thầm càng cảm thấy mình nói có đạo lý, không sai, nhất định phải làm cho Jon Tương lạc đường biết quay lại. Tốt, cực kỳ chí khí. Già U Cựu dệt như có thật vỗ tổ Kỳ các bả vai, như vậy tiếp xuống vấn đề cũng chỉ có một, Jon ở nơi nào đâu? Tô Kỷ các mệ ngật năm ở trên bàn. Vũ quan lại lần nữa tụ hợp lại với nhau đúng vậy à, lại có quyết tâm thì có ích lợi gì chứ đâu? Hiện tại ngay cả gion tương ở nơi nào cũng không biết ta. Ha ha ha ha. Dại Vũ Cựu giật rối lại bắt đầu cười ha ha. Cái này lão hỗn đản. Tô Kỳ cặp kiến lặng trừng mắt. Hoa hảo huynh đệ Dại Vũ Cựu giật rối lão huynh uống rượu với nhau đến màn đêm buông xuống, say khướt trà tổn tiên sinh chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Làm Hải Quân bản bộ tướng lãnh cao cấp, xem như tương lai đại tướng ngồi dưỡng nhân tài, trà tổn trụ sở là một gian độc tòa biệt thự, mặc dù so ra kém các đại tướng đình viện, nhưng là cũng rất tốt. Biệt thự biển, có một cái to lớn sân thượng. Tâm tình còn có chút phiền não trả tổn tiên sinh kéo lấy một cái ghế bể bại ngồi tại trên sân thượng gió biển thổi, dưới ánh trăng ngắm nhìn biển cả. Hắn nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, giòn tương, đến cùng là bởi vì cái gì A Bởi vì các người đều bị lừa gạt. Hả? Là ảo giác sao? Vốn có chút say khức tổ kỳ cặp kinh ngạc vướt vướt lỗ thai, hắn có vẻ giống như nghe tới giòn tương âm thanh. Là qua mức tưởng niệm sao? Tưởng niệm đến đến mức giòn tương xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Nam ngựa trên ghế tổ kỳ các lập tức ngồi ngay ngắn Hắn buộc ý thức rủi rủi con mắt, bởi vì hắn nhìn thấy hắn ngày đem tưởng nghiệm nữ nhân từ phía dưới vừa tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên sân thượng. "Gió Tương, Tô Kỷ Cát há to miệng. Sau đó, hắn vui mừng nói, chẳng lẽ ngươi lạc đường biết quay lại nhận thức đến sai lầm của mình cho nên quyết định trở về rồi? Ta cũng không có làm gì sai." Gió bình tĩnh nói như vậy, Tô Kỷ Cát có chút để bài, bởi vì hắn nhìn thấy, gió Tương tay một mực đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, nàng một mực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Như vậy, gió Tương, ngươi trở về mục đích là cái gì đây?" Tô Kỷ Cát thấp giọng nói, tổng không đến mức là muốn đem ta cùng kéo vào băng đi. Ta rất thích Doương Tương, nhưng là cũng rất thích Hải quân. Ta cũng rất thích Hải quân, nhưng là hiện tại lại bị ép phản bội Hải quân. Mộ Mu Sen lắc đầu. Bị ép. Tô Kỳ cặc chú ý tới từ khóa, Doương Tương, người là có ý gì? Muốn nghe một chút trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao trả Tồn? Do nhìn xem nàng nhiều năm lão hữu, nàng nghiêm túc nói, tại cái kia khoa học bộ đội căn cứ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghe một chút ta phiên bản. Tô Kỳ cặc miệng há một chút. Hắn không phải sẽ bị tình yêu choáng váng đầu góc người trẻ tuổi, hắn là kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm cường đại hải quân chiến sĩ. Hắn biết hiện tại hắn chuyện nên làm nhất chính là lập tức phát ra cảnh báo thông chi bản bộ người khác do trở về nhưng là ta có thể nghe một chút nhìn tô kỳ cắt thở dài không có cách ai bảo hắn thực tế là rất ưa thích do tương đây do thở dài một hơi thực sự như là bờ dị ta nói ra hỏa này thế mà thực sự nguyện ý ngồi xuống nghe mình rằng một chút sự tình nguồn nếu như tổ kỳặ biết do suy nghĩ trong lòng đon trường hội khóc lên hắn cứ như vậy không đáng tín hiệu sao. những năm gần đây đã thổ lộ qua bao nhiêu lần rồiân có lẽ cũng là bởi vì thổ lộ qua quá nhiều lần đi Tôi tổ chức một chút ngôn ngữ, Mọ Mù Sen bắt đầu giảng thuật trước đó phát sinh cố sự. Tô kỳ các nhà này trên vách đá biệt thự phía dưới, trên bờ biển, bờ gì tật thông dong nằm trên mặt biển đá cái này nước. Còn tốt tổ kỳ các ngay tại Hải quân bản bộ, không phải thật đúng là phiền phức đã hắn tại Hải quân bản bộ, muốn tìm được hắn liền rất đơn giản, chỉ cần dùng hạ kỳ quan sát tại Hải quân bản bộ quét dọn một lần chính là. Hắn phía trên, giòn cố sự cũng đã giảng được không sai biệt lắm. Sự tình chính là như vậy. Mọ Mù Sen dừng một chút, chính phủ lựa gạt tất cả mọi người. Tô Kỷ các trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái gì. Giòn Lý Do thoái thác cùng chính phủ hoàn toàn khác biệt. Lý trí của hắn nói cho hắn Ron nói miệng không bằng chứng, mà khoa học bộ đội căn cứ là thực sự bị hủy diệt, có người sống sót lời chứng chứng minh Ron là thực sự phản bội. Nhưng là hắn cảm tính nhưng lại không cho phép hắn đối Ron lời nói chẳng thèm ngó tới. Tô Kỳ các trung tướng có chút không biết như thế nào cho phải. Ta cũng không yêu cầu ngươi hoàn toàn tin tưởng lời của ta, Trạ Tồn. Ron tiến lên một bước, nàng nghiêm túc nói, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thử đi điều tra một chút, chính phủ không đáng tín nhiệm. Ta chỉ là hy vọng, mọi người không muốn nhận chính phủ tổn thương. Nàng mím môi, Trạ Tồn thấy được nàng trong mắt ngấn lệ đang lóe lên, Tô Kỳ các trung tướng nháy mắt chấn động trong lòng. Ron Tô Kỳ các trung tướng ấy ấy mà miệng. Tóm lại, chính là như vậy trả tổn, ta hy vọng người có thể có hành động. Giôn chậm rãi lui về sau đi, sau đó từ sân thượng biên giới nhảy xuống gọn, trực tiếp rơi vào trong biển. Chạ tổn y nguyên ngây người tại chỗ, trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng. Giôn rơi vào trong biển, bọn gì tất còn tại bên cạnh bơi qua bơi lại, hắn cười tản dương, làm không tệ, cuối cùng nước mắt quả thực tuyệt, có thể xưng hoàn mỹ diệt kỹ. Thật sự là buồn nôn hạ kỳ quan sát. Giôn tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, bất quá, chạ tổn thực sự sẽ hỗ trợ sao? Tiến tâm đi, hắn đã hoàn toàn giao dao. Bở Dĩ Tất khẽ miệng khẽ nhếch, hắn hội cố gắng đi tìm tới tin tưởng người lý do. Giôn tiểu thư không nói gì, không hiểu nhiều lắm. Chương 498, Song phương hành động. Chương 498, Song phương hành động. Cho nên nói có thể đọc tâm thực tế là một kiện rất thuận tiện sự tình, Bở Dĩ Tất có thể rất nhẹ nhóm xác nhận Tổ Kỳ các trung tướng tâm lý động tính. Bở Dĩ Tất vững tin tiếp xuống gia hỏa này sẽ có hành động. Tóm lại, bây giờ có thể làm sự tình đại khái chỉ những thứ này. Bở Dĩ Tất duỗi lưng một cái, trở về đi. Giôn tiểu thư lại đi lên mắt nhìn, có khả năng nhìn thấy chỉ là dốc đứng vách núi cùng tinh lấp lóe bầu trời đêm. Nâng cái gật đầu một cái, sau đó cùng bờ gì tật sau lưng tiến vào trong nước, hướng phía đảo ngư nhân trở về. "Trạ Tổn, hiện tại chỉ có thể nhờ ngươi." Dọn trong lòng như thế thở dài, sau đó cấp tốc tiến vào bên trong biển sâu, đã rời xa cái này mà gì này phò. Bọn họ đích sắc là đã rời đi, nhưng là lúc này phía trên trên sân thượng Trạ Tổn lại lâm vào to lớn mê mang bên trong. Dọn hái mộ mấy chục năm nữ nhân tình chân ý thiết, hắn thực tế là rất khó hoài nghi đối phương là nói lời nói. Nhưng là nếu như hắn không có nói sai, kia nói dối chính là chính phủ thế giới, chuyện này Trạ Tổn càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu quả thật chính là chính phủ hãm hại Ron, như vậy ý vị như thế nào chà tổn căn bản không dám nghĩ. Chỉ là nghĩ một hồi đều cảm giác tệ cả ra đầu. Nhưng là chính là bởi vì hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho nên lúc này mới càng có thể là Ron cùng dẹp phỉ Lao sư Mewka. Cô ý châm ngòi hải quân cùng chính phủ quan hệ trong đó, từ đó mong muốn ở sau đó chiến tranh bên trong thắng được quyền chủ động. Đến cùng ai nói nói thật ai nói lời nói dối đã hoàn toàn làm không rõ ràng. Nhưng là, chà tổn biết, trong tim mình là có huynh hướng Ron. Bởi vì đã nhận biết hơn mấy chục năm, thực tế là hiểu rất rõ Jo Ron. Nàng tuyệt không phải hội tùy tiện phản bội chính phủ, nhất định có nguyên nhân đặc thù nào đó. Với lại, Nguyên bản 10 phần phiền muộn nam nhân khỏe miệng không biết lúc nào đã bất tri bất giác câu lên, "Tôi cười quái gì ở trên mặt nở rộ, giang tương tới tìm ta, mà không, có đi tìm người khác, đã nói lên ta là nàng người tín nhiệm nhất đi. Nếu như có thể giúp giang tướng dựa sạch quan quất, lại tiến hành tỏ tình khẳng định liền sẽ không bị cự tuyệt đi." "Tốt ta, có không thể không hành động lý do nữa nha." Vỡ gì ta suy đoán một điểm không sai, tổ kỳ các trung tướng đã quyết định bắt đầu hành động. Một phương diện đích thật là bởi vì Jon tại khởi động hắn hành động, nhưng là một phương diện khác hắn cũng đồng dạng đối với chuyện này trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng là, ngắn ngủi hưng phấn về sau, cái này nam nhân lại lâm vào mê mang, có lẽ từ chỗ nào bắt đầu vào tay đầu. Chính phủ cùng hải quân hoàn toàn là hai cái cơ cấu, hắn rất khó đi dò xét chính phủ cơ mật nha. Bất quá, giống như cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, nếu quả thật như Jon nói, cái kia thí nghiệm đã hoàn thành, tiếp xuống chính phủ liền muốn bắt đầu đại lượng chế tạo thâm hải quái vật, khẳng định là muốn rượi vào khoa học bộ đội a. Bục xác Lý Nộ lão ca không phải liền là chủ quản khoa học bộ đội sao? Có thể hay không thông qua vị này, lão ca hỗ trợ đi tiếp xúc một chút khoa học bộ đội bí mật chứ? Trạ Tuẩn cảm thấy cái này cực kỳ làm đầu. Cái này hắn chuẩn bị bắt đầu hành động, liền từ thường xuyên mời bộ xã Lý Nổ lão ca uống rượu bắt đầu đi. Xác định rõ sơ bộ kế hoạch hành động về sau, tổ Kỳ các tiên sinh mang theo Tiêu Dung tiến vào mộng đẹp, hắn đêm nay mơ tới tại tương lai cùng người nào đó kết hôn chẳng cảnh, cái này khiến khỏe miệng của hắn tiếu Dung một mực tiếp tục đến ngày thứ 2. Tô Kỳ các tiên sinh chuẩn bị hành động đồng thời, bọn dì tất cùng Jon hai người cũng đã trở lại đảo ngư nhân. Vẹn vẹn rượi vào tổ kỳ các chỉ sợ cũng là không đủ. Bỡ Tử tất để người tại Hải Sâm hắn trụ sở tạm thời bên cạnh cho Jon tiểu thư cũng tu kiến một căn nhà. Mặc dù thông qua đọc tâm đã xác định nữ nhân này cũng không có ác ý, nhưng là lòng người thứ này là tùy thời có thể cải biến, vạn nhất lúc nào nàng liền cải biến tâm ý, mong muốn làm được gì đây? Trên tòa đảo này cũng chỉ có mình có thể nhẹ nhõm nắm nàng, cho nên vẫn là liền đem nàng an bài tại phụ cận để phòng vạn nhất đi. Bởi gì thật là nghĩ như vậy. Tại trở về chỗ ở quá trình bên trong, bởi gì Tử nói, chính chúng ta cũng phải muốn hành động mới được a. Chính phủ đã mong muốn tổ chức lên một chi thâm hải bộ đội, như vậy vấn đề kỹ thuật giải quyết về sau, trọng yếu nhất đương nhiên chính là là nhân viên. Chính xác." John rất tán thành gật đầu, kia một chi bộ đội là lấy đảo ngư nhân là giả tưởng địch mà tổ kiến, đã như vậy, như vậy nhất định không thể nào là một con quy mô không lớn đội ngũ. Nhân số ít nhất cũng phải đến hàng vạn mà tính đi, vượt qua 10 vạn cũng không phải là không có khả năng. Bởi gì tất đánh giá một chút chính phủ thế giới lực lượng, có được hơn 170 cái gia nhập liên minh nước, loại này số lượng binh lực dễ dàng liền có thể lấy ra. Loại này đẳng cấp nhân viên hội tụ, cho dù là chính phủ thế giới, cũng không có khả năng thực sự làm cho lạng Yên không một tiếng động. gì tất nói như vậy? Lấy chính phủ năng lực nhất định có thể đem lần này nhân viên mộ tập thành thế làm rất nhỏ. Trên đại dương bao la chín thành chín người căn bản sẽ không phát giác, thậm chí khả năng ngay cả hải quân đều sẽ bị giấu giếm được đi. Nhưng là vừa vượn bờ gì tật có mấy cái rất am hiểu làm tình báo bằng hữu. Tezozo, Mo Cẳng, Cát Tạ Cuzi đều là tình báo phi thường linh thông gia hỏa. Không thể nói 10 phần chắc chín, nhưng là đây ít nhất là một cái có thể nếm thử phương hướng. Bờ gì tự nói, ta hội phát động chúng ta bên này tất cả năng lực tình báo, theo dõi những cái kia hội tụ đám người động tính, nhìn xem có thể hay không đem mới khoa học bộ đội căn cứ tìm cho ra. Làm phiền Do tiểu thư có chút chỉnh trọng hướng Bờ gì tật ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù y nguyên đối cái này nam nhân cảm nhận không phải quá tốt, nhưng là nàng cũng không phải là tri ân không báo đáp người. Không cần đến nói như vậy. Vỡ gì tất tùy ý nói, ta bên này đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy chính phủ thực sự thành lập nên một chi thâm hại bộ đội. Nếu như có thể thành công để hại quân cùng chính phủ mỗi người đi một ngả, càng là ta tha thiết ước mơ cảnh tượng. Giôn tiểu thư nợ nụ cười, kia liền mong ước chúng ta đều có thể đạt được ước muốn đi. Vỡ gì tất cũng về lấy Tiếu Dung. Tạm thời có thể làm cũng chỉ có thế. Vỡ gì tất mỗi ngày trừ liên lạc một chút tệ dụ dụ cùng cả Tạ Cuzi, hỏi thăm một chút bọn hắn truy tra tiến độ bên ngoài chính là đi xác nhận mình vương kiến tạo tiến độ cùng sĩ tiên sư nhóm sinh trưởng tình huống. Thời gian ngay tại dạng này chậm rãi trôi qua. Sau đó, cái nào đó bí mật không muốn người biết trong căn cứ. Mời xem, Ngũ Lao Tinh. Kệ xạ trong tay bưng lấy gen gen nhựa xi, si, tại viễn trình cùng Lao sao nhóm tiến hành liên hệ. Đây chính là nhóm đầu tiên thành quả. Hắn cười hi hi nhìn xem bị điện thoại từ chỗ quay chụp đám người hoặc là bọn quái vật, còn đứng ngay đó làm gì. Nhanh cùng Ngũ Lao Tinh đại nhân nhóm chào hỏi a. Nhưng ở trước mặt hắn chính là một đám sắp xếp thành đội bọn quái vật. Bên ngoài quả thực chính là nhân loại cùng loài cá thô bạo tổ hợp. Một đầu hoàn chỉnh bạch tuộc trên đầu lại dài ra một nhân loại đầu lâu, đầu hai bên còn có hai cánh tay. Súng bán chi là nhân loại hai chân, phần eo đi lên lại là một đầu cá mập thân thể. Như là loại này, chỉ có thể dùng quái dị cùng khủng bố để hình dung. Bái kiến Ngũ Lao Tinh đại nhân. Những quái vật này nhón cùng nhau xoay người quỳ xuống, cung kính đối với Gen Gen sứ chào hỏi. Sau đó Gen Gen sứ bên trong truyền đến âm thanh. Rất tốt, Kê xạ, ngươi làm rất tốt, chính phủ đã tại bí mật chứng minh, kế tiếp còn hội có nhiều người hơn đưa đến ngươi nơi đó đi, tại thời gian nhanh nhất bên trong đem bọn hắn biến thành một con thâm hải quân đội đi. Giao cho ta đi. Chương 499, phòng đoán. Chương 499, phòng đoán. Chính phủ đích thật là tại bí mật chiêu mộ quân đội. Bỡ gì tập trước mặt bảy biển một cái ren ren nhựa si, ren ren nhựa si bên trong truyền đến lão bằng hữu có chút sắc giọng đâm thanh, chuyện này làm được phi thường bí ẩn. Phân tán tại G răng lại là nửa trước cấp độ 10 quốc gia bên trong, mỗi cái quốc gia chỉ chiêu mộ mấy trăm đến hơn nghìn người không giống nhau. Loại này số lượng nhân viên lưu động, nếu như không tra xét rõ ràng, căn bản khó mà phát hiện. Biết rồi, biết tình báo của ngươi năng lực không tầm thường, mà rằng. Bỡ gì tập mắt, hỏi: Ta quan tâm chỉ có một chuyện, là những người này về sau được đưa đến cái gì địa phương đi. Thật sự là, Bỡ Tử Tất, đầu bên kia điện thoại cầu tử đầu lính có chút phần là nói, khó tránh khỏi có chút quá mức làm có đi, phụ trách vận chuyển những cái kia dự bị quân đội đều là chính phủ hệ thống đặc công nhà. Ta người có thể căn bản không dám tới gần những thuyền kia đâu, càng đừng đề cập biết rõ ràng bọn hắn động tính. Bỡ gì Tất khỏe miệng kéo một chút, gia hỏa này trong giọng nói có thể không có chút nào chân tình thực cảm giác ra, chuyện này phía sau ẩn giấu đi một cái chính thức trên ý nghĩa đại tin tức, có lẽ sẽ gây nên toàn bộ thế giới thế cục kịch liệt biến hóa. Nếu như tình huống là thật, ta hội ngay lập tức đem chi tiết tình huống nói cho ngươi. Ha ha ha, vậy thật đúng là có không thể không cố gắng lý do nữa nha. Mặc gẳng cười ha ha, mong muốn tới gần những thuyền kia đích thật là rất khó khăn. Nhưng là so ra mà nói, xác nhận bọn hắn hội ở nơi nào tiến hành tiếp tế liền muốn đơn giản nhiều. Căn cứ bọn hắn cách hàng phương hướng, suy đoán ra tiếp xuống có thể sẽ lên bờ hòn đảo, sau đó tại tất cả dự bị hòn đảo phía trên đều bố trí nhân thủ giám thị. Rốt cục, cứ như vậy vẽ ra một chương đơn giản bản đồ, không tầm thường. Võ Dĩ bất từ đáy lòng cảm thán, Mạc Cẳng gia hỏa này mặc dù nói rất nhẹ nhõm, nhưng là nghĩ cũng biết hắn đến cùng vận dụng bao lớn nhân lực vật lực đi giám thị kia từng chiếc từng chiếc tuyển biển. Cho nên, cuối cùng tụ tập chi địa là ở đâu? Không biết. Mạc Cẳng thở dài, những thuyền kia tới gần Zet Lai Na, sau đó bên trên mạ dị hề rồi. Tiếp xuống bọn hắn là dừng lại tại tòa kia mây bên trên chi thành, vẫn là đổi thuyền rời đi ta liền đã hoàn toàn không biết. Dạng này ha. Võ gì tất khẽ gật đầu một cái. Cái này liền không lạ mà Mạc Chính phủ thế giới đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến tranh. Toàn bộ mạ gì hệ đều đã cảnh giới lên, lại không có khả năng như quá khứ nhẹ nhàng như vậy thu hoạch đến cái kia trong chính phủ trụ cột tình báo. Dù sao nếu bàn về lên gián điệp tình báo năng lực, chính phủ thế giới đương nhiên là đệ nhất thế giới cường hãn. Bất quá cá nhân ta cho rằng, bọn hắn có lẽ cũng không có từ z lại nạ bên trên xuống tới. Mặc rằng đột nhiên nói như vậy, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là thế giới mới thế, nhưng là hải tặc địa bàn, chính phủ tại thế giới mới xúc giác toàn bộ là dựa vào bằng không sao phân bố hải quân dê hệ liệt chi bộ căn cứ. Nếu như chuyện này muốn tránh cho bị hải quân phát hiện, như vậy chỉ sợ thế giới mới cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Bở gì tột nhãn tỉnh sáng lên, "Mặc Cẳng, ngươi thật là một cái thiên tài. Mặc Cẳng phòng đoán phi thường có đạo lý. Chính phủ thế nhưng là đã tại thế giới mới tổn thất hai cái căn cứ thí nghiệm, mặc dù một cái là chính bọn hắn hủy đi. Bọn hắn lại tiếp tục đem cực kỳ trọng yếu căn cứ đem thả tại thế giới mới tỷ lệ đã khá thấp, đúng không? Vì lý do an toàn liền đặt ở trước mắt, liền đặt ở Z line nạ phía trên, ngược lại là một cái tỷ lệ cao hơn lựa chọn, đúng hay không? Ha, ha, ha vậy kế tiếp lão tử coi như không giúp đỡ được cái gì." Mặc cười hắc, hắc nhưng là hết thảy biết rõ ràng về sau, cũng đừng quên cho lão tử trực tiếp tin tức. Yên tâm, kia là cái nhất định phải để ngươi ngay lập tức truyền khắp toàn thế giới tin tức. Vợ gì Tất nói như vậy, kết thúc cùng mặt gẳng trò chuyện, Bở Dĩ Tất lại đem Jon cùng hai vị hảo huynh đệ cho gọi đi qua. Tại Z lái Nạo phía trên, nghe Bở gì Tất nói rõ xong tình huống về sau, gì Bệ ấy ngay lập tức nhíu mày, là tại Mạc Dĩ Hệ rồi sao? Vậy coi như không có cách nào a. Tệ Dỗ Dỗ bất đắc dĩ cảm thán, nếu như là tại Mạc Dĩ Hệ rồi, Bở Dĩ Tất ngươi chuẩn bị mình đi qua sao? Đó cũng không phải là một ý kiến hay. Bở Dĩ Tất thăn nhẹ. Tại chiến tranh trước đó lẻ loi một mình chạy đến quân địch đại bản doanh đi. Đây là được bao nhiêu ngạo mạn mới có thể làm ra sự tình. Cho nên, chỉ có thể giao cho Trạ tổn đúng không?" Doãn tiểu Thư nói như vậy. "Không sai." Bỡ Tử Tất nhẹ nhàng gật đầu, mà gì hệ giọt đã là chúng ta khó mà chạm đến địa phương, chỉ có thể giao cho nội bộ chính phủ người đi do xét. Ta lập tức liên hệ Trạ Tồn." Doãn nói, "Vẫn là tự mình đi qua gặp hắn một lần đi." Bỡ gì Tất nói như vậy, sử dụng ren ren như sỉ thông tin, rất dễ dàng bị chính phủ nghe lén, cũng đừng quên chính phủ hiện tại có lẽ như cũ tại cảnh giác ngươi cùng hải quân các cao tầng liên hệ a." Doãn một chút suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu kia về sau lại đi một chuyến hải quân bản bộ. Nang nhìn về phía Bỡ Dĩ Tật. Bỡ Dĩ Tật nhẹ nhàng gật đầu, vừa vận xác nhận một chút Tổ kỳ các trung tướng có cái dạng gì thu hoạch. Tổ kỳ các trung tướng có thu hoạch gì đâu? Kia là phát sinh ở hơi sớm chuyện lúc trước. Ha ha ha ha. Hải quân bản bộ Tổ kỳ các tư nhân trong chỗ một trận cỡ nhỏ yến hội ngay tại cửa hành. Cho dù là ở trong phòng y nguyên mang theo kính mát, nội dung khuôn mặt hèn bọn chỉnh độ có thể cùng Tổ Kỷ các phân cao cấp đại tướng tiên sinh lúc này hai gò má đỏ bừng cười ha Khoa học bộ đội bên kia Ngũ Lao Tình đã toàn quyền giao cho kệ xạ tiến sĩ phụ trách, hiện tại ta cũng hoàn toàn không biết tình huống bên kia đâu. Tô Kỳ các dân dân cứng nhắc ánh mắt bên trong, danh hiệu kỳ nam nhân cười hì hì nói, thật sự là, cuối cùng là khéo hiểu là người, đã sớm không nghĩ phụ trách loại phiền toái này sự tình. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Tô Kỳ các trong lòng phi thường tức giận. Vậy không phải mình là Bạch Bạch mời ra hỏa này uống nhiều ngày như vậy rượu sao? Bục Sắc Lino ngươi cái này hỗn đản, một câu liền có thể nói rõ ràng sự tình cho ta lèm mà lèm mề nhiều ngày như vậy. Tô Kỳ các nghiến lặng cắn răng đem kỳ cho đưa về sau, có chút mở miệng trở lại trong nhà mình. Mánh mối này cũng gây mất, kia về sau lại nên từ đâu bắt đầu đâu? Mã Miệt Trạ Tuẫn cũng không có chú ý tới, say khất tự mình một người về nhà kỳ mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Thật sự là, chuyện tiên phức giống như liền muốn tới, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Nên tìm ai đi muốn tiền hiu a? Sau đó một đoạn thời gian tổ kỳ các trung tướng đều lâm vào mê mang bên trong. Hắn căn bản tìm không thấy tiếp xúc khoa học bộ đội cơ hội. Như vậy làm như thế nào đi rửa sạch do oan quất, sau đó thắng được trái tim của nàng a? Bất quá còn tốt, ngày khác đêm nhớ nghi bộ dáng, lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt. Về sau ngày nào đó, lại một lần tại trên sân thượng hóng mát thời điểm, mong nhớ ngày đêm người lại lần nữa từ phía dưới vọt tới do tương. Tổ kỳ các trung tướng kém chút hoan hô lên bất quá rất nhanh sự hưng phấn của hắn liền bị một chậu nước cho dỗ tắt như vậy cha tồn ngươi có thu hoạch gì sao nên nói như thế nào đâu không có chút nào thu hoạch chương 500 lại là một năm thế giới hội nghị chương 500 lại là một năm thế giới hội nghị có gì tất tiếp tục tại tổ k kỳ các nơi ở phía dưới trên mặt biển nổi lơ lửng đương nhiên hắn cũng không phải không có việc gì hắn một bên đang lắng nghe lấy tổ kỵ các tiếng lỏng một bên cũng đang dùng hạ kỳ quan sát vì hai người canh chừng một khi có cái gì gió thổi có này gì thật liền biết lập tức lên tiếng cảnh báo sau đó mang theo dn chạy trốn cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu, Dọn liền từ bên trên nhảy xuống tới, bị một tiếng rơi vào trong biển, sau đó lại thoát ra được người. Tình huống liền không cần ta lại thuyết minh đi. Dọn nhìn xem Bỡ Dĩ Tật, đương nhiên đạo: "Cái này nam nhân hạ kỳ quan sát không tầm thường biến thái, có thể đọc tâm cũng coi như, thậm chí còn có thể cự ly xa đọc đến tiếng lòng." Mình cùng Trạ Tôn trò chuyện, chỉ sợ gia hỏa này so với mình hai người đều muốn rõ ràng hơn song phương muốn truyền đạt ý tứ. Bỡ gì Tật có chút xấu hổ cười cười, "Ta chỉ là vì xác định gia hỏa này có hay không che giấu cái gì." Dọn tiểu thư chỉ là khẽ hừ một tiếng, sau đó không nói gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trả Tổn Tiên Sinh cũng thật sự là mất mặt a, bận bịu lâu như vậy thời gian kết quả là hưởng phí công phu, cái gì vật hữu dụng đều không có điều tra đến. Loại công việc này năng lực, như thế nào mới có thể toại nguyện cưới trước mắt vị tiểu thư này Phương Tâm a. Bỡ gì tất thực tế là rất khó không vì trả Tổn Tiên Sinh tình yêu cảm thấy lo lắng. Lấy hắn đối Ron tiểu thư si tình trình độ đến xem, hơn phân nửa đời này là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Đến nói một chút chính sự đi, bởi gì tất, người đối Trạ Tổn đề nghị thấy thế nào? Ron Nghiêm Túc nói, kia thật là cái không thể tốt hơn cơ hội. Bỡ gì tất rất tán thành gật đầu. Trạ Tôn mặc dù trước đó tất cả mọi thứ đều là hưởng phí công phu, cái gì hữu dụng sự tình đều không có điều tra đến, nhưng là lại nghe Jon nói mới khoa học bộ đội căn cứ rất khả năng liền xây dựng ở Z Lai Na bên trên về sau, hắn đưa ra một cái đề nghị. Tại bình thường mong muốn đi mạ gì hệ giò xét là kiện vô cùng vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là tiếp qua không lâu, chính phủ thế giới liền biết nên đón một lần sự kiện lớn. Năm nay là hại viên lịch năm 1518, Mộ Dương tiểu sư đệ ra biển 2 năm trước. Bất quá đương nhiên, chuyện này cùng Mộ Dương thời gian ngắn không hề có một chút quan hệ. Cố ý nói một chút năm nguyên nhân, chỉ là muốn nói rõ khoảng cách lần trước bở gì tột tham gia thế giới hội nghị đã qua 4 năm, năm nay lại là thế giới mới hội nghị tổ chức năm. Ngay tại ước chừng sau 1 tháng, chính phủ thế giới lại đều sẽ mời ước chừng 50 vị gia nhập liên minh nước quốc vương bệ hạ đến đây mạ gì hệ giật tham gia hội nghị, cộng đồng thương nghị các hạng việc quan hệ toàn bộ thế giới trọng đại đề tài thảo luận đây chính là cái cơ hội tốt nhất. Mời tới từ các nơi trên thế giới vương đến đây mạ gì hệ giật tham gia hội nghị, như vậy ra ngoài lý do an toàn, hải quân liền nhất định phải phái gia hộ vệ đội đi bảo vệ bọn hắn đến đây đồng dạng là vì an toàn suy tính, đại lượng hải quân quan lớn cũng sẽ bị điều phối hướng mạ gì hệ tham dự công tác hộ vệ. Vô luận là được an bài đi hộ tống, hay là bị an bài đi hộ vệ, trả tồn đều cảm thấy mình khẳng định có thể vào lúc đó lấy hợp lý nhất phương thức xuất hiện tại mạ gì hết. Như vậy hắn liền có thể hoàn toàn hợp lý triển khai công việc siêu tầm. Như vậy tạm thời trước hết làm chờ đợi đi. Vợ gì tất nói như vậy? Trước đó cũng không có gì tốt làm. Bất quá, thế giới hội nghị sao? Vợ gì tất thì thầm một tiếng. Có lẽ hắn cũng có thể thử đi tham gia nhìn xem. Vợ gì tất bên này chờ mong thế giới hội nghị đồng thời, khoảng cách m Ngũ Lao Tinh nhóm cũng đồng dạng tại vì lần này thế giới hội nghị mà cử hành một trận hội nghị. Lưu cho chúng ta thời gian chỉ sợ đã không nhiều. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có cần thiết giấu giếm nữa đi. Địch nhân cường đại trước đây chưa từng gặp, như vậy chúng ta cũng hẳn là đem bất luận cái gì một điểm có thể điều động lực lượng đều cho điều động mới được a. Chính xác, là thời điểm để các vị vương nhóm tìm hiểu một chút thế giới này chân thực. Cầm đao Ngũ Lao Tinh nhẹ nhàng gật đầu, cũng nên để bọn hắn biết một chút, chúng ta sau đó phải đối mặt đối thủ là cỡ nào cường hãn. Như vậy ngay tại lần này thế giới trong hội nghị đi. Dâu dài Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, ngay trước tất cả gia nhập liên minh nước quốc vương trước mặt, hướng bở gì tận chiến. Đã như vậy, lại giống thường ngày chỉ mời 50 vị quốc vương liền khó tránh khỏi có chút quá keo kiện. Dâu quay non Ngũ Lao Tinh lớn tiếng mở miệng, nếu là chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ứng phó chiến tranh, như vậy liền đem tất cả mọi người cho kêu đến đi, để tất cả đám quốc vương tề tụ một đường. Sau đó, để bọn hắn tất cả quốc gia đều tham dự vào chiến tranh bên trong tới. Cho dù bọn họ không nguyện ý tham gia chiến tranh, cũng tuyệt không thể để bọn hắn không đếm đến. Cái khác mấy tên Ngũ Lao Tinh đều là đồng ý gật đầu a chính xác. Đã đến cái này trước mắt, mỗi một phần lực lượng đều đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Dù cho muốn đem tất cả tham gia thế giới hội nghị đám quốc vương đều xem như con tin, cũng phải bảo đảm bọn hắn thống lĩnh xuống quốc gia hội đứng tại chính phủ sau lưng. Bất quá kỳ thật Ngũ Lao Tinh nó biết, cố gắng của bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào ảnh hưởng chiến tranh cuối cùng đi hướng. Sau đó chiến tranh muốn chân chính phân ra thắng bại, chỉ sợ vẫn là muốn nhìn ý mũ đại nhân cùng bờ gì tận đấu sức, muốn nhìn tối trung binh khí ở giữa đỏ sức, tựa như 800 năm trước đồng dạng. Nhưng là, dù sao cũng phải muốn làm chút gì, đúng hay không? Thế là, liên quan với thế giới hội nghị mệnh lệnh Lập tức liền từ Ngũ Lao Tinh văn phòng truyền đạt đến chính phủ thế giới các vị cao tầng trong tay, mời tất cả gia nhập liên minh nước quốc vương đều tham dự năm nay thế giới hội nghị. Hải quân bản bộ, Sengoku cùng Nguyên Soái tiếp vào Ngũ Lao Tinh mệnh lệnh về sau phi thường kinh ngạc, nếu như muốn mời toàn bộ hơn 100 cái gia nhập liên minh nước quốc vương cùng bọn hắn thân thuộc, chúng ta bên này nhân lực chỉ sợ sẽ có chút căng thẳng. Chính phủ gặp phải rất đại áp lực nha. Ngồi tại Nguyên Soái văn phòng trên ghế salon, tờ Esu trung tĩnh, cho Ngũ Lao Tinh nhóm mang đến áp lực quá lớn. Chính phủ hiện tại chỉ sợ nghĩ đến muốn tập hợp tất cả gia nhập liên minh nước lực lượng tới cùng bờ rỉ tất bọn hắn khai hỏa trận này cuối cùng chiến tranh đi. Cho nên, Sengoku cũng nguyên xoãi dừng một chút, ánh mắt đã tương đương nghiêm trọng, tiếp xuống chính là chính thức tuyên chiến sao? Chỉ sợ đúng là như thế. The Aesulus trung tướng để chén trà xuống, cuối cùng quyết chiến cũng nhanh muốn khai hỏa. Mà chúng ta, chúng ta hải quân tại trong cuộc chiến tranh này lại đều sẽ đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu? The Aesulus trung tướng lần đầu tại loại này lập trường vấn đề bên trên cảm thấy một tia không xác định. Jon, ngươi lại tại làm những gì? Vô luận như thế nào Thế giới hội nghị sắp tổ chức tin tức cũng đã trở thành trong khoảng thời gian này trên báo chí định lưu. Trên đại dương bao la đám người đã lệ cũ bắt đầu thảo luận lên năm nay thế giới hội nghị tụ tập cùng mạ dị hệ vật các vị vương nhóm hội thảo luận thứ gì dạng đề tài thảo luận. Bọn hắn còn cũng không biết lần này thế giới hội nghị quy mô sẽ trước nay chưa từng có khổng lồ, càng không biết lần này hội nghị chỉ sợ sẽ là chiến tranh bắt đầu mầm mạn. Chương 501, trước hội nghị. Chương 501, trước hội nghị. Lần này thế giới hội nghị quy mô giống như hơi cường điệu quá đâu. Đạo ngư nhân, Bở Dĩ Tật trước mặt bảy biển hai cái gen gen nhựa xi, si, hắn đang cùng các bằng hữu trò chuyện, Bở Dĩ Tật khoan thai nói, chính phủ giống như đối tất cả gia nhập Liên minh quốc đô phát ra mời. Năm 800 đến, cái này giống như còn là chưa hề từng có sự tình. Chính phủ mặc dù còn không có đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, nhưng là lấy Bở dị Tật năng lực tình báo đương nhiên vẫn là nhẹ nhõm phát giác được chính phủ đã hướng phía tất cả gia nhập Liên minh nước phải đi mời đội tàu. Xem ra chính phủ bên kia cũng đã bắt đầu làm lấy cuối cùng quyết chiến dự bị. Trong đó một con gen gen si miệng bên trong truyền ra tiên sinh bình thản âm thanh. Đại khái là mong muốn tập hợp toàn thế giới lực lượng tới cùng chúng ta khai hỏa cái này cuối cùng một trận chiến đi. Cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải sự tình. Một cái khác điện thoại từ bên trong truyền đến chính là giờ dạ gồng âm thanh, hắn ngược lại là có nhiều ý cười dáng vẻ, cho dù là sử dụng bức hiếp thủ đoạn, chính phủ cũng sẽ mong muốn ở chỗ chúng ta trước khi quyết chiến tận lực đem binh lực mở rộng đến cực hạn đi. Ngược lại là không có cái gì cái gọi là bỡ gì tất không quan trọng nói, phổ thông binh lực vô luận lại nhiều, cũng vô pháp đối với chiến tranh hướng đi đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đúng là như thế. Dã Tiên Sinh rất tán thành thán. Tại như thế binh khí trước mặt, số lượng quả thực không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Lần trước cùng chính phủ tối trung binh khí đối kháng, dã phi đời này khó quên. Tại loại này hủy thiên diệt địa binh khí trước mặt, nhân số căn bản là chỉ là một chuyện cười. Cho dù là đến ngàn vạn quân đội thì thế nào đâu? Gánh vác được tòa kia lơ lửng pháo đài mấy pháo đâu? Bất quá cũng chính là tăng thêm thương vong thôi. Tòa này lơ lửng pháo đài mặc dù không phải đứng tại bọn hắn bên này, nhưng là bên này cũng có cổ đại binh khí a, đó chính là 800 năm trước cùng tòa kia không chi thuyền đối kháng tồn tại. Cuối cùng quyết định ai thắng ai thua, còn phải nếu là những này tối trung binh khí nhóm ở giữa đối kháng a bất quá mặc dù như thế, cũng không có tất yếu để chính phủ thế giới đem càng nhiều người kéo tới trong cuộc chiến tranh này tới. Giờ Dạ Gung mở miệng nói, chiến lược của chúng ta là tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đem thiên Long Nhân thống trị tập đoàn triệt để tan rã, không có cần thiết cùng bọn hắn tại trong phạm vi toàn thế giới triển khai ác chiến. Ồ, Dã Dạ Gung, ngươi có ý nghĩ gì sao? Dã Phỉ Tiên Sinh cười hỏi. Này sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Giờ Dạ Gung nói như vậy, khi các quốc gia quốc vương đều rời đi bọn hắn thống trị quốc thổ về sau, chúng ta quân cách mạng chố mai phục chuẩn bị ở sau liền đến có thể bắt đầu dùng thời cơ. Ồ, Bợ gì tật lông mày nhíu lại, sau đó có hào hứng nói, như thế cái rất không sai ý nghĩ. Chính thức tiến chiến, như vậy cũng là thời điểm nên đem kia đoạn phủ bùi lịch sử vạch trần ra. Như vậy, đích thật là thời cơ tốt nhất. Dã Phỉ Tiên Sinh cũng đồng ý nói, bởi vì chân tướng mà cảm thấy rung động đáng người, chính là thích hợp nhất dẫn đầu bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy thời cơ. Đây chính là chúng ta sợ thiên nghĩ. Giờ Dạ gầm cười nói, đã chính phủ thế giới mong muốn điều động toàn bộ thế giới lực lượng, vậy liền để chúng ta tới cùng bọn hắn tỉ thí một chút đi, đến cùng ai mới có thể được đến càng nhiều duy trì. Dã Dạ gầm lời nói hùng hồn để bợ gì tật cùng Dã đều phát ra tiếng cười. Chuyện cho tới bây giờ đã không nên lại có bất luận cái gì sợ hãi, vô luận cái dạng gì địch nhân, tiếp xuống chỉ cần phóng khoáng đi đối mặt chính là. Ta đoán chính phủ là dự định muốn tại thế giới trong hội nghị hướng chúng ta tuyên chiến, nếu nói như vậy. Bỡ gì tất cười nói, ta cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Bỡ gì tất ngươi là nghiêm túc sao? Dã Phỉ tiên sinh có chút kinh ngạc nói, ngươi muốn trực tiếp chạy đến địch nhân đại bản doanh đi. Đây không phải quá nguy hiểm sao? Quả thực tựa như là đang tìm cái chết một dạng a. Nha, tốt xấu là cái thời khắc máu chốt, dù sao cũng phải muốn đi tự mình đáp lại một cái đi. Bỡ gì tất cười nói, vấn đề an toàn cũng không cần làm sao lo lắng. Ta sẽ để cho cái nào đó ra hỏa bồi ta cùng đi với lại hải quân chuyện bên kia đem tất cả áp lực đều giao cho tổ kỳ các ta có chút không yên lòng chỉ cần kệ xạ cùng hắn khoa học bộ đội căn cư thực sự tại mạ gì và phụ cận như vậy chỉ cần mình đến nơi đó liền có thể rất tùy tiện đem bọn hắn tìm ra dạng này haẽ vì tiên sinh nhẹ nhàng cảm thán một tiếng nhưng là chính xác vẫn là rất mạo hiểm ma liên để bờ gì tật đi làm đi dẹ vì tiên sinh giờ dạ gồng lại cười lên tiếng hắn nói ta chưa từng có nghe nói qua bờ gì thật có thất bại thời điểm cũng xưa nay không cảm tưởng voi hắn thất bại sẽ là cái gì bộáng nói cũng đúng Dạ Phi Tiên Sinh cười ha ha, nếu như là bỡ gì tật, vậy khẳng định không có vấn đề. Bỡ gì tật thế, nhưng là mang theo bọn hắn từ vật kia truy kích sống sót xuống tới a. Đà Tạ tiến nhiệm. Bỡ gì tật cười ha ha một tiếng, bất quá ta cũng không phải vẫn năng, có thể tuyệt đối không được bởi vậy liền đúng địch nhân bất lợi a. Làm sao có thể? Luôn luôn tiếp xuống liền chờ thế giới hội nghị. Mà tại cái này chờ đợi quá trình bên trong, tới từ các nơi trên thế giới hơn 100 vị vương nhóm cũng phân biệt tại Hải Quân hộ về dưới, bắt đầu hướng phía Mạc Dĩ tụ tập mà tới. Phu thân đại nhân, vì cái gì lần này không để ta cùng ngài cùng một chỗ tiến về Mạc Dĩ hệ giật đâu? A Lạp bà tạ đã trưởng thành một tên động lòng người thiếu nữ vị vị công chúa nghi hoặc chất vấn lấy phụ thân của nàng. Thế giới thế cục tại kịch liệt rung chuyển. So với 4 năm trước, đã lại dàn mua không ít cổ dạ vương lo lắng, neo hải quân, quân cách mạng, chiến tranh có lẽ đã hết sức căng thẳng. Lần này thế giới hội nghị hội có lẽ sẽ là toàn bộ thế giới thế cục bất mãn. Vì, vì, đã không tại trẻ tuổi quốc vương bệ hạ trị trọng nhìn xem nữ nhi của hắn, cho nên ngươi phải lưu tại A Lạp bà tạ, cho dù ở thế giới hội nghị bên trong xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tiếp tục dẫn đầu quốc gia này. Phụ thân. Tiểu công chúa trừng lớn hai mắt, Dỡ dị sở dọ xạ, một chiếc thuyền lớn cũng đã tại Hải quân quân hạm hộ vệ dưới hành sử ra khỏi bến cảng. Thế giới hội nghị a. Dị Cụ Vương đứng ở đầu thuyền, hơi than thở nói, kia đều thế mà đã là 4 năm chuyện lúc trước. Bỡ gì tất, Neptune, đều đã qua lâu như vậy, nhưng là kia một đoạn ngắn ngủi lại động lòng người hữu nghị, ta lại như cũ nhớ ký rất rõ ràng. Vionet, đến Mạc Di hệ rồi về sau nhớ ký trung thực đi theo sau lưng ta. Hắn quay đầu lại đối lần thứ nhất đi theo hắn tham dự thế giới hội nghị nữ nhi dàn dò, cái chỗ kiaếp nhưng cho tới bây giờ cũng không an toàn. Tiên tâm đi phụ thân, mặc váy liền áo, phong tình suất chúng mỹ nhân cười trả lời. Ta biết." Dị Cụ Vương nhẹ gật đầu, lại quay đầu lại, một lần nữa ngắm nhìn biển cả. Cũng không biết lần này thế giới hội nghị sẽ phát sinh sự tình gì, luôn có một loại linh cảm không lành a tóm lại, thế giới hội nghị đã gần ngay trước mắt. Chương 502, xuất động. Chương 502, xuất động. Từng chiếc từng chiếc thuyền biển trở về, tại đến Z Line nạ phía dưới căn cứ về sau, tới từ các nơi trên thế giới quốc vương cùng bọn hắn các thân thuộc ngồi lên đặc chế bọn khí thuyền, ngự phong mà lên bồng bềnh hồ hồ đến thế giới tối cao thành, cũng là thế giới này trung tâm, Các quốc gia vương thất đến, để mạ hệ giật đều trở nên náo nhiệt. Liên theo các vị quốc vương cùng một chỗ tiến vào tòa này, màu trắng thành trấn, còn có hải quân đám quân chức. Vẹn vẹn trông cậy vào chính phủ cùng Mã Dĩ Hệ và bọn hộ vệ bảo hộ tất cả mọi người an toàn không thực tế, nhân số dù sao cũng có hạn. Chớ nói chi là nói lần này vẫn là trước nay chưa từng có, tất cả gia nhập liên minh nước quốc vương đều bị triệu tập đi qua. Dạng này đại quy mô hoạt động, không triệu tập hải quân tới tham dự phòng vệ làm việc là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, hải quân bản bộ trung tướng trở lên cao cấp quan viên trên cơ bản đều bị điều đến Mã Dĩ Hệ giật đến, nguyên soái cùng một số nhỏ người lưu thủ bản bộ bên ngoài, Hệ ngược lại là trở thành đám hải quân căn cứ. Lần này thật đúng là náo nhỉ a. Mã Dĩ Hề ở nơi nào đó trên bình đài, một cái bàn tròn bày ra ở đây, hải quân bản bộ tầng cao nhất mấy vị các đại tướng ngồi trên lễ, nhàn nhã phơi mặt trời uống xong buổi trưa trà. Lý lại tướng một bên uống trà, một bên trầm rãi nói, giống như tất cả gia nhập liên minh nước quốc vương đều được mời tới đi, từ khi chính phủ thế giới thành lập tới nay, còn chưa bao giờ qua tình huống như vậy à. Nha, dù sao chiến tranh đã đều ở trước mắt nha. Giọng Vũ Cựu Dịch giống như là một cây bị phơi khô cỏ dại một dạng mềm mệt ghé vào trên mặt bàn, ngay cả âm thanh đều là oang bên trên khẳng định là hy vọng có thể được đến tất cả gia nhập liên minh nước duy trì a. Chiến tranh a. Phu gì tỏ ra đại tướng trong tay bưng một tô mì, húp trượt một ngụm về sau, lại rất là cảm khái than thở, cái này sợ rằng sẽ là một trận trước nay chưa từng có khủng bố chiến tranh. Nên hội cho thế giới này mang đến thương tổn như thế nào nha. Đây là không thể tránh né sự tình đâu. Izler đến cười híp mắt nói, dù sao chúng ta cũng không có khả năng trông cậy vào đối thủ thúc thủ chịu trói đi. Đối thủ không nguyện ý đầu hàng, chúng ta đầu hàng chẳng phải tốt rồi sao? Dại Vũ Cựu giật huy đại tướng cười quẻ dị một tiếng. Ha ha ha ha, cũng thật có đạo lý đâu, ạ dạ ma lao đệ. Iz một mặt đồng ý cười nói ta chỉ cần có người có thể cho ta phát tiền lương liên tốt, cụ thể là ai phát ta không thèm để ý nha. Đúng không? Dại Vũ Cựu Diệt tinh thần phấn chấn, nhướng mày một bộ thế nào ta nói không sai chứ dáng vẻ. Bên cạnh phủ gì tỏ ra đại tướng chỉ có thể bất đắc dĩ lắm điều lấy mặt. Wi wi wi, hai vị tiền bối lại tại nói loại này ủ vũ lời nói à nha. Cười ha hả âm thanh từ một bên truyền đến, các đại tướng ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy cái nào đó cả lơ phất phơ nam nhân thẳng một bước ba lắp đi tới. Nha. Cha tổn. Dại Cựu Diệt đại tướng cười ha ha, thế nào a? nay tuần tra đã hết ta. Nào có nhanh như vậy nha. Tô Kỷ các trung tướng than thở ngồi tại trên ghế đối diện, cầm qua đặt ở cái bản trung ương chén trà nâng bình trà lên rót cho mình một ly trà, tuần tra phạm vi thế nhưng là toàn bộ mạ gì hệ giật nha. Trừ tiên long nhân thành trấn không thể đi vào bên ngoài, toàn cả sổ xung quanh cùng thành thị trung quanh hoang dã cũng là tuần trà phạm vi a. Ha, ha thực sự vất vả thực sự vất vả. A dạ mạ kỳ khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Nhưng là đây không phải chính ngươi thỉnh cầu nhiệm vụ sao? Cha tổn. Cái dĩ vị thẩm trưởng mà cười cười. Nha. Tô các trung tướng gãi gãi đầu, mặc dù tuần trà là phiền phức một điểm, Nhưng là so với lưu tại nơi này, rất có thể muốn cùng Thiên Long Nhân liên hệ tình huống vẫn là phải tốt hơn nhiều. Nói cũng đúng đâu. Giả ủ cựu giật huấn đại tướng thẳng lên đầu, cái cầm đặt tại trên mặt bàn, lười biếng nói, bất quá loại chuyện này cũng chuyện không liên quan đến ta, buộc sạc Lino lao ca hội giải quyết. Ngỗ nhiên cũng có thể chẳng phải lười biếng a, à dạ mạ kỳ lão đệ. Ít miệng cười, cười cười, bảo hộ Thiên Long Nhân thế, nhưng là chúng ta những này đại tướng nghĩa vụ đâu. Được rồi, các người ngay tại cái này nghĩa vụ đi, ta tiếp tục tuần tra đi. Nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch về sau, tổ kỳ các trung tướng phủi ngông một cái mang theo đám hải quân rời đi. Hôm nay tuần tra nhiệm vụ còn xa xa không có hoàn thành đâu. Cho nên nói, mới khoa học bộ đội căn cứ thực sự ngay tại kể bên này sao? Tìm kiếm nhiều ngày như vậy, hoàn toàn không thu hoạch được gì nha. Tô Kỳ các trung tướng sở dĩ chủ động tỉnh cầu tuần tra nhiệm vụ, đương nhiên là mong muốn vì Giôn tiểu thư tìm kiếm được hải quân mới khoa học bộ đội căn cứ sở tại địa. Nhưng mà tiếc nuối chính là cũng không có quá nhiều thu hoạch. Như vậy cũng chỉ có thể mở rộng một chút điều tra phạm vi đi. Tô Kỳ các trung tướng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu quả thật như do nói, có một chi nhân số đến hàng vạn mà tính quân đội đi tới mạ gì hệ giật tiếp nhận cải tạo, như vậy có thể dung nạp nhiều người như vậy cứ. Đương nhiên chỉ có thể kiến thiết tại mạ gì hệ vực bên ngoài, nhưng là bên ngoài bao nhiêu liền thật sự có chút khó mà đoán chừng, chỉ có thể dựa vào bước chân cùng hạ kỳ quan sát từng chút từng chút đi tìm. Thật khiến cho người ta đau đầu a, hôm nay Trạ Tổn Tiên sinh tại Cẩn Cụ chăm chỉ tìm kiếm bên trong. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, tới từ các nơi trên thế giới hơn 100 vị quốc vương đều đã đến mạ gì hệ hội Sau đó tiếp xuống chính là thế giới hội nghị chính thức ngày khai mạc. Mà cũng chính là một ngày này, vợ gì tận muốn xuất phát địa điểm là tại phía trên đảo ngư nhân, Long cung thành nơi nào đó trên bình đài. Người cái tên này thật đúng là gan to bằng trời a, vợ gì tận Đến đây Tiễn Đưa tệ rỗ rồ một mặt bất đắc gì nói, "Cho nên ta không phải đã hứa ngươi mượn tà nạ cả tiên sinh sao?" Bỡ gì Tất nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình cái này đầu rất đại nam nhân, có hắn hỗ trợ là không có việc gì. "Xin cứ việc giao cho ta đi, tệ rỗ rồ đại nhân." Tạ nạ cả một mặt nghiêm túc điểm hắn đầu to. Cái này nam nhân là vạ rẻ mẹ sỉ ả hệ nủ kẻ nủ kẻ no mi năng lực giả, có thể dẫn người tại vô cơ vật bên trong tùy ý ghé qua. Chỉ cần có hắn hỗ trợ, dù cho xảy ra chuyện gì nguy hiểm, cũng có thể lập tức trốn vào lòng đất đào thoát. "Tùy ngươi đi." Tệ rỗ rồ hừ một tiếng. Bất quá ngay cả như vậy ý nguyên phải cẩn thận nha, vợ gì tợn. Đồng Dạng để đưa Tiễn Dĩ bệ chỉnh trọng nói, nguy cơ khả năng liền phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Cho dù là có thể trốn vào lòng đất, nhưng là cũng rất có thể căn bản không kịp độn địa liền đã hôi phi yên diệt. Tiên tâm đi. Vợ gì tợn khép cười một tiếng, vận mệnh là đứng tại ta bên này. Biết hay không tiên đoán hàm kim lượng a? Ta hội bình yên sống sót đồng thời đạt được thắng lợi, đây là kịch bản tới. Bất quá. Sau đó đến phiên vợ gì tợn có chút do dự, hắn nhìn đứng ở bên cạnh hắn một người khác, Giôn tiểu thư, ngươi xác định muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Giang tiểu thư nói cũng phải cùng bở gì tất hai người cùng một chỗ tiến về Mã gì hay thôi. khẳng định là có thể sống sót, như vậy tạm nạ cả tiên sinh đoán chừng cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng là Giang tiểu thư, ngươi khả năng không giống lắm nha. Rõ ràng là ta phát ra lên nghi thác, nhưng là khẩn yếu quan đầu ta lại không tại, đây không phải truyện tiểu lâm sao? Vị tiểu thư này nói như vậy, bở gì tất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy tiếp xuống chính là xuất phát thời khắc, chương 503, máy khỏe. Chương 503, máy khỏe. Thế giới hội nghị chính thức khai mạc một ngày này buổi sáng. Khi các vị đám quốc vương còn tại trong nhà ăn hưởng dụng các đầu bếp cung cấp mỹ vị bữa sáng thời điểm, Ngũ Lao Tinh nhỏ cũng đã sớm tại bọn hắn trong phòng họp sớm tổ chức một trận cỡ nhỏ hội nghị. An Cả Sô đã phong tỏa hoàn tất, thánh hiệp sĩ xuất động không ít nhân thủ, tiếp xuống, một con chim bay cũng đừng nghĩ từ mạ gì hệ whatsoever. Dâu cai non Ngũ Lao Tinh em thanh lạnh lùng. Như là đã hạ quyết tâm, cho dù là muốn dùng bạo lực thủ đoạn, cũng phải để tất cả gia nhập liên minh nước đám quốc vương đi theo chính phủ hành động, như vậy liền không nên lại có do dự chút nào. Rất tốt. Cầm dao Ngũ Lao Tinh lòng gật đầu, tại loại này khẩn yếu con đầu Toàn bộ thế giới đương nhiên nhất định phải đoàn kết lại mới được a. Tiếp xuống chính là hẻv ở bên kia. Dâu dài Ngũ Lao tinh bình tĩnh nói, vòng đã an trí hoàn tất, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể để cây đại thụ kia triệt để bể gãy. Đạo ngư nhân không phải ở vào đáy biển chỗ sâu, dù ai cũng không cách nào chạm đến sau. Kia tốt đã các người mong muốn đợi tại đáy biển, kia liền hưởng thụ một chút chính thức đáy biển sinh hoạt đi. Đã đều đã quyết định tiên chiến, như vậy liền không cần lại giả vờ giả vịt. Triệt để vạch mặt về sau, trước cho đạo ngư nhân tới cái rút tủ dưới đáy nồi đi. Mã Dĩ Hệ xuất ở vào đảo ngư nhân ngay phía trên, nói cách khác đem ánh nắng chuyển rọi đến đáy biển, cho đảo ngư nhân mang tới ánh sáng cùng ấm áp cây ánh sáng mặt trời ever, chính là từ Mã Dĩ Hệ giật phá đất mà lên kéo dài đến trên bầu trời. Tại quá khứ 800 năm ở giữa, tại đoạn này dài rằng giặc trong lịch sử, cây to này đỉnh đã từng là Thiên Long Nhân đồ đằng, kia được xưng là Thiên tri Vương quái vật trô nghĩ lại địa phương. Bất quá bây giờ nha, nơi đó đương nhiên đã giống tuyết, bởi vì Thiên tri Vương sớm tại rất nhiều năm trước liền đã không về Thiên Long Nhân nhóm tất cả như là đã đối với chính phủ thế giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, với lại đối với đảo ngư nhân cực kỳ trong yếu, như vậy hiện tại không có so cây to này càng thích hợp dùng để làm tuyên chiến bố cáo. Ngũ Lao Tinh nhóm muốn để đảo ngư nhân lâm vào triệt để hắc ám cùng băng lánh bên trong. Dù cho ngư nhân nhóm có thể tại đáy biển sinh tồn, nhưng là chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp chịu đựng cái kia vĩnh hằng hắc ám cùng rét lạnh đi. Liên đệ viên này mặt trời chi thụ, làm chiến tranh luồng thứ nhất lang yên đi. Sau đó chính là không chết không thôi. Đúng, kế xạ bên kia tiến độ thế nào? Tiến độ rất không tệ a, tất cả mọi người đã tiếp nhận sơ bộ cải tạo, chỉ chờ bọn hắn phát hoàn toàn. Tốt lắm. Như vậy, chuẩn bị nghi thức hai mạc đi. Là thời điểm làm cho cả thế giới đều hoạt động. Thế giới hội nghị lập tức liền muốn mở màn. Lẫn nhau đồng thời, Mạc Dĩ hệ giật phía dưới, rét Lại Nạ ở giữa trong mây, vợ Dĩ Tật cũng đã mang theo hai người bay đến nơi này. Tiếp xuống liền nhìn ngươi, Tạ Nạ cả Tiên Sinh. Vợ Dĩ Tật nói, "Cứ việc giao cho ta đi, vợ Dĩ Tật đại nhân." Tạ Nạ cả Tiên Sinh gật đầu mạnh một cái, sau đó năng lực phát động. Thế là vợ Dĩ Tật mang theo hắn cùng Jon hai người một đầu đâm vào rét Lại Nạ bên trong. Thật sự là có ý tứ năng lực. Ở trong đất bùn đi lên ghé qua thời điểm, Giọn Tiểu Thư có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nhưng khi không sai cái gì đều không nhìn thấy, trước mắt chỉ là đen kịt một màu. Cũng không có như vậy không tầm thường nha. Tạ nạ cả tiên sinh phi thường kiếm tốn, chính thức không tầm thường chính là bờ gì tật đại nhân a, ta nhưng không cách nào ngay tại lúc này xác định phương vị. Chính xác, một đường đi lên trên là bờ gì tật tại chỉ dẫn phương hướng. Giọn quay đầu nhìn bờ gì tật một chút. Cái này nam nhân hạ kỳ quan sát đích thật là không tầm thường. Tốc lại mặc dù rất cao, nhưng là lấy bợ gì tốc độ, không có hai lần công phu, liền đã đến tiếp cận đỉnh vị trí, lại hướng lên chính là mạ dị hệ hay... rồi. Ba người bọn họ từ dưới đất ló đầu ra ngoài đây là một mảnh u ám không gian, có khả năng nhìn thấy chính là từng bảy quần áo tà tơi đám người, ngay tại thôi động to lớn bàn quay. Bàn quay kéo theo bánh răng, để trần nhà ngay tại hướng phía trước không ngừng na di. Giòn mím môi. Vợ gì tất mang theo hai người lại tiếp tục hướng xuống, sau đó hướng phía trước tiềm hành. Đó là cái gì? Tạ nạ cả Tiên Sinh rất hiếu kỷ vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Mà gì hệ vật có một đầu có thể tự động hướng phía trước tiến con đường, bất quá xem ra kỹ thuật hàm lượng giống như cũng không có tưởng tượng cao như vậy. Vỡ gì tất bình thản nói. Giòn tiểu thư đã nắm chặt nắm đấm. Chuyện này nàng cũng không phải là lần thứ nhất biết, nhưng là từ không có qua giờ phút này dạng xấu hổ. Bất quá bây giờ xấu hổ thì có ý nghĩa gì chứ? Thực sự muốn vì những người kia làm chút gì, liền để chính phủ thế giới rốt cuộc không còn cách nào muốn làm gì thì làm đi. Do tiểu thư tín niệm càng phát ra kiên định, hôm nay nhất định phải làm cho hải quân cùng chính phủ thế giới mỗi người đi một ngả. Bỡ gì tất khỏe miệng hơi câu. Khi thoát ly chủ quan lập trường về sau, mới có thể thấy rõ ràng sự thật toàn cảnh. Hoặc là cũng có thể nói, đây chính là thoát phấn về dẫm. Tóm lại, tiếp xuống trước đi tìm Trạ Tổn Tiên sinh tập hợp một chút tình báo đi. Bờ gì tất bên này bắt đầu tìm người thời điểm, phía trên văn cả sô bên trong, tới từ các nơi trên thế giới vương nón cũng đã tiến vào rộng lớn trong phòng hội nghị nhau nhau ăn vị. Thế giới hội nghị việc này đã chính thức khai mạc. Ở, cảnh tượng hoành tráng. Phong bế phòng họp bên ngoài cửa chính, Hải quân bản bộ ba vị đại tướng ngồi ngay ngắn đây. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng là suất chúng hạ kỳ quan sát, cũng đầy đủ bọn quái vật đem tình huống bên trong hiểu rõ tại tâm. Già u cựu dại hủ đang cười hì hì cảm thán, nhiều như vậy đại nhân vật một đường, lần đầu cảm giác được trên bờ vai trố gánh vác trọng Chúng ta gánh vác lấy, là thế giới nha. Ít mắt nói. Thế giới a. Giải U Cựu nghiêm hề hỏi ghé vào trên mặt bàn, vậy thật đúng là nặng nề a. Sau cửa lớn, tới từ các nơi trên thế giới vương nhóm lúc này đã dần dần yên tĩnh trở lại, bởi vì có 5 cái nam nhân leo lên đài chủ tịch. 5 cái mặc tây trang màu đen, rất lên áo choàng lão nam nhân. Ngũ lao tinh. Dị Cụ Vương ngạc như nói, 5 người thế mà đồng thời đến đông đủ rồi. Trước lúc này có thể từ chưa từng có tình huống như vậy a. Trước lúc này cũng chưa từng có đem tất cả gia nhập liên minh nước quốc vương đều triệu tập tới tình Lần trước thế giới hội nghị thời điểm nhận biết bằng hữu ạ lạ bạ tạ quốc vương bệ hạ cổ dạ tao mày, xem ra thật là phải có kinh thiên động địa đại sự kiện phát sinh. Di cụ vương thở dài đây thật là không may nha. Ngũ Lao Tinh nhóm đứng tại đại chủ tịch Hạ Hạ Phương, tất cả quốc vương bệ hạ nhóm đã dần dần tĩnh âm thanh. Hơi trầm mặt một chút về sau, dâu dài Ngũ Lao Tinh tiến lên một bước. Hắn hít sâu một hơi, các vị, thế giới đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta đã đứng tại bên vách núi. Cùng thời khắc đó, Mà dị hệ vật nơi nào đó. Vở gì tất mang theo hai người từ dưới đất đầu ra tới. Nhìn qua cách đó không xa thẳng mang theo hải quân tuần tra đạo nhân ảnh kia, tìm tới Trưng 504, nguy hiểm nhất nam nhân. chương 504, nguy hiểm nhất nam nhân. Cá lơ một bước nhoáng một cái tổ kỷ các trung tướng thẳng mang theo một đội hải quân binh sĩ tại mạ gì hệ vật nơi nào đó bên ngoài hoang dã tuần tra. Màu trắng thành trấn mạ gì hệ vật xây dựng ở Z lại nạ đỉnh. Phía trên vùng thế giới này lớn nhất lục địa cũng không có cái gì sinh cơ. Sinh hồng sắc thổ địa bên trên rất khó có thực vật có thể sinh tồn. Dù sao nơi này là nằm ở trên mặt biển không sai biệt lắm vạn mét không trung, nhiệt độ tương đương thấp Chớ nói chi là mảnh này Xích Hồng trên lục địa chưa từng có dòng sông loại hình đồ vật tồn tại, động thực vật đều không có ở đây sinh trưởng cơ sở, ngay cả mạ dị hệ dược tài nguyên cũng phải muốn rựa vào mặt biển vận chuyển đi lên. Phồn linh mạ dị hệ vật bên ngoài, cũng chỉ là một mảnh vô hạn hoang dã, phía trên vùng thế giới này lớn nhất lục địa, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Tô Kỳ các trung tướng trên mặt bề ngoài, nhưng lại nhưng trong lòng đang âm thầm sốt ruột. Mảnh này trống rỗng vùng quê bên trên cái gì cũng không tìm tới A khoa học bộ đội căn cứ thực sự ở phụ cận đấy sao? Lại hoặc là nói, giọn thật không phải là đang lừa gạt mình sao? Lòng của nam nhân bên trong rất là mờ mịt không biết là mình không có tìm được, vẫn là nói hắn chỉ là đơn thuần bị lừa gạt. Bất quá cũng chính là lúc này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. "Ta đi đi nhà vệ sinh, các ngươi trước hướng mặt trước đi thôi." Hắn đột nhiên lên tiếng nói. Bộ hạ đám hải quân căn bản không có bất luận cái gì nghi vấn, chỉ là phối hợp tiếp tục hướng phía trước. Dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất, vị này tổ kỳ các trung tướng cho tới bây giờ đều là rất tùy hứng. Tổ Kỳ các trung tướng đi đến một chỗ không người hóa dã, xác nhận các bộ hạ đã đi xa về sau, hắn quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. "Giọn Tương, ra đi." Nam nhân trên mặt tràn đầy nụ cười sắt lạnh. Tô Kỷ các tiếp tục duy trì lấy hạ kỳ quan sát, cho nên khi không sai ngay lập tức chú ý tới khí tức quen thuộc xuất hiện. Sau đó hắn phía trước cách đó không xa trên mặt đất, có người xuất hiện. Thật sự là nhạy cảm a, vừa mới tới lập tức liền bị chú ý tới. Tiếng gọi vang lên. Tô kỳ Kỷ cau chặt lông mày, hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia cùng nữ thần của hắn cùng lúc xuất hiện ra hỏa. Bỡ gì tốn? Làm sao lại không biết cái này nam nhân? Chính phủ thế giới cho tới nay chỗ tao ngộ mạnh nhất đối thủ, cũng là hải quân trong lịch sử chỗ kinh lịch sử nhục lớn nhất. Ngư nhân bỡ gì tốn? Cái này nam nhân làm sao lại cùng với Ron? Chỉ có một khả năng đi. John thật cùng rẽ phí lao sư đứng tại cùng một chiến tuyến, cho nên đương nhiên cũng cùng bờ dị tật là một đám. Cho nên mình là bị lừa gạt sao. Đừng hiểu lầm, tô kỳ các trung tướng. Bờ dị tật bình tĩnh nói, John tiểu thư cùng chúng ta chỉ là hợp tác tính hợp quân, tạm thời còn không có ngươi suy nghĩ như thế thông đồng làm bậy. Phải không? Cha đoàn khỏe miệng kéo một cái, hai cánh tay của hắn đã trở nên đen kịt một màu. Không nên kích động, cha tồn, bờ dị tật cũng không có lừa ngươi. John tiểu thư lúc này lên tiếng, ta đã không có gia nhập neo hải quân, cũng đương nhiên không có đầu nhập đảo ngư nhân Sở dĩ cùng bọn hắn hợp tác là bởi vì tại vạch trần chính phủ tội ác hành vi phương diện này chúng ta có cộng đồng mục đích. Tô Kỳ cắc trăn mặc, chỉ là bình tĩnh bày ra chiến đấu tư thế. Nội tâm của hắn là có khuynh hướng tin tưởng giòn, nhưng là hắn lý tính lại làm cho hắn không thể tin được. Nếu như không tin, vậy thì cùng chúng ta cùng đi xem xem đi, tại khoa học bộ đội trong căn cứ, lúc này ở tiến hành như thế nào thí nghiệm. Cái gì? Cha tổn tóc mày, ngươi đang nói đùa sao? Bỡ gì tất, ta tại mạ rỉ hệ dò điều tra vài ngày, có thể hoàn toàn không có nhìn thấy các ngươi nói tới căn cứ thí nghiệm cái bóng. Ngươi không có tìm được, chỉ là bởi vì ngươi nhìn còn chưa đủ xa thôi. Vỡ gì tất nói như vậy. Quả nhiên đem chuyện này giao cho tổ kỳ cật tới làm không phải đặc biệt đáng tin cậy. Chính phủ thế giới đương nhiên cũng tại phòng bị hải quân hành động. Cha tồn như thế nên ngang tuần tra, có thể tìm được mới là gặp ủy. Bất quá dã hỏa này vẫn là tìm ra một chút tình báo. Tỷ Tì như nói chính phủ thế giới triệu tập một chút binh lực vây quanh cây ánh sáng mặt trời Ever, tựa hồ là mong muốn làm những gì dáng vẻ. Vợ gì tất hơi đoán một chút liền biết Ngũ Lao Tinh muốn làm gì đại khái là mong muốn hủy diệt cây ánh sáng mặt trời Ever, triệt để đoạn tuyệt ngư người đảo ánh nắng đi. Cái này coi như có chút phiền phức. Nếu như ánh nắng từ Thâm Hải biến mất, như vậy cũng chỉ có thể đem đảo ngư nhân cho di chuyển đến trên mặt biển tới. Cho dù là ngư nhân cùng nhân ngư có thể tại Thâm Hải sinh tồn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn không cần ánh nắng a. Người là có ý gì? Cha tổn cao chặt lông mày. Cái này hỗn đản chẳng lẽ là đang xem thường mình sao? Tô Kỳ các trung tướng cảm giác rất nổi nóng. Bởi gì tất hạ kỳ quan sát không tầm thường tương đại. Nhìn Tô Kỳ các một bộ không tin dáng vẻ, do trung tướng giới thiệu nói, hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới rất nhiều chúng ta căn bản là không có cách phát giác đồ vật. Tô Kỳ các trung tướng nét mặt con người. Giải thích như vậy cảm giác càng tức giận có được hay không? Mặc dù chỉ là hạ kỷ quan sát, nhưng là cái này không phải cũng nói rõ tại John trong lòng mình còn kém rất rất xa ra hòa này sao? Tổ kỳ các trung tướng cảm giác rất nổi nóng. Phải không? Hắn cười lạnh mở miệng, như vậy vị này bở gì ta ta, ngươi có xem đến cái gì lao tử không nhìn thấy đồ vật sao? Không nhìn thấy, nhưng là nghe được. Bở dị tất khỏe miệng hơi câu. Một tòa nhân số đến hàng vạn mà tính căn cứ tồn tại ở đây, như vậy trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là vật tư vận chuyển. Nếu như khoa học bộ đội căn cứ thật tồn tại ở đây, như vậy Bỡ Dĩ ta không cần đoán đều biết mỗi ngày hội có đại lượng vật tư từ Mạc Dĩ hệ giở vận chuyển đến tòa kia trong căn cứ đi. Như vậy vô luận tòa kia căn cứ tồn tại ở lại địa phương xa, chỉ cần chú ý mạ dị hệ giở âm thanh liền có thể truy tìm đến tung tích của nó. Vừa rồi tại Mạc Dĩ hệ Vân Du đã đoạn thời gian kia cũng không phải tại đi dạo, Bỡ Dĩ tất tại cẩn thận lắng nghe tòa thành thị này các nơi âm thanh. Sau đó cuối cùng là có thu hoạch. Đi thôi, cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Bỡ Dĩ tất lộ ra mỉm cười. Nhưng là Tồn lại rơi vào trong trầm mặt. Làm sao có thể cùng các ngươi cùng đi a? Quỷ biết tiếp xuống đợi chờ mình chính là cái gì? Trạ Tuẩn trong nội tâm là nghĩ như vậy. Nhưng là, Bỡ Tử Tất Niết miệng cười cười, "Đúng, do tiểu thư nói, nếu như ngươi theo chúng ta đi, như vậy về sau liền có thể cùng ngươi hẹn hò một lần." Do tiểu thư hướng phía hắn quăng tới một cái tức giận ánh mắt, bất quá y nguyên vẫn là không nói gì. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian lên đường đi. Trạ tổn tiên sinh lời lẽ chính nghĩa. Ban cổ trận hội nghị trong đại sảnh, Dâu dài Ngũ Lao Tinh đột nhiên phát biểu, "Để tụ tập ở này các vị vương nhóm một mặt mở miệng, Cái gì gọi là thế giới đã đi tới thời khắc nguy hiểm nhất, cái gì gọi là chúng ta đã đứng ở giữa vết núi? Chẳng lẽ là nói neo hải quân sao? Hoặc là nói quân cách mạng? Cái này hai nhóm người thực lực đã để chính phủ đối rối đến loại tình trạng này sao? Rất xin lỗi cho tới bây giờ mới để cho các vị biết được. Dâu Giải Ngũ Lao tinh hít sâu một hơi, tiếp xuống liền để ta hướng chư vị kỹ càng giới thiệu một chút trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân. Ý đồ phá vỡ toàn bộ thế giới, cướp đoạt cái này trên biển lớn tất cả mọi thứ nam nhân. Cái kia ngư nhân bỏ gì tật sở tác sợ đi. Chương 505, tuyên Chương 505, tuyên chiến. Dâu dài Ngũ Lao Tinh tiếng nói chưa rơi, toàn bộ hội nghị đại sảnh liền lâm vào một cố quỷ dị trong yên tĩnh. Bở Dĩ Tật, là nghe lầm sao? Trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân, cái danh xưng này không phải một mực dùng để xưng hô quân cách mạng thông soái, giờ dạ cộng tên kia sao? Bở Dĩ Tật, Dị Cổ Vương kinh hô một tiếng, đã đến loại tình trạng này sao? Xem ra, đáng sợ chiến tranh thật là một tới. Cố Dạ âm thầm cắn răng, chờ một chút. Ngũ Lao Tinh các hạ. Lúc này một cái quốc vương đứng lên, hắn lớn tiếng chất vấn, Bở Dĩ là chỉ, cái kia Thâm Hải Hoàng đế, đạo ngư nhân Bở Dĩ Tật sao? Trên thế giới đương nhiên không có cái thứ hai ngư nhân bợ gì tật. Cẩm Dao Ngũ Lao Tinh đồng dạng tiến lên một bước, thanh âm của hắn muốn hơi cao một chút, cũng sẽ không có cái thứ hai bợ gì tật có được giống như hắn uy hiếp. Vị Tiêu quốc vương không hiểu hỏi, nhưng là bợ gì tật tên kia không phải vẫn luôn là chính phủ hợp tác đồng bạn sao? Chính phủ cùng đảo ngư nhân một mực cũng có sinh ý vắng lai, thậm chí cái kia đảo ngư nhân cao tầng hiệp sĩ biển xanh gì bệ ấy vẫn là thất vũ hải một trong. Đây chẳng qua là biểu tượng, chỉ là chính phủ bất đắc dĩ đối đạo ngư nhân làm ra thỏa hiệp. Dâu dài Ngũ Lao Tinh bình tĩnh nói, Trên thực tế chính phủ cùng đảo ngư nhân rất sớm trước đó liền đã quyết liệt, là bởi vì bởi vì bởi tên kia uy hiếp mới không thể không cùng bọn hắn duy trì hiện trạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vị khắc quốc vương lên tiếng, hắn lớn tiếng hỏi, bởi gì tập tên kia đến cùng đã làm những gì? Vì cái gì các ngươi sẽ như thế kiêng kỵ hắn? Hết thảy đều muốn từ ban sơ thời điểm nói lên. Cầm dao ngũ lao tinh sâu kín thở dài một hơi, nam nhân kia vốn là thái dương hải tặc đoàn một viên, bị bắt sau bởi vì gì bệ trở thành thất vũ hải mà được đến đặc xá. Là hắn lại chết hộ tất cả hải quân, chuyện này thẳng đến rất lâu sau đó mới bị chúng ta chỗ cha ra. Cái này cũng thành vì chúng ta giữa song phương quyết liệt trực tiếp dây dẫn ổ. Đám quốc vương trầm mặc. Các người đặt cái này lừa gạt quỷ đâu? Nếu như chỉ là chuyên đơn giản như vậy, chính phủ làm sao có thể liền đoạn tuyệt với đảo ngư nhân a? Các ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta không biết đảo ngư nhân cho chính phủ thế giới đến cùng mang đến bao lớn lợi ích sao? Chuyện này chỉ là cho thấy bờ gì tật thái độ, trên thực tế gia hỏa này một mực liền giáp tâm hại người. Cầm đao ngũ lao tinh tiếp tục nói, Dã vì là bị hắn mê hoặc từ đó phản bội hải quân, thành lập tên hải quân. Cũng là bởi vì trợ giúp của hắn. Hải quân cùng mèo hải quân chiến tranh mới có thể lấy kết cục thảm bại, A Kẻ Nụ cùng Ao Kỳ Dị càng bị hắn tự tay bắt được. Trong đó, A Kẻ Nụ là tại cùng Kỳ Dị cề vai chiến đấu thời điểm, bị Bở Dị Tật Chô đánh bại. Nghe đến đó thời điểm, đang ngồi quốc vương bại hạ nhóm đã bắt đầu ngẹn họng nhìn chân chối đây chính là hai vị đại tường a. Hai chọi một tình huống dưới thế mà còn thua. Cái này nam nhân có được đệ nhất thế giới thực lực, trên thực tế bây giờ bị xưng là hoàng đế nước bạn nộ tướng quân giả mạo cũng là Bở cái đồ tên trên thực tế là bị Bở Dị Tật Chô đánh bại. Mồ hôi đã không tự giác tự rất nhiều vị vương bại hạ nhóm trên chảy mà hạ. Thế giới mạnh nhất thậm chí áp đạo dâu trắng phía trên quái vật sao? Ngũ Lao Tinh nhóm còn chưa nói, trước đó tử Hình Hỏa quyền ạ sợ thời điểm, bọn dị tất lấy một địch muốn đánh tan hải quân nguyên soái thêm tam đại tướng tổ hợp, nhưng là hiện tại lộ ra tin tức cũng đã đầy đủ đám quốc vương rung động. Thậm chí giờ dạ gổng chỉ huy quân cách mạng cũng đồng dạng là minh hữu của hắn. Một mình hắn đem tất cả kẻ phản nghịch nhóm liên hệ đến cùng một chỗ. Cầm dao Ngũ Lao Tinh lớn tiếng nói, các vị vương nhóm, cường đại tà ác đã hợp thành một mảnh thể. Ngay cả quân cách mạng đều đang ngồi đám vương bên trong có rất nhiều đã bắt đầu không được nuốt lên nước bọt từng để cho Hải quân Đại bại thua thiệt, bây giờ được gạ kẻ nù ảo kỳ dị gia nhập liên minh mèo hải quân, tại quá khứ mấy năm ở giữa, để trên đại dương bao la quốc vương bảy hạ nhóm kinh hồn táng đảm quân kết mạng. Bọn hắn thế mà liên hệ đến cùng một chỗ. Mà tại ở trong đó xung làm hoạch tâm đầu mối chính là bờ gì tật tiên kia. Cái này ba cổ thế lực cộng lại đích thật là trước nay chưa từng có kẻ địch khủng bố a. Cái này thậm chí y nguyên không phải chúng ta đối mặt toàn bộ. Cầm đao ngũ lao tinh hơi dừng một chút về sau, âm thanh trở nên càng thêm to, Bở sở dị có thể tại cái này trong liên minh ở vào tâm địa vị, trừ bản thân hắn áp hết thực lực kinh khủng bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Nam nhân kia nắm giữ cổ đại binh khí. Cổ, cổ đại binh khí. Một vị quốc vương kinh ngạc kêu to, "Ngũ Lao Tinh các hạ, đây không phải là chuyến thuyết sao?" "Không, kia là sự thật." Dâu dài Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, mặc dù có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng là tại thế giới nơi nào đó đích thật là đang ngủ say chú ý hủy diệt hết thể binh khí. Mà bây giờ, bởi gì tất tiên kia thậm chí nắm giữ ba kiện cổ đại trong binh khí hai kiện. Tiến Tĩnh, Yến, tính, yến tính Lâm. Bởi vì quá mức kinh ngạc, chư vị vương nhóm lúc này thậm chí nói không ra lời. Có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí, bởi Giang Hỏa này nắm giữ hai kiện thần nút nước vào chi đâu ngư nhân công tượng tôm vì bở gì tật mang về Minh Vương bản thiết kế. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nói, đương đại ngư nhân công chúa bản thân chính là Hải Vương vật dẫn. Bở gì tật tiên kia đã xác thực nắm giữ đủ để phá vỡ thế giới lực lượng. Mà bây giờ, bọn hắn cũng nhanh muốn bắt đầu hành động. Sợ hãi. Cơ hội cùng thời khắc đó, tất cả quốc vương bại hạ nhóm trên mặt đều hiện lên sợ hãi thần thái. Thế giới mạnh nhất nam nhân phối hợp sử thượng binh khí mạnh nhất, lại thêm neo hải quân cùng quân cách mạng binh lực chi viện. Quả thực chính là một cỗ lực lượng vô địch. Làm sao có thể còn có thể cùng bọn hắn chống lại a? Dâu dài Ngũ Lao Tinh nhìn xem các vị vương nhóm phản ứng, nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Thật sự là một đám phế vật, đã hoàn toàn bị sợ mất mặt. Địch nhân cường đại trước nay chưa từng có, cho nên mong muốn chống lại, chúng ta cũng nhất định phải ngay cả lên tay tới. Cầm dao Ngũ Lao Tinh vung tay hô to, nếu không, thế giới này liền biết bị bọn hắn chà đạp, chúng ta vốn có hết thể đều sẽ bị bọn hắn cắt đọt. Liên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, khi toàn bộ thế giới đoàn kết nhất trí về sau hội bắn ra như thế nào lực lượng đi. Quốc vương hạ nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không nói lời nào. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Bọn hắn ngay cả lên tay tới liền có được đối kháng cổ đại binh khí lực lượng a. Đúng, cổ đại chuyện binh khí ngược lại là không cần đến quá mức lo lắng. Dâu dài Ngũ Lao Tinh mở miệng nói, chính phủ tạm thời xem như có được có thể hướng phó bọn hắn lực lượng. A a a nha. Quốc vương bệ hạ nhóm đã lập tức rao họ. Kia liền đánh tan bọn hắn đi. Đã cổ đại binh khí có người đi ứng phó, kia còn có cái gì có thể sợ? Dũ khí, cái này không liền đến sao? Như vậy, ngay tại hiện tại, vào thời khắc này. Dâu Giải Ngũ Lao Tinh giơ lên năm quân mạng, hải quân, hướng gì tập đi. Tạ tiếp nhận. Có âm thanh lên. Chương 506, kia liền tiên triễn. Chương 506, kia liền tiên triễn. Mới vừa rồi còn tại Khẳng Khải Hồ to dâu dài ngũ lao tinh trong nháy mắt này trực tiếp xung sốt. Là hắn nghe lầm sao? Có vẻ giống như nghe tới bờ gì tật tên kia âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hậu phương đại môn mở rộng, ba đạo nhân ảnh như chớp giật vào vào, là hộ vệ ở ngoài cửa tam đại tướng. Cơ hội cùng thời khắc đó, một đạo bóng người màu trắng cũng chui lên đại chủ tịch, ngăn tại ngũ lao tinh nhóm phía trước. Sau đó, phía trên trần nhà vỡ vụn, một bóng người từ bên trên rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào hội trường trung ương. La không nghe rõ ràng sao? Người tới cười ha ha nói, nói là các ngươi tuyên chiến ta tiếp nhận. "Vi vi vi. Đây thật là chưa bao giờ từng nghĩ tình thế a." Đại tướng dư Vũ Kỵu giật trên trán lúc này đã tràn đầy mồ hôi lạnh, ra hỏa này thế mà thực sự dám chạy đến mạ gì hệ giật tới nhà. Không có lầm chứ, nơi này chính là địch quân đại bản doanh nha. Thực sự thực sự vô cùng nguy hiểm nha. Sẽ không là đi nhầm đi. Thật sự là, hiện tại bắt đầu hối hận vì cái gì trước đó không có cùng trả tổn trao đổi làm việc. Ít lại tướng cũng cười khổ, dễ một căn cứ như thế chiến đấu đã hoàn toàn không nghĩ lại trải qua lần thứ 2 a. Bốn chọi một con bị đối thủ tùy hành hung loại chuyện này ai cũng không nghĩ thể nghiệm lần thứ 2 a. Với lại, hiện tại vẫn là căn bản không thể tùy ý động thủ tình huống a. Phù gì tỏ ra cũng cười khổ. Chính phủ thế giới dưới trướng tất cả vương lúc này đều tề tụ ở đây, nếu như ở đây đánh lên, những này vương bên trong có thể sống sót mấy cái đâu. Như vậy tiếp xuống chính phủ phải đối mặt dung chuyển căn bản khó có thể tưởng tượng. Căn bản cũng không dám tùy tiện động thủ thân, mặc dù động thủ cũng tỷ lệ lớn thắng không được. Vở gì tốt? Dâu quay nón ngũ lao tình đã cao giọng kêu lên người nọ có tên chữ, ngươi cái này hỗn đản, thế mà còn dám mình đưa tới cửa. Toàn thân bao trùm lấy vải màu đỏ, Biến Thành Long nhân hình thái bợ dị tợ khệ miệng hơi câu, giống như các ngươi, ta cũng là tới tiến chiến. Hắn cười nói, chuẩn bị kỹ càng kết thúc các ngươi thống trị sao, Thiên Long nhân? Tiếp xuống chúng ta muốn một cước đem các ngươi từ vương tọa bên trên đạp xuống tới. Kia trung quanh quốc vương bệ hạ nhóm cơ hội té ra quần tứ tán chạy trốn. Sen lẫn trong trong đội nhóm các lão bằng hữu của ánh mắt phó tạm. Rõ rạc. Đầu hói Ngũ Lao Tinh từ hàm răng ra gạt ra một câu nói như vậy, đã tới, kia liền lưu tại nơi này đi, bợ dị Kinh ngạc về sau, Ngũ Lao Tinh nhóm lập tức ý thức được, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Không thể nói xử lý bở dị tật về sau nguy cơ liền toàn bộ giải trừ, nhưng là chí ít phiền toái lớn nhất cứ như vậy bị xóa đi. Đã bờ gì tật đều đã nhiệt tình đưa vượt qua môn, vậy bọn hắn đương nhiên cần phải nắm chắc cái này cơ hội tốt nhất. Bở gì tật, cho tới nay thắng lợi để ngươi trở nên ngạo mạn a. Xử lý ra hoàn này, Tóc và Ngũ Lao Tình đã dứt khoát trực tiếp lớn tiếng hạ lệnh. Thế là, ngay tại trước mặt bọn hắn người áo bào trắng cùng hậu phương ba vị đại tướng chỉ có thể đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Uy cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ nha. Bở gì cười cười, hắn đưa tay chỉ vào bầu trời, nhìn xem phía trên. Uy, kia là nói đùa a. Một tên quốc vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó cả người đã sủi lơ tại trên đế, nước ngọt đã đem hắn lộng lấy quần áo triệt để ướt nhẹp. Đó là cái gì a? Càng nhiều người phát ra gần như thống khổ đến dị. Vớ gì tất là từ tòa này ăn cả sổ trên không trực tiếp giáng xuống, lện xuyên mấy tầng sàn nhà về sau, thuận lợi rơi vào cái này trong phòng họp. Cho nên từ nơi này ngửa đầu đi lên nhìn, có thể thấy rất rõ ràng trên bầu trời cảnh tượng. Trên bầu trời nổi lơ lửng một hòn đảo, hoặc là phải nói giống như là hòn đảo một dạng đồ vật, vô cùng to lớn, từ bùn đất cùng nham thạch làm nền. Nếu như có thể vây quanh mặt bên quan sát, như vậy có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, tỉ như nói bùn đất cùng nham thạch phía trên, là sắt thép cùng bê tông chế tạo một mảnh kiến trúc. Quái vật khổng lồ bị đám mây trôi cuốn, cho nên có thể đủ phiêu phủ ở trên bầu trời. Vật kia giáng xuống, chỉ sợ sẽ không qua được rồi. Vợ gì Tất cười nói, trước người thủ hộ bọn hắn chính phú không hướng Ngũ Lao Tinh nhóm báo cáo một chút trên bầu trời tình huống, cầm dao Ngũ Lao Tinh nghiến răng nghiến lợi, "Bỡ gì Tất, ngươi cái này hôn đến cùng muốn làm cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Là tuyên chiến a." Bỡ gì thành tươi thành tươi nói, hắn không quay đầu lại, phụ gì tỏ ra đại tướng, con mợi không nên khinh cử vận động. Hắn nói, ta tin tưởng ngươi năng lực đích thật là có thể đỡ được nó, nhưng là hậu quả, ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy. Bỡ gì tất trên lưng phiến đã bắt đầu bước lên địa quang. Tay đệ tại trên chuôi đao phụ gì tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu. Theo tung trọng lực nâng hòn đạo kia, để bỡ gì tất uy hiếp mất đi hiệu lực ý nghĩa vô tận mà chấp dứt. Bỡ gì tất nguyện ý, một nháy mắt liền có thể cướp đi nơi này tất cả vương sinh mệnh, không cần đến số duyệt, vị đại tướng. Bờ gì tất cơ nhẹ, giữa chúng ta lập trường phải chăng đối địch, hiện tại còn nói không rõ ràng. Cái gì? Giày u mày. Ngươi cái tên này rốt cuộc là ý gì? Ý tứ chính là, Bở Dị đột vỗ tay phát ra tiếng. Phía trên, kia lơ lửng giữa không trung bên trong quái vật khổng lồ đột nhiên bắt đầu chấn động. Sau đó, có đồ vật từ phía trên bắt đầu rơi xuống dưới. Rất tinh chuẩn từ Bở Dị tật chỗ ném ra lỗ thủng bên trong xuyên qua, sau đó lại lập tức liền muốn rơi ở trên mặt đất quẳng chặt chẽ vững vàng thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì trên người hắn quấn quanh lấy đám mây. Kia là, đại u cự đại tướng lớn hai mắt, quái gì, thật là buồn nôn. Phiêu phủ ở Bở bên người, bị hắn đám mây trố vâng quanh, là cái thật sự quái vật. Cổ bên cạnh mọc ra cái thứ hai đầu, tựa hồ là một đầu cá kiếm, mọc ra thật dài cái mũi. Phía dưới bên phải thân thể thuộc về nhân loại, bên trái thân thể thuộc về loài cá, cánh tay trái biến thành vây cá, chân trái biến thành đuôi cá. Quả thực tựa như là một trái một phải, đem một con cá cùng một nhân loại riêng phần mình chặt xuống một nửa, sau đó thu bạo tiếp tại đồng dạng. Ngũ Lao tinh sắc mặt đã đại biến. Mặc dù dấu rất xa, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là tìm tới. Bở gì tất quẻ miệng ghé biết, về phần đây là cái gì? Ha ha. Hắn nhìn về phía trên đại hội nghị năm cái lao đầu tư, Ngũ Lao tinh nhóm thuận tiện hướng ngồi người giảng giải một chút sao? Ngũ Lao tinh nóng chỉ là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nói một lời. Cho nên, làm sao có loại linh cảm không lạnh? Giản U cựu giật rũ gái gái đầu. Đã chưa vị không nguyện ý dàn giải, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa tìm người hướng dẫn. Bởi gì đột vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời lại có đổ vật rơi xuống đồng dạng là bị mây trô vòng quanh, bất quá lần này là hai người. Một cái nam nhân, một nữ nhân. Nha. Jon A. Tĩnh ngạc nhiên há mồm, còn có. Hắn nhìn về phía bị Jon lấy trên tay nam nhân kia, kệ xạ tiến sĩ. À, như vậy, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu? Hắn rất cổ động. Đúng vậy à, đến cùng là thế nào một chuyện đâu. John lấp đầu, kia liền đến nói một chút xem đi, kệ xạ. Bị nàng mang theo cổ kệ xạ đầu đầy mồ hôi lạnh. chương 507, phân nộ. chương 507, phân nộ. Ngũ lao tinh nhóm trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Do nữ nhân này thế mà cùng bờ gì tật cái này hôn đản nhập bọn với nhau. Với lại bờ gì tật cái này hôn đản thế mà thực sự tìm tới bọn hắn dấu ở mạ gì hết bên ngoài hoang dã dưới mặt đất mới hải quân khoa học bộ đội căn cứ. Kệ xạ cái này ngu ngốc bị bờ gì tật bắt lại. Bởi vì đối cái này nam nhân ủy thác trách nhiệm, cho nên đối với hắn làm người càng là rõ ràng. Hắn tuyệt không phải cái gì cực kỳ có khí, đối mặt sinh tử uy hiếp cũng có thể thề sống chết bất khuất nam nhân. Không bằng nói vừa vặn tương phản, tên là kệ sạ nam nhân nhất là tham sống sợ chết, từ đây lúc cái này nam nhân trên mặt kia khó nói lên lời sợ hãi, liền biết tiếp súng sẽ phát sinh sự tình. Giết bọn hắn. Dâu quay nó ngũ lao tính đã hết lên. Tuyệt không thể để kệ xạ đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Bất quá, hiện tại cũng không phải các ngươi phát biểu thời điểm. Bở Dĩ trợn trừng mắt, cơn bạo khí phách lấy hắn làm trung tâm nháy mắt như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Ngũ Lao Tinh nhóm khuynh tiết mà đi. Đáng chết. Ngay tại Ngũ Lao Tinh nhóm trước người nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng cường hãn hạ kỳ bá vương từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra. Hắn là chính phủ không thông soái, là được xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn nam nhân, đương nhiên cũng là hạ kỳ bá vương người nam giữ. Nhưng là giờ phút này, hắn cái này trên đại dương bao la cấp cao nhất hạ kỳ bá vương tại đối mặt Bở Dĩ tật thời điểm lại có vẻ yếu đuối như thế, chỉ là rằng co ngắn một nháy mắt về sau liền trực tiếp xụp đổ. Bở gì tất hạ kỵ bá vương đem Ngũ Lao Tinh nhóm triệt để bảo phụ trong đó, cho dù là được xưng là thế giới tối cao quyền lực, cho dù là thống trị thế giới 5 người, nhưng là lúc này thân phận của bọn hắn cùng quyền lực tại Bở gì tất lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Năm cái lao đầu tử dần dần bắt đầu mắt trợ trắng, sau đó rất không thể diện miệng sủi bọt mép ngã nhào trên đất. A ga ga, loại trình độ này hạ kỵ bá vương a, quả thực hủ chết người. Giày u cựu rể của chết miệng, dạng này quái vật căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng đi. Khó có thể tưởng tượng trên thế giới thế mà lại có mạnh mẽ như vậy nam nhân a. Ngũ Lao Tinh khạc Mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh vội vàng gọi tới mấy người bộ hạ để bọn hắn tỉnh lại Ngũ Lao Tinh, chính hắn ngăn tại phía trước, để phòng bờ gì tật động tác. Bất quá bờ gì tật căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là quay đầu rất hòa thuận nhìn về phía Kệ xạ tiến sĩ. "Tuất, hiện tại vướng bận người đều nói không ra lời, Kệ xạ tiến sĩ." Tiếp xuống liền tới hảo hảo nói một câu, "Đoạn thời gian gần nhất này, người tại xử lý cái dạng gì nghiên cứu đi?" Bở Dĩ tật tiểu dung phi thường ôn hòa, quả thực tựa như là gió xuân hiu hiu đồng dạng. Nhưng mà cái này chạm mặt tới gió xuân lại làm cho Kệ Sạ tiến sĩ dùng mình một cái. Nếu như lúc này nói dối, khẳng định sẽ bị xử lý. Thân thể của hắn đều đang không ngừng run rẩy. Vệ phẩn nói lời nói thật về sau lại nhận Ngũ Lao Tinh nhóm như thế nào chế tài loại chuyện đó hiện tại đã hoàn toàn nghĩ không ra, sống sót trước rồi nói sau. Ngũ Lao Tinh để ta phục khắc về gạ tụ tên kia đã từng hoàn thành ngư nhân cải tạo thí nghiệm. Tại nguy cơ phía dưới sinh mệnh tiềm lực bị kích phát, kể xạ cơ hổ tại trong chớp mắt đem trố ngấu chốt nhất nói cái rõ ràng. Ngư nhân cải tạo thí nghiệm, đây không phải trước đó trên báo chí đưa tin qua sao? Hoàng sợ quốc vương bệnh hạ nhóm lập tức hồi tưởng lại trước đây không lâu chuyện xảy ra. Nhưng là chính phủ không phải bác bỏ tin đồn nói kia là hoang ngôn sao? Hiện tại xem ra làm sao có thể là Hoang Quân A, nhìn thấy nữ nhân kia sao? Mộ Mưu Tiên Ron đã từng đại tướng dự khuyết, bây giờ không phải là đã biến thành ngư nhân sao? Quốc vương bại hạ nhóm đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ bất quá đồng thời trong lòng cũng của bọn họ có chút khổ cái. Nói thực ra loại chuyện này tính là gì a? Căn bản không phải cái gì lê bớm, tuyệt đối không thể bại lộ sự tình. Không bằng nói là ứng đối đảo ngư nhân uy hiếp, chính phủ khai thác dạng này hành động ngược lại là rất để quốc vương bại hạ nhóm yên tâm ít nhất nói rõ chính phủ là có đang cố gắng. Quốc vương bại hạ nhóm lơ đến thời điểm, tụ tập ở này ba vị các đại tướng cũng đã niết lên miệng. Do tiểu thư là vệ gạ phụ tiến sĩ tác phẩm, như vậy, Giải Vũ Cựu Dị Hỗ Đại Tướng nhìn về phía bị đám mây chói bộ phiêu phù ở một bên quái vật kia đó chính là kệ xạ tiến sĩ tạo vật sao? Xem ra cùng vệ gạ phụ tiến sĩ đích thật là chênh lệnh rất xa. Bất quá, chỉ là bộ dáng xấu xí, căn bản không cần đến bợ dị tập giá hỏa này lớn như thế phí khổ tâm a. Gia Vũ Cựu Dị có loại dự cảm mẫm liệt, tiếp xuống phải nghe theo đến rất kình bạo chân thực. Chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ tại nghiên cứu của ngươi quá trình bên trong, ngươi đã làm những gì? Do tiểu thư bên hung phối đã ra khỏi vỏ, trực tiếp nằm ngang ở kệ xạ trên cổ. Y -y -y -y. Các xạ tộc cơ hồ đều dựng lên, thân thể giống như là run rẩy một dạng run rẩy không ngừng, hắn vội vàng run rẩy nói, "Vì, vì sát thực dẫn xuất tiềm ẩn tại cải tạo ngư nhân thể nội ngư nhân huyết thống lực lượng, cho nên ta dùng đồ bẹt mạn bọn hắn làm thí nghiệm." "Thí nghiệm?" Fuji tỏ ra đại tướng lông mày lúc này liền đã cao chặt. "Uy uy uy, đây là thực sự sao?" Giải U Cự càng là trực tiếp lên tiếng hỏi thăm, "Đồ bẹt mạn bọn hắn không phải chết bởi neo hải quân tập cái sao? Bởi vì, bởi vì kỹ thuật không thành thủ." Các lắp bắp nói, Cậu của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm lạnh bước, cho nên cuối cùng chỉ có độ bẹt mạn một người thành công. Nhưng là hắn cũng bởi vì vì yểm hộ ta rời đi mà hy sinh. Do điên lặng thở dài. Đây thật là để người chọn mắt ốc mồm chân tướng đâu. Ý xong vòng tay ngược lục lọi cái cầm có chút đáng buồn buồn nói, "Dùng đồng bạn của chúng ta tới làm thí nghiệm, loại chuyện này vô luận như thế nào nghĩ đều không thể tiếp nhận đâu. Nhưng là, chúng ta làm sao biết kẻ xạ không phải vu oan giá họa, hắn chỉ là bị ép buộc đây này. Điểm này, ta nghĩ ta có thể làm chứng." Bỡ gì tất ném ra tới lỗ thủng lớn phía trên, lại là một cái bóng rơi xuống. Là Toki Kaku. Nam nhân biểu hiện trên mặt phi thường nghiêm trọng, hắn nâng tay phải lên, trên tay nắm chặt một xấp văn kiện thật dày. Đây là kệ sạc cái này cặn bã thí nghiệm sổ tay. Phía trên từ đầu tới đuôi ghi chép ra hỏa này sử dụng biến thành ngư nhân đám hải quân làm thí nghiệm toàn bộ quá trình. Cái này có thể không xong. Mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh đã âm ám cắn chặt hàm răng. Chuyện này bại lộ tại đám hải quân trước mặt, tại cái này khẩn yếu con đầu, lập trường của bọn hắn như thế nào liền đã khó mà phán đoán. Cha Tồn, trong tay ngươi vật có thể cho ta nhìn một chút không? Lại làm một cái nam nhân từ tam đại tướng hậu Phương trong cửa lớn đi đến mắt màu trắng lou phục, thân hình cao lớn, tóc đã hoàn toàn hoa dâm. Đương nhiên có thể gặp tiên sinh. Chạ tốn một cái nhảy vọt mẹ tới. Sen gỗ Cổ Nguyên Soái không tại hiện tại, không có người nào so cái này nam nhân có tư cách hơn đại biểu Hải quân ý chí. Chớ lộn xộn. Bơ gì tất trừng mắt về phía vận sức chờ phát động mạnh nhất hộ tuấn. Loại thời điểm này, chẳng lẽ còn nghĩ dùng tiểu thủ đoạn lừa dối quá con sao? Thế là mạnh nhất hộ tuấn chỉ có thể yên lặng không lúc đích. Anh hùng gặp tiếp nhận chạ tốn trên tay văn kiện, sau đó yên lặng quan sát. Hắn cái gì cũng không nói, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, sắc mặt của hắn tại càng phát ra trở nên khó coi. Nói đùa cái gì? Rốt cục hải quân anh hùng gầm tét lên tiếng.